ở vùng núi phía sau có vài căn nhà gỗ đơn sơ bốn phía được bao quanh bởi những loại cây ăn quả thời kỳ những loại quả trên cây đều ánh sáng rực rỡ và hương thơm nồng đượm một người đàn ông trung niên đang đứng trước nhà gỗ ông ta chính là h i ê n viên quản gia của thần bảo lang ông ta nhìn về phía cửa phòng đang đóng kín yên lặng chờ đợi kéo kẹt cửa nhà gỗ mở ra một người đàn ông tầm hai m năm hai sáu tuổi đi ra trên người mặc bộ t r ư ờ n g bảo màu trắng đai l ư n g khảm viền vàng anh ta có một gương mặt đẹp với đôi mắt sâu thẳm chủ nhân nhân viên hơi k h n g lưng dáng vẻ mang theo sự tôn kính người đàn ông này chính là thần bảo lang anh ta là cường giả đứng đầu thương giới tuy còn trẻ nhưng thực lực rất mạnh là người xuất sắc nhất trong số thế hệ trẻ ở thượng giới người đàn ông nhẹ nhàng gật đầu đi tới ngồi xuống chiếc ghế trước nhà gỗ chủ nhân hôm qua có v õ giả của trái đất xuất hiện ở núi bắt chu h i ê n viên kể lại sự xuất hiện của giang cung tuấn và sức chiến đấu mạnh mẽ của anh với những cường giả khác ô sắc mặt thần bảo lang mang theo sự kinh ngạc anh ta nhìn h i ê n viên hỏi trên trái đất còn có người có ma khí r ồ i dào như vậy sao đúng vậy hiến viên nói anh ta rất kỳ lạ dù bị thương như thế nào cũng không chết vết thương nặng đến đâu cũng có thể hồi phục trong thời gian rất ngắn nam cường giả thần thông bọn tôi cùng ra tay cũng không thể giết anh ta anh ta còn suýt chút nữa đã giết chết hà tuyết tùng nghe đến đây sắc mặt thần bảo lang nghiêm nghị hẳn lên anh ta trở nên trầm tư không nói lời nào hiên viên hỏi chủ nhân chúng ta giết chết giang cung tuấn hay thỏa hiệp trước không cần vội thần bảo lang nói thời gian phong ấn mở ra cũng không còn nhiều nữa chúng ta tới trái đất là để giành lấy vận may chứ không phải giết người vâng hiên viên gật đầu thần bảo lang đứng lên n ắ ý kiến nhìn ủ ư thần bảo lang mặc dù là người hầu của thần bảo lang nhưng ông ta ta lại không hiểu rõ sức mạnh thực tế của thần bảo lang thần bảo lang liếc mắt một cái khiến ông lập tức nín thinh sau đó mới kịp thời nói xin lỗi là thuộc hạ lắm lời thân bảo lạng dặn dò được rồi đi xuống trước đi võ giả trái đất tạm thời không cần để ý cứ để anh ta đi vâng hiên viên gật đầu rồi xoay người rời đi lúc này ở chân núi bất chu lan tâm lấy ra một chút đồ ăn từ trong bạ lộ trong có đùi gà cổ vịt và mấy món kho con trai đến đây ăn chút đi giang cung tuấn nhìn bạ lộ đồ ăn thì rất kinh ngạc lan tâm cười nói mẹ phát hiện món ngon ở trái đất rất nhiều mẹ lo con ở đây không có gì ăn nên mang đến cho con buổi sáng bà lấy ra một cái đùi gà đưa cho giang cung tuấn anh bất đắc dĩ nhận lấy anh lấy điện thoại di động ra truy cập vào diễn đàn võ giả trên diễn đàn xuất hiện một tin tức từ hôm nay trở đi võ giả trái đất có thể tùy ý tiến vào núi bất chu cường giả thương giới ở núi bất chu sẽ không làm khó võ giả trái đất nhưng phải nhớ kỹ không được tiến vào khu vực bên trong các môn phái thương giới nếu không sẽ giết không tha đồng thời võ giả trái đất có thể vào trong núi bất chu để tìm kiếm t h ầ n vật chỉ cần là vật vô trụt thì ai phát hiện trước sẽ thuộc về người đó giang cung tuấn dùng tài khoản cá nhân của mình đưa tin trên diễn đàn võ giả tin tức vừa phát ra không lâu đã gây chấn động giang cung tuấn đây là tin tức giang cung tuấn đưa lên giang cung tuấn còn sống không đây là tin tức thật hay giả nếu là giả khi bước vào phạm vi bên trong núi bất chu sẽ bị cường giả thương giới giết chết giả chắc chắn là giả hiện tại núi bất chu đã bị chiếm lĩnh rồi người nào đi người đó chết trên diễn đàn có rất nhiều ý kiến khác nhau Trước tin Tuấn tin thật. Tự tiến Bất phát thần vật thì thượng Bất tồn tại ra người người như giới có Cung còn cũng chuyện Chu, của của Chu coi không Không không không hiệu nhập hiện Giang sống, này Nói núi núi gì đó, dấu do đấy ai ai ai vậy? ma. đùa là vào là à? ở bọn họ cảm thấy nhàm chán nên định l ừ a gạt chúng ta coi chúng ta trò đùa trăng rất nhiều người bình luận và theo dõi bài viết sau khi giang c u n g tuấn đăng bài viết cũng không rời khỏi diễn đàn ngay mà ở lại xem b ì n h luận của những người khác thấy không có ai tin anh bèn đưa tay sờ lên mũi rồi đăng thêm một bài viết nữa tôi là giang c u n g tuấn của long quốc tôi còn sống và đã quay trở lại tôi đang ở núi bất chu tôi đã giết mấy chục người của môn phái tuyệt vô quyết và giao đấu với rất nhiều cường giả thương giới tôi lấy một trọi năm đánh một trận quyết liệt với tuyệt hằng phượng thiên thương trân hiên viên hà tuyết tùng Kết quả đã h mẹ này giang c u n g tuấn nhìn lan tâm lan tâm chống cằm ngồi trên tảng đá nhìn giang c u n g tuấn nói mặc dù bố con không phải người tốt nhưng con rất tốt bố con quả thật không phải người tốt giang cung tuấn không phủ nhận điều này có chuyện gì con nói đi lan tâm nói giang cung tuấn nói con nghe ông ngoại và cậu nói người sử dụng chân khí sau này sẽ hóa ma l a n tâm gật đầu nói đây đều là do dòng máu phượng hoàng trong cơ thể mẹ tạo ra tuy nó có thể mang đến cho mẹ sức mạnh cực lớn nhưng khi mẹ sử dụng chân khí máu trong cơ thể sẽ sôi t r à o khiến đầu góc mất kiểm soát sau khi tu luyện thượng thanh quyết tình trạng này xảy ra khá nhiều nhưng hiện tại mẹ có thể miễn cưỡng áp chế ma khí trong cơ thể nghe vậy giang cung tuấn nhữ mày áp chế được sao anh không tin bởi vì thứ này được đặc biệt tạo ra để nhằm vào sự kiêu ngạo của con người thủ hộ giả đã từng nói hiện tại có thể chấn áp bởi vì thực lực chưa đủ mạnh khi thực lực càng mạnh thì ma khí trong cơ thể càng ngày càng lớn và khó chấn áp cuối cùng hoàn toàn nhập ma thủ hộ giả còn nói nếu như gặp phải người như sở vị thì có thể mang đến tàng kinh c ấ c để tịnh hóa ma khí mẹ tình hình hiện tại của mẹ không ổn lắm lúc đầu sở vi cũng giống mẹ nếu cứ tiếp tục như vậy e là tính mạng của mẹ sẽ gặp nguy hiểm con biết một người rất mạnh có thể thanh tẩy ma khí sau khi kết thúc chuyện ở núi bất chu con sẽ đưa mẹ đi tịnh hóa ma khí sở vị hiện giờ cũng ở đó giang c u n g tuấn nói ừ lan tâm gật đầu bà tin tưởng tuyệt đối vào giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhất định sẽ không làm hại bà anh chỉ muốn tốt cho bà giang c u n g tuấn nhìn lan tâm cười nói mẹ cơ thể của mẹ như vậy là vì mẹ là thiên tài thực sự có sức mạnh tinh thần tối cao người như mẹ trước giờ khó gặp bất kể tu luyện gì cũng đều rất mạnh mẹ chính là chủ của tương lai của mọi người lan tâm lập tức bật cười mẹ thực sự tốt như con nói sao thật chứ giang c u n g tuấn thành thật nói điều này vô cùng chính xác chỉ cần có thể uống máu của thực Được con. cũng tục Cung Cung chuyện thể thú sau khi nhập thì thiên không tranh uống tin Lan luận với Giang、Cung、Tuấn nữa. Giang、Cung、Tuấn và Lan、Tâm、nói tài tụ. Tâm tiếp Tâm máu yêu sau đều ma mẹ rồi, với là và ở chân núi biệt ấ t trù, bàn bạc tương hoạch cho kế l nói i về yêu thú và yêu nhu thú một thù. âm số của kẻ、thủ. Ở b thự của đan tiến h cô đang mặc đầu ngủ từ trong phòng đi ra cô không ngủ được nên đi xuống phòng khách ở tầng dưới lướt diễn đàn võ giả ra để xem mấy ngày nay trên thế giới có sự kiện gì xảy ra hay không vừa vào diễn đàn cô đã thấy hai bài viết của giang công tuấn sau khi xem nội dung bài viết tim cô k h ô n gọi kiểm không dám tin. Cô cầm điện thoại rồi gian liên ơi! mà mặt dám cầm một được đập Cung Cung còn cô Cô chóng chạy vào một gian phòng trên tầng gõ cửa liên tục. Chị vô song, chị vô song ơi. Cô vào phòng nhanh hơn. Tuấn, anh Tuấn sống nhanh trên tầng Song, Song gõ g vẻ vẻ Vô Vô lộ liên tiếp mấy lần nhưng trong phòng không có người lắp lại cô đẩy cửa phòng ra và tiến vào trong vừa vào phòng cô đã thấy giang vô song đang khoanh chân ngồi trên giường giang vô song mặc áo ngủ màu trắng mái tóc đen dài trên đầu cô ấy dựng thẳng đứng hai mắt đỏ ngầu v ẻ quỷ dị gân xanh nổi đẩy trên mặt như những con run hung dữ nhìn thấy cảnh này đ a n tiến hét lên theo bản năng cô muốn chạy trốn giang vô song phản ứng lại đột nhiên đứng trước mặt đan tiến h rồi giơ tay bóp của cô giang vô song đột nhiên tỉnh lại hai mắt trở lại bình thường nước da cũng hồng hào như cũ cô ấy lập tức v ư n g đan tiến h ra hỏi t h i ế n tiến h em sao vậy đan tiến h nhìn giang vô song đúng lúc cô đã tỉnh táo lại tim cô vẫn đang đánh như trống chị vô song vừa rồi chị thật đáng sợ thật sao vẻ mặt giang vô song vô cùng n g h i hoặc cô chỉ nhớ bản thân mình đang tu luyện cô hoàn toàn không biết vừa xảy ra chuyện gì ba năm trước sau khi xảy ra chuyện ở di hoa cùng giang vô song trở về nước ở cùng đan tiến và y đình thi đúng vậy chị vô s o n g có phải chị luyện công bị t ẩ u hỏa nhập ma rồi không đan tiến sợ hãi nhìn giang vô s o n g giang vô s o n g khẽ lắc đầu chị cũng không biết chị chỉ biết công lực của chị cao hơn có đôi khi không khống chế nổi những dục vọng trong cơ thể hơn nữa mỗi lần vận công trong cơ thể sẽ xuất hiện một năng lượng kỳ quái đôi khi chị bị chính nó khống chế sao lại như thế đan tiến kinh ngạc hỏi giang vô s o n g không nói nhiều khẽ lắc đầu nói được rồi không sao đâu sau này chị sẽ cẩn thận muốn như này rồi em tìm chị có việc gì không đan tiến lấy điện thoại di động ra đưa cho giang vô xong chị xem tối hôm nay có một người xuất hiện trên diễn đàn võ giả tự xưng là giang c u n g tuấn nghe tên giang c u n g tuấn cơ thể giang vô song run lên tay cô run dậy cầm lấy điện thoại nhìn bài viết của giang c u n g tuấn là anh ấy thực sự là anh ấy sao giang vô song khó có thể tin được bởi vì ba năm trước toàn bộ di hoa cung đều bị san bằng di hoa cũng đã sụp đổ sau đó có rất nhiều người cùng tìm kiếm nhưng không thể tìm được giang c u n g tuấn trong lòng cô giang c u n g tuấn đã chết từ lâu rồi giang c u n g tuấn chỉ còn là hồi ức hiện tại xuất hiện bài viết của giang công tuấn khiến cô rất sợ hãi vừa mừng rỡ và vô cùng kích động chị vô s o n g chị nói xem đây thực sự là anh cung tuấn sao đ a n g tiến hỏi giang vô s o n g đưa di động trả lại cho cô nói mặc kệ bài viết có phải thật hay không chị phải đến núi bất chu xem thử nói xong cô xoay người trở về phòng thay háo ngủ rồi rời đi trong đêm đến núi bất chu Trước biết Tuấn tin tức này, có phải là do giang cung Tuấn tung ra hay không? Giang vô song đi suốt đêm từ thành phố tử Bất tính ra được dưới Mạch Cung còn xác có Cung Chu. chân đêm Đêm Doanh định phải hay không, phố khuya do song Giang Giang Giang sống. này đằng đến núi bất chu. Đêm khuya tính lặng, nú đi để Vì vô là giang cung tuấn và lan tâm ngồi cạnh nhau trò chuyện ở phía xa bông xuất hiện một nhóm khoảng năm sáu người dẫn đầu là một người đàn ông mặc quần áo màu trắng da thịt trắng trẻo bộ dáng còn đẹp hơn mấy người phụ nữ trong tay hắn cầm một hạt trâu màu trắng không lớn lắm chỉ cơ nắm tay bên trong có ánh sáng mờ áo bay bay ở giữa có một ánh đen đang không ngừng c h ấ p t ắ t đ ỗ n g nhiên á n h đen như cảm ứng được cái gì đó mà run dày kịch liệt ngay sau đó có vô số luồng khí đen bay đến chẳng mấy chốc hạt trâu trắng đã biến thành màu đen đây là cái gì người đàn ông da trắng sợ hai kêu lên ma khí thật đáng sợ Loại ma khí người à là y dù thế i i ớ của cũng c hắn hắn h a quan mang ma từng cảm nhận được. Hạt trâu này là bảo vật rất quan trọng mà thầy cho hắn, mang theo bảo vật này đến trái đất có thể cảm ứng được tinh trì nhận này hắn, này đến ứng căn chỉ tốn nhiễm n g cảm được. cho có cảm được bảo bảo mà Một khí. ư là đàn ông ở phía gặp không kinh nhưng nhiên thành sau vừa sao Ma đầu trâu màu tên tiếng, tới trái đất trì tôn, lên ngờ người căn đông nhiên biến thành màu đen. Ma đệ. Người đàn ông cầm được có mà mà đã đệ! vì da trắng cau mày cất hạt trâu đi về phía giang cung tuấn giang cung tuấn đang nói chuyện với lan tâm thì cảm nhận được có người đang tới gần anh đứng lên nhìn thấy đám người đàn ông da trắng đang đi tới tên i cầm đầu nhìn thấy giang c u n g tuấn thì khuôn mặt trắng t r ẻ o hiện lên ý cười hắn cười lên rất đẹp còn mê người hơn cả phụ nữ đẹp tựa như tiên nữ g á n g chuẩn giang c u n g tuấn nhìn những vị khách không mời mà đến kia anh có thể cảm nhận được người trước mặt rất mạnh hơn nữa còn không phải người trái đất xin chào người đàn ông da trắng đi tới trước mặt giang c u n g tuấn đưa bàn tay trắng non còn đẹp hơn tay phụ nữ từ ống tay áo rộng t h ù n g t h n h ra cười nói tôi là mạnh doanh hân hạnh làm quen có câu dĩ hòa vi quý mạnh doanh chủ động thân thiện khiến giang công tuấn giảm bất sự đề phòng anh bắt tay với mạnh doanh xong thì bông ra tay hắn mềm lại như tay phụ nữ có chuyện gì không? giang ì không? g cung tuấn hỏi. Mạch Doanh cười nói, tôi vừa mới tới trái vừa đã ấ thấy Tuấn t thuộc tình thể kết còn chưa có Cung quen hình ở đây. Thấy anh hình như là người địa phương nên muốn đến hỏi xem có thể kết bạn với nhau không? Giang hỏi địa xem ở đây, đ là với nhìn ra mạch doanh không phải người trái đất tuy rằng nói đi hỏa vi quý nhưng anh thật sự không có thiện cảm với người ở thế giới khác cho lắm ô i người anh em đừng làm ra vẻ mặt như vậy chứ tôi thật sự không có ác ý đ â u tới trái đất chỉ là để làm quen hoàn cảnh ở đây trước m à t h ô i thật sự không có ý xấu gì với con người ở đây hết mạch doanh giải thích g i ọ n hắn ta nghe t m tại nhà g i ọ n phụ nữ làm giang c u n g tuấn thiếu chút nữa cho rằng hắn là phụ nữ ấy chứ mạch doanh đi đến đứng kề vai với giang c u n g tuấn cười nói tôi cảm thấy chúng ta có thể trở thành bạn tốt đấy giang c u n g tuấn đẩy hắn ra mạch doanh tỏ vẻ xin lỗi xin lỗi là tôi hấp tấp quá giang c u n g tuấn ngồi xuống khối nham thạch chỉ một khối còn lại nói ngồi đi lúc này một tên cấp dưới của mạch doanh đi qua lấy ra một mảnh vải trải trên nham thạch xong mạch doanh mới ngồi xuống từ đầu đến cuối lan tâm vẫn không nói lời nào mạch doanh hỏi đúng rồi còn chưa biết cậu đây tên họ là gì giang công tuấn nói giang công tuấn giang c u n g tuấn tên rất hay cậu rất mạnh đấy một mình mà lại có thể đánh với năm cao thủ hàng đầu thiếu điều sắp giết được một người nữa mạch doanh tỏ vẻ tán thưởng tôi có thể cảm nhận được cảnh giới của cậu không cao nhưng thân thể lại rất mạnh đặc biệt là đoá hoa sen màu đen kia đúng là rất quỷ dị hình như cậu có thể sử dụng nó rất thành thạo giang c u n g tuấn nhìn mạch doanh hắn ta lại biết những chuyện này xem ra là đã ở núi bất chu từ lâu và âm thầm quan sát được trận chiến kia nhưng vẫn chưa biết hắn ta rốt cuộc muốn nói gì tôi không có ý gì khác mạch doanh nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của giang công tuấn thì cười nói chỉ là có hơi tò mò Cậu chỉ là một con người bình thường mà sao trên người lại có được ma khí mạnh như vậy. còn nữa thân thể cậu vốn là của ma tộc nếu tôi đoán không sai thì thân thể này là thánh vật trí cao vô thượng của ma tộc tạo thành phải không. giang cung tuấn nghe vậy trong lòng khiếp sợ mạch doanh này rốt cuộc có lại lịch gì sao có thể vừa nhìn đã biết thân thể mình là ma liên tạo thành. ha ha mạch doanh cười khẽ cậu không cần thần trương tôi cảm nhận được ma khí cũng không sao thân thể chứa ma khí cũng không sao dù sao cũng không phải là ma tộc thì đều là ma đầu tội ác tay trời mà cậu nói xem có đúng không giang cung tuấn không nói gì mạch doanh cũng rất biết điều không nói nữa hẳn lấy ra một cái lệnh bài đưa cho giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhìn thoáng qua không nhận lấy mà nghi ngờ hỏi đây là cái gì mạch doanh cười nói cậu nhận là được rồi có lẽ sau này sẽ có tác dụng nghe vậy giang c u n g tuấn mới nhận lấy cầm trong tay cẩn thận quan sát lệnh bài này không lớn toàn thân đen tuyển cầm trong tay nặng trĩu mặt trước có hình một ngọn núi mặt sau khắc những ký tự thần bí viết cái gì thì anh cũng không biết nhưng khi cầm khối lệnh bài này trong tay anh lập tức cảm nhận được sự thuật khiết còn chưa kịp phản ứng lại thì miếng lệnh bài bỗng nhiên biến thành luồng khói đen chui vào lòng bàn tay đây là cái gì giang cung tuấn ngây người mạch doanh cười nói cậu cẩn thận cảm nhận cơ thể của mình xem nghe vậy giang cung tuấn làm theo thì phát hiện trong đan điền có thêm một luồng khí đen luồng khí kia nhìn qua giống như một đám mây đen anh có thể cảm nhận được đó là miếng lệnh b à i kia cậu vừa làm gì giang cung tuấn đột nhiên đứng lên nhìn chằm chằm mạch doanh hỏi sao trong tay cậu lại có vật như vậy rốt cuộc cậu là ai chẳng lẽ là ma ha ha mạch doanh cười lớn ma chỉ là cách gọi một chủng tộc nào đó của tộc tôi mà thôi giang cung tuấn chúng ta sẽ còn gặp lại tạm biệt mạch doanh cười lớn sau đó xoay người rời đi mấy tên cấp dưới cũng lập tức đi theo chỉ còn giang c u n g tuấn vẫn đứng ngây người ở đấy vừa mới bắt đầu suy nghĩ thì đám mây đen trong đan điền đã nhanh chóng tụ lại chạy dọc theo kinh mạch cánh tay sau đó xuất hiện trong lòng bàn tay đám mây đen biến trở lại thành miếng lệnh bài rốt cuộc lệnh bài này là gì có liên quan gì tới ma giang c u n g tuấn lẩm bẩm Trước bắt. rồi, người dưới Mạch cấp của 1012, Giang、Vô、Song bị bắt. Sau khi mạch doanh mang khi đi xa rồi, cấp dưới của hắn mới hỏi, Sau Doanh xa hắn Vô bị sớm muộn gì cũng sẽ không được con người chấp nhận tương lai có lẽ sẽ có ích cho tộc chúng ta bây giờ đưa cho hắn cũng coi như là lót đường chờ sau khi hắn cùng đường bị lôi thì lựa chọn duy nhất chính là gia nhập tộc ta thiếu chủ anh minh mạch doanh lại lấy ra hạt c h â u kia bây giờ nó đã khôi phục lại màu trắng linh căn trí tôn thật không ngờ ở bên cạnh giang cung tuấn còn có một người mang linh căn trí tôn có điều bây giờ không thể ra tay với bà ta muốn mượn sức vẫn phải chờ thêm một thời gian nữa mới được hắn lẩm bẩm sau đó giơ tay lên lòng bàn tay xuất hiện một cỗ chân khí mạnh mẽ rót vào trong hạt trâu thần bí điểm đen trong hạt châu biến mất sau đó lại tiếp tục rót chân k h í vào lúc này trong hạt châu lại xuất hiện một điểm đen hắn nhìn về một phương hướng còn có linh căn trí tôn đang tới gần núi bất chu mạch doanh vốn đã định đi nhưng lại phát hiện có người mang linh căn trí tôn đang đến đây cho nên hắn tạm thời không đi nữa mà đợi ở núi bất chu đêm dài lặng lẽ trôi qua hôm sau giang vô s o n g lên đường cả đêm cuối cùng gần chín giờ sáng a n g đến được phạm vi núi bất chu nhìn núi non mê ngông phía trước nghĩ bây giờ chỉ cần mình đi tới núi bất chu trước nếu không bị ngăn cản thì chứng minh thiệp xuất hiện trên diễn đàn là thật giang cung tuấn thật sự còn sống hơn nữa còn đàm phán với cường giả thương giới tranh thủ được rất nhiều chỗ tốt cho con người cô nhìn thoáng qua sau đó quay đầu định đi thì một đám người xuất hiện dẫn đầu đúng là mạch doanh đã đợi cả đêm mạch doanh thấy giang vô s o n g thì lấy hạt trâu ra xác định lại sau đó cười nói đúng là một cô gái xinh đẹp đến tôi nhìn thấy cũng xem chút bị mê hoặc giang vô s o n g cũng nhìn thấy đám người mạch doanh có thể xuất hiện ở núi bất chu đều là sinh linh đến từ thương giới sắc mặt cô hiện lên vẻ đề phòng mạch doanh đi qua cười chơi ghẹo xin chào người đẹp xin tự giới thiệu tôi tên là mạch doanh giang vô song níu mày nhìn mạch doanh nói có chuyện gì không không có gì chỉ là muốn có đi theo tôi một chuyến thôi nháy mắt giang vô song thay đổi sắc mặt lùi về phía sau chỉ trong chớp mắt một người ở phía sau mạch doanh đã xuất hiện ở trước mặt giang vô song giang vô song còn chưa kịp phản ứng lại đã bị điểm huyệt và phong ấn tu vi anh anh muốn làm gì cô h o à n g sợ hỏi mạch doanh đi qua nhịn cười nhìn giang vô song đưa bàn tay ngọc v ố t ve khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của cô ta cảm thán khuôn mặt thật là đẹp giang vô song muốn đẩy tay hắn ra nhưng bị điểm huyệt c ò n bị phong ấn tu vị nên không cách nào cử động được tên cố này n màu dừng tay cô lớn tiếng mắng con đàn bà t u ổ i này mày dám nói chuyện với thiếu chủ như vậy một gã đàn ông đi lên cho cô ta một cái tát c h ắ t gương mặt giang vô song lập tức xuất hiện một dấu tay đỏ tươi mạch doanh nháy mắt c h ầ m mặc nhìn tên cấp dưới vừa ra tay hắn giơ tay lên lòng bàn tay xuất hiện luồng sức mạnh đánh thẳng vào ngực gã tên tiêu bị đánh bay ra xa rồi rơi xuống đất phun một vùng máu sau đó không động lại nữa mạch doanh vừa ra tay đã lấy mạng cấp dưới của mình những tên còn lại thấy vậy cũng không dám nói câu nào mạch doanh nói nhớ phải đối xử dịu dàng với linh căn trí tôn đấy người như vậy tương lai sẽ là tuyệt đỉnh cao thủ của tộc ta vâng đám thuộc hạ đồng thanh trả lời giang vô s o n g nhìn mạch doanh cô không biết hắn ta là ai cũng không biết hắn muốn làm gì rốt cuộc anh muốn làm gì giang vô s o n g dặn hỏi mạch doanh cười nói không làm gì hết từ giờ trở đi cô đi theo tôi tôi đưa cô đi lĩnh hội tạo hóa của trời đất không bao lâu sau cô sẽ trở thành người mạnh nhất thế giới mấy tên thần t h ô n g cảnh siêu phảm cảnh gì đó đều bị đạp dưới chân nói xong hắn giơ tay lên lòng bàn tay xuất hiện một làn khói đen chui vào miệng giang vô s o n g cô ta lập tức ngất x ỉ u giang c u n g tuấn không biết giang vô s o n g tới thì mình cũng không biết cô ta bị mạch doanh bắt đi anh vẫn ở núi bất chu chờ thần vật kế tiếp xuất hiện thời gian trôi qua từng ngày đảo mắt đã đến buổi tối trước ngày thần vật xuất hiện tối đó giang c u n g tuấn không hề buồn ngủ một chút nào anh và lan tâm đang ở dưới chân núi bất chu tuy là buổi tối nhưng ngọn núi bất chu lúc nào cũng như pho tượng tỏa ra ánh sáng ngũ s ắ c chiếu sáng cả bầu trời đêm hai người ngồi quanh lựa trại nướng thịt giang công tuấn vừa nướng thịt vừa hỏi mẹ chắc chắn thần vật sẽ xuất hiện vào ngày mai không chắc chắn lan tâm gật đầu nói mẹ có trực giác rất mạnh ngày mai thần vật sẽ xuất hiện thời gian là khoảng trên dưới chín giờ sáng bây giờ có thể biết được là vật gì không vẫn chưa biết được vậy cụ thể là ở chỗ nào lan tâm nhắm lại mắt lại cảm ứng chừng mười phút sau bà mở mắt ra chỉ vào một dây núi nói nếu mẹ không cảm ứng sai thì là ở sườn núi bên kia được lập tức qua đó giang cung tuấn đứng lên lan tâm cũng đi theo hai người cùng nhau đi đến ngọn núi thần vật sắp xuất thế hiện tại lan tâm chỉ có thể cảm ứng được là ở trong dãy núi này còn cụ thể là ở đâu thì bà cũng không biết thời gian từng phút từng giây trôi qua sáng hôm sau giang cung tuấn đứng trên đỉnh một ngọn núi cẩn thận quan sát động t ĩ n h b ô n phía một khi có điều gì bất thường xảy ra thì lập tức chạy tới chiếm lấy thần vật bởi vì anh và cường giả thương giới đã giao kẹo ai phát hiện ra thần vật trước thì thần vật thuộc về người đó mẹ sắp chín giờ rồi mẹ còn chưa cảm ứng được địa điểm cụ thể sao giang cung tuấn vẫn luôn tập trung tinh thần theo dõi nhưng vẫn không phát hiện động tinh gì không khỏi lên tiếng hỏi lan tâm lắc đầu nói chưa được nhưng cảm giác thần vật sắp xuất thể càng lúc càng mạnh mẹ không cảm ứng sai đầu khoảng chín giờ sẽ xuất hiện giang c u n g tuấn lấy ra di động ra xem bây giờ đã là tám giờ rưỡi còn nửa tiếng nữa là đến chín giờ trong lòng anh rất nôn nóng đồng thời cũng cầu mong cường giả thương giới tuyệt đối đừng tới chỗ này nếu không thì chắc chắn sẽ phải đánh nhau một trận tuy thực lực bây giờ của anh rất mạnh nhưng cũng chưa tới mức có thể áp đảo cao thủ thương giới cách chín giờ càng lúc càng gần lúc gần tới chín giờ đúng đông nghe đùng một tiếng ngọn núi dưới chân giang c u n g tuấn đông nhiên chấn động mạnh ngọn núi nước ra trên mặt đất xuất hiện vực sâu không thấy đáy xuất hiện rồi ư giang công tuấn kích động thân vật mạnh nhất trên trái đất sau khi trời đất biến đổi từ ạ mạnh o hóa h n trong khe nước nở rộ ra ánh sáng màu vàng trói mắt sông lên tận trời giang c u n g tuấn đang ở trên không trung cũng cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp đó ngay sau đó đất núi rung chuyển một tòa nhà từ phía dưới v ư ợ t sâu chậm rãi bay lên giang c u n g tuấn nhìn thấy rõ đó là những ngôi nhà diện tích không lớn lắm ước chừng khoảng một n m được bao bọc trong ánh sáng vàng kim mờ ảo không thể nhìn thấy bên vào trong đây đây là cái gì nhà ư giang c u n g tuấn có hơi ngỡ ngàng c ò n tưởng là thần vật gì ghê g n g lắm không ngờ chỉ là nhà ở không đơn giản vậy đâu lan tâm ở bên cạnh nói mẹ có thể cảm nhận được thứ đó vô cùng lợi hại lúc này ở phía xa xuất hiện vài bóng người lấy tốc độ rất nhanh dường như là chỉ trong c h ư ớ c mắt đã xuất hiện ở phía trên t o à nhà n dẫn đầu là một người đàn ông tầm hai mươi lăm tuổi mặc trường bảo màu trắng đai l ư n g nam viên vàng tóc đen để dài khí chất xuất chúng bên người còn có h i ê n viên đi theo giang cung tuấn vừa thấy người này đã biết ông ta chính là thần bảo lang người mạnh nhất ở trái đất từ thượng giới tiên phủ nhìn thấy tòa nhà xuất hiện từ trong khe nước trong mắt thần bảo lang hiện lên sự vui mừng chúc mừng chủ nhân h i ê n viên cũng vui mừng nói thật không ngờ dưới dây núi này lại còn ẩn giấu một tòa tiên phủ chắc hẳn là do vị cường giả nào đó từ thời thượng cổ để lại bên trong khẳng định có sức mạnh truyền thừa nếu chủ nhân có được thì đúng là có được tạo hóa to lớn rồi tiên phủ này của tôi chắc rồi đôi mắt thần bảo lang hiện lên vẻ tham lam đúng lúc này lại có không ít người xuất hiện tuyệt hằng thương t r â n p h ư ơ n g thiên cùng với hà tuyết tùng mấy hôm trước bị thương nặng đều tới cả rồi ngoài ra còn có vài người mà giang c u n g tuấn không quen thực lực kém hơn đám thương t r â n tuyệt hằng một chút nhưng so với võ giả ở trái đất thì tuyệt đối là cáo thủ nhìn thấy nhiều người đến như vậy giang c u n g tuấn cảm thấy áp lực dồn dập anh lập tức đứng ra lên tiếng trước các vị theo như giao ước lúc trước thì ai phát hiện ra đồ ở núi bất chu trước thì chính là của người đó tôi đã canh giữ ở đây mấy ngày liền theo lý thì vật này phải thuộc về tôi thần bảo lang nghe vậy liếc giang c u n g tuấn một cái h i ê n viên ở phía sau nói chủ nhân đó là giang c u n g tuấn l n g thần bảo lạng nhẹ nhàng ở đầu chân gà đạp lên hư không vài bước đã xuất hiện ở trước mặt giang c u n g tuấn anh hơi lùi lại thần bảo lang nhìn giang c u n g tuấn làm động tác mời nói nếu như cậu đã phát hiện trước vậy mời lên trước giang c u n g tuấn nghe vậy thì sửng sốt thần bảo lang này sao lại dễ nói chuyện như vậy cứ như vậy mà nhường cho mình sau một lúc chăn trở anh từ trên không trùng hạ xuống bay tới đứng trước cửa tiên phủ tiên phủ này cao cỡ trăm mét chỉ riêng cửa lớn đã cao hơn ba mươi mét cả t ò a tiên phủ được bao phủ trong ánh sáng vàng kim không thấy được bên trong giang cung tuấn chỉ có thể nhìn thấy trên cửa lớn khắc những hình và chữ kỳ lạ anh đi đến định đẩy cửa vào xem tiên phủ này rốt cuộc có gì trong đấy nhưng mà vừa tới gần thì đã bị một luồng sức mạnh đáng sợ từ bên trong cánh cửa hất văng ra ngoài ngã xuống đất phun ra một ngụm máu tươi ha ha thân bảo lan cười nhạt chân đạp lên không trung từ trên trời giang xuống xuất hiện trước cửa tiên phủ lúc này những vị cao thủ khác của thương giới lập tức đi theo bọn họ nhìn tòa tiên p h ủ trước mắt vừa khiếp sợ mà vừa vui mừng giang c u n g tuấn bỏ dậy lan tâm đi qua quan tâm hỏi có sao không giang c u n g tuấn lau máu trên khỏe miệng lắc đầu nói không sao anh đi tới đứng trước mặt cao thủ thương giới hỏi đây là cái gì t h â n bảo lang liếc mắt nhìn giang c u n g tuấn cờ ư i nhạt nói cậu nói cờ đạ canh giữ ở đây mấy ngày chẳng lẽ lại không biết đây là cái gì giang c u n g tuấn nói tôi chỉ biết ở đây sẽ có một thứ vô cùng lợi hại xuất hiện nhưng là thứ gì thì tôi không biết thần bảo lang cũng không giàu dếm giải thích đây là một tòa tiên phủ Tiên phủ. Giang cung Tuấn sừng sốt. Một cao thủ thương Giang giới Cung sừng phủ. cao không á c lên tiếng, k h sai, cao tiên thời thượng đề lại, dùng vật liệu chính chắc cổ cực phủ. thủ thượng phẩm luyện chế thành, dùng luyện là là một vật Đây đề do vị biết ì n thường trong h t ê n truyền Không phủ thừa. đều lưu sẽ lại i vật b tiên phủ này đã đạt tới cấp gì rồi thấp nhất cũng là cấp tiên khí chắc chỉ là tiên khí bình thường thôi có lẽ là do một vị tiên nhận để lại bên trong hắn là có t i ê n thuật nhờ mỗi người nói một câu mà giang cung tuấn nghe xong cũng hiểu sơ sơ đây là thứ gì đơn giản mà nói thì đây là thứ mà một siêu cấp cao thủ nào đó ở thời thượng cổ để lại mà t r o ngay đó có thể còn có còn thể truyền t h ừ của siêu cấp cao thủ đó. Nếu có được thì chắc chắn nghịch thủ hóa nghị tiên. Nhưng làm sao siêu tiên. mới nếu tạo thì t đó, có Nhưng là làm vậy giang cung tuấn hơi thất vọng bởi vì tranh giành với người thương giới không dễ dàng chút nào có tiền bối khí lúc i người tiên nói, tiền bối, tôi may mắn gặp được tiền phủ này. xin tiền bối hiện thân chỉ dẫn tôi cách vào tiền n không? Thân Lang lên, đứng tôn kính mắn này, thân dẫn chuyển thừa thượng h chấp phủ chỉ cách phủ, ở đây đầu được được tay tay, may lấy cô. gã gặp trước mặt thừa Bảo bước vào là l cửa vẽ Vụ.、Lúc、này cửa tiên phủ từ từ mở ra ánh sáng vàng kim tràn ngập khiến mọi người không mở mắt ra được nhưng rất nhanh ánh sáng đã biến mất một bóng người từ trong đó bước ra nói bóng người thật đúng là bóng người vì đó đúng là một cái bóng không biết mặt mũi thể nào là nam hay nữ cũng không biết là già hay trẻ khí linh có khí linh thật k a mọi người trở nên kích động bóng người xuất hiện trước mặt mọi người nhìn một vòng sau đó buồn bã g i ọ n g nghẹn ngào nói bây giờ thực lực của sinh linh trong trời đất đều yếu như vậy sao mọi người nghe được đều cảm thấy xấu hổ yếu ư nhóm người hội tụ ở đây là những người mạnh nhất ở trái đất rồi đấy thần bảo lang lại nói xin tiền bối chỉ dẫn cho v ă n bối cách vào được tiên phủ gata vừa mở miệng đã muốn lấy tiên phủ Trước 1014, vào tiên tia tiên phủ, nếu nói theo thì người Cái chính của cách của vào là linh nói hiện đại bóng nếu chính là người phủ. khí phủ, máy là nó không phải vật sống nhưng lại có ý thức và có thể giao tiếp với con người khí linh lại nhìn đám người rồi khẽ lắc đầu thở dài xem ra năm đó chủ nhân thiết lập thời gian xuất hiện có hơi sai rồi mấy người này yếu ớt như vậy làm sao xưng có được truyền thừa của chủ nhân thần bảo lan nghe vậy có hơi sốt ruột tiền bối tuy bây giờ tôi còn yếu nhưng có tiềm năng vô hạn nếu có thể vào tiền phụ đạt được truyền thừa của tiền bối chắc chắn sẽ không làm ngài ấy mất mặt nhất định sẽ có đột phá lớn những người khác cũng nói theo tiền bối tôi cũng không kém tiềm năng của tôi cũng rất lớn nếu cho tôi kế thừa tiên phủ thì sau này chắc chắn sẽ trở thành cao thủ đỉnh cấp t i ê n bối ngài có thể xem xét lựa chọn tối những sinh linh thương giới ai nấy nói không ngừng ai cũng muốn tranh giành tòa tiên phủ này giang cung tuấn lại không hùa theo bọn họ bởi vì anh biết tiên phủ này không có phần mình rồi khí linh nói nếu đã xuất thể thì dù thế nào cũng phải y theo di nguyện của chủ nhân chọn một chủ nhân cho tiên phủ vài người nghe vậy thì mừng rỡ không thôi khí linh tiếp tục nói có thể trở thành chủ nhân của tiên phủ hay không ta không thể quyết định phải xem bản thân của các vị rồi năm đó chủ nhân bố trí chín cửa ải nếu ai có thể vượt qua cả chín hải đó thì có thể trở thành chủ nhân của tiên phủ giang cung tuấn nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần nếu cạnh tranh công bằng thì có lẽ còn có cơ hội nhìn lan tâm bên cạnh nói mẹ núi bất chu rất nguy hiểm vì để an toàn mẹ về lan lăng trước đi chờ sau khi chuyện ở đây kết thúc con sẽ đưa mẹ đi thanh lọc ma khí lan tâm gật đầu nhìn giang cung tuấn nhắc nhở con cẩn thận một chút vâng con biết rồi sau đó lan tâm rời khỏi núi bất chu mà lúc này càng lúc càng có nhiều cường giả thương giới tập trung trước cửa vào tiên phủ con số đã lên đến hơn ba người có thể xuyên qua phong ấn đến trái đất đều là cao thủ chân chính khí linh thấy người tới càng lúc càng đ ô n g cũng không xuất ruột mà vẫn kiên nhẫn chờ khoảng mười phút sau cả dãy núi đã chật kín người con số đã tăng lên khoảng mười ngàn trong đó đa số đều đến từ thương giới có con người cũng có một vài loài dị thú đã ăn hóa hình đ à n nên có thể biến thành hình người ngay cả mạch doanh đã đi khỏi cũng cảm nhận được động tĩnh ở núi bất chu nên quay trở lại khí linh nhìn thấy đã có nhiều người đến như vậy mới đứng ra nói năm đó chủ nhân thiết lập chín cửa ải dặn dò ta khi tiến phủ xuất thể thì mở ra chỉ cần có thể thuận lợi x ô n g qua chín cửa ải là có thể trở thành chủ nhân mới của tiên phủ t h â n bảo lang đứng ra hỏi nếu có nhiều người cùng qua được thì sao khí linh nói ai qua trước thì được các vị mời vào tiên phủ khí linh làm động tác mới sau đó cửa tiên phủ mở ra bên trong phát ra ánh sáng lựa lờ không thể nhìn rõ tình hình bên trong t h â n bảo lang dẫn đầu bước vào những người khác theo sát phía sau giang cung tuấn lại không đi theo nhìn qua diện tích sân màu vàng kia cũng không lớn lắm anh lẩm bẩm trong lòng nơi này có thể chứa nhiều người như vậy sao anh đứng nhìn d ò n người không ngừng đi vào Rất nhanh đây là gì giang cung tuấn chấn động sau khi bước qua cánh cửa tựa như bước vào một thế giới khác vậy nhiều thần vật như vậy giang cung tuấn kinh ngạc nhìn khắp nơi không được hái bất cứ quả nào ở nơi này nếu vi phạm sẽ bị hủy bỏ tư cách vựa tại giọng của khí linh v a n g lên những người đang no g ngoe dục dịch lúc này mới thu hồi ý đồ trong lòng mọi người nhìn ngó khắp nơi ai nấy đều nôn nóng c h u y ê n thư của cao thủ thượng cổ không cần nói chỉ những thần vật ở đây cũng đã là b á o vật ngàn năm có một sau cơn khiếp sợ giang c u n g tuấn nhìn nơi núi non đằng xa có một tòa thành trong thành có rất nhiều kiến trúc cổ xưa giống như lâu đài phương tây mỗi tòa lâu đài đều cao hơn ngàn mét từ xa nhìn lại giống như trong cảnh thần tiên lớn đến vậy sao giang công tuấn trợn mắt anh cho rằng trong này chỉ là những ngôi nhà mà thôi nhưng không ngờ vào rồi mới phát hiện nơi này còn có nhiều đồ quý hiếm đây đúng là một thế giới khác luôn mà trái tim anh nhịn không được rung động thân thể cũng run r ậ y nếu như có được tiên phủ này có phải cũng sẽ có được tất cả những thứ này hay không lúc này trong lòng anh muốn trở thành chủ nhân của nơi này hơn bao giờ hết thật thân kỳ không hổ danh là tiên phủ do cao thủ thượng cổ chế tạo ra trở thành chủ nhân tiên phủ sẽ có được tất cả những thứ này linh khí trời đất thật dồi dào khắp nơi có không ít người ồ lên lúc này giọng khí linh lại vang lên các vị có nhìn thấy tòa thành ở đằng xa không từ dãy núi này đến đó ai xuất hiện ở trung tâm tòa thành lấy được tiên linh trước sẽ là chủ nhân của tiên phủ trên đường đi sẽ có tổng cộng chín cửa ải ải nào cũng vô cùng khó khăn muốn thông qua thì không thể chỉ dựa vào thực lực mà còn cần cả may mắn lần vượt ải này không hạn chế điều gì cả các vị có thể tự do chém giết nếu thực lực đủ mạnh giết sạch những người khác vậy cho dù cho không qua được chín ải cũng có thể trở thành chủ nhân tiên phủ g i ọ n g k h í linh vang vọng theo lời nói vang lên mọi người nhanh chóng thúc giục chân khí cảnh giác nhìn bốn phía đề phòng có người ra tay đánh lén t h ầ n bảo lan g nghe được những lời này không khỏi bật cười nếu cạnh tranh công bằng thì cơ hội gã có được tiên phụ thật xa vời nhưng bây giờ có thể sử dụng vũ lực vậy tỷ lệ thắng sẽ là rất lớn ai dám cản đường giết hết là được đối với điểm này gã vẫn rất có lòng tin lúc này trên đỉnh núi bỗng nhiên hiện ra một con đường xuống núi quanh co khúc khúc k c khúc khúc khúc khúc t h ú c khúc khúc khúc khúc khúc k c h ú c h ú c khúc k h c khúc khúc khúc n h ú c khúc khúc h ú c khúc khúc khúc k i ú c khúc h ú c k h c khúc khúc khúc h ú c h ú c h ú n h ú c khúc khúc khúc h ú n khúc khúc khúc k n ú c khúc khúc khúc khúc k c khúc h ú c khúc k h g c khúc khúc khúc k c khúc khúc khúc khúc k chuyện này đối với một người sống ở thời hiện đại quả thật chính là kỳ tích cuộc vừa tải vừa bắt đầu đã có không ít người sôi nổi lên đường lúc giang cung tuấn đang định đi thì bên cạnh xuất hiện một người người này quần áo màu trắng tóc dài đen bóng khuôn mặt tinh xảo làn da trắng n õ n tuy là đàn ông nhưng lại còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ cậu giang giang cung tuấn đề phòng nhìn mạch doanh ô i đừng nhìn tôi như vậy chứ mạch doanh cười nói cậu nghĩ sao nếu chúng ta hợp tác nhỉ hợp tác giang cung tuấn đề phòng nhìn mạch doanh mạch doanh đưa tay làm động tác giết chúng ta hợp tác giết hết mọi người sau đó cùng nhau đánh một trận t hơn ế nào? Trước khốc. g giới vào đây ít nhất sạch cũng có 10 Giết một Anh ự nhận mươi ì n không có thực lực này. Đúng vậy, Mạch Doanh nói, tiên phủ này h thực Mạch phủ thủ h có lực t là vậy cao ợ n muốn xông qua chín hải không phải dễ dàng, hết mọi người g giết cổ đề đ lại, ải phải mọi qua hết thì dễ n g ả người hơn nữa không phải bình thường người mà là cao thủ đến từ thương giới trong đó còn có tận năm người thần thông cảnh còn có thần bảo lang thực lực thấm sâu không nhìn ra được nhưng tuyệt đối không thấp hơn thần thông cảnh là bao thậm chí có thể đã đột phá đạt tới siêu phàm cảnh ngoài ra còn vô số người đã mở bảy tám p h o n g ấn vậy thì r ế t thế nào đây anh nhìn mạch doanh không biết hắn lấy đâu ra lòng tin có thể r ế t sạch mọi người trừ khi hắn đã tiến vào siêu phàm cảnh nếu thật sự là vậy nói không chừng đúng là có thể r ế t sạch người ở đây thật cậu cậu đạt đến siêu phàm cảnh rồi giang cung tuấn thử hỏi mạch doanh cười không nói gì nhưng nụ cười đó đã cho giang cung tuấn câu trả lời giang cung tuấn biết chắc chắn mạch doanh đã bước vào siêu phàm cảnh lúc này trong lòng anh cũng có một ý nghĩ khác sinh linh thương giới ở núi bất chu hầu như đều ở đây nếu có thể g i ế t toàn bộ thì trái đất sẽ tạm thời hòa bình tuy rằng đã lập hiệp ước với sinh linh thương giới nhưng đó chỉ là trong tình huống lợi ích còn chưa đủ nhiều nếu lợi ích đủ nhiều thì sinh linh thương giới còn lâu mới tuân thủ giao kẹo thế nào mạch doanh nhìn giang cung tuấn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình giang cung tuấn suy nghĩ một lúc mới nhìn mạch doanh nói hợp tác thì được nhưng tôi không tin có thể g i ế t sạch người ở đây cậu đồng ý là được mạch doanh cười sau đó gã bước lên con đường dẫn xuống núi kia giang cung tuấn đi theo phía sau con đường này quanh co không có hiệu hai bên đường là rừng núi ung tùm trong đó đều là trái cây hoa cỏ thần kỳ mọc trải dọc ven đường tỏa ra mùi hương thơm ngát làm người ta vui vẻ thoải mái hai người họ đi cuối cùng giang cung tuấn hỏi khi nào thì ra tay mạch doanh cười nhẹ nói không cần vội bây giờ mới là cái thứ nhất tôi h muốn qua chín hải không phải chuyện dễ dàng chúng ta quan sát tình hình trước sau đó mới ra tay cũng không mượn ngay vậy giang cung tuấn không nói gì nữa đi không bao lâu thì đoàn người thấy một bức tượng đá hình người ở trên đường tượng đá cao hơn hai mét tay cầm một thanh kiếm cũng bằng đá các vị đây là ải thứ nhất vượt qua bức tượng này là được tính là qua ải khí linh không xuất hiện chỉ có giọng nói từ trên trời vọng xuống có người nghe vậy bật cười ha ha tôi còn tưởng là việc gì khó lắm thì ra chỉ có thế thôi à tên kia đi tới dùng toàn bộ sức lực phóng tới chỗ tượng đá lúc tên kia lao đến gần thì tượng đá đột nhiên cử động nâng thanh kiếm trong tay lên chém xuống tuy là tượng đá nhưng tốc độ chém xuống lại không hề chậm người qua ải còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đánh trúng sức mạnh khủng khiếp tới nổi cơ thể trực tiếp bị đập nát máu thịt cũng không còn sót lại gì cứ thế biến mất trên cõi đời sao lại thể được những người ở phía sau kinh hoàng đến cứng đờ người kia thực lực không yêu đã tiến vào thần thông cảnh mở ba phong ấn nhưng chỉ trong c h ư ớ c mắt đã mất mạng đúng là chết oan u ủn mà hơn nữa ngay cả sắc cũng không còn mạnh quá giang cung tuấn hít ngược một hơi một người đã bị đánh chết những người khác đều không dám hành động thiếu suy nghĩ người đầu tuyệt hằng k ê u một tiếng lập tức có mười mấy đệ tử thiên tuyệt môn xuất hiện trước mặt hắn tuyệt hắn nói các người cùng đi phá ái này môn chủ chuyện này mấy tên đệ tử trần t ờ một cao thủ như vậy còn bị đánh chết bọn họ làm sao có cửa sợ cái gì mọi người cùng nhau lên nhất định có thể xông qua tuyệt hằng nói đúng vậy lời hắn nói như một viên thuốc can thần mười mấy người lập tức đi lên tuyệt hằng đi theo phía sau những người khác đều không hành động thiếu suy nghĩ lặng lẽ đứng quan sát mười mấy đệ tử thiên tuyệt môn đi đến chỗ cách tượng đá mười m thì dừng lại vẫn hết công lực sau đó dùng tốc độ cực nhanh chóng về phía trước lúc này tượng đá cũng cử động nó cơ kiểm dài trong tay không ngừng tấn công người qua ải không ngừng bị đánh chết còn tuyệt hằng thì nhân cơ hội trong tích tắc tượng đã đánh chết đệ tử hắn xông qua trở thành người đầu tiên qua ải nhìn thấy đã có người qua ải những người khác lập tức nôn nóng lên thôi cùng nhau lên được có người thứ nhất đi đầu thì sẽ có người thứ hai đi theo chỉ trong chốc lát đã có hơn một ngàn người đi lên có người bị đánh chết cũng có người nhân cơ hội đó xông qua giang cung tuấn nhìn cảnh tượng trước mặt cũng không khỏi run sợ quá máu m e rồi mười người đi qua có ít nhất ba người bị đánh chết đi mạch doanh cũng không trần trờ nữa bỏ lại một câu sau đó cũng bay qua con đường phía trước không tính là hẹp nhưng cũng cơ bốn năm mét tượng đá cầm kiếm không ngừng tấn công Kiếm pháp cao c ư ờ n giang ra tay nhanh chóng, những n g ư ờ chậm hơn đều bị đánh chết, cũng có hơn đánh một m người đều bị vài y m ắ dễ d à n qua ải. cung à ngày càng n n g có h i ề ư ờ i ải. xông qua tuấn i ê n phủ q á mức h p d ẫ chậm o dù biết bọn bất thi Giang chết đến thi thể thể tất cả. Giang cung Tuấn có cũng còn, chấp cả. Cung c không nhưng họ h sẽ vẫn rãi đi theo sau đám người để quan sát quỹ đạo tấn công của tượng đá lúc tượng đá đang tấn công người bên trái anh lập tức bắt lấy cơ hội dùng tốc độ nhanh đến không kịp nhìn thành công x ô n g qua ải thứ nhất càng lúc càng có nhiều người qua được ải khoảng mười ngàn người ban đầu vào tiên phụ thì chỉ mới qua ải thứ nhất đã chết rất nhiều chỉ còn lại có bảy tám ngàn thật tàn khốc giang cung tuấn chật lưỡi quá khủng khiếp không biết tới hải thứ chín còn được bao nhiêu người có thể sống sót đây có điều tiên phủ quả thật là bảo vật siêu phàm chỉ cần có một cơ hội thì là dù phải trả giá bằng tính mạng cũng không đáng tiếc đám người xông qua hải thứ nhất chậm rãi đi tiếp giang cung tuấn và mạch doanh đi sau cùng mạch doanh nhỏ giọng nói vì phía trước hẳn là không khó đầu chúng ta đừng vội ra tay chờ đến hải khó không có cách nào qua được thì mới ra tay dùng biện pháp khác để lấy tiên phủ giang cung tuấn nhìn hẳn nói thực lực của cậu mạnh hơn tôi sau khi chúng ta hợp tác giết những người khác rồi tôi cũng không phải đối thủ của cậu vậy chẳng phải tiên phủ sẽ rơi vào tay cậu rồi sao mạch doanh cười nói yên tâm đi sau khi giải quyết những người khác tôi sẽ không làm gì cậu đ â u hơn nữa chỉ cần tôi có thể lấy được tiên phủ cậu chắc chắn cũng sẽ có nhiều chỗ tốt tôi có thể tin cậu không giang cung tuấn cười nhạt anh không tin mạch doanh lắm trong lòng anh vẫn luôn tính toán làm thế nào mới có thể lấy được tiên phủ này Trước 1016, phá trận. Mạch doanh muốn giết Tuấn thấy tưởng người nhưng Mạch sạch Cung tuấn lại cảm thấy ý tưởng này có 1016, phá Doanh hơi không muốn Giang này mọi lại ý dù ải thứ nhất đã chết không ít người nhưng vẫn còn tới bảy t á ngàn hơn nữa những người qua được không thể nào yếu nếu muốn giết hết thì không dễ dàng chút nào cho đến lúc này muốn có được tiên phụ thì chỉ có một cách là phải nghĩ cách sông qua chín ải sau khi nghĩ vậy giang cung tuấn bước nhanh hơn tiến về con đường xuống núi quanh co khúc h i u hai bên sườn núi tràn ngập hoa thơm cỏ lạ trái cây tỏa sáng lấp lánh mỗi bông hoa ngọn cỏ ở đây đều là linh quá ẩn chứa năng lượng thần kỳ ăn vào rất có lợi cho người tu luyện có thể nhanh chóng tăng thực lực nhìn thuốc quý có ở khắp mọi nơi giang cung tuấn càng lúc càng khát khao có được tiên phụ được rồi cần phải có được tiên phủ này nơi này lớn như một tỉnh thành vậy nếu cải tạo lại thì cho mấy ngàn người ở cũng không thành vấn đề nếu tận thể tới thật cũng có thể lựa chọn những tinh anh ở lại đây nghỉ ngơi lấy lại sức giang cung tuấn đã lập ra kế hoạch cho tương lai rất nhanh anh đã vượt lên phía trước đi phía trước đều là những cao thủ chân chính trong đó giang cung tuấn cũng chỉ nhận ra được vài người tuyệt hằng phượng tiên thương chân hà tuyết tùng hiên viên thần bảo lang những người khác thì giang cung tuấn không quen biết ai nhưng họ đều rất mạnh chỉ k é m thần thông đại viên mãn một chút mà thôi mạnh nhất có lẽ là thần bảo lang và mạnh bọn họ hẳn là đã tiến vào siêu phàm cảnh nhưng siêu phàm cảnh có mạnh tới nỗi đàn áp được số đông không giang cung tuấn cảm thấy không thấy không thể nào dù tiến vào siêu phàm cảnh cũng không thể nào mạnh tới mức có thể d i ệ t sạch người ở đây không đi được bao lâu hải thứ hai đã xuất hiện trên đường núi xuất hiện mấy khối nam thạch kỳ lạ lúc mọi người đi tới đám nam thạch đó biến thành một trận pháp vây bọn họ vào bên trong trong trận pháp xương trắng mờ ảo tầm nhìn chỉ còn lại mấy mét vụ lúc này giang cung tuấn nghe được tiếng xe gió trong không khí anh nhanh chóng phản ứng né tránh kiềm khí lướt qua cổ không bị chém trúng nhưng cô lại bị một thứ rất sắc của qua để lại một vệt máu anh tránh được nhưng một tu sĩ thương giới phía sau lại bị đánh trúng thân thể bị kiểm khí nổ tung chia năm xẻ bảy giang cung tuấn thấy một màn như vậy thì hít ngược một hơi lạnh cẩn thận đề phòng tập trung nhìn xung quanh a trong đám xương trắng không ngừng chuyển đến tiếng kêu thảm thiết giang cung tuấn nghe thấy cũng tái mặt quá tàn khốc chỉ cần lơ là một chút là sẽ mất mạng ngay anh không hiểu gì về trận pháp không biết ra khỏi đây như thế nào chỉ có thể đi theo đám đông v ù v ù vu kim khí không ngừng chạy tới vài người đi phía trước tránh được nhưng cũng có rất nhiều người không tránh được trực tiếp bỏ mạng giang cung tuấn một giọng nói chuyển đến anh xoay người mạch doanh chạy tới kéo anh nói trận pháp này rất mạnh cẩn thận nếu không chết không nhắm mắt ngay tôi biết cách thoát khỏi trận pháp đi theo tôi mạch doanh kéo giang cung tuấn đi tay hắn thật mềm hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên anh tiếp xúc với hắn gần thế này anh có thể ngửi được trên người mạch doanh có một mùi hương thanh sạch còn thơm hơn mùi nước hoa của phụ nữ tôi tôi không qua hải nữa tôi muốn ra khỏi đây em gái đừng bỏ anh lại trong trận pháp không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết rất nhiều người đen đ u ổ i bị kiểm khí tàn sát nhưng giang cung tuấn cũng không r ả n h lo cho người khác đi theo phía sau mạch doanh mạch doanh tinh thông t r ậ n pháp hắn k é o giang cung tuấn chạy trong làn xương trắng dày đặc trực giác của hắn rất m h bén có thể cảm nhận được kiểm khí rất nhanh không ngừng né tránh được các loạt tấn công chạy khoảng chừng mười phút thì ra khỏi được làn xương trắng hai người là người đầu tiên thoát ra thoát ra khỏi t r ậ n pháp giang cung tuấn quay lại phía sau nhìn những tảng đá kỳ lạ kia hít sâu một hơi nếu không có mạch doanh dẫn đường anh đã không thể thoát khỏi trật pháp nói không chừng còn chết thảm trong đó rồi cảm ơn giang cung tuấn nói anh rất ít khi nói cảm ơn lần này anh thật sự mang ơn mạch doanh anh cảm thấy hắn không phải người xấu giống như hắn đã nói không phải ma t ộ c ai cũng là ma đầu tội ác tại trời đừng khách sáo mạch doanh cười hắn cười lên rất đẹp khoe miệng có hai l ú n đồng tiền nhàn nhạt, nhạt chuyện tin hay trong nháy mắt giang c u n g tuấn còn cho rằng hắn là một cô gái xinh đẹp trần u y ệ t t cậu rốt cuộc cậu là nam hay nữ giang c u n g tuấn hỏi cậu nói xem mạch doanh cười nhìn giang c u n g tuấn kéo tay anh đặt trên ngực mình muốn kiểm tra không giang công tuấn kịp thời buông tay mạch doanh ra xấu hổ cười nói thôi khỏi anh nói sang chuyện khác vì sao cậu lại mang theo tôi thoát trận nếu một mình cậu ra được rồi đi tiếp thì sẽ có cơ hội trở thành người đầu tiên vượt qua chín cửa ải có cơ hội có được tiên p h ụ rồi mạch doanh trước mắt cười nói bởi vì tôi là ma tộc trong cơ thể cậu có ma khí rất mạnh thân thể cậu cũng là của ma tộc sau này chúng ta sẽ là người cùng tộc còn có thể sẽ trở thành người một nhà nữa mạch doanh nhắc tới ma tộc kéo lên hứng thú của giang cung tuấn đối với những chuyện thời thượng cổ anh nói ma tộc có liên quan đến chuyện trái đất đang bị phong ấn phải không còn nữa vì sao ma tộc ai cũng có thể giết chết tôi nghe nói thời viễn cổ ma tộc x â m lấn trái đất đánh nhau với con người một trận rất kịch liệt cuối cùng trái đất bị phong ấn những việc này cậu có biết không giang cung tuấn rất muốn biết những đoạn lịch sử không muốn ai biết này nghe giang cung tuấn nói sắc mặt mạch doanh trở nên khó coi suy nghĩ một lúc lâu sau hắn mới mở miệng những chuyện thời viễn cổ rất phức tạp không nói được là ai đúng ai sai do lập trường không giống nhau mà thôi còn việc phong ấn trái đất đúng là có liên quan đến tộc tôi còn trái đất là do những siêu cao thủ tộc tôi hợp lại phong ấn vì sao phải phong ấn trái đất giang cung tuấn không hiểu hỏi mạch doanh mạch doanh lắc đầu nói chuyện đó tôi cũng không rõ được rồi mạch doanh đã nói không biết giang c u n g tuấn cũng không hỏi thêm nữa hai người cùng nhau đi tiếp đúng rồi mạch doanh bỗng nhiên ngừng lại quay sang nhìn giang c u n g tuấn sao vậy giang c u n g tuấn cũng nhìn hắn mạch doanh ngây người nói thân thể của cậu làm sao mà có được tôi đã điều tra qua cậu có huyết mạch con người thuần khiết ba năm trước muốn lấy tuyệt chiêu đánh chết tuyệt hằng nhưng cuối cùng phải trả giá bằng mạng sống sau đó biến mất ba năm trở về đã biến thành bộ dạng bây giờ mạch doanh cũng rất tò mò về giang công tuấn sau khi biết được tình huống của anh h Ma đệ c i là tồn tại trên đỉnh kim tự tháp cho nên truyền thừa của ma đ đế, cho dù là siêu cấp cao thủ cũng muốn có cái này còn trâu bỏ hơn tiên phủ nhiều dù là hắn cũng sẽ thèm thuồng nhưng chỗ tốt như vậy lại rơi vào tay một con người nhưng giang cung tuấn cũng không giải thích nhiều liên quan đến chuyện người canh giữ tảng kinh c á t ở trái đất và nguồn gốc thân thể không để lộ ra một câu nào sao vậy không muốn nói mạch doanh nhìn giang cung tuấn giang cung tuấn nói không phải tôi không muốn nói mà là chuyện đó liên quan rất lớn đến thứ khác tôi không thể nói được giang cung tuấn không nói mạch doanh cũng không hỏi nữa hai người tiếp tục đi tên con đường quanh co khúc có hiệu dù là đá dưới đất cũng rất thần kỳ chúng tỏa ra ánh sáng đôi khi còn phát ra năng lượng mạnh mẽ giang cung tuấn nhìn nhiều rồi cũng không còn bất ngờ nữa tiên phủ này tuyệt đối là thứ tốt dù là một nhóm đất ven đường cũng là b á o vật hai người đi không nhanh nên không lâu sau đã có người đuổi theo kịp là thần bảo lang thần bảo lang cho rằng gã là người đầu tiên thoát ra khỏi trận pháp nhưng rất gã đã thất vọng rồi lúc nhìn thấy giang cung tuấn và mạnh doanh tuy bên ngoài vẫn cười nhưng trong lòng đã nổi lên sắc ý gã rất muốn giết chết người có thể phá trận trước gã này nhưng nghĩ là nghĩ vậy cuối cùng vẫn nhìn xuống bởi vì đây mới chỉ là hải thứ hai không cần ra tay vội chờ mấy hải sau nếu hai người này còn có thể qua được nữa thì ra tay cũng không mượn giang c u n g tuấn và mạch doanh cũng phát hiện thần bảo lang đã theo kịp mạch doanh cười nhạt nói thần bảo lang này không đơn giản nha có thể tìm được phương pháp phá trận nhanh như vậy giang c u n g tuấn nói nhỏ có thể ga đã tiến vào siêu phàm cảnh cẩn thận một chút đừng c h ọ c tới ngay vậy mạch doanh cười nhạt siêu phàm cảnh mà thôi có gì phải lo lắng nói thật chứ cảnh giới này ở trên trái đất là vô địch nhưng nếu so với muôn vàn thế giới thì chỉ là con k i ế n cao thủ chân chính chỉ cần một đầu ngón tay là có thể d i ệ t siêu phàm cảnh đã trải qua nhiều như vậy giang công tuấn cũng biết tu luyện là không có giới hạn bây giờ trong mắt anh siêu p h ả m cảnh là vô địch nhưng đó chỉ là do kiến thức quá ít chưa thấy qua cao thủ chân chính mà thôi nhưng cậu cũng không cần nản lòng mạch doanh an ủi với thân thể này của cậu chỉ cần có ma liên trong tay thì trở thành siêu cấp cao thủ chỉ là vấn đề thời gian thôi tuyệt đối không phải hạng tầm thường mạch doanh hâm mộ nói ôi đúng là ngưỡng mộ cậu lại có được đại tạo hóa như thế đại tạo hóa này còn mạnh hơn tiên phủ trăm ngàn lần ấy giang cung tuấn không khỏi sơ mũi thân thể của anh rất mạnh tràn đầy tiềm năng phát triển nói là bất tử cũng không phải nói quá trong lúc hai người nói chuyện thì thần bảo lang đã đổi tới gã cũng không nói năng gì chỉ liếc hai người một cái sau đó đi nhanh hơn vượt qua giang c u n g tuấn và mạch doanh giang c u n g tuấn nói chúng ta cũng đi nhanh hơn đi không thể để gã đến trước được mạch doanh kéo anh lại cười nói gấp gáp cái gì đây mới là ải thứ hai thôi những vi phía sau sẽ khó dần lên muốn xông qua cũng không phải dễ như vậy mạch doanh không hề lo lắng về việc thần bảo lang đi trước hắn đã không lo thì giang c u n g tuấn cũng chỉ có thể kiên nhẫn đi theo đúng rồi giang c u n g tuấn chợt nhớ tới gì đó hỏi tôi nghe sinh linh thương giới nói về bốn thụy thú là tổ tiên loài người để lại trái đất nhưng lại bị động tay đậu chân chuyện này là sao cậu có biết không mạch doanh gật đầu nói có biết một chút ngay vậy giang cung tuấn nhìn hắn mạch doanh giải thích thời thượng cổ bởi vì có vài con người đứng về phía tộc tôi cho nên trở thành phản đồ của loài người sau khi tộc tôi phong ấn trái đất thì chủng tộc đó đem phản đồ để lại trái đất linh khí càn cối nhưng những phản đồ đó biết một khi phong ấn mở ra hậu nhân của những người phản đội ở trái đất chắc chắn sẽ bị truy sát cho nên đã bồi dưỡng ra bốn thụy thú để cho loài người có thời máu của bốn thụy thú tuyệt đối không đơn giản có điều bây giờ các người còn rất yếu không có cách nào cảm nhận được chỗ tốt của nó nhưng không biết những vị cao thủ phong ấn trái đất kia lấy đâu ra ma khí rót vào bốn thủy thú khiến con người nhập ma hóa ma bởi vì ma k h í ảnh hưởng rất lớn đối với loài người sẽ ảnh hưởng tới thần trí thậm chí là linh hồn biến thành cái xác không hồn chỉ biết giết chóc cuối cùng nổ tan xác mà chết hơn nữa tiềm lực càng lớn thì ảnh hưởng cũng càng lớn giang cung tuấn nghiêm túc lắng nghe anh còn tưởng là do ma tộc làm xem ra không phải như vậy tóm lại là chuyện thời viễn cổ thực sự rất phức tạp trái đất lúc đó được xưng là t ổ tinh là cội nguồn của muôn vàng thế giới Mà loài tổ tinh lại bị loài người bị chuyện i ế m lấy, những tông tộc đ ề muốn chiếm muốn chiếm trái đất. Mạch ma chiếm ma Cung Tuấn đầu, Cung Tuấn cuối u Nghe đến Giang không cũng Doanh cũng không Giang nghe nói, thời thượng trái đất chiến bại bị ma tộc chiếm lĩnh, nhưng vì sao cuối cùng ma tộc chỉ lựa chọn phong ấn lắc cái cổ tộc tộc chỉ chứ? c khỏi hỏi, hỏi, thời khỏi h trái ai trái tôi biết. lại tôi trái bại rồi rời khỏi trái đất. đất. đất đất đó, đó sao sao lựa vì vì bị đó tôi càng càng không biết hai người vừa đi vừa nói một vài chuyện thời thượng cổ mạch doanh đối với những chuyện đó cũng không phải biết rõ lắm chỉ là biết sơ sơ mặt ngoài thôi trái đất thời đó ẩn chứa rất nhiều bí mật kinh thiên động địa nhưng chỉ có những cao thủ cấp đế trở lên mới có thể biết được những cao thủ bình thường khác cũng không thể biết được hai người chậm rãi đi không bao lâu đã tới giữa sườn núi phía trước có một con đường thẳng tắp rộng chừng năm trăm linh a i bên đường có hai hàng tượng đá mỗi tượng cao khoảng hai m ước chừng có hai hàng có khoảng năm trăm cái lúc hai người đi tới thì phát hiện thần bảo làng đã đi vào trong khu vực đó một trăm l i n gã dùng tốc độ nhanh nhất có thể không ngừng né tránh tấn công của tượng đá hai bên nhưng vẫn không thể nào xông qua được lúc này trên người gã đã trồng chất vết thương nên không thể không nhanh chóng lui về khoanh chân ngồi xuống lấy thuốc ra uống rồi vận chân khí c h ữ a thương mạch doanh nhìn gã rồi quay lại nói ải thứ ba sẽ càng khó hơn có lẽ xông qua trận người đá này sẽ được tính là qua ải nói xong hắn đưa tay lên lòng bàn tay xuất hiện một luồng chân khí đánh về phía trận người đá vài người đá ở hàng đầu nhanh chóng giờ kiếm trong tay lên đỡ luồng chân khí lập tức bị hóa giải biến mất không chút dấu vết giang cung tuần nhìn thấy vậy thì tao mày nói có vẻ khó rồi đây đúng là khó nhưng vẫn không làm khó được tôi mạch doanh rất tự tin thong thả bước đến phía trước trận người đá sau đó vẫn hết công lực lao vào trận người đã lập tức giới kiểm đá lên dùng tốc độ cực nhanh tấn công hẳn nhưng mạch doanh di chuyển rất quỷ dị không ngừng tránh được những đòn tấn công liên tiếp tốc độ của hắn nhanh tới nỗi ngay cả giang cung tuấn cũng không thể theo kịp chỉ nhìn thấy được cái bóng mạch doanh rất nhanh đã vượt qua năm trăm l i n trong trận người đá thân bảo lang nhìn thấy từ đầu tới cuối thấy mạch doanh qua được cải sắc mặt gã trở nên rất khó coi chương một nghìn một mươi tám hướng dẫn của mạch doanh chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình diện để đọc mạch doanh quá mạnh thân bảo lan g chỉ có thể đi đến một trăm m trong năm trăm m nhưng hắn lại có thể qua dễ dàng như vậy sau khi qua được cải hắn lại quay trở về trận này rất thần kỳ đi trở về người đó sẽ không tấn công mạch doanh dễ dàng đi trở về đến trước mặt giang c u n g tuấn thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh thì cười nói thật ra muốn đi qua trận này cũng rất đơn giản chỉ cần phản ứng đủ nhanh là được không tin cậu thử xem tôi ư giang c u n g tuấn đám người đá trước mặt nói thật anh không tự tin lắm thử đi mạch doanh nói xem có thể đi tới đâu ừ m để tôi thử xem giang c u n g tuấn đi tới trước trận nhìn hai hàng người đá vận chân khí trong cơ thể lên mức cao nhất sau đó phóng vào trận vừa vào tới đã bị một thanh kiếm đá dài khoảng hai mét mang theo sức mạnh khủng khiếp chém tới còn chưa đánh lên người mình giang c u n g tuấn đã cảm thấy sợ tốc độ chém xuống rất nhanh nhưng kiếm thứ nhất giang c u n g tuấn vẫn có thể tránh thân thể vừa nghiêng qua tránh được k i ế m thứ nhất thì kiếm thứ hai đã quét ngang tới giang c u n g tuấn lập tức công người s á t đất né được vừa xong kiếm thứ ba đã quét đất đánh tới thân thể anh tựa như lò so bật lên thoát được sau khi tiến vào trận anh vẫn luôn tập trung cao độ quan sát cảm nhận động tinh b u n phía lúc mới bắt đầu tốc độ tấn công của người đã không dày đặc dựa vào tốc độ phản ứng của bản thân anh vẫn là có thể tránh được không ngừng né tránh tấn công của hai hàng người đá rất nhanh đã đi đến chỗ năm mươi m của ải đến chỗ này tốc độ tấn công của người đã chuyển sang nhanh hơn người đã không ngừng tấn công kiểm đá ngang dọc đan sen dù là giang c u n g tuấn cũng gặp khó khăn trong nhất thời cũng không phản ứng kịp sau l ư n g bị đánh trúng áp lực đáng sợ ập đến khiến anh bị ép quỳ dạp xuống đất vết thương sau lưng đau đ ớ n chuyển khắp toàn thân ảnh hưởng tới phản xạ và tốc độ còn chưa kịp đứng dậy thì mấy thanh kiếm đá đã cùng lúc chém tới giang công tuấn kinh hoàng nhanh chóng lùi lại lùi lại thì người đá sẽ dừng tấn công anh khó khăn rời khỏi trận pháp lao vết máu trên quẹ e miệng thở dài nói không được chỉ có thể qua mấy chục mét cũng chỉ có một phần mười hải muốn xông qua trận pháp này còn khó hơn lên trời tự mình trải nghiệm rồi giang c u n g tuấn mới biết mạch doanh khủng khiếp tới cỡ nào trận pháp khủng bố như thể hắn lại đi qua một cách dễ dàng mạch doanh cũng cẩn thận quan sát toàn bộ quá trình giang c u n g tuấn qua hải thân thể giang c u n g tuấn rất thần kỳ chỉ là anh chưa phát huy được sức mạnh thật sự mà thôi tôi cảm thấy cậu có thể chỉ là chưa phát huy được hết sức mạnh của thân thể thôi mạch doanh suy nghĩ rồi nói thật không giang cung tuấn không tin lắm sức mạnh thật sự của thân thể mình như chứ lúc bị thương thì sẽ nhanh chóng lành lại thì còn có năng lực gì khác nữa à giang cung tuấn nghi ngờ nhìn mạch doanh mạch doanh nhìn giang cung tuấn giải thích sau khi tôi xông qua trận pháp và quan sát lúc cậu qua trận thì tôi rút ra được một điều nếu người vào trận có thực lực càng mạnh thì trận pháp cũng sẽ càng mạnh hơn thật vậy sao giang cung tuấn nghi ngờ hỏi anh cũng không chú ý tới điểm này đúng vậy mạch doanh gật đầu nói tiên phủ chính là do cao thủ thời thượng cổ để lại làm điều này cũng rất dễ dàng bây giờ tôi sẽ chỉ dẫn cậu vài chiêu là có thể xông qua lúc này thần bảo lan g cũng đã đứng lên qua một lần thất bại gã cũng đã hiểu phần nào về trận pháp này rồi sau khi t r ị thương xong thì tiếp tục đi phá trận giang cung tuấn và mạch doanh thấy vậy cũng nhìn theo thần bảo l a n g phóng vào trận dùng tốc độ cực nhanh tránh né các đòn tấn công liên tiếp rất nhanh đã qua một nửa đoạn đường nửa trận sau thì có mười mấy người đã cùng lúc tấn công gã mà tốc độ của thần bảo lan g cũng trở nên q u ỷ dị hơn dù người đã tấn công thế nào gã đều có thể né tránh rất nhanh đã xông qua được trận pháp sau đó đứng ở sườn núi bên kia quay lại liếc nhìn giang c u n g tuấn và mạch doanh khỏe miệng cong lên vẽ ra một nụ cười nhạt sau đó bỏ đi xuống chân núi biến mất trong tầm mắt của hai người mạch doanh cũng không lo lắng mới h ải thứ ba mà thôi càng về sau h ải sẽ càng khó thân bảo lan muốn qua cùng không phải dễ giang c u n g tuấn nhìn mạch doanh hỏi cậu nói muốn chỉ cho tôi một vài chiều ừ mạch doanh gật đầu nói thực lực bây giờ của cậu tuy rằng không yếu nhưng do chưa trải qua huấn luyện chính quy nên chưa thể phát huy ra sức mạnh thực sự bây giờ cậu khoanh chân ngồi xuống đi nghe vậy giang công tuấn làm theo nhắm mắt lại đừng suy nghĩ gì cả thả l ò n g tinh thần phát ra tinh thần lực cảm nhận vạn vật trời đất mạch doanh không ngừng nói chuyện ngay lúc này hắn đ ỗ n g nhiên ra tay tấn công giang cung tuấn thân thể giang cung tuấn lại quỷ dị tránh được được rồi đấy mạch doanh nói giang cung tuấn mở bừng mắt ra kinh ngạc nhìn mạch doanh mạch doanh cười nói mắt có điểm mù cảm giác cũng không thể toàn diện lúc cậu qua ải lợi dụng cảm giác cảm nhận phương hướng bị tấn công đợi cảm nhận đó truyền đến đại não đại n ã o đưa ra phán đoán rồi quyết định hành động cần không ít thời gian dẫn tới tốc độ chậm lại qua ải thất bại xem ảnh một xem ảnh hai đừng khách sáo mạch doanh cười nói việc này không nên chậm trễ bắt đầu đi sau đó hắn nhanh chóng ra tay trước mắt đã xuất hiện trước mặt giang c u n g tuấn anh còn chưa kịp phản ứng lại cả người đã bị đánh văng ra xa rồi ngã ẩm xuống đất sao sao lại chưa nói gì đã đánh vậy chứ anh nhịn đau bỏ dậy vừa mới đứng dậy mạch doanh đã lại đánh tới nhưng hắn đã k h ô n g chế sức lực chỉ đánh lui giang c u n g tuấn chứ không hề khiến anh bị thương Trước 1019, thất Tuấn. Tuấn, Mạch、doanh、chính lực cho Cung Cung cậu Doanh phản phải bại. xạ Giang Giang muốn luyện năng là giống như phản xạ có điều kiện vậy d ọ n g mạch doanh văng lên khó quá đi giang cung tuấn trưng ra vẻ mặt vô tội nói mạch doanh giải thích chỉ cần nắm giữ bí quyết thì không hề khó chút nào hơn nữa cũng không phải kêu toàn thân cậu đều phải như vậy chỉ cần nhập môn là có thể qua ải này tôi cố gắng thử xem giang cung tuấn thả lòng tinh thần để nao chống không sau đó phóng tinh thần lực ra tinh thần lực lan ra cảnh vật xung quanh hiện ra trong đầu anh mạch doanh ra tay lần nữa giang cung tuấn cảm nhận được quỹ đạo tấn công của mạch doanh cũng hiện lên trong nao anh nhưng lúc còn đang đợi nao đưa ra phán đoán để thân thể tránh né thì đã bị mạch doanh đánh bay thân thể cậu rất mạnh tu luyện phản xạ có điều kiện nhanh hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần lúc cảm giác được tôi ra tay thân thể nên tránh ngay trước chứ không phải đợi nào điều khiển thân thể mới tránh mạch doanh không ngừng chỉ dẫn còn giang cung tuấn tuy hiểu được lý thuyết nhưng lại không cách nào làm được chỉ có thể bị động bị đánh đánh suốt một ngày nhưng toàn là bị đánh còn tránh được thì lại chỉ có vài lần ít ỏi ngày hôm sau lại có người đến hải thứ ba lần này số lượng không ít khoảng bảy tám người đều là cao thủ đ ỉ n h cấp trừ vài người đạt tới thần thông đại viên mãn thì những người còn lại đều là cao thủ đã mở bảy tám phong ấn những người vừa mới đến nơi cũng thử xông qua đi nhưng dù thực lực rất mạnh cũng không thể xông qua người mạnh nhất cũng chỉ đi tới bốn trăm m là cực hạn một trăm m cuối cùng làm thế nào cũng không qua được còn bên giang cung tuấn thì vẫn đang huấn luyện dưới sự hướng dẫn của mạch doanh phản xạ của anh quả thật đã nhạy bén lên không ít nhưng để qua được hải thứ ba thì còn kém rất nhiều người qua hải thứ hai đến hải thứ ba người càng ngày càng nhiều nhưng tất cả đều bị chặn ở đây đ à o mắt đã qua ba ngày trong ba ngày này chỉ có vài người có thể xông qua hải thứ ba tiếp tục chạy xuống núi mạch doanh hay là bỏ đi tự cậu qua hải đi tiếp với năng lực của cậu sẽ có cơ hội giành được t i ế n phủ giang c u n g tuấn đã luyện mấy ngày nhưng vẫn không làm được như mạch doanh nói mạch doanh cũng nhìn giang c u n g tuấn c a o mày lẩm bẩm sao lại vậy được chứ thân thể của cậu phải rất mạnh m ớ i đúng đơn giản như vậy tại sao lại không tập được hắn không từ bỏ nói ngồi xuống giang c u n g tuấn lập tức quanh chân ngồi xuống đừng nghĩ gì hết thả lỏng tinh thần cảm nhận xung quanh từ giờ trở đi cậu chính trời là đất trời đất đều do cậu không chế giang c u n g tuấn làm theo sau đó mạch doanh điều khiển một khối đá bay lên bóp nát thành những hòn đá nhỏ sau đó toàn bộ đánh tới giang công tuấn thân thể giang cung tuấn di chuyển một cách q u ỷ dị liên tiếp né tránh được hết chính là như vậy đấy mạch doanh đ ự n môi giang cung tuấn tâm không thể loạn trong lòng không thể nghĩ tới người khác hay chuyện gì khác bất cứ lúc nào cũng không thể có những suy nghĩ vớ vẩn tâm không tạp niệm mới có thể thành công giang cung tuấn đứng lên đi thử xem lần này còn không được nữa thì tôi mặc kệ cậu luôn đ ấ y mạch doanh nói giang cung tuấn cũng không muốn để mạch doanh thất vọng anh gật đầu bước tới h ải thứ ba anh hít sâu một hơi khiến bản thân thật bình tĩnh giang cung tuấn muốn qua ải h không biết người trái đất này có qua nội không đến nay đã có rất nhiều người qua được ải thứ hai bị nuốt ở ải thứ ba bọn họ đều đang nhìn xem giang c u n g tuấn có thể qua hay không giang c u n g tuấn thả lỏng tinh thần tâm không tạp n i ệ m sau đó bước vào trận tinh thần lực tản ra ngoài cảm nhận buôn phía mỗi người đó đều hiện ra trong đầu anh mỗi động tác chiêu thức tấn công đầu hiện lên rõ một một biết được người đó sẽ tấn công ở đâu mà tránh trước thân thể anh lóe trải lóe phải không ngừng đi tới rất nhanh đã qua hai trăm linh nhưng sau hai trăm l i n thì tốc độ tấn công lại tăng lên dù giang c u n g tuấn có thể cảm nhận được nhưng lại không thể tránh kịp trong lúc sơ ý bả vai đã bị đánh trúng cơn đau lan ra thân thể lập tức bị lệnh một khi bị đánh trúng thì chờ đón giang cung tuấn chính là một loạt tấn công tiếp theo chỉ trong nháy mắt thân thể đã xuất hiện rất nhiều vết thương khỏe miệng d ì ra máu không thể loạn ngàn lần không thể loạn giang cung tuấn lập tức nhắc nhở bản thân b ì n h t ĩ n h lại nao dần dần chống giông nhưng vẫn vô dụng đối mặt công kích vẫn không cách nào tránh được đo tấn công vừa nhanh vừa mạnh cho dù thân thể ở trạng thái tốt nhất vẫn không thể cậy mạnh mà đi tiếp hơn năm mươi mét cuối cùng cuối cùng vẫn không thể kiên trì nổi nữa không thể không lùi lại ra khỏi trận anh chật vật đi đến trước mặt mạch doanh lao vết máu tràn ra khỏe miệng hết cách nói vẫn không được rồi cậu đi trước đi thần bảo lang đã qua hải thứ ba mấy ngày rồi còn không đi là không kịp nữa đâu mạch doanh khẽ cắn ngôi hắn thật sự muốn giúp giang c u n g tuấn nhưng trong khoảng thời gian ngắn anh không thể tiếp thu được kỹ năng tự mình rồi cũng không trách giang c u n g tuấn được có thể trong vòng mấy ngày đã đi đến bước này đã coi như không tệ rồi vậy mặc kệ cậu vậy tôi đi trước đây nhưng cũng đừng nản lòng tiên phủ có chín cửa hải càng về sau càng khó không nhanh kết thúc như vậy đâu tôi thấy không tới vài ba năm thì sẽ không có người thành công cậu tự mình lĩnh hội rồi tu lượt đi ư ờ n g i a n g công tuấn gật đầu mạch doanh cũng không dài d ò n nữa để lại một câu sau đó nhanh chóng rời đi nhìn thấy mạch doanh dễ dàng qua hải thành công như vậy tất cả mọi người ở đó đều ngây người những người lúc trước qua được gài ai không trải qua trăm ngàn cây đắng mới miễn cưỡng qua được bây giờ mạch doanh lại qua một cách dễ dàng khiến mọi người không thể tin nổi người đó là ai vậy m ạ n h thật đi qua dễ dàng như vậy hình như hắn ta rất thân với giang c u n g tuấn đấy không ít người bàn tán nhìn giang c u n g tuấn nhưng anh lại không để ý tới chỉ đứng trước trận suy tư tự hỏi làm thế nào mới có thể qua hải tuy rằng muốn xông qua trận người đã thật sự rất khó nhưng tiên phụ thực sự quá hấp dẫn mạch doanh vói trong vài ba năm có lẽ sẽ không có ai có thể qua chín ải thời gian còn rất nhiều có lẽ còn có cơ hội giang cung tuấn âm thầm tự cổ vũ anh khoanh chân ngồi xuống không ngừng chìm đắm trong suy nghĩ suy ngẫm cảm nhận để lĩnh ngộ tất cả những điều mạch doanh nói phản xạ có điều kiện mạch doanh nói cốt loi là phản xạ có điều kiện để thân thể có được năng lực phản xạ có điều kiện là có thể dễ dàng qua ải nhưng muốn đạt được điều đó lại rất khó giang cung tuấn suy nghĩ được một cách đó chính là không ngừng đi khiêu chiến không ngừng qua ải bị thương cũng không sao bởi vì anh đã luyện cựu chuyển kim thân quyết một loại công pháp luyện thể cực kỳ toàn diện hơn nữa trận người đá cũng rất thích hợp rèn luyện thân thể anh tin chắc chỉ cần bị đánh đủ thì thân thể dần dần hình thành phản xạ có điều kiện mà thôi Trước tháng tu、luyện. Một lần thất bại không đẩy ngã được Giang Cung Tuấn, trong lòng anh cũng đã có kế hoạch tu、luyện. Trong mắt anh, chỉ cần không ngừng thử, không ngừng luyện thân thể thì tiên thì thực tăng rất thân rèn được được được Cung cũng có hoạch chỉ cần cũng cải Cho cuối cùng có lực cũng đã tăng lên rất nhiều, bản thân vẫn có không anh anh, không không không phụ nhiều, nhiều khi ngh luyện. lần ngã Giang lòng luyện. ngừng ngừng luyện muộn này. lên bản vẫn gì qua Sau lợi. đẩy sớm bại kế đã đã sẽ dù rất nhanh đã đi đến phạm vi hai trăm m trong t phạm vi này tốc độ tấn công của người đá đã rất nhanh nhanh đến não cũng không kịp phản ứng chỉ có thể bị đánh chỉ trong chốc lát đã trúng rất nhiều kiểm đây là kiểm đá cho nên lúc chém xuống không co âm thanh cũng không để lại vết thương mà do thân kiếm rất nặng nên khi bị đánh trúng giống như bị vật nặng nện lên người vậy rất khó chịu cả người anh giống như quả bóng cao su không ngừng bị đánh qua đánh lại cứ như vậy dựa vào sức chịu đựng của thân thể đi tới phạm vi trăm m cuối cùng đến khu vực này tốc độ của người đá lại tăng lên giang cung tuấn không thể nào tiếp tục đi tới nơi chỉ có thể lùi về phía sau sau khi ra khỏi trận anh khoanh chân g ồ i xuống hấp thu linh khí vận cựu chuyển kim thân quyết để rèn luyện thân thể những vết thương nhanh chóng lành lại sau đó thân thể dường như cũng mạnh lên một chút tiếp tục thử một lần hai lần m ư ờ i lần trăm lần giang cung tuấn ở lại đây suốt ba tháng trong ba tháng này người tới được cải thứ ba càng ngày càng nhiều bây giờ đã lên đến một n g à n nhưng qua được cải này lại không nhiều tính toàn bộ thì nhiều nhất cũng chỉ khoảng một trăm n người qua được giang cung tuấn bị đánh ba tháng thân thể không ngừng mạnh lên năng lực phản ứng cũng nhạy bén hơn bây giờ cơ thể đã có thể tự động tránh các đòn tấn công khi cảm nhận được nguy hiểm ba tháng sau giang c u n g tuấn lại thử qua hải một lần nữa ở trong trận thân thể anh di chuyển nhanh tới chỉ thấy bóng nhẹ nhàng tự nhiên như cá gập nước một trăm linh m hai trăm l i n m ba trăm l i n m bốn trăm l i n rất nhanh đã qua được bốn trăm l i n m à không hề bị thương nhưng sau đó tốc độ tấn công lại tăng lên nhanh như tia chớp nhưng nhờ có ba tháng tu luyện mà giang c u n g tuấn đã mạnh lên rất nhiều cho nên có thể tránh được tất cả các đòn tấn công tới bốn trăm năm mươi m giang c u n g tuấn đã bắt đầu ăn không tiêu anh bị thương nhưng không hề quan tâm đánh cược tất cả vào sức chịu đựng của thân thể cuối cùng thành công vượt qua hải thứ ba một cách khó khăn trên người toàn là vết thương nhưng những vết thương đó dù là da thịt nát b é t cũng đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được chỉ trong vài phút ngắn ngủi tất cả vết thương đều đã biến mất anh đứng dậy nhìn trận người đã ở phía sau thở ra một hơi sau đó hít sâu cuối cùng cũng qua được rồi cực khổ tu luyện ba tháng cuối cùng cũng qua được cửa thứ ba bây giờ còn sáu ải nữa không biết ba tháng qua thần bảo lan g và mạch doanh đã đi tới h ải thứ mấy rồi giang cung tuấn không biết thần bảo lan g và mạch doanh đã đi tới đâu điều duy nhất có thể khẳng định là chưa ai qua được chín ải cũng chưa ai có được tiến linh bởi vì nếu lần vượt ả i này kết thúc thì bọn họ sẽ lập tức mất đi tư cách tiếp tục qua ả i bây giờ còn qua hải được chứng tỏ chưa có ai thành công giang cung tuấn đi tiếp không bao lâu đã xuống tới chân núi dưới chân núi có một con sông nước sông trong vắt nhìn thấy đáy dưới nước có cá đủ màu sắc bơi lội trên sông có một cây cầu dài chừng trăm mét bắc ngang lúc này trên cầu có vài võ giả bước đi khó khăn dường như từng bước đều vô cùng khó đi có người đi được mấy mét có người đi được hơn mười mét cũng có người đã đi được mấy chục mét giang cung tuấn đi đến bờ sông nhìn lên cầu không khỏi lẩm bẩm đây là hải thứ tự sao anh chăm chú quan sát cây cầu kia đó là một cây cầu đã được làm từ nham thạch trắng sau khi đứng ngây người một lúc anh cũng đi tới bước một chân lên cầu chân vừa đặt xuống cả người bỗng cảm nhận được áp lực khổng lồ giống như có một ngọn núi lớn đang đè lên người khiến anh không thể đứng vững khuỵu một gối xuống muốn cố gắng đứng dậy nhưng công trên lưng một ngọn núi không thể nào đứng nổi anh vịn vào thành cầu không ngừng thờ dốc sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu giang cung tuấn vận chân khí c ả n k h ô n trong cơ thể chạy khắp toàn thân đồng thời dùng toàn bộ sức mạnh chống lại áp lực cực lớn kia để đứng lên dạ. Cơ thể phải chịu áp lực quá lớn. khiến xương cốt trong người không chịu nổi phát ra tiếng răng rắc nhưng thân thể anh rất mạnh cho nên vẫn không bị đẹp bẹp anh muốn nâng chân lên bước ra bước thứ hai nhưng bàn chân giống như bị dán dính xuống đất cho dù dùng sức tới cỡ nào cũng không thể nhích thêm nhấc lên cho tôi giang cung tuấn đột nhiên dùng sức trên mặt trên cổ nổi đầy gân xanh mồ hôi trên trán rơi xuống như mưa anh muốn nâng chân lên nhưng bắp chân giống như bị thứ gì đó ghi mạnh đuổi vô cùng đau anh chịu đựng đau đớn trên người cố gắng bước thêm được một bước tinh thần được cổ vũ càng thêm hăng hái không ngừng đi tới gian nan đi được năm mét sau đó giống như đã sử dụng hết tất cả sức lực ngã xuống không ngừng thở dốc không còn sức để ngồi dậy nữa quá khó giang cung tuấn khiếp sợ thân thể này chính là ma liên bảo vật trí cao vô thượng của ma tộc tạo thành tuy cảnh giới không cao nhưng năng lực lại rất mạnh nhưng cho dù như vậy anh cũng chỉ có thể đi tới năm mét là cùng mà cây cầu này dài cả trăm mét muốn qua được là chuyện khói như lên trời anh ngồi xuống vận cựu c h u y ể n kim thân quyết hấp thu linh khí rất nhanh cơ thể và thể lực đã hồi phục khó khăn đứng dậy nhìn về phía trước trên cây cầu dài trăm mét có rất nhiều người người thì đang cố gắng bước đi người thì ngồi xuống nghỉ ngơi tình huống của bọn họ cũng rất thế thảm có người ra chóc thịt bong máu me đ ầ y mình vẫn không từ bỏ đang lên từng bước đi tiếp bởi vì tiên phủ quá mức hấp dẫn nếu có thể lấy được thì tuyệt đối là có được tạo hóa người tiên cho dù phải đổi bằng mạng sống cũng không đáng tiếc giang cung tuấn nhìn thấy tình trạng của những người bị thương không khỏi hít sâu một hơi anh dùng tất cả chân khí trong người và sức mạnh của thân thể chống hai luồng sức mạnh này lên nhau nhấc chân lên một cách khó khăn lần này lại đi được một hơi bảy tám mét càng đi áp lực sẽ càng lớn rác trong người vang lên tiếng gãy xương cuối cùng xương cốt trong người cũng không thể chịu được á p lực đáng sợ như thế xương đùi lập tức bị ép gãy anh quỵ một gối xuống lúc ngã xuống cả người giống như bị một ngọn núi đè lên thân thể cũng không chịu nổi áp lực ra thịt nước ra nhưng thân thể này lại rất thần kỳ sau khi bị thương thì tự động nhanh chóng lành lại giang cung tuấn còn chưa kịp thở dốc thì vết thương trên người đã gần như lành lại hẳn anh nằm trên cầu vận cựu c h u y ể n kim thân quyết bắt đầu rèn luyện thân thể cơ thể đang không ngừng bị tàn phá cũng đang không ngừng mạnh lên anh ở đấy tu luyện ba ngày sau đó cảm thấy áp lực đã giảm đi không ít mới cố gắng đứng lên đi tiếp lần này đi được tới khoảng năm mươi mét sau đó lại bị áp lực ép ngã xuống dưới áp lực đáng sợ thân thể không ngừng xuất hiện vết thương máu chảy ra nhiễm đỏ cả một vùng quanh người Trước Tuấn mét, một thấy hết thân quyết, linh khí đất trời tiến vào trong cơ thể khiến cả người thoải Tuấn một nát tiếp, một được được đường được người người, người xương nhưng đường Cung Cố sức chân cửu chuyển cơ cả cạnh Cung có chảy còn cuộc 1021, 50 đấu đơn. đã đi đi đoạn đầy đã đứng đi để xuống máu, máu Giang nửa khiến anh nhìn vọng. khoanh ngồi vận linh khiến nói không nên bên Giang này không nổi nữa vẫn không Bây bỏ bỏ bò hy dậy, gãy dậy giờ kim mái lời. lại kéo vào khí d Ở còn tiếp tục nữa sẽ mất mạng đấy tôi tôi sẽ không bỏ cuộc cho dù chết tôi cũng muốn đi tiếp một khi có được tiên p h ụ sẽ trở thành cao thủ mạnh nhất thế giới người kia nói một cách khó khăn giang cung tuấn cũng bị sự cố chấp của người kia làm cho nghiêm túc lên không để ý tới người kia nữa ngồi xuống dốc hết lòng chuyên tâm tu luyện tu luyện thân thể dưới áp lực khủng khiếp đúng là làm ít được nhiều giang cung tuấn có thể cảm nhận được rõ thân thể mình đang thay đổi toàn thân trên dưới tràn ngập sức mạnh sau một lần tu luyện anh lại đứng lên đi tiếp mười mét sau đó khi không chịu được nổi nữa thì dừng lại tu luyện cứ như vậy vừa đi vừa tu luyện cho đến khi đi qua hết cầu đá thành công vượt qua ải thứ tư sau khi bước xuống khỏi cầu đá thì áp lực trên người lập tức biến mất không còn áp lực khiến giang c u n g tuấn cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều nhẹ đến n ổ i sắp bay lên trời biến thành thần tiên luôn vậy anh nắm chặt tay cảm nhận sức mạnh dâng trào trong nắm tay sau khi qua ải thứ tư năng lực lại tăng lên không ít dù cuối cùng không thể lấy được tiên phủ thì chuyện này đi cũng coi như không ngừng công không trần trờ nữa anh lập tức lên đường đi tiếp bởi vì đã chậm hơn đám người thần bảo làng m ạ n doanh lâu lắm rồi lúc này anh đã đi xuống tới chân núi phía trước xa xa chính là thành thị thành phố này rất thần kỳ tòa nhà nào cũng cao hơn ngàn mét tỏa ra ánh sáng kỳ ảo giống như trong truyện cổ tích đứng ở đây có thể lờ mờ nhìn thấy cổng thành cao lớn đằng xa nhìn một lúc lâu sau đó anh lại đi tiếp không lâu sau đã tới vi thứ năm phía trước có một trận pháp quanh trận xương trắng v ư ợ quanh không thấy được bên trong giang cung tuấn không trần c h ờ bước vào vừa bước vào đã lập tức cảm thấy đau đớn không phải cơn đau từ thân thể mà là từ linh hồn đau đến không hít thở nổi đến nổi sắp ngất xỉu cơn đau đến nhanh đi cũng nhanh anh cố gắng chống lại cơn đau nhanh chóng đi tiếp đi được vài bước sau đó đã đi ra khỏi trận pháp vừa ra khỏi trận cảm giác đau đớn lập tức biến mất vậy được tính là qua rồi sao giang cung tuấn quay lại thì thấy trận pháp đã biến mất anh khó hiểu túi đầu suy nghĩ rồi nói đây chắc là kiểm tra sức mạnh linh hồn nếu không thể chịu được sự đau đớn từ linh hồn sẽ không thể rời khỏi trận pháp vậy sẽ là qua ải thất bại may mà mình chịu đựng được giang cung tuấn âm thầm vui sướng trong lòng đã qua được ải thứ năm rồi chỉ còn lại bốn ải nữa thôi khoảng cách đến đích càng lúc càng gần chỉ cần qua được bốn ải nữa là có thể đến chỗ trung tâm thành lấy được tiên linh là có thể trở thành chủ nhân của tiên phủ nghĩ đến việc có thể có được tiên phủ khiến giang c u n g tuấn có thêm động lực anh bước nhanh hơn đi tới khu vực bên ngoài thành ở ngoài thành có một đoạn đường phong cách cổ xưa giang c u n g tuấn nhìn thấy có nhiều người đang đi trên đoạn đường đó có điều tốc độ của họ khá chậm giang c u n g tuấn đi qua mới phát hiện không gian ở đây có áp lực lớn hơn những nơi khác nếu không vận chân khí thì đúng là không thể đi nhanh được nơi này rất thích hợp để tu luyện thân thể còn tiện hơn m à c áo giáp s á t nhiều giang công tuấn nói thầm đi một lúc thì đến cửa thành lúc nào không hay giang c u n g tuấn phát hiện có một nhóm người đang đứng tụ tập trước cửa thành ngay cả thần bảo lang và mạch doanh cũng ở trong đó trừ hai người thì đều là những gương mặt khá quen thuộc t u y ế t hằng thương t r â n hà tuyết tùng và phương tiên còn vài người khác thì giang c u n g tuấn không quen mạch doanh đang chuyên tâm nhìn của thành bỗng nhiên cảm nhận thấy gì đó quay đầu lại lúc nhìn thấy giang c u n g tuấn đang đi tới thì lập tức vui vẻ chạy qua giang c u n g tuấn cậu cậu đã qua được năm ai trước rồi ư mạch doanh kiếp sợ hỏi hắn biết những vi phía trước khó tới mức nào không nói trận người đá ải thứ ba nếu thực lực không đủ mạnh không phải mạnh thật sự mà thì dù lớn tiếng khoe khoang cỡ nào cũng không thể qua nổi hải thứ tư còn vi thứ năm nữa tấn công vào linh hồn linh hồn lực không đủ mạnh làm sao có thể chịu đựng nổi linh hồn bị công kích giang cung tuấn cười nói may mà còn đuổi theo kịp tôi còn tưởng mọi người đã vào thành hết rồi chứ sao vậy đều bị kẹt ở hải này ư chuyện gì giới ư mạch doanh gật đầu nói đây là hải thứ sáu nhưng h ải thứ sáu rốt cuộc là cái gì thì bây giờ vẫn chưa biết được cửa thành vẫn đang đóng mọi người cũng không vào thành được giang cung t u ấ n nhìn của thành đang đóng chặt nói không thể bay qua cổng thành vào sao mạch doanh lắc đầu nói không thể không bay vào được giang cung tuấn à một tiếng sau đó cũng quan sát xung quanh nhưng nhìn một hồi cũng không biết a i thứ sáu rốt cuộc là cái gì cũng chỉ đành kiên nhận chờ đợi nhưng trong lúc chờ đợi cũng không quên tu luyện bởi vì linh khí trong tiên phủ quả dồi dào gấp không biết bao nhiêu lần ở bên ngoài cho nên tu luyện ở đây lời được rất nhiều thời gian làm ít ăn nhiều hơn nữa anh có được thân thể và công pháp tuyệt vời có thể hấp thu linh khí rất nhanh một lần chờ này kéo dài tới nửa tháng sau trong nửa tháng này lại có không ít người đến được cửa thành lúc mọi người sắp không kiên nhẫn nổi nữa thì khí linh xuất hiện tiền bối cuối cùng ngài cũng xuất hiện rồi thần bảo lan g kích động nói vội vàng đi qua vẻ mặt tôn kính hỏi tiền bối tôi đã chờ ở trước cửa thành lâu lắm rồi ải thứ sáu rốt cuộc là gì vậy những người khác cũng nhìn khí linh nói nhìn những người ở cửa thành nói ta thật không ngờ lại có nhiều người có thể đến được đây như vậy ta cứ nghĩ trong mười ngàn người có được ba người có thể đi tới ải này đã là giỏi lắm rồi không ngờ lại có hơn bốn mươi người mọi người nghiêm túc lắng nghe thần bảo lan g nói ải thứ sáu rất đơn giản dùng cách một đấu một người thắng được tính là quá hải nghe vậy mọi người hai mắt nhìn nhau thần bảo lang hơi nhũ mày hỏi một đấu một vậy chọn đối thủ như thế nào thần bảo lang vẫn rất có lòng tin vào thực lực của mình chỉ kiêng kỵ một người chính là mạch doanh chỉ cần không đánh với mạch doanh gã tin chắc trăm phần trăm quá hải khí linh nhìn mọi người cười khẽ đương nhiên là do t a phân rồi giang cung tuấn cũng nhìn khí linh chờ nó chỉ định đối thủ nói thật chỉ cần không phải là thần bảo lang và mạch doanh thì cơ hội thắng của anh là rất lớn anh đâu với hắn khí linh chỉ vào giang cung tuấn sau đó c h ỉ thần bảo lan g nói giang c u n g tuấn nháy mắt dại ra t r ư ớ c 1022, tư cách n g ả y hải giang c u n g tuấn cảm thấy nao trống rỗng tại sao trong nhiều người như vậy anh lại sợ gặp phải mạch doanh và thần bảo lan g chứ là bởi vì hai người này đều đã tiến vào siêu p h à n cảnh còn anh tính ra cũng chỉ mới bước vào thần thông cảnh mà thôi phong ấn trong người còn chưa phá được cái nào điều duy nhất có thể trông cậy chỉ có thân thể này mà thôi tuy rằng thân thể anh rất mạnh nhưng vẫn yếu hơn thần thông đại viên mãn lần này ở trong tiên p h ủ tuy đã nhiều lần tu luyện thân thể cũng đã mạnh hơn nhưng đánh với thần bảo lang thì hy vọng thắng cũng không khả quan cho lắm thần bảo lang liếc giang c u n g tuấn một cái khoe miệng cong lên nụ cười nhạt trong tất cả mọi người gã chỉ lo lắng một người đó là mạch doanh bởi vì gã nhìn không thấu tên mạch doanh này sau khi biết được đối thủ là giang c u n g tuấn thì gã yên tâm rồi cái này trăm phần trăm quá chắc giang c u n g tuấn lại cảm thấy không công bằng anh rất muốn có được tiên phủ nên không muốn đấu thần bảo lang t i ê n bối người phân như thế nào vậy dựa theo năng lực chọn đối thủ hả giang c u n g tuấn hỏi ra nghi ngờ trong lòng khí linh lắc đầu nói không phải ta phân ngẫu nhiên tôi nhưng đã có thể đi đến đây thì thực lực sẽ không tranh lệch nhau mấy nhiều nhất cũng cách nhau một hai cảnh giới nhỏ mà thôi p h ầ n ngẫu nhiên là chuyện bình thường sao có ý kiến hả khí linh nhìn về phía giang cung tuấn nó chỉ là một khí linh không có hình dạng chỉ có thể lờ mờ nhìn ra mắt mũi miệng chắc chắn là phải có ý kiến giang cung tuấn đứng ra nói tiền bối tu vi của tôi thấp kém mới bước vào thần thông cảnh mà thôi phong ấn cũng chưa phá cái nào mà gác ít nhất cũng đã là siêu phàng cảnh đây là tranh lệch một hai cảnh giới nhỏ sao là tranh lệch một cảnh giới rất lớn ấy vậy à khí linh nhìn thân bảo lan sau đó quay sang nhìn giang cung tuấn đ ỗ n g nhiên cười khẽ thế này đi nếu anh có thể đánh bại gã tôi trực tiếp cho anh đến ải thứ chín luôn thật ư giang cung tuấn vui mừng quá đỗi đánh bại thần bảo lan g là có thể đến thẳng ải thứ chín đây mới là ải thứ sáu dù qua được t ải này đi thì vẫn còn đến ba ải khác nữa nhưng nếu thắng được thần bảo lan g đi thẳng tới ải thứ chín vậy chẳng phải là có cơ hội rất lớn để lấy được tiên phủ hay sao giang cung tuấn động lòng anh không biết siêu phàm cảnh mạnh tới như mức nào nhưng cảm thấy mình có thể thử xem sao nào dám nhận lời khiêu chiến này không khí linh nhìn giang cung tuấn thật ra nó vẫn luôn âm thầm quan biểu hiện của những người có ải thân là khí linh của tiên phủ này thì phải nắm rõ thực lực của những người muốn trở thành chủ nhân mới của tiên phủ biểu hiện trên suốt đường đi của giang cung tuấn khiến nó rất ngạc nhiên đặc biệt là tốc độ tiến bộ quá nhanh hơn nữa nó cũng có thể cảm nhận được thân thể của giang cung tuấn không giống người thường chín cửa ải này đúng là do chủ nhân trước kia của tiên phủ để lại nhưng vấn đề là dù qua được chín ải cũng chưa chắc có được tiên phủ bởi vì trong tiên phủ có chứa tàn hồn của chủ nhân trước không được chủ nhân trước đồng ý cũng không thể có được tiên phủ chủ nhân trước muốn tìm một thiên tài chân chính một người trưởng thành có tiềm năng lớn làm người thừa kế trong nhiều người như vậy khí linh nhìn chúng nhất là giang c u n g tuấn nhìn chúng khả năng phát triển của anh lúc đầu tuy anh rất yếu nhưng dựa vào nỗ lực của bản thân và tốc độ tu luyện cực nhanh đi thẳng tới vi thứ sáu bây giờ nó muốn nhìn xem thực lực chân chính của giang c u n g tuấn là như thế nào tôi đồng ý giang c u n g tuấn nói đánh thắng thần bảo lan g là có thể đi thẳng đến hải thứ chín sao có thể từ chối được chứ đây là cơ hội để cách tiên phủ gần nhất nên anh không thể từ chối cũng không muốn từ chối ừ muốn chết thần bảo lan liếc giang công tuấn hử lạnh trong lòng gã rất khâm phục k h ô n g phục khí linh không công bằng vì sao giang cung tuấn đánh thắng gã thì có thể trực tiếp đến n ạ i thứ chín chứ nhưng gã vẫn rất biết điều không thể hiện ra ngoài sau khi phân được cặp đầu tiên khí linh lại nhìn những người k h á c định phản đối thủ lúc này mạch doanh đứng dậy nói không cần phân nữa còn lại để cho tôi hết đi hả khí linh nhìn mạch doanh hơi ngạc nhiên hỏi ý của anh là anh muốn khiêu chiến tất cả những người còn lại đúng vậy mạch doanh gật đầu hay lắm khí linh hô lớn có cá tính tôi thích thế này đi nếu anh có thể thắng tất cả những người còn lại tôi cũng cho anh đặc quyền đi thẳng tới ải cuối cùng tiếp nhận kiểm tra là ngài nói đấy mạch doanh cười nhạt thần bảo lang đã không phục nãy giờ bây giờ thấy mạch doanh cũng có được tư cách đi thẳng đến ải cuối cùng thì gã không nhịn nổi nữa đứng dậy hỏi tiền bối dựa vào cái gì chứ ai cũng dựa vào thực lực của bản thân mà đến được đây vì sao hai người họ lại có đặc quyền đi thẳng tới ải cuối tôi không phục khí linh nhìn thần bảo lang hỏi anh nói cái gì anh nói anh không phục đúng vậy ánh mắt thần bảo lang hiện lên vẻ kiên định quả quyết nói tôi không phục tôi cũng có thể khiêu chiến tất cả mọi người trừ hắn ra gã chỉ mạch doanh thế này thì khó rồi khí linh suy tư mạch doanh nhìn thần bảo lang cười n h ạ t nói nếu không thì thế này đi chúng ta đấu một trận ai thắng người đó qua ải thế nào mạch doanh chủ động khiêu chiến thần bảo lang giang cung tuấn lập tức không vui mạch doanh cậu có ý gì đây tôi vất vả lắm mới có được cơ hội đi thẳng tới ải cuối cùng cậu đừng có mà phá hư hai người cãi qua cãi lại khiến lửa giận trong lòng thần bảo lang bùng cháy đừng cãi nhau nữa khí linh đột nhiên mở miệng mọi người ngậm miệng lại khí linh suy nghĩ rồi nói thế này đi giang cung tuấn đấu với thần bảo lang trước nếu giang cung tuấn t h ă n g c ó thể đi thẳng tới h ải cuối cùng mạch doanh anh đấu với những người còn lại nếu thắng cũng trực tiếp đi đến h ải cuối cùng còn thần bảo lang nếu anh thắng giang cung tuấn thì tính là qua h ải đi tiếp nhưng anh vẫn còn một cơ hội có thể chọn đấu với những người còn lại một trận nếu thắng hết cũng có tư cách đi thẳng tới h ải cuối nói xong khí linh nhìn những người khác các người cũng giống như vậy có thể khiêu chiến thần bảo l a n g thắng có thể đến thẳng h ải cuối đương nhiên cũng có thể khiêu chiến mọi người thắng cũng có thể đi thẳng tới h ải cuối mọi người như thế này đã công bằng chưa g i ọ n k h linh vang lên nhưng người có thể đi đến chỗ này không ai là kẻ yếu cả đặc biệt là mấy người bọn tuyệt hằng thường châu đều đã là thần thông đại viên mãn chỉ cách một bước là tới siêu phàm cảnh có lẽ khiêu chiến mọi người thì bọn họ không có khả năng thắng nhưng nếu là thần bảo lang thì có lẽ vẫn có một cơ hội tuyệt hằng đứng ra đầu tiên nhìn thần bảo lang tôi chọn khiêu chiến thần bảo lang thương châu cũng nói tôi cũng khiêu chiến đ ã hà tuyết tùng cũng cười tôi cũng khiêu chiến đ ã được đi thẳng tới hải cuối cùng quá mức hấp dẫn cho dù đối thủ là thần bảo lang một cao thủ siêu phàm cảnh thì những tu sĩ thần thông đại viên mãn đều lựa chọn khiêu chiến định bí quá hóa liều bởi vì bọn họ đều tu luyện tuyệt học vẫn rất có lòng tin đối với thực lực của mình đấu với thần bảo lang chưa chắc sẽ thua tôi chọn khiêu chiến mọi người đúng vào lúc này đông có một giọng nói vang lên một hòn đá tạo khoáy động mặt nước một câu nói khiến tất cả mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh Trước tiếng một thấp mét trên một thanh ta trong người lưng người, chỉ có người chỉ cao khoảng 6, đũa, cùng khoảng vậy. Lên là làn đàn ông đen Ông đứng kiếm dài. đám đũa, đeo bé b da sau ở rất tốt khí linh nghĩ xem ra những người đi được tới đây có rất nhiều người thú vị nếu đã như vậy thì bắt đầu đi khí linh đưa tay lên lòng bàn tay hiện ra ánh sáng màu trắng ánh sáng bay tới chỗ của thành sau đó biến thành một cái lôi đài rất lớn đường kính tới mười ngàn mét xung quanh còn có những vòng sáng thần bí khí linh nói tiếp đây là đài sinh tử trong tình huống chưa ai nhận thua thì đánh chết đối thủ mới xem như qua ải mọi người gật đầu đã đi được đến đây thì ai cũng hiểu qua ải tàn khốc như thế nào chỉ cần sơ ý một giây là có thể mất mạng ngay lập tức ai lên trước đây khí linh nhìn mọi người sau đó chỉ giang c u n g tuấn và thần bảo lang nói hai người lên đi khí linh vừa nói xong thì thần bảo lang đã ở trên lôi đài giang c u n g tuấn đang định lên thì mạch doanh đi tới vỗ vai anh nói cẩn thận nhé nếu đánh không lại thì bỏ đi núi xanh còn đó lo gì không có c ử i đốt mạch doanh tốt bụng nhắc nhở hắn biết mặc dù giang c u n g tuấn có thân thể đặc biệt nhưng so với thần bảo lang thì còn rất cách rất xa cách nhau cả một cảnh giới nếu đánh nhau thật thì hy vọng giang c u n g tuấn thắng được là rất nhỏ giang c u n g tuấn gật đầu nói ừ m tôi sẽ cẩn thận nói xong xoay người nhìn lôi đài to lớn trước mắt không ít người thảo luận nhưng không ai xem trọng giang cung tuấn bởi vì thần bảo lan có lại lịch rất lớn gã là người đứng đầu mười đại cao thủ của thương giới đệ tử chân chuyển của đệ nhất cao thủ thương giới gã nắm giữ rất nhiều võ công độc môn lợi hại một khi thi triển ra có thể phá hủy đất trời đừng nói một kẻ hèn như giang c u n g tuấn cho dù tất cả mọi người ở đây cũng lên cũng chưa chắc là đối thủ của thần bảo lang đương nhiên là trừ mạch doanh và người mới khiêu chiến mọi người ra hai người này có lẽ là quái thai chuyện tiên hiệp hay trên lôi đ à i thần bảo lang toàn thân bạch đi tóc dài đen nhánh tung bay gã rất tuấn tu phong thái cũng bất phàm có điều bây giờ tuy gã đang cười nhưng trong nụ cười mang theo âm t r ầ m trong âm t r ầ m lại mang theo sát khí chết đi gã nhìn chằm chằm vào giang công tuấn tiết hầu rung động p h u n ra một chữ trong mắt gã giang c u n g tuấn đã là một người chết giang c u n g tuấn cũng căng thẳng trận đấu lần này có lẽ là trận đấu nghiêm túc nhất từ trước tới nay của anh quyết định anh có thể có được bảo vật tiên p h ủ vô cùng quý báu này hay không trận đấu này nhất định phải thắng anh hoạt động gân cốt cả người sôi sục sức mạnh mấy lần qua hải trước sức mạnh thân thể liên tục tăng lên gấp mấy lần cho dù không đạt tới siêu p h ả m cảnh có lẽ cũng tới thần thông đại viên mãn đấu với thần bảo làng chưa chắc sẽ thua giang c u n g tuấn nói thầm trong lòng theo sức mạnh tràn ngập bản thân anh dần dần có một chút tự tin hai vị bắt đầu đi ngoài lôi đài dọc ký linh văng lên đánh cho hay vào tàn h ồ n của chủ nhân còn ở tiên phủ có lẽ cũng đang âm thầm quan sát đấy nếu biểu hiện tốt được chủ nhân nhìn chúng thì có lẽ không cần qua ải nữa có thể trực tiếp trở thành chủ nhân của tiên phủ luôn nghe vậy trong mắt thần bảo lan hiện lên vẻ vui mừng thì ra trong tiên phủ còn có tàn h ồ n của chủ nhân trước gã quyết định rồi phải chiến thắng đối thủ một cách nhanh nhất, nhất định sẽ dùng một chiêu đánh bại giang c u n g tuấn sau khi nghĩ xong xuôi gã dùng sức mạnh cực h ạ n vận chân khí khắp toàn thân lập tức trên người tỏa ra hơi thở áp bức thuộc về cao thủ siêu phảm cảnh ép lên người giang công tuấn thân thể thần bảo lang chợt lóe trước mắt đã xuất hiện trước mặt giang c u n g tuấn khoảng cách trăm mét gã chỉ di chuyển trong nháy mắt tốc độ quá nhanh đến n ổ i giang c u n g tuấn căn bản không có cách nào phản ứng lại kịp giang c u n g tuấn còn chưa kịp phản ứng thì một nắm đấm mang theo uy nghiêm đã đánh lên trên người anh không thể tránh lẽ chỉ có thể bị động đưa tay lên đỡ với hình nắm đấm của thần bảo lang nện lên cánh tay giang c u n g tuấn phát ra tiếng nổ lớn giang c u n g tuấn chỉ cảm thấy một sức mạnh khủng khiếp đ ập đến đánh bay cả người mình đi đập vào vòng sáng ở rìa lôi đài sau đó ngã xuống đất、Phục. giang công tuấn phun ra một búng máu thần bảo lang quá mạnh mới một mà thôi chỉ có một quyền thôi mà anh quyền đây ã không Cánh chấn nhiều thương chảy thời mạnh nhanh chóng h nổi. động đến trên còn đang đồng đỡ đó đi dại, có sức máu, tay tê tay vết t bị vào n khiến tổn thương. Chỉ một chiêu đã bị đánh trọng thương. thể thể một Chỉ chiêu cơ bị bị đã đ â đây là sức mạnh của cao thủ siêu phàm cảnh đấy ư trong lòng giang c u n g tuấn khiếp sợ dưới lôi đ à i m ạ n h doanh cũng cảm thấy lo lắng hắn biết siêu phàm cảnh mạnh tới mức nào vốn tưởng rằng giang c u n g tuấn cho dù đánh không lại cũng có thể tiếp được mấy chiếu không n g ờ mới một chiêu đã bị đánh ngã xem tình hình này thì muốn đánh bại thần bảo lang giành được thắng lợi là chuyện khó như lên trời rồi mạch doanh thở dài trên lôi đ à i sau khi ra tay thần bảo lang nhìn giang c u n g tuấn khuôn mặt mỉm cười nhưng tràn đầy khinh thương chỉ có thế gã cho rằng giang c u n g tuấn khăng khăng khiêu chiến với mình là vì hắn rất tự tin vào năng lực của mình không ngờ rằng lại yếu như vậy chỉ có một đấm cũng không đỡ nổi giang c u n g tuấn thong thả đứng dậy vết thương trên cánh tay đã lành lại chấn thương trong cơ thể cũng đã bình phục anh nhìn thần bảo lang cười nhạt mới bắt đầu thôi mà gấp cái gì anh cũng tiếp một chiêu của tôi thử xem giang c u n g tuấn còn chưa nói dứt câu đã phát động công kích lao về phía thần bảo lang cả người bay lên cao mấy chục mét dùng tốc độ cực nhanh đùng một tiếng t r ư ở n g ra một trường biến thành thực thể bay ra ngay sau đó giang cung tuấn xuất hiện ở bốn phía xung quanh thần bảo lang tấn công không ngừng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi trên bầu trời đã xuất hiện mấy trăm trường tất cả đều tấn công về phía thần bảo lang giang cung tuấn xuất ra chiều lớn tiêu dao thập t u y ệ trường t trường phong sắc bén chấn động công trung mang theo sức mạnh đáng sợ ập về phía thần bảo lang nhưng mà g ã lại rất thản nhiên tùy ý đưa tay lên lòng bàn tay xuất hiện một luồng sức mạnh quét qua đánh tan toàn bộ trường của giang cung tuấn tiêu g i a o thập tuyệt trưởng có sức tàn phá rất mạnh đầu mạnh kết mạnh bá đạo sắp bén nhưng đối mặt với thần bảo lang thì không có chút tác dụng nào gã có thể hóa giải một cách dễ dàng dù giang cung tuấn tung ra trưởng thứ mười cũng, cũng không thể khiến thần bảo lang bị thương gã vẫn có thể nhẹ nhàng đỡ được sau khi hóa giải đòn tấn công của giang cung tuấn gã bay lên k h ô n g t r ú n g xuất hiện ở phía sau giang cung tuấn đột nhiên tấn công cả người giang cung tuấn như quả bóng cao su bị xì hơi lần nữa rơi xuống đất cả người đều vô cùng đau đớn thần bảo lang ở phía trên lạnh nhạt nhìn xuống d ơ tay lên lòng bàn tay xuất hiện một luồng chân khí dữ dội như gió lốc từ trên trời giáng xuống đánh thẳng vào giang c u n g tuấn đừng trên lôi đài xuất hiện một cái hố sâu giang c u n g tuấn nằm ở giữa hồ chết rồi sao chính diện nhận một đòn tấn công toàn lực của cao thủ siêu phảm cảnh thì chết chắc rồi tôi còn t ư ở n g giang c u n g tuấn mạnh l ắ m chứ không ngờ tới tay cao thủ siêu phảm cảnh lại không chịu nổi một đòn ngoài lôi đài có không ít người sôi nổi bàn tán bọn họ đều bị thực lực đáng sợ của t h ầ n bảo lan dọa bị sức mạnh của siêu phảm cảnh hù rồi ngay cả mạnh doanh cũng âm thầm lo lắng cho giang công tuấn lúc tất cả mọi người đều cho rằng giang c u n g tuấn đã bị đánh chết thì có một cánh tay từ dưới hố đưa lên có một người từ trong hố bỏ lên sau khi người đó bỏ ra khỏi cái hố mặt đất lập tức bằng p h ẳ n g trở lại như cũ giang c u n g tuấn nằm dưới đất tóc thai bù xù cả người cả người toàn la máu hơi thở thoi thót không ngừng thở dốc không chết hả vậy mà chưa chết thằng nhóc này cũng có thể chịu đánh qua đây chứ nhìn thấy giang c u n g tuấn còn sống không ít người cảm thấy ngạc nhiên ngay cả thần bảo lang đang lơ lửng trên cao cũng cảm thấy căng thẳng gã đã nghe nói thân thể giang công tuấn rất mạnh rất dai nhưng gã vẫn không tin bây giờ tận mắt nhìn thấy thân thể hắn ta mạnh tới cỡ nào cũng cảm thấy bất ngờ một con người vừa tiến vào thần thông lại có thể chịu nổi một đòn tấn công toàn lực của mình đúng là quá khủng bố giang cung tuấn nằm trên lôi đài vết thương trên người lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được hồi phục lại sau đó chậm rãi đứng lên ngầm đầu nhìn thần bảo lang đang ở trên không trung nghe giang cười nói xem ra tôi phải sử dụng tuyệt học chân chính rồi chỉ thấy da thịt anh dần xảy ra biến hóa biến thành màu đồng cổ bên ngoài thân thể còn xuất hiện một vòng sáng màu đồng đối mặt với kẻ mạnh như thần bảo lang giang cung tuấn không thể giữ lại gì nữa thi triển kim cương bất hoại t h ầ n công bộ t u y ệ t học này anh đã tu luyện trong một thời gian rất dài t u y ệ t học này chân khí càng mạnh thì lực phòng ngự càng khủng bố hiện tại anh đã đạt tới cảnh giới lại thành thần bảo lang hừ lạnh vụt gã rút thanh trường kiếm đeo sau lưng ra khỏi vỏ thanh kiếm trong tay tràn ngập kiếm khí thân thể trợt lóe lên xuất hiện trước mặt giang c u n g tuấn tốc độ của gã quá nhanh đến nổi giang c u n g tuấn tránh không kịp nữa k i ế m khí đáng sợ đánh tới va vào vòng ánh sáng hậu đồng âm vòng sáng là chân khí hộ thân nháy mắt bị đánh vỡ lưới kiếm sắc bén trực tiếp xuyên qua da thịt đâm thẳng vào người anh chỉ có vậy thần bảo lang cười nhạt tôi còn tưởng tuyệt học của cậu mạnh l ắ m chứ thì ra cũng chỉ có thế sau một kiếm gã lập tức giáng thêm một t r ư ờ n g giang cung tuấn lại bị đánh văng ra đập xuống đất anh nằm trong đống đổ nát không còn chút sức để đứng dậy còn cho rằng dùng kim cương bất hoại thần công thì cho dù không phải đối thủ của thần bảo lang thì cũng có thể chống đỡ một lúc nhưng không thể ngờ rằng siêu phàm cảnh lại đáng sợ như vậy không ngờ thần bảo lang lại mạnh như thế dễ dàng phá được kim cương bất hoại thần công cú đánh của thần bảo lang đánh nát nội tạng và kinh mạch toàn thân của anh đây là lần đầu tiên anh bị thương tới mức này nằm dưới đất không đứng dậy nổi lúc này thân thể anh đang tự chữa trị thần bảo lang cũng không lập tức ra tay diệt giang c u n g tuấn ngay bởi vì gã biết tàn hồn của chủ nhân t r ư ớ c còn đang ở trong tiên phủ âm thầm quan sát không thể biểu hiện quá mức hung á c được gã rất rộng lượng nói giang c u n g tuấn cậu không phải đối thủ của tôi nhận thua đi tôi không muốn giết cậu giọng thần bảo lang vang lên gã muốn dùng một chiêu đánh bại giang c u n g tuấn để chủ nhân t r ư ớ c xem đã làm được rồi gã không giết giang c u n g tuấn cũng là để cho chủ nhân tiên p h ủ xem giang c u n g tuấn nằm dưới đất không nói câu nào ước chừng qua năm phút anh mới hồi phục lại đứng lên hoạt động cân cốt nhìn thần bảo lang cười nói nhận thua hả t r o ngoài từ điển của tôi nhật Thân điển hai không của có chữ vua. b ả lang lại bị chấn động lần nữa, gã biết Giang bao chấn động Cung Tuấn bị thương nặng bao nhiêu gã biết bị bị vậy m m ớ chỉ phút ngắn ngủn vài phút đã lôi à Ngoài n thần h lại l rồi. Quá thần kỳ. Ngoài lôi đài tất cả mọi người đều bị thân thể của giang cung tuấn làm cho chấn động ngay cả mạch doanh cũng kinh ngạc khuôn mặt trắng non hiện lên sự hâm mộ g e n tị nói tên nhóc này đúng là may mắn quá đi nếu mình có thân thể này thì thế giới không còn ai là đối thủ rồi a nói cái gì thế này sao mình lại có thể ước ao thân thể anh ta chứ trên lôi đài giang cung tuấn tuy đang mỉm cười nhưng tâm trạng lại vô cùng xấu thần bảo lan quá mạnh cho dù thân thể anh là có một không hai nhưng vẫn không phải là đối thủ của cao thủ siêu phản cảnh sức mạnh của thân thể hoàn toàn bị nghiền áp chân khí của bản thân lại càng yếu kém bây giờ trong lòng anh đang tính toán làm thế nào mới có thể lấy được thắng lợi bây giờ muốn thắng chỉ còn cách thi triển niết bàn c à n khôn có điều tuy niết bàn c à n khôn rất mạnh nhưng tốc độ phản ứng của thần bảo lan rất nhanh hoàn toàn có tránh được chiêu này suy nghĩ một lúc anh nói thần bảo lan tôi thừa nhận cậu rất mạnh thế này đi nếu cậu có thể tiếp một chiêu nữa của tôi thì tôi sẽ nhận thua thế nào dọn giang cung tuấn vang lên A thần ba ả o l năm g đừng cười mười nói, nói chiều, chiều, nhẹ, là một t r trước nhẹ, cậu không thể tránh, chỉ có thể đỡ. nếu cậu tránh thì tính thể chỉ thể thì cậu có cậu đỡ, lúc à càn thua, đồng ý không? Giang Cung Tuấn rất rõ cản khôn tịch diệt mạnh tới mức nào? Ba năm trước không? khôn mạnh Cung Giang Ba đồng nào? năm ý mức rõ l anh vẫn còn rất yếu là dựa vào một chiêu này đánh tuyệt h à n g bị thương nặng mất đi sức chiến đấu bây giờ anh đã mạnh hơn ba năm rất nhiều cho nên dùng cản k h ô n tịch diệt chắc chắn có thể khiến thần bảo lan g bị thương nặng thậm chí là lấy mạng gã được tôi đồng ý thần bảo lan thể hiện mình là người rất rộng rãi trong mắt gã giang c u n g tuấn quá yếu cho dù anh già chiêu gì gã cũng có thể đó được giang c u n g tuấn nhìn khí linh ngoài lôi đài nói tiền bối ngài làm chủ nếu gã tránh là gã thua khí linh nói nếu hai bên đã đồng ý thì tất nhiên là tính tôi làm chủ nếu gã tránh là anh thắng đi thẳng t ố i vi thứ chín giang c u n g tuấn yên tâm còn thần bảo làng thì bỗng dưng hơi lo lắng trong lòng có cảm giác không lành hay là tên nhóc này còn có tuyệt chiêu gì nhưng nhớ lại thực lực của giang c u n g tuấn thì gã không lo lắng gì nữa lo lắng cái gì vậy chứ dù hắn có tuyệt chiêu gì cũng chưa chắc có thể khiến mình bị thương Trước tuyệt c 1025, giọng ê u Sau k h h vậy thần bảo lang vang lên ngoài lôi lại khóe miệng tuyệt hằng co rút hắn biết rất rõ thực lực của giang công tuấn anh ta chính là một tên quái thai ba năm trước sơ ý nghe lời giang c u n g tuấn nói mới dẫn tới hậu quả là bị thương nặng tới mức mất sức chiến đấu lúc đó trong mắt hắn giang c u n g tuấn chỉ chẳng khác nào con kiến thôi đấy còn bây giờ thực lực của anh ta lại không giới mình rồi hắn âm thầm lo lắng cho thần bảo lang thần bảo lang lớn lối như vậy chắc chắn gã không thể đỡ được đòn trí mạng đó của giang c u n g tuấn đầu tuyệt hàng lẩm bẩm trên lôi đài giang c u n g tuấn thong dong bình tĩnh từ lúc thần bảo lang đồng ý yêu cầu của mình anh đã n ắ m chắc tám phần có thể đi thẳng tới vi thứ chín còn đứng ngây ra đó làm gì mọi xuất chiêu đi thần bảo làng kêu lên được giang công tuấn cười dưới không ít ánh mắt nhìn chằm chằm anh giơ tay lên lòng bàn tay xuất hiện chân khí tay trái là khí càn trí cương trí dương tay phải là khí k h ô n t r h ẩm trí n u chân khí càn k h ô n còn được xưng là chân khí thiên cương hay còn là chân khí địa sát hai luồng chân khí có thuộc tính hoàn toàn trái ngược một âm một dương một n u một cương một chính một tà xuất hiện trong lòng bàn tay càng lúc càng mạnh càng lúc càng đáng sợ cuối cùng tạo thành một quả cầu chân khí tỏa ra hơi thở nguy hiểm tuy nhìn thấy rất mạnh nhưng thần bảo lang vẫn cảm thấy quá yếu chỉ có vậy gã k i n h thường nói nhưng giang cung tuấn lại cười hai luồng chân khí đang chậm rãi dung hợp thiên địa luân thiên âm dương dung hòa điện đảo cắn khôn trong lúc hai luồng chân khí dung hợp vào nhau không gian xung quanh giang cung tuấn trở nên vặn vẹo không chân thật sau khi dung hợp tạo thành một sức mạnh hoàn toàn mới vô cùng đáng sợ đây là cái gì ngoài lôi đại không ít người chấn động đây là pháp thuật gì vậy áp lực quá mạnh hai luồng chân khí trồng lên sau khi dung hợp lại thì xảy ra biến đổi tỏa ra áp lực thật đáng sợ tất cả mọi người chấn động cỡ này mạch doanh nhìn thấy cũng cười gằn nói thật không ngờ tên nhóc này còn giấu thủ đoạn lúc này ở trên lôi đài thần bảo lang đã cảm nhận được hơi thở nguy hiểm gã biết lần này sơ ý rồi dễ dàng đồng ý điều kiện của giang c u n g tuấn bây giờ chỉ có thể căng ra đầu đỡ chiêu này của giang c u n g tuấn hơi thở trên người gã nháy mắt đạt tới cực hạng chân khí trong cơ thể t o á t ra mạnh mẽ khiến ống tay áo cũng căng lên lúc này thần bảo lang đứng giữa không trung hơi thở trên người đỏ như máu tóc dài đen nhánh tung bay giống như thần vương mạnh nhất uy nghiêm nói không nên lời hai luồng chân khí của giang công tuấn còn đang dung hợp ba năm trước anh đã từng dùng chiêu này có điều lúc đó còn rất yếu không thể thừa nhận sức mạnh sau khi dung hợp cho nên thân thể đã không chịu nổi ra thịt bị x é rách sau khi đánh ra xong lập tức bị nổ chết tan thành cắt bụi lần này thi triển lại lần nữa thân thể anh đã không hề có gì không thích được nữa thân thể anh bây giờ hoàn toàn có thể thừa nhận sức mạnh này chân khí trong cơ thể bị rút cạn trong nháy mắt hai luồng chân khí đã hoàn toàn d ụ n g hợp biến thành một loại sức mạnh hoàn toàn mới tỏa ra áp lực khiến người ta khiếp sợ ngoài lôi đ à i không ít người t r ợ n mắt càng không thực diện giang cung tuấn vung tay lên chân khí dung hợp trong tay nổ lớn bắn về phía thần bảo lang bằng tốc độ cực nhanh đây là một quả cầu chân không lớn lắm chỉ bằng quả bóng rổ nhưng lại phun trào ra ánh sáng rất chói mắt nơi quả cầu chân khí đi qua không khí và mẹo phát ra âm thanh sẹt sẹt thần bảo lang dốc toàn sức chống trả toàn bộ chân khí tụ trong lòng bàn tay bắn ra hai luồng sức mạnh trên lôi đài đâm vào nhau âm lập tức xảy ra nổ lớn vụ nổ tạo ra dư chấn cực kỳ đáng sợ giống như một cơn sóng dư ập tới thần bảo lang thân thể gã giống như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên biển bị cơn sóng không ngừng đánh vào cuối cùng đánh vào những vòng sáng xung quanh lôi đài làm ngã mấy cái dư chấn quá mạnh tràn ngập toàn bộ lôi đài dù giang c u n g tuấn đã tránh ngay từ đầu ở thành lôi đài nhưng cũng bị đánh trúng cả người như bị xuyên qua cắt qua rách r a thịt thậm chí cơ thể còn có dấu hiệu bị xé ra nhưng lúc sắc bị xé ra thì ma khí trong cơ thể xuất hiện ma khí lan ra toàn thân khiến thân thể vỡ nát nháy mắt lành lại nhưng cho dù như vậy cũng bị hất văng đập vào bức tường ánh sáng thần bí xung quanh cuối cùng ngã xuống đất phun ra một h o n g máu tuy rằng ma khí trong cơ thể vào lúc mấu chốt bảo vệ thân thể không bị xé ra nhưng giang c u n g tuấn cũng bị thương rất nặng ngũ tạng bị t i ê u rụi kinh mạch đứt đoạn bên trong cơ thể vỡ nát anh nằm dưới đất không bỏ dậy nổi sau khi dư chấn tràn ra bốn lôi đài thì biến mất trên lôi đài trở lại yên tĩnh giang c u n g tuấn và thần bảo lang đều đã ngã xuống thần bảo lang dùng hết sức nhưng vẫn không thể cản được đòn tấn công của giang c u n g tuấn trước giờ chưa từng bị thương nặng đến vậy tóc tại tán loạn cả người toàn làm máu nằm dưới đất không ngừng thở dốc chẳng ngồi dậy nổi ngoài lôi đài yên tĩnh như chết không ai ngờ được cuộc chiến sẽ có kết quả bất ngờ như thế này cũng không ngờ được giang c u n g tuấn lấy tu vị thần thông cảnh đánh thần bảo lạng siêu phạm cảnh bị thương nặng có người nhìn khí linh bây giờ hai người đều bị thương vậy tính ai thắng đây ngay lúc này giang cung tuấn phong thả đứng dậy anh đúng là đã bị thương hơn nữa còn rất nghiêm trọng nhưng thân thể thần kỳ này dù cho bị thương nặng thể nào chỉ cần chưa chết chỉ cần trong cơ thể còn ma khí đều có thể tự lành lại trong thời gian ngắn anh đứng lên lúc này cũng đã có thể hồi phục một hai phần một ư ơ i tuy chưa hoàn toàn khỏe lại nhưng không ảnh hưởng tới hoạt động bình thường anh đi đến trước mặt thần bảo lang thanh đệ nhất long kiếm đeo trên lưng đã văng ra khỏi vỏ anh nhặt bảo kiếm lên k ề lên cổ thần bảo lang đang nằm dưới đất thần bảo lang đã mất đi sức chiến đầu nằm đó không ngồi dậy nổi chỉ cần tay giang cung tuấn hơi dùng sức thì đầu g ã sẽ rơi xuống đất trận đấu này sẽ kết thúc anh sẽ trực tiếp vượt l i trở thành người đầu tiên đi tới cải thứ chín thần bảo lang anh còn sức đánh tiếp n ữ a không giang cung tuấn từ trên cao nhìn xuống thần bảo lang mắt g ã tràn ngập sự phẫn nộ đôi mắt răng đầy tơ máu l ử a g i ậ n cháy rực trong lòng g ã muốn đứng dậy nhưng vừa cử động cả người lập tức đau đến mặt máy và mẹo lần đầu tiên gã bị thương nặng đến mất sức chiến đấu bây giờ cho dù là một người không có tu vi cũng có thể giết gã ga không cam lỏng gã tức giận hận không thể băm giang cung tuấn thành trăm mảnh nhưng bây giờ gã đã không còn khả năng làm chuyện đó nữa tình trạng của thần bảo lang khí linh rất rõ ràng gã đã mất đi sức chiến đấu khí linh xuất hiện trên lôi đài tuyên bố trận đấu này giang cung tuấn thắng lấy được tự cách đi thẳng đến hải thứ chín trước giọng khí linh vang vọng ngoài lôi đài mọi người đồng loạt ồ lên. Trước 1026, đi thẳng đến cửa thứ 9. Nghe nói như thế, Giang Cung Trước thứ thế, t cửa 1026, đi u ấu n thở dài một hơi, dài c ố cuối i trôi đi cùng cũng qua, cuối cùng anh cũng có tư cách đi thẳng vào cửa nó anh thẳng Anh thì tư thứ qua, vào lên thứ nhất đi thẳng vào cửa thứ 9, vì vậy vì thế mà anh thu hồi đệ nhất long kiếm khí linh liếc mắt nhìn thần bảo lạng đang hấp hối nằm ở trên mặt đất chỉ thấy anh ta thuận tay cử động một cái một viên đạn dược liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của anh ta sau đó anh ta đưa viên đạn dược đó cho thần bảo lạng nói với tình trạng bây giờ của anh thì không có cách nào chiến đấu được vì để công bằng anh dùng viên đạn dược chữa thương này trước đi thần bảo lạng chậm rãi nhận lấy đạn dược rồi u ố nó g n đây là một viên đạn dược thần kỳ nó có hiệu quả cực kỳ tốt sau khi thần bảo lạng ăn viên đạn dược đó thì anh ta đã đứng lên được cực kỳ nhanh khí linh thu lại trận pháp ở xung quanh võ đài giang cung tuấn đi xuống võ đài mạch doanh nhanh chóng đi tới trong nét mặt lộ ra một vẻ tán thường nói may mà nhờ có anh không ngờ anh còn giấu g i ế m thủ đoạn như vậy thần bảo lang bị thương nặng anh thì có được thắng lợi và có tư cách trực tiếp đi thẳng vào cấp thứ chín giang cung tuấn đắc ý cười có thể chiến thắng thần bảo lang là một điều đáng để kiêu ngạo dù sao thì cảnh giới của thần bảo lang quá cao anh ta đã bước vào cảnh giới siêu phàm mà cảnh giới tới cỡ này chính là cảnh giới mà giang cung tuấn hướng tới khí linh nhìn mọi người ở xung quanh và mở miệng nói mọi người cũng không cần lo lắng gì cả cửa thứ chín là cửa thật sự rất khó nên muốn vượt qua cửa thứ chín không hề dễ dàng như vậy mà mọi người không có đủ tư cách để vào thẳng cửa thứ chín thì đến lúc đó sẽ chiến đấu một t r ọ i một nếu thắng thì vẫn có thể lên cấp độ tiếp theo lời khí linh nói tựa như một viên thuốc an thần lúc này mọi người mới yên tâm không ít nếu để cho giang cung tuấn nhanh chân đến trước vậy thì những cố gắng trước đó của bọn họ đã h ư ồ n g phí rồi khí linh nhìn giang cung tuấn rồi nói đầu tiên phải chúc mừng anh anh đã trực tiếp đi thẳng vào cửa thứ chín trước nhưng thực lực bây giờ của anh vẫn không có cách nào xông vào cửa hải cuối cùng được anh đến cửa thứ chín trước nhưng chưa chắc anh đã có thể có được tiên phủ nói rồi anh ta thuận tay cử động trong lòng bàn tay anh ta liền biến hóa ra kinh lực mạnh mẽ thân thể giang cung tuấn bị kinh lực này bao vây sau đó thân thể anh n ả y lên rời khỏi mặt đất và bay về phía bầu trời sau đó thân thể của giang cung tuấn từ từ bay vào trong thành vì lơ lửng trên bầu trời nên giang cung tuấn có thể nhìn thấy cả thành phố thành phố này cực kỳ lớn các tòa nhà ở đây đều cao mấy ngàn mét có những ánh đèn rực rỡ đủ màu nhìn vô cùng trói mắt ở bên dưới thành phố cực kỳ rộng tuy nhiên lại không có một bóng người rất nhanh sau đó giang cung tuấn đã xuất hiện ở trung tâm thành phố thân thể anh ở trên bầu trời từ từ hạ xuống vững vàng đứng trên mặt đất nơi đây có một khu vực trống trải xung quanh có mấy tỏa cao ốc đồ sộ hồng vĩ giang cung tuấn nhìn bốn phía sau đó anh nhìn về phía trước ở trung tâm thành phố có một thể đàn trên thế đàn này có một viện tinh thể lớn chừng quả đấm đang nổi lơ lửng viện tinh thể đó có hình t o i nó còn tỏa ra ánh sáng trắng nhìn rất đẹp mắt cái này chính là tiện linh sao Có được tiến linh là có chủ của có cả Cung cùng kích cầm Cung động. đi đàn hương nhưng tiến thể trở thành chủ nhân của tòa tiên thể soát thành Tuấn thấy viên pha lê màu trắng, nét mặt theo tới trong tay, nhưng mà Giang Cung Tuấn vừa mới tới gần thể thị. Vút. linh kiểm Giang viên viên Giang mới nhân này này nhỉ. anh mang phấn Anh muốn này gần là lê lê phủ phố pha pha và màu mà vừa vẻ bên trong viên pha lê tỏa ra một ánh sáng trắng ánh sáng này rơi xuống đất rồi hội tụ vào một chỗ tạo thành một cô gái cô gái nhìn khoảng chừng hai mươi tuổi trên người cô gái mặc bộ đồ trắng trắng n g ú t như thần thánh trên thiên đàng đường nét của cô gái ấy vô cùng tinh xảo khí chất xuất trần bộ đồ trắng bay bay trong gió tựa như tiên nữ giáng trần nhìn cô gái ấy trông siêu phàm thoát tục không từ nào tà xiết ánh mắt cô chuyển động nhìn sang giang c u n g tuấn xuất hiện ở trước thể đàn giang c u n g tuấn thấy người đẹp tuyệt trần này đ ỗ n g nhiên xuất hiện thì cũng hơi sững sờ rút kiếm ra cô gái cực kỳ xinh đẹp nhưng trên mặt cô lại mang vẻ mặt vô cùng lạnh lùng người sống chó gần giọng nói của cô cực kỳ vô cảm không mang theo bất kỳ trầm đ ộ n g di tựa như là một người máy giang c u n g tuấn hơi ngây người sau đó anh hỏi rút kiếm sao lại rút kiếm mặt cô gái không thay đổi chút nào mà thản nhiên nói nếu anh đã xông vào nơi này thì nói do thực lực của anh cực kỳ mạnh thiên phú cực kỳ cao mọi mặt của anh đều giỏi cho nên hiện tại nếu anh đánh bại tôi thì anh có được tiên linh luyện hóa tiên linh là anh có thể kiểm soát cả tòa tiên phủ này cô gái nói xong trong nháy mắt liền biến thành một luồng sáng trắng luồng sáng này xuyên vào người giang cung tuấn cảnh giới của anh không cao thân thể lại cực kỳ mạnh thế này thì hơi bó tay rồi cô gái to mày cô là người thủ hộ của cửa ải cuối cùng này cô không phải là một con người cũng không phải là một sinh vật mà là linh thể giống như khí linh cô được người ta chế tạo ra nói một cách đơn giản thì đó là trí tuệ nhân tạo hay đơn giản hơn nữa thì chính là người máy chủ nhân đã hạ lệnh người phá kết giới có cảnh giới gì thì thực lực của cô sẽ điều chỉnh đến cảnh giới đó chỉ cần người đó đánh bại cô là có thể có được tiến linh nhưng hiện tại cảnh giới của giang cung tuấn không cao mà sức mạnh thân thể của anh lại cực kỳ mạnh cô suy nghĩ một chút nói sức mạnh thân thể bây giờ của khí linh tương đương với cấp cao nhất của thần thông cảnh như vậy đi tôi sẽ điều chỉnh thực lực của mình đến đỉnh của thần thông cảnh tầng thứ tám anh đánh bại tôi là có thể trở thành chủ nhân tòa tiên phủ này ngay vậy giang cung tuần thở dài một hơi cảnh giới thứ tám đối với anh mà nói không tính là cái gì bởi vì lúc trước khi sức mạnh thân thể còn chưa tăng lên giang cung tuấn vẫn còn có thể giao thủ với cường giả của cảnh giới thứ chín mà nghe lời cô gái nói như thể tiên phủ đã nằm trong tay cho nên giang cung tuấn vô cùng nóng lòng anh nói nếu vậy thì tôi đây sẽ không khách khí nữa giang cung tuấn huy động sức mạnh nắm chặt tay rồi bất ngờ ra đòn tấn công bởi vì đối thủ của anh là một cô gái nên anh không dùng hết toàn bộ sức lực sợ sẽ tổn thương tới đối phương cô gái đứng tại chỗ bất động như núi trong lúc giang c u n g tuấn tấn công thì cô đã xuất hiện trước mặt giang c u n g tuấn rồi cô giơ tay vươn ngón tay ngọc nhỏ dài về phía giang c u n g tuấn sau đó ngón tay ấy nhẹ nhàng ấn một cái trong đầu ngón tay biến hóa ra sức mạnh thần kỳ đòn tấn công giang c u n g tuấn đã bị cô hóa giải chỉ trong tích tắc lực tấn công của giang c u n g tuấn vô hình biến mất hơn nữa anh còn bị một sức mạnh đánh bay ra ngoài vì n h h ì n h mình thân thể giang c u n g tỷ ạ ả n ngã mạnh ra đất tuy lực va đập cực kỳ mạnh nhưng đây là tiên phủ nên mặt đất cực kỳ cứng rắn rơi xuống mà đất không lõm đã không nứt thân thể giang công tuấn tiếp xúc với mặt đất làm toàn thân đau nhức giang c u n g tuấn chật vật bỏ dậy từ đ ư ớ i đất lên anh nhìn cô gái mặc đồ trắng không nhiễm vết nhơ ở phía trước không nhịn được n é t mép nói quá là mạnh giang c u n g tuấn thừa nhận mình đã khinh thường cô gái này rồi người đẹp cô chú ý nhé tôi sử dụng toàn bộ sức lực đây giang c u n g tuấn thiện ý nhắc nhở cô gái t hừng cô gái nhẹ dọn cười muốn qua cửa hải của cô đầu có dễ dàng như vậy một tay cô giơ lên một tay làm một dấu tay xin mời giang c u n g tuấn nhất thời sử dụng toàn bộ sức lực để chân khí chuyển động ở trong người anh làm sức mạnh mạnh mẽ tràn ngập khắp toàn thân hơi thở của anh cũng không ngừng tăng lên sau khi dùng hết sức lực giang c u n g tuấn ra tay lần nữa nhưng thân thể của cô gái lại biến mất ngay tại chỗ một cách kỳ quái giang c u n g t u ấ n mất dầu khí tức của cô chỉ trong n g á y mắt chờ giang c u n g tuấn phản ứng lại thì anh đã trúng chiêu từ phía sau bị đánh tới mức một lần nữa quỳ dạp trên mặt đất không thể ngay lập tức đứng lên bởi vì cuộc sống của anh đã bị đánh gãy ma khí trong cơ thể anh chuyển động sau đó chỗ xương gãy sau lưng giang c u n g tuấn khôi phục một cách kỳ diệu giang c u n g t u ấ n bỏ dậy từ dưới đất nhìn cô gái mặc đồ trắng tung bay trên mặt anh lộ ra vẻ khiếp sợ anh hỏi cô cô chắn chắn thực lực của cô ở cấp độ thần thông bát cảnh chứ chương một nghìn không trăm hai mươi bảy không cách nào đánh bại giang cung tuấn có hơi không tin tu vị cao nhất của thần thông cảnh tầng thứ tám lại có thể mạnh như vậy sao anh đã giao chiến với cường giả thần thông cảnh tầng thứ chín rồi cho dù là anh có chút yếu thế nhưng dựa vào thân thể mạnh mẽ thì anh vẫn có thể đánh bại thậm chí là đánh chết quả thật là như thế cô gái nhàn nhạt mở miệng tôi nói vậy thì chính là như vậy vậy được cô tiếp tôi một chiêu nữa giang cung tuấn không tin tầng cao nhất của thần thông cảnh tầng t ứ tám lại có thể mạnh như vậy sao có thể đánh anh tới mức bản thân không còn sức đánh trả chút nào sao giang cung tuấn giơ hai tay lên bên trong hai bàn tay liền xuất hiện chân khí có thuộc tính khác nhau hai chân khí này từ từ dung hợp giang cung tuấn định sử dụng càn khôn tịch diệt nếu ngay cả càn khôn tịch diệt cũng không thể đánh bại cô gái này thì có nghĩa là anh vô duyên với tiên phủ cô gái chỉ l ặ n g lặng nhìn vào thời khắc này một quả cầu năng lượng mang theo sức mạnh đáng sợ xuống tới cô không để lộ biểu cảm gì trên gương mặt mà chỉ thể hiện chút ít nghiêm nghị chân mày hơi nhữ lại ngay một khắc này cô giơ tay lên sau đó trong lòng bàn tay xuất ra chân khí chân khí này nhanh của h hội nhau. Tiếp đó, cô trợt ra tay, một luồng sóng chân khí với khí thế ó đó, sóng n luồng quẩn quận nền đòn tấn công g một lại với Tiếp với tới tụ trợt tay, lao ra cô c Giang cả u Tuấn. n Đùng đùng đùng. Chân g của c khí hai va chạm vào nhau bùng nổ trong nháy mắt sự bùng nổ này tạo ra một sự chấn động cực kỳ mạnh mẽ khiến thân thể giang c u n g tuấn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài đến cô gái cũng phải lùi lại mấy bước nơi này là thành phố bên trong tiên phủ có trận pháp cực kỳ mạnh mẽ nên những tòa nhà bị sự chấn động ảnh hưởng đến không bị phá hủy dư âm của sức mạnh biến mất vô hình thân thể giang công tuấn ngã mạnh xuống đất tới mức anh phải nằm dưới đất một lúc lâu mới chật vật đứng lên được những khi anh nhìn thấy cô gái không bị thương thì trong nháy mắt sửng sốt chiêu thức này có thể khiến cho thần bảo lang ở cảnh giới siêu phàng bị thương nặng vậy mà hiện tại nó lại không đả thương được cô gái anh đi tới chỗ cô gái nói cô cô đang lừa tôi cô gái cười nhạt nói dù anh có tí bản lĩnh là ít nhất anh cũng có thể đẩy lùi tôi lại mấy bước nhưng cho dù như vậy thì còn lâu anh mới trở thành đối thủ của tôi được anh trở về tu luyện thêm mấy năm nữa đi nhé biểu hiện của cô thản nhiên nhưng giang cung tuấn lại nhứ mày trở về tu luyện mấy năm sao vài năm sau quay lại thì tiên phủ này đã sớm là của người khác mất rồi giang c u n g tuấn không để ý hình tượng ngồi dưới đất anh nhìn cô gái đẹp như tiên mặc đồ trắng thánh thiện đứng ở trước mắt mà trong lòng suy tư đến cùng anh phải làm như thế nào mới có thể đánh bại cô gái này nhưng suy nghĩ một hồi lâu mà giang c u n g tuấn vẫn không nghĩ ra biện pháp bởi vì ngay cả cản khôn tịch diệt cũng không thể gây tổn thương đến cô trong khi cản khôn tịch diệt này là tuyệt học có uy lực mạnh nhất trong các tuyệt học mà giang c u n g tuấn đang nắm giữ giang c u n g tuấn muốn rời đi nhưng anh vẫn nắn lại bởi vì còn có một vài người ở phía sau nên anh cũng muốn nhìn một chút xem xem người chạy tới ở phía sau có thể đánh bại cô gái này để có được tiên linh hay không anh cứ ngồi đợi một chỗ chưa đứng lên n ộ i ước chừng đợi được hơn một tiếng mạch doanh xuất hiện ở trong thành phố giang cung tuấn mạch doanh bay xuống từ trên trời khi nhìn thấy giang cung tuấn ngẩn người ngồi dưới đất thì không khỏi kêu lên giang cung tuấn nghe thấy ai gọi mình thì đứng dậy sao đấy sao tự nhiên ngồi đờ ra đó làm cái gì mạch doanh hỏi giang cung tuấn nhìn mạch doanh anh không ngờ mạch doanh thật sự có năng lực một mình đấu với tất cả mọi người cự ải cuối cùng là gì mạch doanh hỏi lại lần nữa giang c u n g tuấn nhìn t h ế đàn ở trước mắt nói tự mình đi xem đi nghe vậy mạch doanh đi lên đến gần thể đàn một chút đúng lúc đó thì ánh sáng trắng lóe lên cô gái mặc đồ trắng lại xuất hiện lần nữa làm mạch doanh hơi s ư ơ n g sở giang c u n g tuấn vừa cười vừa nói cửa hải cuối cùng này cực kỳ đơn giản đánh bại cô ta là có thể có được tiên phủ nghe vậy mạch doanh thở dài một hơi cô gái cũng nhìn mạch doanh trong trong mắt cô bắn ra một ánh sáng màu trắng ánh sáng này chiếu vào trên người mạch doanh à cũng mạch đấy còn trẻ tuổi mà đã đạt đến siêu phàm cấp bốn rồi trên khuôn mặt cô gái lộ ra một vẻ kinh ngạc cô được chế tạo ra năng lực của cô cực kỳ mạnh nên cô có thể biết được tuổi mạch doanh biết được tu vi của mạch doanh ở cái tuổi này với thực lực này thì tuyệt đối là con của trời rồi vô cùng giỏi nếu là siêu phàm cấp bốn thì tôi cài đặt cảnh giới của tôi ở siêu phàm cấp bốn anh ra chiêu đi đánh bại tôi là có thể có được tiến linh giọng nói của cô gái vang vọng được mạch doanh cũng không thể chờ đợi được nhanh chóng ra tay thân thể mạch doanh lóe lên xuất hiện ở trước người cô gái ngón tay thon dài nắm chặt biến thành nắm đấm mang theo sức mạnh đáng sợ đập ra ngoài cô gái cười nhạt giơ tay lên đầu ngón tay biến hóa ra sức mạnh thần kỳ vào giờ khắc này mạch doanh chỉ cảm thấy một áp lực vô hình c ủ a tới sau đó sức tấn công của mạch doanh bị hóa giải trong nháy mắt sức mạnh vô hình đè ép ở trên người làm thân thể mạch doanh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài thấy mạch doanh cũng bị đánh ngã sau một chiều giang cung tuấn cực kỳ vui vẻ anh còn tưởng rằng chỉ có anh là bị đánh ngã sau một chiều không ngờ mạch doanh tới thì cũng bị như thế này mạch doanh bỏ dậy từ dưới đất trên gò má trắng non lộ ra một vẻ khiếp sợ cô thực lực của cô thật sự ở siêu phàm cấp bốn sao đúng cô gái cất lời thực lực của đối thủ ở cảnh giới gì thì tôi sẽ để thực lực của mình ở cảnh giới đó không có khả năng cùng cảnh giới thì làm sao cô có thể đẩy lùi tôi trong một chiêu được vẻ mặt mạch doanh không tin cô gái giải thích anh chưa từng thấy không có nghĩa là nó không tồn tại lại đi mạch doanh không tin anh ta phát động đợt tấn công lần nữa tốc độ của anh ta cực kỳ nhanh nhanh đến mức giang công tuấn không nhìn thấy rõ chờ anh nhìn rõ thì mạch doanh đã xuất hiện trước mặt cô gái rồi nhưng anh ta mới xuất hiện thì đã bị cô gái đánh bay ra ngoài m ạ n h như mạch doanh mà khi anh ta đánh lại cô gái cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào thậm chí còn không đến gần người cô gái được giang cung t u ấ n nhìn đến đây thì cực kỳ thích chí chí ít thì anh sử dụng càn k h ô n tịch diệt còn có thể đẩy lùi cô gái được mấy bước mạch doanh không tin lại tiếp tục thử nhưng anh ta đánh nhiều lần mà kết quả vẫn giống nhau không có cách nào đến gần cô gái cuối cùng anh ta đành bỏ cuộc cô gái chắp hai tay sau lưng nhìn giang cung tuấn và mạch doanh nói thực lực của mấy người đều cực kỳ tốt khả năng tiềm tàng rất lớn chỉ là nếu muốn đánh bại tôi thì tạm thời không có cách nào làm được giang cung tuấn cũng vượt mực hỏi vậy phải thế nào mới có thể đánh bại cô cô gái nhìn giang cung tuấn nói cảnh giới bây giờ của anh cực kỳ thấp nhưng sức mạnh thân thể lại rất mạnh vậy nên nếu anh muốn đánh bại tôi thì phải không ngừng tu luyện trước tiên anh tăng cảnh giới tới thần thông cảnh tầng thứ tám sau đó dựa vào điều này mà không ngừng giảm b ấ t chân khí của mình giảm b ấ t cảnh giới của của mình khi anh có cảm giác mình không có cách nào áp chết thì anh có thể tới thử một chút như vậy có lẽ sẽ có cơ hội đánh bại tôi nói xong cô gái cũng nhìn m ạ n h danh o nói anh cũng giống như vậy mặc dù tu vi của anh không tệ nhưng cảnh giới của anh vẫn không tính là ổn định cảnh giới của anh có hơi bất ổn điều anh phải làm chính là không ngừng ổn định cảnh giới của mình chiến đấu cần dựa vào nền tảng vững chắc cô gái vừa nói xong mạch doanh đã hiểu ra cảm ơn cô đã chỉ điểm giờ tôi sẽ rời khỏi đây về sau có cơ hội tôi lại vào tiên phủ khiêu chiến được cô gái nhẹ nhàng gật đầu rồi nói chỉ cần tiên phủ một ngày chưa có chủ nhân thì lúc nào anh cũng có thể tới khiêu chiến tôi nghe vậy mạch doanh kéo giang c u n g tuấn đi luôn giang c u n g tuấn chúng ta đi trước ở lại chỗ này cũng không có được tiên phủ hả đi ngay à giang công tuấn có hơi không tam lỏng anh cất lời phía sau cũng không ít người đầu cứ như vậy rời đi à lỡ nếu tiên phủ bị người phía sau có được thì đây chẳng phải là thua thiệt lớn sao mạch doanh đáp lời không đâu ngay cả tôi cũng không thể đánh bại cô ta thì người phía sau cũng chẳng đánh bại được điều chúng ta phải làm bây giờ không phải chờ đợi ở chỗ này mà là rời khỏi nơi đây trước chúng ta đi ra ngoài tu luyện đợi thực lực trở nên mạnh mẽ hơn thì lại tới khiêu chiến Trước 1028, rời đi. Cửa thứ rất rời Cửa cửa cuối cùng cũng cửa mức cả Mạch、doanh、cũng không có đi. hải hải đến ngay Doanh khó khăn. khó không là là và dù Nó anh ta lựa chọn rời đi anh ta cũng không lo lắng người phía sau có thể đánh bại cô gái mặc đồ trắng hai người trở về theo đường cũ rất nhanh sau đó họ ra khỏi thành phố ngoài thành phố vẫn còn đang chiến đấu những người này thấy mạch doanh và g i a n g cung tuấn đều ra khỏi thành phố thì đều lộ ra vẻ mặt một b ự c hai người chẳng thèm giải thích mà lựa chọn trực tiếp rời đi trên đường đến đây có trận pháp có cửa khẩu nhưng lúc trở về lại không còn nên quay trở lại đỉnh núi bên ngoài thành phố cực kỳ dễ dàng trên đỉnh núi có một cánh cửa cánh cửa này được tạo nên bởi ánh sáng vàng hai người không trần chờ rời khỏi cánh cửa sáng này họ vừa xài bước đi ra khỏi tiên phủ thì ở bên ngoài xuất hiện một dây núi bất chu bọn họ đã tham gia vừa tải mấy tháng rồi toàn bộ sinh linh trong thương giới đều tập hợp ở núi bất chu hiện tại đều tiến vào bên trong tiên phủ mấy tháng nay họ không xuất hiện ở trái đất điều này cũng làm cho võ giả ở trái đất thấy kỳ lạ một vài người to gan dần ra cũng đến núi bất chu xem xét phát hiện ra núi bất chu đã không còn sinh linh thương giới còn phát hiện ra một tòa tiên phủ chỉ là rốt cuộc cái tiên phủ này là cái gì thì bọn họ cũng không biết bởi vì khí linh không xuất hiện nên bọn họ không thể vào trong tiên phủ mấy tháng này càng ngày càng có nhiều võ giả trái đất xuất hiện ở núi bất chu lúc giang c u n g tuấn và mạch doanh rời đi thì phát hiện bên ngoài có ít nhất hai ngàn người những người này đều vây quanh tiên phủ họ đang chỉ chỉ t r ò t r ò thảo luận khi hai người đi tới võ giả trái đất trong nháy m ắ t ngốc cả người đ â y là giang c u n g tuấn đúng là giang c u n g tuấn đấy mấy tháng trước có võ giả tự xưng là giang c u n g tuấn ở trên diễn đàn nhưng đây rốt cuộc là thật hay giả thì không có gì chứng thực sau đó lan l a n g quốc đưa tin nói giang c u n g tuấn thật sự còn sống thì ra là giang công tuấn đi vào trong tiên phủ này giang công tuấn vừa xuất hiện mọi người đã ồn ào náo động anh giang một người đàn ông đi tới nhìn giang c u n g tuấn với vẻ mặt khiếp sợ ôi trời ơi thật sự là anh à giang c u n g tuấn nhìn người này anh cười cười nói anh mộ dung xuân đã lâu không gặp giang c u n g tuấn anh giang những người khác cũng qua đây chào hỏi có giang p h ù n g nhà họ giang có trần thanh sơn của phái thiên sơn còn có cả trần phi hùng ngay cả người có ân đoán với giang c u n g tuấn cũng qua đây người này nhìn giang c u n g tuấn với vẻ mặt kinh ngạc thằng nhóc này cái mạng đúng là lớn thật đấy thế mà chú không chết chúc mừng chú đã tăng vọt thực lực nhé nghe vậy giang công tuấn cười cười giang c u n g tuấn chuyện này là sao giang thời mang thuộc hạ là hai chiến thần tới giang quốc đạt và âu dương lãng cũng đi tới nhìn giang c u n g tuấn hỏi thăm ánh mắt của những người khác đều dừng trên người giang c u n g tuấn bọn họ đều muốn biết rốt cuộc phủ đệ vàng trói lọi này là thứ gì giang c u n g tuấn giải thích đây là bảo vật mà cường giả thời thượng cổ để lại mộ dung xuân sông lên hỏi hiện tại đều không thấy võ giả thương giới núi bất chu đâu họ đều đi vào đó sao、u. giang c u n g tuấn gật đầu nói chớ nhìn sơ qua thấy tiên phủ không quá lớn mà nhận định đội nhưng bên trong đó lại có cản k h u ấ khác bên trong đó có một thành phố cực kỳ lớn hơn nữa còn có vô số thiên địa linh dược chỉ tiếc thực lực bây giờ của tôi còn cực kỳ yếu nên không có cách nào có được tòa t i ê n phụ này nghe vậy mọi người đều kinh hãi không gian bên trong cực kỳ lớn có c à n khúc khác bên trong là một thành phố đây tuyệt đối là bảo vật mạch doanh đứng bên cạnh thấy giang cung tuấn và võ giả trái đất đều tập hợp chung một chỗ hàn huyền anh ta cũng cực kỳ biết điều mà không đi q u á y dày sau một lúc lâu anh ta mới tìm được cơ hội nói chuyện với giang cung tuấn giang cung tuấn tôi đi trước nhé tôi tìm chỗ để bế quan tu luyện nếu quả thật không có gì bất ngờ xảy ra ba năm sau tôi sẽ lại tới nơi đây để đi khiêu chiến người thủ hộ cửa thứ chín lần nữa hy vọng anh cũng nỗ lực cố gắng ba năm sau tôi chờ anh ở núi bất chu dù giang cung tuấn gật đầu tu luyện là nhất định rồi chỉ cần một ngày tiên phụ không có chủ nhân anh sẽ không từ bỏ mạch doanh để lại một câu nói sau đó xoay người rời đi mà giang cung tuấn thì đứng ôn chuyện với vài người quen cũ anh cả giang anh có thấy chị vô song không trong đám người có hai người phụ nữ m ạ n h mai xinh đẹp bước ra đây là đạn tiến và y đình thi Ý đình thi thấy giang cung tuần thì có hơi ngượng ngùng túi đầu không nói chuyện người mở miệng hỏi là đan t h i ệ n giang vô s o n g giang cung tuấn sửng sốt nói không thấy n g h e vậy vẻ mặt đan tiến biến sắc cô ta nói vậy thì kỳ lạ thật chị vô s o n g không đi tìm anh thì chị ấy sẽ đi nơi nào giang cung tuấn hỏi có chuyện gì xảy ra hả? đan tiến giải thích là như vậy mấy tháng trước trên diễn đàn xuất hiện bài đăng của anh vì kiểm tra bài đăng này là thật hay giả và chị vô s o n g muốn biết có phải còn sống thật hay không nên suốt đêm chị ấy đã đi đến núi bất chú trước nhưng từ đó về sau thì không có tin tức của chị ấy nữa điện thoại vẫn ở trạng thái tắt máy ngay vậy giang cung tuấn nói với cô ta nếu thấy bài đăng của anh mới đến núi bất chu vậy thì hẳn là không có nguy hiểm gì bởi vì anh và sinh linh thương giới đã ký hiệp nghị rồi từ nay về sau võ giả trái đất có thể tùy ý gia nhập núi bất chu chắc là cô có chuyện gì nên rời đi chỉ mong là vậy vẻ mặt đan thiên nghiêm túc cô ta có một dự cảm xấu đó chính là giang vô song đã xảy ra chuyện anh ngộ dung xuân ông nội các vị tiền bối tôi còn có việc sẽ không dừng lại ở núi bất chu thêm sau này còn có ngày gặp lại giang cung tuấn lên tiếng chào hỏi mọi người giang cung tuấn giang thời vội vàng kêu lên giang cung tuấn xoay người lại hỏi làm sao vậy còn có chuyện gì sao giang thời hỏi làm thế nào mới có thể đi vào tiên phủ này chuyện việt nam giang cung tuấn cất lời trong tiên phủ có khí linh sau khi được khí linh đồng ý mới có thể đi vào đúng lúc này cửa lớn màu vàng nóng của tiên phủ được chậm rãi mở ra khí linh bước ra chư vị đã để cho mọi người đợi lâu rồi sau khi khí linh xuất hiện thì mở miệng nói từ giờ trở đi chính thức mở tiên phủ bất kể từ vị mạnh yếu ra sao đều có thể gia nhập tiên phủ chỉ cần hoàn thành khiêu chiến trí n ải là có thể có được tiên phủ ngay vậy tất cả mọi người đều kích động giang cung tuấn khẽ nhữ mày tình huống ở tiên phủ anh hiểu rõ thực lực của võ giả trái đất cực kỳ yếu nên cho dù là tiến vào thì cũng chưa chắc đã có thể có được tiên phủ giang cung tuấn nhắc nhở mọi người ơi chiến đ ấy với trí n ải của tiên phủ nguy hiểm trùng điệp chỉ không chú ý một chút thôi là sẽ mất mạng mọi người vẫn nên cẩn thận một chút trước đó không ít cường ra thương giới bước vào tuy nhiên sau đó lại tử thương hơn một nữa không sao tôi vào xem thôi cảm ơn cậu giang nhắc nhở không ít người đồng loạt mở miệng nghe vậy giang cung tuấn cũng không nói gì anh tạm biệt với đan thiền và y đình thi đình thi đan thiền mấy người cẩn thận một chút anh còn có chuyện quan trọng phải trở về lan lăng q u ố c trước hai người gật đầu sau đó giang cung tuấn không nán lại thêm anh nhanh chóng rời đi anh đến lan lăng q u ố c chỉ có một mục đích đó chính là đưa mẹ mình là lan tâm đi tìm người thủ hộ tàng kinh các để tinh lọc ma khí đồng thời giang cung tuấn cũng biết thực lực của người thủ hộ tàng kinh các cực kỳ mạnh cô là cường già sống x u t ở thời đại thượng cổ nên anh muốn đi tìm người thủ hộ để người thủ hộ chỉ điểm cho khí linh luyện mấy năm đến lúc đó khi quay trở lại và tiến vào cửa thứ chín anh sẽ có được tiên phủ cho nên tu sĩ lan lang quốc chưa từng đi vào giúp vui giang cung tuấn thế nào rồi con không sao chứ lan tâm kéo giang cung tuấn tới cẩn thận kiểm tra giang cung tuấn cười cười nói con có thể có chuyện gì chứ đúng rồi rốt cuộc tiên phủ là cái gì lan đả cũng hỏi giang cung tuấn nói tóm gọn chuyên gia nhập tiên phủ cho mọi người nghe anh nói một cách thản nhiên nhưng mấy người nghe xong mà trong lòng rún sợ tôi chuẩn bị đi bế quan một thời gian chờ tôi đủ mạnh sẽ lại đi khiêu chiến tiếp để xem xem tôi có thể có được tiên phủ hay không giang cung tuấn nói anh nhìn lan tâm mẹ lúc trước con nói con muốn dẫn mẹ đi tinh lọc ma khí hiện tại đã đến lúc rồi ừ lan tâm nhẹ nhàng gật đầu tuy nhiên lần này giang c u n g tuấn không rời đi gấp bởi vì lần trước giang c u n g tuấn tới lan lăng quốc là muốn gặp vi lam nhưng mẹ gọi điện thoại tới nên anh đành nóng nảy đi cứu người chưa kịp gặp con bé giang c u n g tuấn tạm thời ở lại hoàng cung lan lăng xế chiều hôm đó cuối cùng anh đã gặp được vi lam vi lam đã bốn tuổi rồi vẻ ngoài của cô bé cực kỳ đ á n g yêu t h ắ t bím tóc nhỏ khuôn mặt mập trắng trèo vị lam thấy giang vi lam giang công tuấn nghẹn nào những năm gần đây anh cực kỳ ít khi ở bên cạnh vi lam giang vi lam đeo một cái cặp nhỏ cô bé nhìn giang cung tuấn với vẻ mặt đề phòng núp ở phía sau lan tâm lan tâm vừa cười vừa nói vi lam đây là ba con đó nhanh gửi gọi ba đi ba giang vi lam nghi hoặc nhìn giang cung tuấn ở trong trí nhớ của cô bé không có ba người khác đều có ba và mẹ chỉ có cô bé là không có vĩ lam lại đây nào ba ôm con một cái giang cung tuấn dừng lại rồi giang hai cánh tay ra đôi mắt giang vi lam lung liếng cô bé chấp chấp mắt nhìn giang cung tuấn với vẻ ngây thơ và hỏi chú là ba con thật sao đúng vậy ba còn có ba rồi giang vi lam vui vẻ lao tới chỗ giang c u n g tuấn anh ôm lấy giang vi lam giang c u n g tuấn ở lan lang quốc với vi lam vài ngày bởi vì anh còn có chuyện cực kỳ quan trọng nên sẽ không dừng lại lâu giang c u n g tuấn còn không biết đến cùng sinh linh thương giới có thể xông vào cửa thứ chín hay không nên anh phải mau đi bế quan dành thời gian tăng thực lực lên nhưng trước lúc đi anh vẫn phải trở về thiên sơn quan một chuyến bởi vì nơi đây còn có một cái cây nhỏ thần bí cái cây nhỏ m ộ c bạc này là mẹ anh đã mạo hiểm nguy hiểm tính mạng mới lấy được đây là cây nhỏ thần kỳ nhất xuất hiện trên trái đất trước khi tiên p h ụ xuất hiện một khi nó nở hoa kết trái thì sẽ mọc ra quả thần bí sau khi ăn quả thần bí này vào nhất định tu vi sẽ tăng mạnh sau một ngày giang cung tuần xuất hiện ở nam cương thiên s ơ n quan đỉnh thiên s ơ n quan nơi này có một gốc cây nhỏ màu bạc lúc này trên cây mọc hai quả quả bạc đó to bằng nắm tay c ó hình tròn ánh sáng màu bạc tỏa ra nhìn thần bí khó tả đến gần một chút giang cung tuần ngửi thấy một mùi thơm mê người hương thơm này làm cho lỗ chân lông toàn thân anh đều dán ra thoải mái nói không nên lời mà ở bên cạnh cây nhỏ còn có một cô gái đang ngồi xếp bằng cô ta là trần vũ h i ế n trần vũ h i ế n đang tu luyện có lẽ bởi vì đã hấp thụ được hương thơm của quả bạc nên trên người cô ta tràn ngập hào quang màu bạc tựa như ánh trăng chiếu ở trên người nhìn mỹ lệ không từ nào tà xiết cảm nhận được có người xuất hiện trần vũ h i ế n ngừng tu luyện ngẩng đầu lên nhìn khi nhìn thấy giang cung tuấn cô ta không khỏi đứng lên trong nét mặt lộ ra vẻ vui mừng anh giang anh trở về rồi giang cung tuấn khẽ gật đầu một cái nói vũ yến trong khoảng thời gian này khổ cực cho em rồi cái này đây là ai trần vũ yến nhìn lan tâm ở sau lưng giang cung tuấn giang cung tuấn cười giải thích đây là mẹ anh trần vũ yến nhất thời cười nói cháu chào gì ạ ừ chào cháu lan tâm cười t ủ n g tìm mở miệng trần vũ yến đổi trọng tâm câu chuyện cô ta nói anh cả giang cây bạc thiêng này đã mặc quả quả này thật sự rất thần kỳ trong khoảng thời gian này em luôn tu luyện ở bên cạnh cây nên tu vị đã tăng lên không ít như vậy cũng tốt giang cung tuấn đi tới nhìn hai quả trên cây rồi hai xuống sau đó anh đưa một quả cho trần vũ yến nói trong khoảng thời gian này em vất vả rồi quả này cho em trần vũ yến lắc đầu cô ta nói em không thể nhận được cô ta đẩy quá trở về anh giang anh cầm đi hiện tại phải dựa vào anh mới có thể chấn áp võ giả thương giới anh nên dùng nó để dành thời gian tăng thực lực lên anh càng mạnh mẽ người trái đất càng an toàn lúc này giang cung tuấn mới thu hồi quả lại thuận tay đưa nó cho lan tâm mẹ con cho mẹ quả này lan tâm cũng từ chối nói cho mẹ làm cái gì vũ yến nói không sai con phải dành thời gian tăng thực lực lên hơn nữa không phải con muốn lấy được tiên phụ sao một quả này có thể giúp con tăng không ít thực lực lúc này giang c u n g tuấn mới miễn cưỡng cất quả đi vũ hiến anh không ở nam cưng nữa chuyện long quốc mong em giúp đỡ thêm trần vũ hiến lộ ra hàm răng trắng nón cười nói vâng em biết rồi sau khi hái được hai quả giang c u n g tuấn nhìn cây bạc sau khi cây bạc dụng quả giống như mất đi tinh thần nhanh chóng h é o rũ giang c u n g tuấn cũng không để ý nhiều anh cầm quả rồi đưa lan tâm rời đi không bao lâu sau giang c u n g tuấn xuất hiện ở núi thái sơn theo con đường trong trí nhớ anh đi đến tàng kinh các ở chỗ khe núi trước đi vào trong nước rồi đi vào trong hang động dưới đất từ trong nước rất nhanh sau đó anh đã xuất hiện ở trước cửa tháp của tàng kinh cắt trong lòng đất cửa đá đã đóng giang cung tuấn đi tới đẩy cửa đá tầng thứ nhất ra đi vào tầng thứ nhất lan tâm tò mò nhìn một phía hỏi giang cung tuấn đây là chỗ nào giang cung tuấn giải thích đây là tàng kinh cắt của trái đất nơi đây cất chứa tuyệt học mà tổ tiên trái đất để lại là chuẩn bị vì con người trái đất tuy nhiên nó sẽ chỉ được mở ra sau khi thế giới đã hoàn toàn biến đến gì, mà nơi đây có một người thủ hộ cực kỳ mạnh sở vi luôn tinh lọc mà khi ở đây a ra l ạ như thế lan tâm bừng tỉnh đại ngộ giang c u n g tuấn mở miệng lớn tiếng kêu lên tiền bối thủ hộ có ở đây không vạn bối giang c u n g tuấn tới cầu kiến theo giọng nói vang vọng của anh một ánh sáng trăng chiến xuống r ồ i hóa thành một người con gái đẹp hào hoa phong nhã cô chính là người thu hộ của tàng kinh c á t giang c u n g tuấn kính chào tiền bối Người thu hộ nhẹ nhàng gắt đầu. Tuy nhiên ánh mắt của cô không nhìn Giang Cung Tuấn mà nhìn lan、tâm. Giang Cung Tuấn nói, tiền bối đã nói nếu như gặp được người có hoàn cảnh giống sở vi, thì có thể mang tới nơi tinh gắt gặp được bối vi, tới thu Tuy mắt tâm. thì thể hộ đầu. mà đã đây để tinh lọc đây là mẹ tôi, tình huống của cô có có l sở vi. Người thủ hộ nhẹ nhàng nói ừ tôi đã cảm ứng được nếu vậy thì đi theo tôi nói xong cô thuận tay cử động trong lòng bàn tay biến hóa ra chân khí mạnh mẽ chân khí này ôm lấy giang c u n g tuấn và lan tâm hai người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt sau đó họ biến mất ngay tại chỗ khi họ xuất hiện lần nữa thì đã ở sâu dưới lòng đất rồi phía trước có một thế đàn thái c ự c âm dương mà đường sở vi đang khoanh chân ngồi ở trong đó trên người sở vị tản mát ra khí tức cực kỳ mạnh mà hơi thở này cho dù là giang c u n g tuấn cũng giao động xem ra mấy năm nay sở vị ở chỗ này nên tu vi đột nhiên tăng mạnh Trước c 1030, vào h i ế người t r ư ờ n t h ợ n quan. trên n g g cổ tức bế Khí ư Sở Vi cực kỳ khí mạnh. Qua thủ ứ c Cung、tuấn、cũng có Giang Tuấn t ể đoán được c tu vi bây giờ bây a Sở Vi. hộ i tại, hẳn là tu vi của Sở Vi đã đạt tới đại viên siêu Người ệ n hẳn thần thông mãn, khoảng tu đạt thủ cách cách siêu phàm chỉ h là của có mấy bước. Sở đã mấy xoay người nhìn lan tâm nói từ giờ trở đi cô tinh lọc ma khí ở nơi này ừ được lan tâm gật đầu ma khí trên người đã ảnh hưởng đến lan tâm nghìn năm rồi lần này có thể giải quyết vấn đề thì lan tâm cực kỳ vui vẻ người thủ hộ giang cung tuấn muốn nói lại thôi người thủ hộ nhìn anh hỏi còn có chuyện gì ạ lúc này giang cung tuấn mới lên tiếng vâng là như vậy có một tiên phủ xuất hiện ở núi bất chu giang cung tuấn nói hết tình huống ở tiên phủ ra cho người thủ hộ nghe bây giờ tôi muốn vượt qua cửa thứ chín nhưng thực lực còn chưa đủ nên tôi muốn bế quan một thời gian ở chỗ này xin tiền bối chỉ điểm tôi một thời gian người thủ hộ cửa thứ chín nói muốn đánh bại cô thì cần phải không ngừng giảm bớt thực lực của mình đạt được cực hạn chân chính ở mỗi một cảnh giới thân thể ở trên trái đất nên trên trái đất xuất hiện cái gì thì người thủ hộ cũng biết đến chỉ là sứ mạng của cô là bảo vệ tàng kinh các chuyện khác thì cô cũng không muốn để ý tới nếu giang cung tuấn đã nói ra là muốn cô chỉ điểm cô cũng không từ chối tôi biết một chỗ tu luyện tốt như vậy đi tôi đưa anh tới đó tự mình chỉ điểm cho anh một thời gian ngay vậy sắc mặt giang cung tuấn vui mừng cảm ơn tiền bối nói xong cô cứ nhìn đường sở vi ngồi ở trong trận pháp của thể đàn ở phía trước hiện tại khí tức trên người sở vi cực kỳ mạnh câu ngồi xếp bằng tựa hồ mất đi cảm ứng đối với người ngoài anh đã xuất hiện một hồi lâu nhưng sở v ị vẫn không đứng dậy hiện tại sở vị thế nào rồi giang cung tuấn hỏi người thủ hộ cất lời hiện tại sở vi đang ở trạng thái nhập định không cảm nhận được người ngoại anh yên tâm đi cô cực kỳ tốt ma khí trong cơ thể đã được tinh lọc không ít nghe vậy giang cung tuấn yên tâm không ít sau đó người thủ hộ sắp xếp cho lan tâm đi tinh lọc ma khí nói một ít điều lan tâm phải làm giang cung tuấn đợi ước chừng nửa giờ người thủ hộ mới xử lý xong chuyện lan tâm đi theo tôi người thủ hộ đi tới trước mặt giang cung tuấn được giang cung tuấn đi theo người thủ hộ đi về hướng sâu dưới lòng đất con đường sâu dưới lòng đất quanh co khúc khó hiệu nhờ có những viên dạ mình trâu màu trắng đính trên những tảng đá xung quanh mà chiếu sáng những hang đá tối tựa như ban ngày rất nhanh sau đó họ đã đi đến nơi sâu nhất trong lòng đất nơi đây có ma khí ngập trời trong các kẽ hở trên mặt đất và những bức tường đá ở xung quanh đều có ma khí màu đen tỏa ra những ma khí này quá mạnh mẽ cho dù là giang cung tuấn cũng có cảm giác tim đập nhanh có vẻ có vật gì đang âm thầm ngó chừng anh điều này làm cho toàn thân anh không được tự nhiên sợ run lên giang cung tuấn không nhịn được hỏi tiền bối đây là chỗ nào người thủ hộ cất lời phía trước có một chỗ phong ấn phong ấn một thế giới mà thế giới này chính là chiến trường của cực kỳ nhiều cường giả thời đại thượng cổ hoàn cảnh trong chiến trường ác liệt nên đây là chỗ tuyệt vời để tu luyện hơn nữa tôi cũng cảm thấy cảnh giới bây giờ của anh cực kỳ không ổn định phần lớn thực lực bây giờ của anh đều dựa vào linh đan dược liệu thiên địa thần vật mà tăng lên cần phải không ngừng giảm bớt chân khí và làm cho chân khí thay đổi trở nên tinh khiết ừng i a n g cung tuấn nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục đi tiếp sau khi đi được khoảng năm phút một cánh cửa hư hào xuất hiện trong tầm mắt cánh cổng này cao hơn năm mét nó được tạo thành bởi sự hội tụ của khí tức màu đen khí tức màu đen không ngừng chuyển động ở trong cửa đi vào người thủ hộ thuận tay cử động trong lòng bàn tay biến hóa ra sức mạnh mạnh mẽ sức mạnh này bao vây lấy giang c u n g tuấn ngay sau đó cô kéo tay giang c u n g tuấn cất bước đi về phía cánh cổng hư hảo màu đen ở trước mặt xuyên qua cánh cổng hư hảo màu đen trong nháy mắt giang c u n g tuấn cảm ứng được sức mạnh mạnh mẽ đang nghiền ép đến cho dù trên người anh có chân khí của người thủ hộ bảo vệ anh vẫn cảm thấy thân thể bị nghiền ép như thể xương cốt cả người anh đều sắp bị chặt đứt trong n h á mắt anh gần như sắp hít thở không、thông. cảm giác này chỉ là thoáng qua sau khi đi qua cánh cổng hư hảo màu đen cảm giác này liền biến mất mà giang cung tuấn cũng xuất hiện một nơi xa lạ ở chỗ này cả bầu trời đều là màu xám cho xung quanh hoàn toàn tinh mịch trên mặt đất gồ ghề khí tức màu đen không ngừng tràn ra xa xa có cực kỳ nhiều dây núi đổ nát nơi đây là một đống đổ nát vài tảng đá nằm rải rác ngẫu nhiên còn có xương cốt của những con quái vật vô danh nơi đây tràn ngập bầu không khí của chiến trường cho dù đã qua ngàn năm nhưng vẫn có thể nhận được chiến thời thượng cổ kịch liệt bao nhiêu chính là chỗ này người thủ hộ đứng trên nền đất đổ nát nhìn xung quanh trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ buồn bã cô dường như nhớ ra điều gì đó nên không nhịn được thở dài trận chiến năm đó trái đất đánh nhau chia năm xẻ bảy vô số cường giả đã ngã xuống giang cung tuấn không nhịn được hỏi tiền bối vì sao lại có chiến tranh ở thời đại thượng cổ trong khoảng thời gian này tôi cũng biết một ít chuyện nghe nói là tổ tiên của trái đất chúng tôi hàng phục ma tộc là kẻ phản bội rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy người thủ hộ trợ tỉnh t xoay người nhìn giang cung tuấn thản như nói lấy thực lực và cảnh giới bây giờ của anh thì anh không có tư cách biết những thứ này anh vẫn nên yên tâm tu luyện chờ thực lực anh tăng lên thì dĩ nhiên là anh sẽ hiểu bây giờ anh chỉ cần biết rằng chuyện thời đại thượng cổ phức tạp hơn anh nghĩ là được vâng giang cung tuấn cực kỳ biết điều không hỏi thêm người thủ hộ cũng không nói gì nữa cô nhìn giang cung tuấn nói theo như lời anh nói hẳn là người thủ hộ cửa thứ chín bên trong tiên phủ đã được cường giả chế tạo ra nên thực lực của cô ta hẳn phải cực kỳ mạnh mới có thể tùy ý chấn áp thực lực của mình ở một cảnh giới nhất định cô ta nói rất đúng anh muốn đánh bại cô ta với thực lực bây giờ của anh thì còn thiếu rất nhiều điều anh cần bây giờ chính là không ngừng tu luyện giang cung tuấn lập tức nói xin tiền bối chỉ điểm bây giờ sức mạnh thân thể của người giữ ải chín tương đương với thần thông bát cảnh nên cô lấy thần thông cảnh tầng thứ tám làm danh giới nếu vậy thì anh hãy ở đây dùng thời gian ngắn nhất tăng cảnh giới của mình đến thần thông bát cảnh trước rồi nói tiếp anh yên tâm tu luyện ở chỗ này nơi này là chiến trường thượng cổ năng lượng cực kỳ mạnh nên ma liên của anh có thể hấp thu bất kỳ sức mạnh nào sau đó chuyển hóa thành chân khí của bản thân chăm chỉ luyện ở nơi này thì không bao lâu sau là anh có thể tăng tới thần thông cảnh tầng thứ tám tôi đi về trước chờ anh tăng lên thì tôi sẽ quay lại chỉ điểm cho anh người thu hộ nói xong thân thể lóe một cái sau đó biến mất ở trong tầm mắt của giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhìn một phía xung quanh là một màu xám cho hoàn toàn yên tĩnh trước khi người thu hộ nói anh chiến đấu đã biết rồi ma liên của anh ta có thể hấp thu bất kỳ năng lượng nào rồi chuyển hóa thành chân khí vào bản thân thậm chí là rèn luyện thân thể phụ giang c u n g tuấn hít sâu một hơi anh ta đi loanh quanh nơi hoang vu này cực kỳ nhanh thì anh đi đến một dãy núi bị đổ nát tuy dãy núi này đã bị phá hủy nhưng cũng cực kỳ cao ước chừng cao khoảng năm ngàn mét giang cung tuấn xuất hiện ở đỉnh núi và tìm một tảng đá lớn sau đó khoanh chân ngồi trên tảng đá anh lấy quả bạc ra nhìn hai quả bạc trong tay nhẹ giọng nói hai quả này là quả thần kỳ nhất trên trái đất ngoại trừ tiên p h ụ sau khi dùng xong hẳn là thực lực sẽ tăng lên cực kỳ nhanh cộng thêm cơ thể của mình thì mình nghĩ muốn tăng tới thần thông cảnh tầng thứ tám trong vòng thời gian ngắn cũng không phải việc khó một năng lượng mạnh mẽ chuyển động trong toàn thân anh toàn bộ lỗ chân lông trên thân thể ma tộc g i à n ra vào giờ khác này một ít ánh sáng bạc tràn ra từ trong cơ thể thân thể anh cũng không nhịn được bay lên có cảm giác mọc cánh thành tiền bay lên trời thật là một sức mạnh tuyệt vời giang cung tuấn bị kinh hãi vì để tránh cho năng lượng trong cơ thể trôi đi anh lựa chọn phong bể lỗ chân lông toàn thân sau đó nhanh chóng huy động cản khôn để hấp thụ năng lượng trong cơ thể và luyện hóa nó rồi biến nó thành chân khí của mình chân khí của anh nhanh chóng tăng lên đã có một đoạn thời gian giang cung tuấn đạt đến thần thông cảnh trước kia cũng đã tu luyện ở bên trong tiên phủ hiện tại ngay khi hấp thụ được quả bạc thần bí anh cũng có cảm giác có phong ấn tồn tại trong cơ thể giang cung tuấn tiếp tục hấp thu rất nhanh sau đó anh có cảm giác mình không có cách nào hấp thu nổi bởi vì phong ấn trong cơ thể phong tỏa thân thể của anh đã ngăn cản chân khí của anh tiếp tục tăng lên giang cung tuấn biết đây chính là phong ấn muốn tiếp tục tăng chân khí thì cần phải phá phong ấn anh huy động chân khí ở toàn thân anh cần phải phá vỡ phong ấn vô hình trong cơ thể đúng trong cơ thể dường như có một tiếng nổ lớn phong ấn bị phá vỡ như vỡ đập chân khí trong cơ thể không ngừng chuyển động trong kinh mạch tựa như nước sông quần c u ộ n chạy qua kinh mạch giang cung tuấn cảm ứng được sức mạnh cực kỳ mạnh giang cung tuấn tiếp tục hấp thu quả năng lượng thần bí sức mạnh quả thần bí này quá mạnh mẽ chân khí của anh liên tục tăng lên giang cung tuấn bắt đầu khổ tu miệt mài luyện tập quên cả thời gian rất nhanh sau đó anh đã cảm ứng được lớp phong ấn thứ hai lần này giang cung tuấn cực kỳ thoải mái mà phá phong ấn cảnh giới của của anh đã bước vào phong ấn thứ hai của thần thông cảnh lúc này ở tầng thứ chín tàng kinh các người thủ hộ đứng ở nơi đây trước mặt cô là một hình ảnh hư ả o trong đó giang c u n g tuấn đang tu luyện cô luôn theo dõi gắt gao người này thằng nhóc này đúng thật là may mắn có thể có được quả thần bí như vậy cô ta cũng bị quả năng lượng thần bí trong tay giang c u n g tuấn dọa đến kinh hãi ngay lúc này cô bay về phía trên không trong tay cô tạo ra năng lượng mạnh mẽ giang c u n g tuấn đang tu luyện vừa lúc đó một luồng sáng trắng đột nhiên rơi xuống từ trên trời luồng sáng trắng này nhanh chóng chìm vào trong cơ thể anh giờ khác này anh cảm thấy thân thể mình bị cưỡng ép tăng thêm một cái gông xiềng mà trên bầu trời chuyển đến một giọng nói mờ ảo mà hư vô giang công tuấn tôi ở bên trong cơ thể anh để củng cố phong ấn từ giờ trở đi anh phải đạt đến đến mức tận cùng ở mỗi một cảnh giới thì mới có thực lực phá vỡ phong ấn vậy nên một khi anh bước vào thần thông cảnh tầng thứ tám như vậy thì anh sẽ có cơ hội đánh bại người thủ hộ tiên phủ giọng nói của người thủ hộ chuyển đến nghe thấy giọng nói của người thủ hộ giang cung tuấn thở dài một hơi hóa ra là người thủ hộ củng cố phong ấn ở trong cơ thể mình vậy cũng tốt sau đó giang cung tuấn không để ý nhiều nữa mà tiếp tục tu luyện anh tiếp tục hấp thu quả bạc thần bí để tăng chân khí của mình trong cơ thể anh chân khí quần c u ộ n không ngừng trở nên mạnh mẽ bất chi bất giác giang c u n g tuấn cảm ứng được phong ấn thứ ba anh bắt đầu đi trùng kích phong ấn nhưng lần này bất kể anh dùng sức thế nào đều không thể phá vỡ phong ấn trong cơ thể mình điều này làm khô giang c u n g tuấn tại sao lại có thể như vậy lúc giang c u n g tuấn đang nghi ngờ thì người thủ hộ xinh đẹp xuất hiện cô nhìn giang c u n g tuấn nói tôi đã củng cố phong ấn ở bên trong cơ thể anh sức mạnh bây giờ của anh còn chưa đủ để phá vỡ phong ấn hả vậy phải làm sao giang công tuấn nghe thấy giọng nói anh ngẩng đầu nhìn thì thấy người thủ hộ đứng ở trước mắt không khỏi do hỏi xin tiền bối thủ hộ chỉ điểm người thủ hộ cất lời hiện tại điều anh phải làm chính là không ngừng giảm bớt chân khí làm cho chân khí thay đổi tính nguyên chất trở nên hùng hậu mật độ thay đổi càng cao thì chân khí càng t i n h khiết cảnh giới tương đồng thì thực lực càng mạnh làm sao để giảm bớt vẻ mặt giang cung tuấn mơ hồ anh vốn chưa từng giảm bớt chân khí tôi truyền thụ cho anh một bộ công pháp người thủ hộ vươn ngón tay ngọc nhỏ dài ra chỉ một điểm ở trên nóc giang cung tuấn vào giờ khác này một ít tin tức tràn vào trong đầu giang cung tuấn anh k h a n h chân ngồi dưới đất hấp thu những tin tức trong đầu này sau khi hấp thu những tin tức này anh mới biết được đây là một bộ tâm pháp là tâm pháp áp chế chân khí trong cơ thể mình tâm pháp không n g u yên tâm h lắm nhưng giang cung tuấn vẫn có một ít chỗ không hiểu anh không ngại học hỏi kẻ dưới dưới sự chỉ điểm của người thủ hộ anh đã hiểu ra cực kỳ nhanh sau đó giang cung tuấn bắt đầu lợi dụng người thủ hộ truyền thụ cho mình bộ tâm pháp này mà áp chế chân khí trong cơ thể toàn bộ chân khí trong cơ thể giang cung tuấn hội tụ trong đan điền tạo thành một hình dạng trạng thái đám mây thông qua sự giảm bớt của anh chân khí trong cơ thể tiếp tục giảm xuống nhưng sức mạnh không thay đổi sau khi giảm bớt chân khí chân khí còn có thể tiếp tục tăng lúc này một quả bạc thần bí đã bị anh ăn một nửa giang cung tuấn ăn một miếng nhỏ lần nữa năng lượng mạnh mẽ tràn ngập toàn thân chân khí của anh lại bắt đầu tăng gọn thẳng đến khi chân khí đạt tới tình trạng không có cách nào tăng lên thì giang cung tuấn tiếp tục giảm bớt sau khi giảm bớt thì lại tăng lần nữa cứ lặp lại vài chục lần như vậy không gian mỗi lần giảm bớt đều cực kỳ nhỏ cho tới bây giờ khi giang cung tuấn giảm bớt chân khí của mình hầu như không có cách nào giảm thêm nữa sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng giang cung tuấn bắt đầu tấn công phong ấn thứ ba và sức mạnh toàn thân bùng nổ ngay lập tức đánh bật xiềng xích vô hình trong cơ thể anh ta đùng đùng trong cơ thể chuyển đến tiếng nổ mạnh gông xiềng thứ ba bị phá vỡ giang cung tuấn bước vào thần thông tam phong ấn người thủ hộ đứng ở một bên nhìn trong nét mặt mang theo vẻ hài lòng cô gật đầu nói ừ cực kỳ tốt nhưng anh cũng đừng kiêu ngạo anh càng đi tiếp phong ấn tôi bố trí thì phong ấn càng mạnh đợi sau khi đạt được thần thông cảnh tầng thứ tám anh muốn phá tan sẽ khói như lên trời đa tạ tiền bối vẻ mặt giang cung tuấn cảm kích người thu hộ hỏi đường tay nói đừng nói những lời khách sáo này anh tiếp tục tu luyện đi tôi ở nơi này nhìn anh gặp phải khó khăn gì khi tu luyện thì nói cho tôi biết vâng giang cung tuấn gật đầu sau đó anh tiếp tục tu luyện ở bên trong không gian này không có ngày không có đêm bất kể lúc nào bầu trời cũng làm à u s á m c h ò giang cung tuấn không cảm ứng được thời gian trôi qua anh không biết mình đã tu luyện bao lâu anh chỉ biết là chân khí của mình không ngừng tăng cảnh giới của, của mình không ngừng tăng từ lúc ban đầu mới vào thần thông cho đến bây giờ anh ta đã đạt tới thần thông lục phong ấn mà hai quả bạc của anh cũng đã hấp thu xong sớm giang cung tuấn đã đạt đến thần thông lục phong ấn đã có một thời gian anh đang không ngừng giảm bớt chân khí trong cơ thể thẳng đến khi không có cách nào giảm bớt được nữa nhưng khi anh đi công kích phong ấn thì không có cách nào phá được giang cung tuần thử cực kỳ nhiều lần nhưng đều không được anh dừng lại nhìn người thủ hộ xinh đẹp tuyệt trần ở bên cạnh chị thủ hộ vì sao em không phá được phong ấn thứ bảy hiện tại em đã không có cách nào giảm bớt chân khí của mình em đã đạt đến cực hạn của lục phong ấn chân khí của em cũng không có cách nào tăng lên nữa rồi có thể là cũng không cách nào phá được trong khoảng thời gian này giang cung tuấn và người thủ hộ đã rất quen biết nhau từ lúc ban đầu gọi là tiền bồi đến bây giờ thì gọi là c h ị người thủ hộ cất lời không có cách nào phá tan nói rõ còn chưa tới cực hạn bây giờ anh không có cách nào giảm bớt thì cần mượn ngoại lực dùng ngoại lực đi rèn luyện chân khí làm cho chân khi thay đổi càng ngày càng t i n h khiết mượn ngoại lực giang cung tuấn sửng sốt người thủ hộ gật đầu ừ đi theo tôi chương một nghìn không trăm ba mươi sáu khiêu chiến chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc giang cung tuấn xuất hiện ở đỉnh núi nhìn tiện khí vòng quanh thành phố ở phía xa dục vọng chiếm đoạt tiên phụ càng ngày càng mãnh liệt ở trong lòng anh ta đỉnh núi có không ít người anh cũng mặc kệ đi về phía chân núi chẳng mấy chốc là đến ả i thứ nhất anh cho rằng muốn đến cửa thứ chín thì cần phải làm lại lần nữa nhưng là người đã ở cửa ả i thứ nhất lại không tấn công anh điều này làm cho giang cung tuấn mừng rỡ trong lòng anh có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian mà không cần vượt qua các cửa ả i giang cung tuấn đi hết một quãng đường mà không bị cản trở chẳng mấy chốc mà anh đã xuống núi xuất hiện ở ngoài công thành khi giang cung tuấn xuất hiện ở công thành thân thể khí linh động bay ra bay thẳng đến trung tâm thành và xuất hiện ở trung tâm thành với tốc độ cực kỳ nhanh thân thể giang cung tuấn vững vàng đứng trên mặt đất giang cung tuấn nhìn thấy thế đàn ở phía trước nhìn thấy tinh thể đã lơ lửng trên thế đàn nơi này là cửa thứ chín nơi đây không có ai những người có thể xông đến cửa thứ chín cũng đã sớm vượt qua không vượt qua được thì không có thực lực tới chỗ này giang cung tuấn đi về phía tế h đàn khi đến gần một chút ánh sáng màu trắng lóe ra một cô gái mặc bộ đồ trắng đẹp như tiên xuất hiện ở trong tầm mắt của anh là anh anh đã đến rồi cô gái nhận ra giang cung tuấn đây là người thứ nhất tới chỗ này cũng là người thứ nhất khiêu chiến cô vâng đối mặt với cô gái mặc bộ đồ trắng nét mặt giang cung tuấn cực kỳ bình tĩnh anh ở hiện tại mạnh hơn anh ở hai năm trước nhiều anh ở hiện tại cực kỳ có lòng tin c ó thể đánh bại cô gái mặc bộ đồ trắng này chỉ cần là ở cùng cảnh giới giang cung tuấn có lòng tin mình sẽ vô địch được cô gái mặc bộ đồ trắng nhẹ nhàng gật đầu rồi giơ một tay lên một tia sáng trắng xuất hiện trong con người của cô cái ánh sáng này rơi vào trên người giang cung tuấn t u vi giang cung tuấn đã bị cô cảm ứng được trong nháy mắt、Hừm. không đơn giản đâu cô gái mặc bộ đồ trắng lộ ra vẻ tán thưởng nói thật không nghĩ đến trong thời gian hai năm ngắn ngủi mà anh thật sự tăng cảnh giới của mình lên tới đỉnh của thần thông cảnh tầng thứ tám cũng không biết chân khí anh mạnh mẽ thế nào giang cung tuấn lung dung cười nói tuyệt đối sẽ không để cho cô thất vọng giang cung tuấn biết con người trước mắt này không phải là con người chân chính mà là thể đánh bại cô gái mặc bộ đồ trắng chân khí của anh và cô gái mặc bộ đồ trắng gần như nhau nhưng về mặt võ công thì giang cung tuấn anh kém quá xa hoàn toàn bị nghiền ép bị đánh không còn sức đánh trả chút nào cao thủ so chiêu thì không thể sơ suất chút nào giang cung tuấn vừa phân tâm anh đã bị cô gái mặc bộ đồ trắng tìm được cơ hội anh bị đánh trúng ba trường liên tục cô gái mặc bộ đồ trắng lấy tốc độ cực nhanh kéo lấy bàn tay của giang cung tuấn rồi trợt dùng sức tung đòn đánh vào bàn tay giang cung tuấn sức mạnh mạnh mẽ tràn ngập toàn thân bắt nguồn từ bàn tay chân khí đi qua chỗ nào kinh mạch trong cơ thể anh đứt từng khúc chỗ đó cuối cùng ngực anh bị đánh trúng thân thể bị đánh bay ra ngoài ngã mạnh xuống đất phun ra một ngụt máu tươi thân thể giang cung tuấn tựa như lò so nhảy bắn lên trong nháy mắt giống như mũi tên nhanh chóng nổ tung trên người buộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ và tuân ra không ngừng chân khí mạnh mẽ tạo thành một làn sóng khí và cuốn đi thân thể cô gái mặc bộ đồ trắng nhảy lên xuất hiện trên không trung ở độ cao vài chục mét để né tránh một loạt công kích của giang cung tuấn đồng thời thân thể đi ngược chiều xuống mà giang cung tuấn thì đi ngược lên trên đùng đùng đùng hai người tung trưởng so chiêu ở giữa không trung hai trưởng của cả hai đụng vào nhau hai người đều bị đánh bay ra ngoài thân thể giang cung tuấn bị chấn động ngã về phía mặt đất lúc sắp rơi xuống đất thân thể của anh ma sát mặt đất phải lùi lại vài mét sau đó mới đứng vững anh đứng vững xong thân thể cô gái mặc bộ đồ trắng cũng vững vàng đứng trên mặt đất cô cười tủm tỉm nhìn giang c u n g tuấn không tệ anh là người đầu tiên so tài được nhiều triệu như vậy với tôi trong hai năm qua nói thật chân khí của anh đã không phân cao thấp với tôi khi áp chế cảnh giới chỉ t i ế c v õ công của anh quá kém như vậy thì anh không có cách nào đánh bại tôi vậy à xem ảnh một giang c u n g tuấn cầm đệ nhất long kiếm vào tới Khi kiếm Giang quang Cung lên cũng lẽ là lúc t u xuất ấ n hiện t ở r ư ớ c n g ư ờ i gái cô mắt ặ c bộ đồ t r n g kiếm r o n n g tay a hoang ép cô vô lùi lại, đồng thời kiểm đồng hình t khí á t r sức m ạ h khiến n ư ờ i gái ta trong run lòng. sợ Cô mặc bộ hồng hà ô n g thay việc thắng thua của thần bảo lan g không còn quan trọng nữa nếu thần bảo lan thắng toàn thành phố sẽ bị tiêu diệt tất nhiên điều này sẽ dẫn đến sự phản kháng của võ giả địa cầu đây sẽ là cơ hội tốt để diệt sạch bọn cường giả đó nếu thần bảo lan thua anh ta sẽ đích thân ra tay giết giang cung tuấn để báo thù cho thần bảo lan việc này cũng sẽ khiến bọn địa cầu tức giận tại đỉnh núi giang cung tuấn đứng ở trên một khối đá to anh mặc một bộ t r ư ờ n g bảo màu trắng vắt thanh trường kiếm trên lưng bởi vì trong thời gian dài tập luyện anh vẫn chưa kịp sửa soạn bản thân nên tóc anh có vẻ hơi dài anh của bây giờ trông giống như một kiếm khách thời cổ đại toàn thân anh toát lên khí chất người chuyên đi hành hiệm trưởng nghĩa anh nhìn thần bảo l a n g với vẻ mặt điềm tĩnh thản nhiên nói thần bảo l a n g xuất chiêu đi nếu cậu muốn chết như vậy tôi sẽ thực hiện g i ú p c ậ u hắn ta nói với vẻ mặt lạnh lùng lúc này hắn ta bắt đầu vận chân khí chân khí lưu chuyển trong cơ thể toàn thân buộc phát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ cỗ khí tức này tác động đến không gian xung quanh tạo ra từ trường vô hình khiến cho những chiếc lá khô trên mặt đất bay lượn trên không di chuyển theo chuyển động của hắn ta t ừ n g đợt lá vụt đến tốc độ rất nhanh vô số chiếc lá tựa như những am khí cùng hướng về phía giang cung tuấn giang cung tuấn vẫn đ ư n g đấy bất động tựa như núi mặc kệ chúng tấn công những chiếc lá này mặc dù uy lực rất mạnh có thể giết cường giả thần thông cảnh chỉ trong né mắt thế nhưng đòn tấn công ấy không hề gây thương tổn đến anh chỉ tạo ra những vết sức nhỏ nhoi mà thôi t h â n bảo làng đột nhiên rút kiếm là một thanh t r ư ờ n g kiểm màu trắng rất sắc bén mang theo ánh sáng trói mắt thanh t r ư ờ n g kiểm trong tay hắn ta cố nhắm đến những chỗ hiểm trên người của giang cung tuấn ra tay rất dứt khoát vì nhiều người xung quanh đang xem nên hắn ta muốn trong thời gian ngắn có thể đánh bại giang cung tuấn thậm chí là giết chết luôn giang cung tuấn cũng nhấc kiếm lên trong thời gian anh tu luyện anh đã dung hợp được tất cả thuật kiếm rồi nên có thể nói kiểm thuật của anh bây giờ rất đ i ê u luyện nếu tốc độ di chuyển của thần bảo lang đã nhanh thì đường kiểm của hắn ta còn nhanh hơn thế cho dù đã đạt đến cảnh giới cao nhất thì cũng khó lòng đỡ được nhát kiếm này của hắn một kiếm vừa xuất liền biến hóa ra mấy chục đạo kiếm khác nhằm thẳng đến giang cung tuấn giang cung tuấn nắm lấy thanh đệ nhất long kiếm nét mặt đ i ề m đạm thân thể nhanh nhẹn lùi về sau mấy trăm mét kiếm trong tay quét ngang một đạo kiếm khi biến hóa ra nên đón m ư ơ i đạo kiếm đáng tới kiếm khí của thần bảo lang chỉ trong chốc lát bị chắn ngang có điều đây mới chỉ là màn mở đầu Kiếm một một c hai thanh n g kiểm tới, đánh vào nhau tạo ra tia lửa đỏ c h ó i giang c u n g tuấn cảm nhận được lực lượng đáng sợ như đợt sóng thần cố bức ép anh cơ thể anh như bị sóng giữ bóp nát không ngừng lùi lại cách xa vài trăm mét mới tránh được cỗ lực đạo đáng sợ này tảng đá to dưới chân anh bị đánh vỡ nát ngọn núi này cũng xuất hiện nhiều vết nứt người xem náo nhiệt xung quanh dãy núi không ngừng lùi ra sau giang công tuấn sầm mặt lại anh cho rằng chính mình đã không ngừng áp c h ế chân khí còn lợi dụng ngọn lửa thần kỳ để tôi luyện chân khí cho rằng thực lực của bản thân chắc chắn có thể phá vỡ được cảnh giới cao nhất thế nhưng lại không nghĩ tới thần bảo lan g có thể mạnh đến thể lại có thể đẩy lui anh cả trăm mét trong lòng thần bảo lan g cũng kinh ngạc hai năm trước tại tiên phủ một chiêu của hắn giang c u n g tuấn cũng không thể đánh lại hai năm sau hắn ta lại lần nữa phá vỡ và đạt đến cảnh giới thứ hai thế mà giang c u n g tuấn vẫn có thể đánh trả được đòn tấn công của hắn chỉ bị đẩy lùi máy may chẳng tổn thương gì cả vẻ mặt hắn ta trầm thấp đáng sợ thằng nhóc này thực lực tăng lên không ít nhỉ thực lực của giang c u n g tuấn làm cho hắn kinh hãi càng như vậy sắc ý giết giang c u n g tuấn càng mãnh liệt dù cho giang c u n g tuấn mạnh đến đâu dù muốn cải m ệ n h như thế nào thì chỉ có một con đường đi duy nhất đó là đ ư ờ n g chết xung quanh núi tụ tập các võ giả đến từ dị giới và địa cầu trận giao chiến giữa thần bảo lang và giang c u n g tuấn gây ra bàn tản ồn ào này giang c u n g tuấn mạnh như vậy ư tôi vốn cho rằng chiêu này của thần bảo lang có thể giết chết hắn ta rồi chứ không ngờ hắn có thể đỡ được đòn tấn công của thần bảo、lang. chỉ bị đẩy lùi mà không hề bị thương gì nhưng đây là thần bảo lang mà người đã bước phá đến cảnh giới thứ hai đó không ít võ giả dị giới kinh hộ mà bách hiểu sinh nhìn thấy giang thần có thể đón lấy đòn công kích của thần bảo lang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trên mặt mang theo ý cười n h ạ t nhạt lầm bầm nói thằng nhóc này tốc độ phát triển quá nhanh mới bao nhiêu năm liền có thể đấu một trận với cường giả cấp cao rồi nhìn lại tôi hai n g à n năm nay tu luyện tới kiểu thất bại gì rồi thực ra cũng không phải do bách hiểu sinh tu lợi chậm chỉ tại trước đây linh khí vẫn chưa khôi phục linh khí trời đất cũng rất ít ỏi rất khó khăn cho việc tu luyện bây giờ linh khí dần dần khôi phục rồi trong trời đất cũng sinh ra nhiều b ả o bối giúp đẩy nhanh tốc độ tu luyện cho võ giả bên trong núi sau khi giang cung tuấn đánh tan được lực đạo của kiếm thần bảo lang anh nhìn thấy nét mặt trầm thấp phía xa của hắn ta miệng anh n é t lên mang ý c ở i nhạt cảnh giới thứ hai cũng chỉ có vậy thôi giang cung tuấn phần nào cũng nắm được thực lực của thần bảo lang với sức mạnh này căn bản không thể đả thương anh huống chi là giết trận đấu này anh thắng chắc rồi chết tiệt bị khiêu khích như thế làm thần bảo lang nổi giận rồi Cơ thể hắn ta trong hắn thành thành n hiện hiện đây mắt đây là tứ quý kiếm thuật sao một vài võ giả từ thương giới cả kinh hô lên tuyệt học tứ quý kiếm thuật của đệ nhất cường giả thương giới hạc chân nhân giang cung tuấn chết chắc rồi thân bảo lang thi triển ra kiếm thuật đáng sợ rồi lúc này cỗ khí tức toát ra trên người hắn ta quá mức to lớn vượt qua cảnh giới của bản thân cơ thể vụt đến lần nữa xuất hiện trước mặt giang c u n g tuấn thanh t r ư ờ n g kiểm trong tay hắn ta ở nơi cao nhất chém tới kịch liệt một đường kiểm đi ra cánh hoa hóa thành vô số kiếm khí trong khoảnh khắc trong cảnh hoa hiện ra là hoa cũng là kiếm mỗi một cánh hoa là mỗi một kiếm khí ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ vô số cánh hoa kiếm khí dung hợp lại với nhau hình thành nên đường kiến kinh thiên kinh n i ệ giang công tuấn cảm nhận được áp lực tức khắc anh âm thanh, thanh đệ nhất long kiếm t kinh kinh hai ú c đẩy t lực kiếm khí va vào nhau trong nháy mắt hư không nổ tung trận nổ đã tạo nên âm vang cực đáng sợ ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh cá ngọn núi trong khoảnh khắc đã bị hủy diệt mà giang thần cũng bị sức mạnh đáng sợ này đánh bay một cố lực lượng mạnh mẽ mạnh đến mức có thể xé toạc cơ thể anh thân thể anh có dấu hiệu tê liệt nhưng vào thời điểm mấu chốt trong cơ thể anh xuất hiện mà khí cực lớn mà khí lưu chuyển toàn thân trong nháy mắt mọi vết thương đều được hồi phục lại đoằng lực công kích vô cùng đáng sợ thân thể của anh rơi trên mặt đất lập tức đất trời rung chuyển núi non nước đổ các tảng đá lớn liên tục lan xuống tựa như ngày tận thế đã đến Trước giết thần Tất mắt thứ thần thứ nhất, Tuấn thương, thể thứ Tuấn thi triển thực rõ ràng người nhưng được, được cả chố Chiều của lực chiều chiều Cung còn có chiều Cung 1046, lang. lang, Giang không giờ Giang mọi lại lại nhìn. mạnh hơn phá đầu này. bảo bảo bị bây bỏ l đều đó để uy ở còn võ giả địa cầu ngược lại vui mừng hết sức thực lực giang cung tuấn càng mạnh thì cuộc sống của người địa cầu sau này nhất định càng tốt trên trời giang cung tuấn một mặt t ung dung còn sát mặt thần bảo lang tái xanh tựa như màu gan lợn trông rất khó coi hắn không ngờ tới giang cung tuấn có thể phá vỡ được chiều thứ hai của kiếm thuật hay lắm tôi đã quá xem thường thẳng nhóc rồi ha ha ha thần bảo lang cười thành tiếng chỉ là nụ cười ấy rất lạnh lẽo bên trong giọng nói nhỏ nhẹ ấy chưa đầy sát ý máy liệt tiếp chiều thứ ba đi khí tức trên cơ thể hắn ta lại một lần nữa biến đổi hắp nhấm lên xuất kiếm mạnh mẽ trong n g a y mắt thanh trường kiểm trong tay làm cho trời đất xuất hiện nhiều hiện tượng kỳ dị vù vù vù gió mạnh thổi qua lá rụng tung bay kiềm khí hóa thành những chiếc lá rơi che dợp cả bầu trời mỗi một phiến lá đều có sức mạnh g i ế t chết cường giả cảnh giới cao nhất một màn này cũng quá thần kỳ quá quỷ dị hư h à o rồi kiếm thuật mạnh nhất trong lòng giang cung tuấn cũng chân kinh kiếm thuật của thần bảo lang chiêu nào chiêu nấy đều quỷ dị và mạnh hơn chiêu trước đó anh vẫn chưa kịp phản ứng lại thì kiếm khí đã bao phủ lệ trời những kiếm khí hóa thành lá rụng tựa như sắc trời mùa thu đang đến đó là một bức tranh tuyệt đẹp nhưng trong vẻ đẹp ấy lại ẩn chứa khí tức đáng sợ giang cung tuấn đứng giữa không trung khí tức trên người như cầu rồng thanh đệ nhất long kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng màu vàng lúc này anh nén chân khí đến cực hạn xuất kiếm không ngừng mỗi lần kiếm vung ra đều hóa thành kiếm khí mạnh đánh tiêu tan kiếm khí lá rụng kia đoẳng m ẩm hai luồng k i ế m khí chạm vào nhau tạo ra lực tàn phá đáng sợ nhưng so ra về sức mạnh vẫn có chút chênh lệch giữa giang cung tuấn và thần bảo lang tốc độ của anh chậm hơn thần bảo lang một chút sau khi tiếp ba triệu kiểm chỉ thở được mấy cái nên khiến anh trông chật vật hơn anh bị thương rồi những chiếc lá do kiếm khí hình thành công kích làm anh bị thương khắp cơ thể tại ngực đùi cánh tay trong thời gian ngắn ngủi thân thể anh bị chảy sức t r ă m ngàn vết có điều thương tích trên người anh nếu nhìn bằng mắt thường thì đang hồi phục rất nhanh ha ha ha giang cung tuấn phá lên cười thần bảo lan g anh làm gì được tối nào tiếng cười của anh vang vọng phía chân trời mang theo sự kiêu ngạo cùng tự tin sẵn có chết đến nơi rồi mà còn cứng miệng thần bảo lan g lạnh lùng nói dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía giang cung tuấn trường kiếm trong tay dồn thẳng tới muốn giết chết anh giang cung tuấn nâng kiếm đỡ lấy keng hai thanh kiếm chạm vào nhau giang cung tuấn cảm nhận được sức mạnh to lớn từ thanh đệ nhất long kiểm đang truyền đến toàn thân anh cánh tay anh run lên cơ thể anh bị bức ép từ trên cao rơi xuống mặt đất chưa chạm mặt đất anh đã bị mất đi lựa đạo thân thể ép sát mặt đất những nơi anh c h ạ m qua cây lớn bị khí tức đáng sợ của anh hủy diệt vài tảng đá lớn bị vỡ nát trong chốc lát mà trên cao một vài kiếm khí lá rơi vẫn còn hạ xuống không ngừng tấn công giang cung tuấn sau lưng anh bị đánh trúng kiếm khí trực tiếp xâm nhập vào cơ thể tạo ra những vết thương trí mạng cơ thể anh bị đánh bay vào trong đống đổ nát vẫn chưa bỏ lên khỏi mặt đất liền cảm nhận được cỗ lực lượng đáng sợ người anh tựa như lò x o trong tức khắc liền bật lên xuất hiện chỗ xa hơn đ o ằ n khu vực anh đứng lúc nãy trong tức khắc nổ tung biến thành đồng h o a n g t à n quả là cường giả cảnh giới bậc thứ hai thật khó xơi quá giang cung tuấn thở hồn hề nói mặc dù chân khí không hề giảm đi sức mạnh cực lớn nhưng đối phó với thần bảo lang thuộc cảnh giới bậc cao này thì không có dấu hiệu ích lại tứ quý kiếm thuật bằng phong vạt r ằ n lúc này trên trời chuyển tới tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ thần bảo lang tức giận rồi cùng với giang c u n g tuấn chiến đấu trong thời gian dài vậy mà vẫn chưa giết được người này đối với hắn ta mà nói thì điều này vô cùng nhục nhã hắn ta đã thi triển chiều cuối trong tứ quý kiếm thuật cũng là chiêu thức mạnh nhất hắn ta đứng giữa không trung khí tức lại thay đổi ngay sau đó kiểm trong tay vung lên một luồng khí lạnh bao phủ những nơi nó đi qua đều bị đóng băng núi non phía rơi trong chốc lát bị đóng băng toàn bộ giang c u n g tuấn phản ứng hơi chậm chạp thân thể anh bị đóng băng lúc này biến thành tượng đá giang c u n g tuấn cái chết của mày đã tới rồi sau khi đóng băng giang công tuấn thần bảo lan xuất hiện trước mặt anh thanh kiếm trong tay phát ra ánh sáng màu trắng khí lạnh bao phủ hắn ta đột nhiên chém ra một kiếm chết đi t h ầ n s á t thần bảo lạng dữ t ậ n trông vô cùng đáng sợ đây là cái gì toàn bộ võ giả đều kinh ngạc giang cung tuấn sắp bị giết ư trận chiến này đến hồi kết rồi tất cả đều nghĩ rằng giang cung tuấn sẽ chết lúc thanh kiếm trong tay thần bảo l ạ n g sắp chém tới ngàn cân treo sợi tóc giang cung tuấn biến thành tượng đá trong tức khắc liền tránh khỏi khối băng trên người anh trong phút chốc nổ tung anh bỗng nhiên xuất kiếm một kiếm này lập tức xuất hiện trước mặt thần bảo lan hình ảnh lập tức dừng lại vào giờ khắc này thần bảo lang đứng ngây ngốc tại chỗ mà thanh đệ nhất long kiểm trong tay giang c u n g tuấn đã đâm trúng người hắn ta mày thần bảo lang chừng to mắt nét mặt lộ vẻ khó tin lúc này máu của hắn ta đang chạy sinh mệnh của hắn ta đang dần mất đi bên ngoài tất cả mọi người c h ố mắt nhìn tất cả đều nhìn vào chỗ thanh kiếm giang c u n g tuấn đâm vào thần bảo lang không ai có thể nhìn thấy được động tác của giang c u n g tuấn chỉ nhìn thấy giang c u n g tuấn tự thoát ra khỏi khối bằng nắm lấy thanh đệ nhất long kiếm đâm tới cứ như vậy thần bảo lang bị kiếm đâm xuyên qua cơ thể sắc mặt giang công tuấn rất bình tĩnh nhìn chằm vào vẻ mặt hoảng sợ của thần bảo lang anh thất bại rồi thất bại thì phải đ ế m trải mùi vị của cái chết giang c u n g tuấn bỗng nhiên rút kiếm thần bảo lang liền phun ra màu tươi giang c u n g tuấn nhân cơ hội này thúc đẩy toàn sức mạnh tung ra một trường uy lực đánh lên người thần bảo lang lập tức cơ thể thần bảo lang bị đánh bay bây giờ giang c u n g tuấn đứng trên cao mấy chục mét thanh đệ nhất trường kiểm trong tay phóng ra kiểm khí săn g chói kiếm khí từ trên bay xuống rơi chúng thần bảo lang bị đánh bay chém hắn ta thành hai nửa giang công tuấn chậm rãi bay xuống mặt đất đứng trên tảng đá lớn từ phía tụ tập hàng ngàn hàng vạn võ giả nhưng tất cả đều không mở miệng bầu không khí mang chút quỷ dị đây đây là kết thúc rồi ư thần bảo lan g thất bại rồi thần bảo lan g chết rồi tất cả mọi người đều không dám tin bọn họ không dám tin vị thần bảo lan g cảnh giới bậc cao này sẽ thua giang cung tuấn sẽ thất bại bởi một con người địa cầu điều này không thể tưởng tượng nổi hay lắm yên lắng một lúc thì phía xa truyền đến âm thanh nôn não mà phía phát ra âm thanh ấy là võ giả địa cầu bị võ giả dị giới chen ép nhiều năm như vậy hôm nay giang cung tuấn cũng giúp võ giả địa cầu xả giận hay hay hay lắm giang cung tuấn hay quá giết rất hay đánh rất hay một vài người bị võ giả địa cầu đòi g i ế t khóc ra nước mắt thần sắc giang cung tuấn ngược lại vô cùng điềm tĩnh giết chết thần bảo lang rồi nhưng anh không hề kiêu ngạo chút nào bởi vì thần bảo lang không tính là mạnh hiện giờ cường giả trên địa cầu mạnh hơn hắn ta cũng không ít hơn nữa những kẻ dị giới này tu vi tương đối yếu một khi mở ra phong ấn thì một lượng lớn cường giả sẽ xuống địa cầu đến lúc đó mới tính là bước đi khó khăn của võ giả địa cầu Trước 1047 thân thể bị chém ra hai nửa rơi trên mặt đất hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh thần bảo lan g ở thương giới là một nhân vật có t ầ m sư phụ của hắn ta còn là một cường giả mạnh nhất thương giới khi hắn ta ra đời đã được kẻ mạnh nhất thương giới nuôi dưỡng là người ngậm t h i a vàng mà lớn lên còn tu luyện được kiếm thuật có một không hai tiên chất như vậy nếu không chết thì tiền đồ phía trước đầy sáng lạn thế mà giờ người này lại chết rồi chết tại địa cầu võ giả địa cầu h ừ n g hực khí thế bị dị giới đàn áp trong thời gian quá dài giang cung tuấn cuối cùng cũng giúp họ xả được tức giận giang cung tuấn thật lợi hại giang c u n g tuấn vô địch cậu làng niềm tự hào của người địa cầu chúng ta sau cái chết của thần bảo làng những cường giả từng chỉ trích giang c u n g tuấn đều quay sang phấn khích không ngừng gieo họ ở phía xa nơi người của h o a n g hồng hà đang đứng những người này sau khi thấy thần bảo làng chết trận thần sắc có chút nghiêm trọng thực lực của thần bảo làng như thế nào bọn họ đều biết đánh bại thần bảo làng chưa chắc được h ú n g chi là đem thần bảo làng chém thành hai mảnh vẻ mặt h o a n g hồng hà ngược lại rất điềm tĩnh h o a n g hồng hà t h à n h chủ bây giờ phải làm sao có người hỏi hoàng hồng hà điềm nhiên trả lời còn cách gì nữa mượn cơ hội này giết chết giang công tuấn t hoàng ơ i dậy sự phẫn nộ t r n g l hồng hà xuất hiện ngay lúc này vượt qua ngoài dự tính của giang công tuấn anh níu mày ngẩng đầu nhìn hoàng hồng hà trả lời có ý gì hoàng hồng hà lạnh giọng nói trận chiến này không đến nỗi phải giết người tháng rồi thì nên dừng tay cậu đúng là người có lòng dạ độc ác giết chết thần bảo lang đến chết cũng cho người ta chết toàn t h ờ i cậu chẳng nhân từ gì cả để lại người như cậu sống chính là thai họa hôm nay tôi sẽ vì mọi người mà giết chết cậu giết chết tên ma đầu này âm thanh hoàng hồng hà vang vọng nghe đến đây võ giả địa cầu đều phẫn nộ b á c hiểu h sinh là người đứng ra đầu tiên nói hoàng hồng hà anh đây là có ý gì đây vốn là trận chiến sinh tử là đặc cược giang cung tuấn thắng thì thần bảo lan g phải chết nếu giang cung tuấn thua thần bảo lan g sẽ cho người giết sạch người trong thành phố bây giờ ông lại đứng ra đây nói giang cung tuấn ra tay ác độc đúng vậy chẳng lẽ các người muốn lật lòng hà còn chữ tín không vậy c ư v n giả g địa cầu nhao n h a u mở miệng đều đứng bên cạnh giang c u n g tuấn hừ sắc mặt hoàng hồng hà chấm xuống hư l ệ n h một tiếng nói giang c u n g tuấn giết người của hoàng hồng hà làm hỏng quy tắc của tôi dù là cá cược thì chỉ là cá cược giữa cậu ta và thần bảo l a n g không liên quan gì đến thành hoàng hồng hà hôm nay tôi sẽ giết chết giang c u n g tuấn các người ai không phụ mấy chữ này vang vọng đến tận chân trời võ giả địa cầu bị dọa sợ nhất thời không dám đứng ra nói chuyện chỉ sợ chọc giận hoàng hồng hà đụng phải cái chết giết giang công tuấn báo thù cho thần bảo làng võ giả dị giới phẫn nộ h ế t to đặc biệt là những tên thuộc hạ của thần bảo lang nếu không phải biết thực lực bản thân đấu không lại giang cung tuấn thì lúc này bọn họ đã cầm kiếm giết chết giang cung tuấn rồi giang cung tuấn tôi sẽ giết cậu cậu có phục không âm thanh của hoang hồng hà lần nữa chuyển tới đừng nói tôi không cho cậu cơ hội sống cậu ra chiêu đi đánh thắng t ô i thì cậu được sống còn nếu thua thì hôm nay tại nơi này chính là mổ trôn của cậu rồi anh giang cung tuấn nhìn chằm chằm hoang hồng hà đang đứng giữa không trùng trong lòng dâng lên lửa giận vô cùng trận đấu này là hoang hồng hà đáp ứng hiện tại anh đã giết thần bảo、Lan. h o a n g hồng hà lại lần nữa đứng ra chỉ trích anh h o a n g hồng hà anh đừng có mạ quá đáng giang c u n g tuấn cắn chặt răng t h ầ n s á c h o a n g hồng hà chầm xuống thử lạnh một tiếng chỉ thấy thân hình anh ta lóe lên ngay sau đó liền xuất hiện trước mặt giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn vẫn chưa kịp phản ứng lại đã bị trúng chiêu bị sức mạnh khủng khiếp đánh bay và phải sườn núi phía xa đoạn vách núi trong nháy mắt sụp đổ cơ thể giang c u n g tuấn ngã xuống lẫn vào đống đất đá vỡ vụn hoàng hồng hà ra tay thật kinh khủng cảnh giới của anh ta rất cao đã đạt đến tầng thứ sáu chỉ cần một bước là bước vào cảnh giới thần thánh rồi cảnh giới của anh ta so với thần bảo lan g cao hơn cả mấy cảnh thực lực mạnh hơn nhiều so với giang cung tuấn giang cung tuấn bị đánh văng đi không còn chút lực đánh trả anh rơi vào đống đổ nát khó lòng bỏ dậy m á u của anh văng khắp tảng đá mặt đầy giận dữ nhìn hoang hồng hà phía xa hoang hồng hà anh có còn là người không anh còn giữ chữ tính không h ả trận chiến với thần bảo lan g lần này rõ ràng anh đã đồng ý lời anh còn chưa dứt thì hoang hồng hà lại xuất hiện đá một cú thật mạnh một lần nữa anh bị đá văng mà phần lưng của anh cũng bị đá l ó n vào nếu không nhờ thân thể do ma liên tái tạo có lẽ lúc này đây anh đã chết rồi toàn thân anh ngã mạnh xuống mặt đất phá nát tảng đá lớn đáng ghét đáng chết h o a n g hồng hà chết tiệt không giữ chữ tín võ giả địa cầu đều phẫn nộ có điều bọn họ cũng chỉ biết làm như vậy đối diện với h o a n g hồng hà mạnh mẽ bọn họ căn bản không có cách đầu lại cho dù là bách hiểu sinh cũng làm vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng nhìn giang cung tuấn bị đánh bị d à y vỏ ông ta muốn ra tay giúp đỡ nhưng thực lực so với h o a n g hồng hà còn k é m xa h o a n g hồng hà muốn giết ông cũng không nương tay đầu làm sao đây lòng bách hiểu sinh nóng như lửa đốt giang c u n g tuấn cũng xuất hiện trước mặt bách h i ể u sinh nét mặt lộ ra ý cầu cứu tiền bối bách h i ể u sinh cầu xin ông giúp đỡ cứu lấy giang c u n g tuấn này đến cả người của t r i ê u tử vương lan đả cũng tới trước mặt bách h i ể u sinh cầu ông ra tay giúp đỡ bởi ở địa cầu ngoài giang c u n g tuấn ra người mạnh nhất chỉ còn bách h i ể u sinh thôi bây giờ có thể cứu lấy giang c u n g tuấn có lẽ cũng chỉ có bách h i ể u sinh ông có điều trên mặt bách h i ể u sinh lại lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói tôi cũng không nghĩ đến hoang hồng hà sẽ trở mặt tôi cũng muốn cứu giang công tuấn nhưng tôi lại bất lực hơn nữa cho dù tôi cứu được nhưng cũng không động được tôi đoán đây là âm mưu của hoàng h ư n g hà muốn chúng ta phản kháng rồi một mẹ hốt gọn chúng ta b á c hiểu h sinh đã nhìn ra được mưu đồ của hoàng h ư n g hà vậy bây giờ phải làm sao trần vũ hiến mở miệng thần sắc lo l ắ n g nói chẳng lẽ cứ d ư ơ n g mắt nhìn anh giang c u n g tuấn bị người dị giới giết chết sao nghe vậy b á c hiểu h sinh trầm mặc ông quả thực không còn cách nào khác ở phía xa trong đống đất đá giang c u n g tuấn lần nữa bị hoang hồng hà lôi ra bị đánh liên tiếp mấy trưởng đến ngực cũng bị lom vào trong miệng không ngừng phun ra máu lúc này dáng vẻ của giang công tuấn rất khó coi anh muốn đánh t r ạ nhưng lại bị hoang hồng hà lôi ra bị lực lượng cường đại giữ chặt lấy thân thể áp chế chân khí trong người anh khiến anh không có cách nào phản công nên mới bị đánh đến như vậy hoang hồng hà quá mạnh mạnh đến n ỗ i anh hiện tại không còn lực nào phản công lại làm sao đây làm sao đây tất cả võ giả địa cầu đều sốt sáng cả lên、S、lúc giang cung tuấn tưởng gần như sắp chết thì một âm thanh xé gió chuyển đến một thanh trường kiếm màu đen từ trên trời bay xuống một nhát chém quét ngang tất cả mọi người quay lại nhìn chỉ thấy ở phía xa một bóng người chân đạp hư không bay tới đó là một người con gái thân mặc đầm trắng mái tóc dài đen nhánh n g ũ quan sắc xảo tựa như tiên nữ đường sở vi trước 1048, sở vi xuất hiện hoang hồng hà chết nhìn thấy có người xuất hiện giữa không trung võ giả địa cầu đều ngần ra đây không phải là ai khác mà chính là đường sở vi đã mất tích nhiều năm nhớ năm đó lúc chưa xuất hiện phong ấn chưa xuất hiện võ giả dị giới thực lực của đường sở vị không dưới giang cung tuấn có khi còn mạnh hơn nhiều so với giang cung tuấn có điều giang cung tuấn ở h ẳ n ba năm rồi đường sở vị cũng mang thai sau khi sinh con đường sở vị liền biến mất đường sở vị này dần phai nhạt đi trong ký ức của võ giả địa cầu bây giờ đường sở vi lại lần nữa xuất hiện người không thấy đâu chỉ nghe âm thanh vang đến ai dám động đến giang cung tuấn tôi sẽ giết toàn bộ gia tộc người đó thật dữ dội đường sở vị từ trên cao bay xuống xuất hiện trước kiếm chân tả chiếc váy trắng của cô bay pháp phới dáng vẻ trông thật diễm lệ toàn thân cô toát ra khí chất bất phàm người này là ai vậy trông thật đẹp đẹp như tiên nữ vậy võ giả dị giới đều bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của đường sở vi lúc này giang cung tuấn bị đánh ngã trong đống đất đá anh dường như nghe được tiếng của đường sở vi anh khó khăn trường người dậy ngồi trên tảng đá lớn nhìn thấy dáng vẻ nữ t ử đẹp tựa thiên tiên phía xa anh bỗng nợ nụ cười nhiều năm trôi qua đi sở vi đã coi như tỉnh hóa toàn bộ mạ khí trên người rồi có điều sau đó anh lại c a o mày sở vi xuất hiện không đúng lúc chút nào anh biết thực lực của sở vi rất mạnh anh biết sở vi nhiều năm không ngủ chỉ để chăm chỉ tu luyện thực lực không giới anh có điều bây giờ kẻ địch của anh không phải người tầm thường mà là cường g i ả địa cầu mạnh nhất hiện nay sở vi anh mở miệng muốn sở vi mau rời đi nhanh cơ thể sở vi loay lên tức k h ắ c xuất hiện trước mặt giang công tuấn nhìn anh ngồi trên mặt đất thân thể toàn là máu búi tóc anh đều xóa ra làm cho bộ giàng của anh trông thật nhát nhát trên gương mặt xinh đẹp của cô lộ ra vẻ lo lắng nhìn không được liền hỏi anh cảm thấy sao rồi không sao chứ mặc dù giang cung tuấn rất đau đớn nhưng không phải vết thương trí mạng năng lực hồi phục của anh cũng rất mạnh bây giờ vết thương trên thân thể đã khôi phục rồi anh đứng dậy rồi hoạt động g ầ n cốt niết môi nở nụ cười nói anh thì có chuyện gì được chứ em rời khỏi đây trước chuyện ở đây cứ giao cho anh giang cung tuần nhìn hoàng hồng hà ở cách đó không xa sắc mặt anh âm trầm đối phó với kẻ mạnh như hoàng hồng hà anh chỉ có thể thi triển t u y ệ t học càn k h ô n t ị c h d i ệ t hoặc chỉ có chiêu này mới đả thương được hoang hồng hà đường sở vị cũng xoay người nhìn hoang hồng hà cứ giao cho em trên gương mặt đẹp để ấy mang theo ánh nhìn lạnh lẽo lại thêm một đứa muốn tìm đường chết hoang hồng hà hư lạnh sau đó ngay trong nháy mắt đường sở vi r ỗ i ra ngón tay thon dài ngọc ngà đầu ngón tay không ngừng biến động lại biến hóa ra một số ẩn ký thần bí tiếp sau đó khí tức trên người cô bóng mạnh dần lên mà trên đỉnh đầu xuất hiện cảnh tượng hư hảo chính là linh quy to lớn cũng chính là thiên địa tứ tượng quyết mà cô luyện thành t h bốn vị võ giả dị giới và địa cầu đều cảm thấy ngột ngạt khó thở khí tức mạnh quá giang cung tuấn kinh ngạc nhìn thấy cảnh tượng trên đỉnh đầu của đường sở vi anh kinh ngạc hô lên đây đây là linh quy của tứ thủy thú sao ông xã anh tạm thời lùi ra sau đi lúc này mái tóc đen nóng của sở vi bay phấp phới với bộ đầm trắng tung bay cô toát ra khí tức mạnh mẽ rồi xoay người nói với giang c u n g tuấn anh hãy giao cho em khí tức trên người đường sở vi cũng để nén lên giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn biết thực lực bây giờ của sở vi rất mạnh mẽ cách xa anh nhiều nhưng hoàng hồng hà không phải người tầm thường t h ầ n s ắ c của anh nghiêm nghị nhắc nhở cô sở vi hoàng hồng hà đã đạt đến cảnh giới tầng thứ sáu rồi anh ta rất khó đối phó em biết mà đường sở vi mở miệng cô biết thực lực của hoàng hồng hà nhưng cô không sợ mặc dù cô chỉ mới đạt đến cảnh giới thứ nhất nhưng thiên địa tứ tượng quyết cô tu luyện cũng không đơn giản một khi thi triển đánh thức sức mạnh của tứ thùy thú thực lực của cô không đơn giản là một cộng một mà là nâng lên gấp mấy lần nhìn thấy vẻ mặt điềm tĩnh của đường sở vị nỗi lo lắng trong lòng giang cung tuấn mới hạ xuống anh quyết định lùi bước rời khỏi trận chiến trong trận đấu hoang hồng hạ nhìn chằm chằm đường sở vị dị tượng xuất hiện trên đầu đường sở vị làm cho anh ta kinh hãi nhưng mà ngay lúc này khí tức trên người đường sở vi vẫn đang mạnh lên không ngừng tiếp theo đó sau lưng cô lại biến hóa ra dị tượng thứ hai đó là kỳ lân theo sau lại xuất hiện thêm dị tượng thứ ba đó là phương hoàng điều đó khiến cho đám người phía sau k i n h sợ khí tức trên người đường sở vi vẫn đang mạnh dần lên cuối cùng dị tượng của rồng cũng xuất hiện cảnh tượng của tứ thụy thú luôn theo sát bên đường sở vi lúc này cô giống như vị thần chân thực duy nhất giữa trời đất này trong khoảnh khắc tứ tượng liền biến mất toàn bộ xâm nhập vào cơ thể của sở vi khiến khí tức trên người đường sở v i nhất thời đã đạt đến cực đại dựa vào khí tứ này cô hoàn toàn áp chế được hoang h ư n g hà đây là gì khí tức mạnh mẽ này là sao khí tức này là trở thành thần rồi sao võ giả dị giới toàn bộ chấn động đến h o a n g hồng hà cũng cảm thấy run sợ đối mặt với đường sở vi anh ta lại cảm thấy áp lực trong đầu anh ta đang tìm mọi cách để thoát thân anh ta liền đứng ra cười nói hiểu lầm hiểu lầm thôi bây giờ không có việc gì nữa mọi người mau giải tán hết đi vừa nói xong anh ta tính rời đi hiểu lầm đường sở vi s ầ mặt m lại đột nhiên xuất kích cô từng bước đặt tới di chuyển trong nháy mắt lập tức xuất hiện trước mặt h o a n g hồng hà kiếm chấn t à trong tay chém tới đường kiếm vừa ra ở giữa phát ra ánh quang tựa như linh quy đang lận hiện linh quy hư hảo đột nhiên tấn công lên người hoàng hồng hà đòn tấn công này của đường sở vi quá quỷ dị quỷ dị đến mức hoàng hồng hà không biết đường đâu mà lần trong phút chốc anh ta bị đâm trúng thân thể bị đánh lùi phun ra một n g a máu gì đây võ giả địa cầu ngây ngốc nhìn đây là hoàng hồng hà đó lại còn là thành chủ của thành hoàng hồng hà là người mạnh nhất địa cầu hiện tại thực lực đạt đến tầng thứ sáu chỉ còn một bước là thành thần rồi thế mà bây giờ một chiêu của đường sở vi cũng không đỡ nổi bị một chiêu đánh đến phun ra máu đây là kiếm thuật gì sau khi hoàng hồng hà đứng vững lại giơ tay lên lao đi vết máu trên miệng anh ta nhìn chằm chằm đường sở vị thần s á c lộ vẻ nghiêm nghị anh không xứng để biết đường sở vị h ư lạnh một tiếng thân thể cô nhảy lên xuất hiện giữa không trung t ứ tượng kiếm trường kiếm trong tay biến ra kiếm khí vô hình kiếm khí xuất ra trong nháy mắt biến hóa ra tứ t h ủ y thú bốn đại hung thủ hồng hoang mang theo sức mạnh khủng khiếp tấn công về phía hoang h ư n g hà lúc này mặt hoang hồng hà biến sắc đồng từ khóa chặt nét mặt hoảng hốt anh ta muốn chạy nhưng đã m u ộ n bởi vì tứ t h ủ y thú xuất hiện sức mạnh của tứ t h ủ y thú là phong ấn không gian nên không gian của anh ta đã bị khóa chặt cơ thể anh ta bị đóng chặt trên mặt đất tứ thụy thú hiện ra xuất hiện trước mặt hoang h ư n g hà lần nữa hình thành b u ồ n đạo kiếm khí xuyên thẳng qua người anh ta đ o ạ n cơ thể anh ta lập tức nổ tung t r ư ớ c 1049, rúng động a h o a n g hồng hà nằm giữa thanh kiếm phát ra tiếng hét thảm thiết anh ta trừng mắt nét mặt mang vẻ khó tin thân thể anh ta nổ tung cùng với tiếng hét ghê rợn tất cả đều biến mất đến một giọt máu cũng không lưu lại xung quanh có đến mấy trăm ngàn võ giả những võ giả này đều c h ố mắt nhìn biểu hiện của họ đều giống nhau miệng há lớn mang theo nét sợ hãi cùng kinh ngạc một cỗ khí lạnh xông thẳng từ chân lên đỉnh đầu đây là hoàng hồng hà đó anh ta là cường giả mạnh nhất đoạt được tòa thành người này đã giết chết biết bao nhiêu cao thủ rồi từng bước đ ạ t đến cảnh giới tầng thứ sáu chỉ còn một bước thành thần rồi thế mà sao bị giết dễ dàng như thế chỉ trong một chiều nữ tử này là ai vậy lại khủng bố như thế võ giả địa cầu cũng trận tròn mắt h o a n g hồng hà đó chết nhanh như vậy sao đường sở v ị giết chết h o a n g hồng hà xong liền thu lại kiếm chấn t à và khí tức chân cô đạp giữa hư không bước liên tục hướng về phía giang cung tuấn cùng với vẻ diễm lệ và nụ cười điểm đạm trên ngôi giang cung tuấn nhìn đến ngây mốc đối diện với hoàng hồng hà anh cũng không có lực đánh trả lại bây giờ sở vị chỉ xuất một chiêu liền giết được hoang hồng hà mạnh mẽ ấy rồi đây là thực lực ở cấp độ nào rồi chứ sở v ị em giang cung tuấn kinh ngạc không thốt nổi một câu đường sở vị nợ nụ cười bước đến bên giang cung tuấn chỉnh lại quần áo sộc sệch của anh anh sao rồi không có vết thương nào chứ vết thương trên người giang cung tuấn sớm đã khôi phục rồi bây giờ điều anh tờ mò là đường sở v ị cô ấy rốt cuộc đã tu luyện tuyệt học gì vậy làm sao lại trở nên mạnh như thế sở v ị em rốt cuộc luyện tuyệt học gì sao có thể mạnh như thế khí tức trong chốc lát có thể nâng cao nhanh như vậy đến cả hoang hồng hà cũng không phải là đối thủ của em thực lực của em đạt đến cấp bậc thành thần rồi ạ ừ đường sở vị cười nhìn tên ngốc nào đó rồi nói em tỉnh hóa hết ma khí t r o người n g rồi thủ hộ giả đã truyền thụ cho em bộ tuyệt học này là do bốn vị cường giả thời thượng cổ liên thủ sáng tạo ra đó tên gọi là thiên địa tứ tự quyết cũng là tuyệt học kích hoạt sức mạnh của tứ t h ủ y thú đường sở vi giải thích ngắn gọn mạnh quá giang cung tuấn kinh ngạc giơ ngón tay cái lên lúc này đường sở vị đưa mắt nhìn xung quanh cái liếc mắt làm cho võ giả dị giới phải dùng mình toàn là lũ nhát gan thọ đế một chút cũng không muốn nán lại làm gì mau chóng rời đi ngay cả cường giả như thường chân tuyệt hằng cũng hít vào một hơi thật sâu không dám ở lại đây nữa mà quay lưng bỏ đi hay dết hay lắm hoang hồng hà thì làm sao chứ cũng chết bởi một chiều thôi bọn người dị giới bỏ đi cùng với tiếng họ reo tung hô của võ giả địa cầu âm thanh rất lớn vang vọng khắp nơi đến đau thai nhức góc ha ha sở vi con làm tốt lắm quả nhiên ông nội không nhìn nhầm người tiếng cười vang lên giang thời bước tới thần s ắ c mang ý tán thường nói sở vi con giỏi lắm không hổ danh là con dâu của nhà họ giam ta tâm tình giang thời rất tốt đây là hoang hồng hà nha thế mà lại bị đường sở vị g i ế t trong một giây như vậy sở vi t r i ê u tử vương cũng tiến đến thần sắc mang theo vẻ đắc ý và tự hào nói quả nhiên tôi không nhìn n h ầ m cô ban đầu tặng cho cô phượng hết u y là lựa chọn sáng suốt không ngờ rằng cô dựa vào máu tươi của tứ t h ủ y thú mà lĩnh nộ ra bộ tuyệt học mạnh mẽ đến thế b á c hiểu h sinh cũng đi đến cười nói sở vị làm rất tốt hoang hồng hà chết rồi bọn võ giả dị giới sẽ không dám đến đây gây chuyện nữa không ít người tới vây quanh đường sở vi với việc giang cung tuấn giết chết thần tử thì việc đường sở vị rét hoang hồng hà càng rúng động đường hiểu vi cười cười chào hỏi từng người được rồi giải tán hết đi giang c u n g tuấn bước ra mở miệng nói hoang hồng hà chết rồi tôi tin bọn võ giả dị giới sẽ không dám làm gì người địa cầu nữa nhưng sự chuyển dịch của thời gian sẽ còn có nhiều võ giả dị giới xuất hiện ở địa cầu chúng ta có thể sẽ đối mặt nhiều khó khăn hơn nên tôi mong mọi người quay về chăm chỉ luyện tập tương lai của địa cầu phụ thuộc vào mọi người ừ n mọi người quay về đi đường sở vị nói tôi bế q u a n nhiều năm vẫn còn rất nhiều việc đợi tôi xử lý nói rồi cô kéo tay giang c u n g tuấn rời đi dưới ánh nhìn của mọi người đường sở vi và giang cung tuấn rời khỏi núi bất chu tại vách núi bất chu giang cung tuấn ngồi trên tảng đá còn đường sở vi đứng một bên giang cung tuấn kể về những việc đã trải qua mấy năm qua từ việc giang vi l a m bị giang vô song bắt đi đến di hoa cung anh thi triển tuyệt học làm tuyệt hàng trọng thương thậm chí cơ thể rách toạc chết tại di hoa cung sau đó được thủ hộ giải cứu rút lợi dụng ma liên tái tạo lại cơ thể cuối cùng là việc anh cùng với tiên phủ xuất hiện còn có chuyện vì để trở thành chủ nhân của tiên phủ anh cố gắng chăm chỉ tu luyện mấy năm nay giang cung tuấn trải qua rất nhiều việc dù cho ba ngày ba đêm cũng kể không hết nhưng anh chỉ nói những việc chính đường sở vị n g h e xong trên mặt cô lộ vẻ đau lòng cô đưa tay sở lên những vết thương trên gương m ạ n anh đau lòng nói mấy năm nay vất vả cho anh rồi nếu không phải vì có anh địa cầu sớm đã thất thủ rồi giang cung tuấn cười cười nói lần này em lập công lớn nhất nhờ em giết hoang hồng hà nên n địa cầu tạm thời sẽ yên bình đúng rồi giang vi lam vẫn khỏe chứ đường sở vi hỏi nếu tính thời gian cô t ị n h hóa ma khí chắc cũng đã qua năm năm rồi giang vi lam chắc giờ khoảng hơn sáu tuổi nhắc đến giang vi lam giang c u n g tuấn cảm thấy hay n à y nói mấy năm nay anh có đi thăm vi lam mấy lần anh đúng là không đáng là một m người cha tốt đường sở vị ngắt lời giang c u n g tuấn em tin vi lam sẽ hiểu cho anh mà sau này vi lam sẽ rất tự hào về anh giang c u n g tuấn khẽ gật đầu hỏi tiếp theo em tính làm gì đường sở vi khẽ lắc đầu nói em chưa biết em cũng chưa nắm rõ tình hình của địa cầu nhưng đối với em vi lam quan trọng hơn mọi thứ nếu tiếp theo địa cầu không còn vấn đề gì thì em sẽ ở bên cạnh vi lam một thời gian ươm giang c u n g tuấn gật đầu nói theo anh nghĩ anh sẽ đưa em đến tiên phủ để tự luyện bởi vì trong tiên phủ có rất nhiều quả thần kỳ nếu em đến đó thực lực sẽ mạnh hơn rất nhanh để em về bên cạnh vi lam rồi tính tiếp lúc này đường sở v ị chỉ muốn gặp giang vi lam còn chuyện khác có nhất thời không muốn nghĩ tới giang cung tuấn gật đầu được anh với em đi lan lăng quốc đường sở vi lắc đầu em có thể tự đi bây giờ còn nhiều việc chờ anh xử lý việc ở long quốc đã đành chuyện ở núi bất sơn cũng rất nghiêm trọng nhiều võ giả dị giới đến đây thì giải quyết ra sao cũng cần anh đến bàn bạc hai người tại vách núi hàn huyện sau khi bàn bạc xong đường sở vi đi đến lan lăng quốc gặp giang vi lam đưa giang vi làm trở về đoan hùng ở lại một thời gian ở bên người thân của cô còn giang cung tuấn khải đi xử lý nhiều việc khác theo cách sắp xếp của đường sở vi giang cung tuấn cũng không phản đối anh bê quan tu luyện lâu như vậy cũng không biết long quốc như thế nào rồi long quốc là quê hương của anh là tâm huyết của anh tương lai này nhân loại cần nơi tránh gió việc của long quốc cần anh quan tâm hơn anh quyết định trước tiên trở về long quốc sau đó lại đi gặp bọn người bách h i ể u sinh chiêu tử vương để trao đổi bàn bạc chuyện tiếp theo hơn nữa cách n à y mở ra phong ấn không còn thời gian nữa nếu như theo đúng như anh tính toán còn lại chưa tới bốn năm đến lúc đó mới thực sự là ngày tận thế của địa cầu Trước 1050, dưỡng ra đội quân tinh Tuấn tạm thời tách ra. Giang Cung Tuấn trước mắt trở trở Tuấn xét tình tâm tìm quyết trên Bất Trụ thành ra ra dưỡng Đường người Đường dưới như Cung chuyện Cung Quốc Quốc Cung Quốc của Quốc cầu chuyện Cũng của 1050, bồi đội khi Giang nói liền Giang Giang khi Giang giả giải giả núi giả dị quân nguệ Long đến Lan Long、Quốc、đón Giang vì làm trở về Đoan Hùng Long Anh hình Long yên hơn anh đến Hoàng Sau Lam Sau Sau địa để đó để H Sở Sở sẽ và Vị về Vị Vì về về võ võ võ xem giang cung tuấn rời khỏi núi bất chu sau nửa ngày trời anh quay đã trở về long quốc nhiều năm qua đi long quốc phát triển nhanh chóng trở thành một thành phố cao cấp hiện đại thành phố rất lớn có thể c h ứ a đến ba trăm triệu người hơn nữa xung quanh long quốc còn xây dựng thêm bốn thành phố khác dựa theo quy định mỗi thành phố có thể c h ứ a một trăm i triệu người sau khi giang cung tuấn quay trở lại long quốc trần vũ hiến phái thiên sơn cũng quay về tại đại điện trong hoàng cung long quốc bởi vì chế độ quân chủ của long quốc nên hoàng cung này đã được xây dựng lúc này trên đại điện tụ tập không ít người những người này đều là công thần và là trung tâm của long quốc trần vũ yến dẫn đầu nói trước anh giang nhiều năm như vậy toàn quân hắc long đều trở thành v õ giả mặc dù thực lực còn rất yếu nhưng so với người thường cũng mạnh hơn nhiều nếu phối hợp với vũ khí khoa học cao cấp chắc chắn đây sẽ là đội quân tinh nhuệ từ trên đại điện giang cung tuần ngồi lên ghế chủ vị khẽ gật đầu rồi hỏi bây giờ thực lực cả quân hắc long đến đâu trần vũ yến trả lời được đệ tử tiên sơn phái tôi bồi dưỡng toàn quân hắc long đều thành v õ giả bây giờ bọn họ đã đạt được cảnh giới thứ nhất chỉ còn một vài bước có thể đạt đến cảnh giới thứ hai rồi thông qua cuộc nói chuyện giang c u n g tuấn đã biết quân hắc long nam cương của anh đều trở thành v õ giả chỉ có điều thực lực vẫn còn yếu đa phần đều đạt cảnh giới thứ nhất có một số người thì đạt đến cảnh giới thứ hai anh ngồi trên đ ế tay sờ lên cầm chìm vào suy nghĩ bây giờ điều quan trọng nhất là gì chính là thời gian cái mà giang c u n g tuấn thiếu đó là vấn đề thời gian nếu như cho anh mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm anh chắc chắn có thể tạo ra một đội quân vô địch chắc anh nghĩ đến đúng rồi mình không phải có tiên phủ sao giang c u n g tuấn nghĩ đến phòng thời gian trong tiên phủ của mình nếu đem quân h ắ c long vào trong tiên phủ bồi dưỡng một thời gian từng nhóm đến đây tu luyện vậy chỉ cần mấy năm phong ấn mở ra đây chắc chắn là đội quân vô địch anh giang trong lúc giang cung tuấn suy nghĩ hứa linh mở miệng nói giang cung tuấn ngước lên nhìn hứa linh đứng trên đại điện cô ta mặc bộ váy liền áo màu đỏ mang giày cao gót đỏ đến màu tóc màu môi cũng là màu đỏ thân hình trông rất quyền l í n rũ t ư g giang cung tuấn nhìn hứa linh hỏi có việc gì hứa linh nói việc xây dựng long quốc chi rất nhiều tiền mấy năm nay sắp tiêu hết tiền tích lũy được của thương hội tân thời đại rồi cứ theo đà này chỉ qua nửa năm thôi thương hội tân thời đại không còn tiền nữa cái gì giang cung tuấn s ứ c sở tiền hết rồi sao anh vốn dĩ cho rằng có được sự ủng hộ của thương hội tân thời đại tiền sẽ không đáng quan ngại nữa nghĩ đi nghĩ lại rồi nói việc tiền nông để tôi nghĩ cách bây giờ tôi đang nghĩ cách để đào tạo ra đội quân tinh nhuệ vũ yến bắt đầu từ hôm nay cô h ã y chọn ra những chiến sĩ tinh nhuệ có tổ chức và luôn trung thành với đất nước trong đội quân hát long tôi sẽ tập trung đào tạo họ trần vũ yến hỏi cần bao nhiêu người ạ giang cung tuấn ngẫm nghĩ rồi nói một r ă m ngàn người là được rồi phòng thời gian trong tiên phủ của giang cung tuấn không quá lớn mỗi lần chỉ có thể chứa hơn 100 người người đồng quá không thể đáp ứng kịp thời gian cứ như vậy thực lực t r ê n h nhau rất lớn dạ trần vũ hiến gật đầu nói tôi lập tức đi sắp xếp ừ đối với trần vũ hiến giang cung tuấn rất là an tâm giao phó hơn nữa trong tiên phủ có đủ loại linh dược còn có phòng thời gian nữa vẫn còn thời hạn bốn năm là lúc phong ấn mở ra trong bốn năm đó anh nhất định phải tạo ra đội quân cao cấp một đội quân vô địch cứ như vậy đi tan họp giang cung tuấn lắc tay mọi người lần lượt rời khỏi sân sau của hoàng cung giang c u n g tuấn ngồi trên ghế đá cùng với tiêu gia vương anh giang mấy năm qua tình hình địa cầu ngày càng nghiêm trọng thời gian trôi qua ngày càng có nhiều võ giả đến địa cầu cứ tiếp tục như vậy sớm hay muộn cũng sẽ bị diệt vong tiêu gia vương lo lắng nói giang c u n g tuấn thản nhiên cười nói không có gì phải lo lắng binh đến tướng chặn nước đến thì đất ngăn tiêu gia vương nhìn giang c u n g tuấn hỏi tương lai này cậu có mưu kế gì không giang c u n g tuấn đáp tôi dự định thiết lập nên đội quân vô địch chính thức nói rồi anh tùy ý vung tay chiếc nhẫn trên đầu ngón tay đột nhiên bay ra xuất hiện trên mặt đất từ từ biến to dần cuối cùng biến thành một căn phòng nhỏ anh lại vung tay thì căn phòng liền bay đến tay anh anh gặt nó lên trên bàn đây là gì tiêu g i a o vương nớ ra nhìn đây đây là tiên phủ là tiên phủ xuất hiện ở núi bất chu núi bất chu xuất hiện tiên phủ đã nhiều năm rồi tiêu g i a o vương hiện là thành viên quan trọng của lòng quốc nam cương nên đương nhiên ông ta biết được đúng giang cung tuấn cười thản nhiên sau đó anh kéo tay tiêu g i a o vương n g h i ệ p trú trong đầu thân thể ngay lập tức biến mất lát sau đã có mặt tại tiên phủ trong tiên phủ trên đỉnh núi giang cung t u ấ n liền chỉ vào linh dược mọc đầy trên đất sảng khoái lớn tiếng nói đây chính là vốn liếng để tạo nên đội quân hùng mạnh giờ cách ngày mở phong ấn vẫn còn bốn năm trong bốn năm này tôi sẽ đào tạo trăm ngàn người tôi sẽ khiến bọn họ đều đạt cảnh giới cao cấp là người con của địa cầu còn là người đảm đương trọng trách quan trọng của đất nước tiêu giao vương cũng từng đi qua núi bất chu từng nhìn thấy tiên phủ lúc này ông ta lại đến chỉ có điều cả hai lần đều không giống nhau ông ta không ngờ tiên phủ lại nằm trong tay của giang cung tuấn trong vòng bốn năm bồi dưỡng ra trăm ngàn người khiến họ đạt đến cảnh giới cao sao giang cung tuấn cậu cũng quá khoa trương rồi nha bỗng nhiên tiếng cười văng lên theo sau đó là người con gái mặc bộ đầm trắng xuất hiện cô ta tên là tổ quỳnh tổ quỳnh cười tủm tỉm nhìn giang cung tuấn nói cậu bây giờ vẫn chưa bước vào cảnh giới cao nhất sao giang cung tuấn cười ha ha rồi trả lời bây giờ khác rồi tôi đã có tiên phủ nên hoàn toàn có thể tạo ra đội quân mạnh hơn nữa bây giờ không phải có thêm chị rồi sao chị có thể dẫn bọn họ vào trong căn phòng thời gian con người của tổ quỳnh chuyển động giang cung tuấn tôi có thể giúp cho cậu huấn luyện đội quân này đừng nói là cảnh giới cao cấp cho dù là cảnh giới thành thần còn có thể đấy hơn nữa tôi còn có thể giúp họ tu luyện trận pháp cao cấp trăm ngàn quân có thể thành đại trận siêu cấp nhà tổ quỳnh cười tủm giang cung tuấn nhìn cô ta rồi hỏi lần này chị lại muốn cái gì hi hi cậu rất hiểu t ô i nhỉ tôi rất muốn xem chữ khắc trên đại đạo thời gian chỉ cần cậu gật đầu đồng ý tôi liền giúp cậu chương một nghìn không trăm năm mươi mốt cần bốn trăm nghìn người dòng chữ khắc trên đại lộ thời gian giang cung tuấn s ữ n g sở anh không biết đó là thứ gì nhìn thấy vẻ mặt s ữ n g sở của giang cung tuấn tổ quỳnh cười giải thích thứ này chưa cần cậu phải hiểu bây giờ chỉ cần cậu gật đầu đồng ý là được hơn nữa tôi chỉ đi xem xem thế nào đối với cậu mà nói không có bất kỳ tổn thất gì giang cung tuấn sợ bị tổ quỳnh gái bẫy nghe xong lời này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi gật đầu nói được tôi hứa với chị lúc này tố quỳnh mới cười và nói tôi cũng đã hứa rồi tôi sẽ giúp cậu huấn luyện một đội quân không có đối thủ nói xong thoát cái đã biến mất dạng giang cung tuấn vẻ mặt vô tội sờ lên mũi cậu giang tiêu g i a o vương dơ ngón tay cái lên ngưỡng mộ nói tôi thật không thể ngờ được cậu lại có thể trở thành chủ nhân của căn tiên phủ này giang cung tuấn cười nói với căn tiên phủ này xây dựng nên một đội quân không có đối thủ trong vòng vài năm không phải là chuyện khó như vậy cho dù có đến ngày tận thế thì tôi cũng có đủ sức để giải quyết mọi vấn đề khó khăn vậy tôi sẽ chờ xem tiêu giao vương cũng rất mong đợi điều đó tiếp đó giang c u n g tuấn đưa tiêu giao vương đi quanh tiên phủ một vòng rồi liền rời khỏi tiên phủ trong khoảng thời gian sau đó giang c u n g tuấn tạm thời ở nam cường long quốc còn trần vũ yến thì nhanh chóng sắp xếp để chọn một số binh sĩ có tổ chức có ghi chép và có trách nhiệm từ h c long quân rất nhanh một đội quân lớn gồm một trăm nghìn người đã được lựa chọn xong chuyện của tiên phủ là thứ cực kỳ bí mật giang công tuấn không muốn tiên phủ mà mình đang nắm trong tay bị lộ ra ngoài một khi để lộ ra ngoài anh nhất định sẽ bị một số kẻ có ý định chống đối đuổi giết để đảm bảo chắc chắn không có chuyện gì xảy ra anh đã sắp xếp cho những người lính được lựa chọn ký một thỏa thuận bảo toàn tính mạng tại sân sau cung điện hoàng gia long quốc n ô v i bước tới nhìn giang cung tuấn đang ngồi ngây người trên ghế đá liền kêu lên bớt tất cả đều đã ký thỏa thuận bảo mật rồi o giang cung tuấn phản ứng lại nhẹ nhàng gật đầu n ô v i ngồi xuống hỏi bớt lần này anh tuyển chọn một trăm nghìn người rốt cuộc là muốn làm gì lẽ nào có hoạt động bí mật gì ư n ô huy vẫn chưa biết chuyện giang c u n g tuấn muốn huấn luyện đội quân một trăm nghìn người hiện tại người duy nhất biết chuyện này là tiêu giao vương ngay cả trần vũ yến cũng không biết giang c u n g tuấn thực sự muốn tìm một trăm nghìn người này là để làm gì giang c u n g tuấn đứng dậy rồi cười nói đợi một lát nữa cậu sẽ biết căn dặn xuống dưới tập hợp đội quân một trăm nghìn người tất cả đi đến thiên sân quan nhớ phải hành động thật bí mật chia nhau ra hành động bây giờ cả thế giới đang nhắm vào long quốc tôi không muốn mọi hành động của long quốc bị các nước khác trên thế giới biết được vâng nô h u lập tức gật đầu sau đó anh ta đi đến khu quân sự và truyền đạt lại lời căn dặn một đội quân một trăm nghìn người chia thành từng tốp nhỏ đã bí mật đi đến thiên sơn quan ở phương nam theo từng đợt giang c u n g tuấn đã đến thiên sơn quan trước đó tại đỉnh núi thiên sơn quan giang c u n g tuấn đang đứng ở đó mấy người tiêu g i a o vườn nô huy trần vũ yến đứng sau lưng anh giờ phút này chiếc nhẫn trên ngón tay giang c u n g tuấn không ngừng biến đổi cuối cùng biến thành một cái sân rộng như ngôi nhà cao vút trên đỉnh thiên sơn quan chuyện này nô huy và trần vũ yến vô cùng bất ngờ gương mặt thanh tú của trần vũ yến lộ rõ vẻ kinh ngạc cô ta thốt lên đây đây là tiên phủ xuất hiện ở núi bất châu nô huy cũng rất ngạc nhiên và hỏi bút anh đã vượt qua chín cấp và có được tiên phủ giang cung tuấn cười nhạt nói đúng vậy tôi đã vượt qua chín cấp và có được tiên phủ tiên phủ này là nơi để tôi sinh sống sau khi thế giới diệt vong là nơi để loài người trên trái đất này sinh sống sau ngày tận thế lần này tôi cẩn thận tuyển chọn một trăm nghìn người chính là vì muốn đưa họ vào trong tiên phủ tiến hành huấn luyện đặc biệt để xây dựng nên một đội quân thực sự không có đối thủ nô huy phản ứng lại sau khi bị sốc em đã nói rồi mà tiên phủ của núi bất châu sao có thể đột nhiên biến mất được hóa ra là đã rơi vào tay của bốt trần vũ yến liếp nhìn giang cung tuấn trong ánh mắt mang theo sự tôn sùng cười nói hiện giờ các võ giả ngoài hành tinh đều đang đoán xem ai rốt cuộc a i là người có được tiên phủ không ai có thể ngờ rằng tiên phủ lại nằm trong tay của anh giang giang cung tuấn nói đội quân một trăm nghìn người sẽ bí mật tiến lên theo từng đợt phải mất một khoảng thời gian mới tới được thiên sân quan để tôi đưa mọi người đi xem tiên phủ trước giang cung tuấn vây vây tay cánh cổng tiên phủ mở ra anh bước lên phía trước dẫn đầu bước vào cổng tiên phủ cả ba người còn lại bước theo sau họ bước vào cổng tiên phủ và xuất hiện trên đỉnh núi ngọn núi này rất lớn khắp núi chứa đầy hoa quả kỳ lạ của trời đất đều là thần dược của trời đất một khi xuất hiện trên đỉnh núi chúng sẽ tràn ngập hương thơm quyển lính rũ hơn nữa linh khí của trời đất ở đây hơn gấp vô số lần so với thế giới bên ngoài bớt có thể hái những quả tiên này không nô huy cũng đã từng đến tiên phủ chỉ là khi đó tiên phủ chưa có ai sinh sống lúc đó nhìn thấy nơi này tràn ngập quả tiên anh ta rất thèm đương nhiên giang cung tuấn gật đầu mặc dù trình độ hiện tại của anh còn thấp còn nhiều chức năng của tiên phủ mà anh chưa nắm rõ nhưng những trái cây này thì anh có thể hái thoải mái tuyệt vời trần vũ yến kêu lên vì vui mừng có nhiều loại quả lì l ạ như vậy những trái cây này chứa năng lượng mạnh mẽ nếu ăn vào sức mạnh sẽ tăng gọn đúng vậy giang cung t u ấ n tự hào nói đây là chỗ r ử a của anh là sức mạnh của anh đi tôi h chúng ta vào trong thành phố trước tôi cũng muốn tìm tổ quỳnh để thảo luận một chút giang cung tuấn nhanh chóng đưa mấy người xuống núi trước đây trên đường đi luôn có trận pháp nếu không chú ý sẽ mất mạng nhưng bây giờ giang cung tuấn là chủ của tiên phủ trận pháp cũng đã biến mất rất nhanh họ đã có mặt ở trung tâm của thành phố ở trung tâm thành phố có một tòa biệt thự thành chủ tòa biệt thự này thật uy nghi và hoành tráng chủ nhân vừa mới xuất hiện ở cổng biệt thự thành chủ khí linh đã có mặt và nói với vẻ mặt kính trọng tổ quỳnh đâu giang cung tuấn hỏi khí linh trả lời cô nhóc đó đi xem chữ khắc ở đại lộ thời gian rồi chủ nhân anh thật là hào phóng vật giá trị như vậy mà lại có thể để cho cô nhóc đó xem thoải mái trình độ hiện tại của cô ấy vẫn chưa đủ nếu cứ cố xem bằng được sẽ xảy ra chuyện đấy giang cung tuấn nói tôi không biết điều này ai nói tôi sẽ xảy ra chuyện đúng lúc này một giọng nói dễ chịu cất lên cùng với tiếng nói tổ quỳnh xuất hiện trong bộ đồ màu trắng khi linh liếc nhìn tổ quỳnh và nhắc nhở trong tiên phủ có rất nhiều thứ không phải cứ có được sự cho phép của chủ nhân là cô có xem tôi làm vậy cũng là vì muốn tốt cho cô thôi tổ quỳnh lịch ngậm lẹ lưới lêu lêu rồi nói được rồi tôi hiểu rồi tôi sẽ giữ chừng mực giang cung tuấn cũng không nghĩ nhiều liền tiến vào biệt thự thành chủ tìm một nơi trong biệt thự đ ể ngồi xuống nghỉ ngơi anh nhìn tổ quỳnh đang đi theo hỏi chị tổ quỳnh chị định huấn luyện đội quân mà tôi đưa đến như thế nào tổ quỳnh suy nghĩ một chút rồi nói trước đây tôi từng nhìn thấy một bộ trận pháp ở trong tàng kinh các rất thích hợp cho quân nhân luyện tập tôi định dạy cho bọn họ bộ trận pháp này tuy nhiên có một trăm nghìn người thì ít quá trận pháp này cần phải chia thành bốn đội mỗi đội ít nhất một trăm nghìn người cho nên cần ít nhất bốn trăm nghìn người hơn nữa còn cần thêm bốn người thủ lĩnh mạnh mẽ để chỉ huy bốn trăm nghìn người giang cung tuấn khẽ nhữ mày bốn người chỉ huy chuyện này thì còn dễ xử lý nhưng bốn trăm nghìn người thì khó rồi trần vũ hiến đang đứng ở một bên bèn nói không thì như này đi để tôi ra ngoài tập hợp thêm ba trăm nghìn h long quân trước cũng chỉ có thể làm như vậy giang c u n g tuấn nhẹ nhàng gật đầu trước một nghìn năm mươi hai tôi rất vui bốn trăm linh người số lượng này vượt quá dự tính của giang c u n g tuấn theo suy nghĩ của mình anh muốn đưa tất cả một trăm nghìn người này đến ngôi nhà thời gian và tăng tốc độ tu luyện của họ trong ngôi nhà thời gian bây giờ tăng thêm ba trăm nghìn người vậy thì ngôi nhà thời gian chắc chắn sẽ không đủ dùng chị tổ quỳnh tôi muốn đơn vị quân đội này của tôi tu luyện trong ngôi nhà thời gian bây giờ tăng thêm hơn mấy trăm nghìn người vậy có được không giang cung tuấn nói ra lo lắng trong lòng mình tổ quỳnh cười nhạt nói không có gì là không thể tôi đã đi đọc chữ khắc thời gian hiểu được sơ lược một số quy tắc chữ khắc thời gian tôi cũng có thể bố trí sơ lược một trận pháp thời gian tuy là không thể làm được một ngày ở thế giới bên ngoài bằng một tháng trong trận pháp nhưng ít nhất cũng có thể làm được một ngày ở thế giới bên ngoài bằng vài ngày trong trận pháp sơ lược giang cung tuấn mặt tối sầm tại sao anh lại cảm thấy tổ quỳnh không đáng tin cậy yên tâm đi không sao đâu tổ quỳnh bảo đảm bây giờ giang cung tuấn chỉ có thể tin tổ quỳnh anh đã đích thân đưa trần vũ yến ra ngoài một lần nữa chọn ra ba trăm linh người từ hắc long quân sau đó giang cung tuấn trở lại tiên phủ tổ quỳnh nói bốn trăm linh người này được chia thành bốn đội mỗi đội cần một người chỉ huy tổng cộng là bốn người theo suy nghĩ của giang cung tuấn tiêu giao vương nô huy và trần vũ yến đều là những trưởng nhóm giỏi tiêu giao vương và nô huy đã từng là những sĩ quan cao cấp và họ rất giỏi trong việc dẫn dắt quân đội chiến đấu còn trần vũ yến là một cô gái thiên tài của phái thiên sơn cô ta đã tu luyện hắc long quân suốt mấy năm nay trong quân đội có danh tiếng cực cao cô ta cũng rất phù hợp hiện tại còn thiếu một người nữa giang cung tuấn trở nên lo lắng còn thiếu một người là ai được dù sao thì cũng không thể do đích thân anh tham gia quân đội được đúng không nào sau đó anh nghĩ đến đường sở vi anh cảm thấy vị trí chỉ huy cuối cùng để cho đường sở vi là thích hợp nhất hơn nữa hiện tại thực lực của đường sở vi rất mạnh anh không cần huấn luyện gì chỉ cần đến lúc vào tiên phủ tìm hiểu thêm một số trận pháp do tổ quỳnh truyền dạy là được trần vũ hiến hành động rất nhanh chỉ trong vòng vài ngày cô ta đã chọn ra được ba trăm linh người vậy là tổng cộng đã có bốn trăm l i n người toàn bộ đều tập hợp tại tiên phủ khi tất cả những người này xuất hiện trong tiên phủ ai nấy đều đã vô cùng kinh ngạc còn những chuyện xảy ra sau đó thì giang c u n g tuấn không quan tâm nữa sau khi đưa tất cả quân đội đến tiên phủ tiên phủ lại trở thành một chiếc nhẫn anh cầm lấy chiếc nhẫn quay trở lại long quốc và đã tìm thấy h ứ a linh tại một nhà hàng ở long quốc h ứ a linh đeo một chiếc kính dâm cỡ lớn và đội một chiếc mũ trên đầu còn giang c u n g tuấn cũng đeo mặt nạ che đi nửa khuôn mặt địa vị của cả hai quá lớn vì để không khơi dậy sự sao động của người dân nên cả hai người đều đã hóa trang mấy năm qua vất vả cho em quá giang c u n g tuấn cầm ly rượu lên và nói anh mời em một ly. h ứ a linh cầm ly rượu lên chạm vào ly rượu trong tay giang c u n g tuấn cười tủm tìm nói cũng chẳng phải vất vả gì có thể tham gia tạo dựng long quốc cũng chính là vinh dự của em mấy năm qua em đã sống rất sung túc luôn sống trong sự bận rộn cứ hễ bận rộn một cái là liền không nghĩ đến chuyện khác nữa không có quá nhiều thời gian để nhớ về ai đó nữa vậy thì sẽ không cảm thấy đau lòng cũng không cảm thấy b u ồ n cô ta nói thì có vẻ rất bình tĩnh nhưng trong lời nói lại mang theo sự chua sót giang c u n g tuấn sao có thể không hiểu ý tứ trong lời nói của cô ta a những năm gần đây long quốc và đoan hùng kết hợp lại đã giúp cho nông nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ cộng thêm sự hồi phục của linh khí đất trời các loại nông sản đều được sản xuất với số lượng lớn hiện tại lượng lương thực dự trữ của long quốc đã đủ cho ba trăm triệu người sống trong vòng mười năm không đủ còn lâu mới đủ giang cung tuấn nói lương thực là nền tảng của sự tồn tại của con người không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai phải tích chữ đủ lương thực để đối phó với nhiều cuộc khủng hoảng khác hứa linh gật đầu vâng em sẽ chú trọng chuyện này hơn nghe được những lời này của cô ta giang cung tuấn rất yên tâm đúng rồi hứa linh dường như nhớ ra điều gì đó liền hỏi gần đây người ta đang đồn đoán rằng đường sở vị đã biến mất nhiều năm nay lại xuất hiện ở núi bất châu và giết chết hoang hồng hà mạnh nhất trên thế giới hiện nay chuyện này là thật hay giả đường sở vi bây giờ mạnh đến vậy ư khi hứa linh nhớ lại điều này một nỗi kinh hãi hiện lên trên vẻ mặt thanh tú của cô ta đúng vậy giang cung tuấn cười nói đường sở vi mấy năm nay đều rất chăm chỉ nghe vậy hứa linh cảm thấy chua sót cô ta và đường sở vi là bạn học cấp ba còn là bạn rất thân của nhau cô ta biết rất rõ mọi chuyện của đường sở vi theo cảm nhận của cô ta đ ư ờ n g sở vị là một cô gái rất yếu mềm nhưng không thể ngờ sau nhiều năm như vậy đ ư ờ n g sở vi đã trở thành một người anh hùng của nhân loại anh giang em cũng muốn sát cánh chiến đấu cùng anh hứa linh nhìn giang c u n g tuấn với ánh mắt mong đợi cô ta thật sự không muốn chỉ ở phía sau giúp đỡ giang c u n g tuấn nữa cô ta muốn cùng được kể vai sát cánh với giang c u n g tuấn chuyện này giang c u n g tuấn bị câu nói của hứa linh làm cho s ứ c người nhất thời không biết phải nói như thế nào chuyện phun hứa linh nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng cười nói em đùa đấy em thấy cứ thế này là tốt rồi hơn nữa khả năng của em còn kém không thể kể vai sát cánh cùng chiến đấu với anh chỉ có thể ở phía sau giúp đỡ anh thôi hứa linh có thể nhìn thoáng ra như vậy giang cung tuấn cảm thấy rất vui vẻ và yên tâm đồng thời anh cũng cảm thấy có lỗi với hứa linh anh im lặng lặng lẽ ăn thức ăn bữa cơm này hứa linh ăn rất vui vẻ đây là ngày vui nhất trong suốt nhiều năm qua bởi vì cô ta được ăn cơm cùng với giang cung tuấn đến giờ phút này cô ta cảm thấy những cố gắng của mình bao năm qua là xứng đáng sau bữa ăn cả hai sánh bước bên nhau trên con phố nhộn nhịp hứa linh hỏi anh định đi đâu kiếm tiền trong những năm qua hơn nữa em cũng đang dò hỏi về tình hình bên trong thành phố hoang hồng hà tiền tệ đang sử dụng trong thành phố hoang hồng hà là linh thạch giang cung tuấn cũng biết linh thạch nhưng anh không biết linh thạch đã xuất hiện như thế nào hứa linh dường như hiểu rõ được tâm tư của giang cung tuấn liền giải thích linh thạch là một loại tinh thể rất hiếm có là một loại đá năng lượng được hình thành từ sự hội tụ linh khí của trời đất nó có thể được sử dụng trực tiếp để tinh luyện em tìm hiểu được rằng tất cả các thế giới khác đang bị phong ấn trong lòng đất đều sử dụng linh thạch làm tiền tệ giang cung tuấn dừng lại một chút nhìn hứa linh hỏi em nói với anh những chuyện này là có ý gì tạm thời anh vẫn chưa hiểu hứa linh nói điều em muốn nói là tất cả những quy tắc và những loại tiền tệ trên trái đất trước đây đều không thể sử dụng được chúng ta phải chạy theo nhịp độ của thế giới khác nhân lúc tiền vẫn còn có giá trị thì hãy sử dụng nó để làm nhiều việc hơn ngoài ra cần tìm kiếm linh thạch trong phạm vi toàn thế giới linh thạch chính là đơn vị tiền tệ sau khi phong ấn được mở ra dự trữ càng nhiều linh thạch thì sức mạnh của long quốc càng lớn giang cung tuấn nghe xong những lời này mới hiểu ra anh khẽ gật đầu và nói ừ anh biết rồi hứa linh tháo kính dâm ra để lộ khuôn mặt xinh đẹp nghiêng người về phía giang cung tuấn hôn lên mặt giang cung tuấn trong lúc anh không để ý sau đó cười tinh quái bữa ăn tối nay em cảm thấy rất vui anh đi xử lý việc của anh đi em về nghỉ ngơi trước đây nói xong cô ta quay lưng rời đi Trước 1053, tạo tiết Tuấn tối thì Thanh Tuấn mặt trên mặt bất Tiền, tiền thể thuận tiền trên thế giới đều mất hết giá trị rời ra rồi, được lưng bước nước nước lớn giới Cung cùng Cung lực, có có Quốc. các 1053, bảo Long hóa khi hứa Linh nhau hứa khuôn hôn, anh anh phải nhiều đó Sau Giang Giang vừa sau quay lộ. Liền lên lộ lợi ăn dựng nên sẽ sờ đi. đi. để đảm đây, đều giờ Giờ giá và vẻ bị bây xây ở giang c u n g tuấn nghĩ đến kho b á o do độc bộ vân trôn giấu kho b á o này là số tiền tiết kiệm được trong suốt nửa đời người của độc bộ vân và là số của cải ông ta có được nhờ việc lập ra tổ chức sát thủ phần lớn số của cải này là vàng có được số vàng này long quốc sẽ có thể cầm cự được một thời gian giang c u n g tuấn đến tìm độc bộ vân kể cho ông ta nghe chuyện này và nhờ ông ta dẫn người đến đoan hùng để lấy vàng sau khi thu xếp xong chuyện này giang c u n g tuấn đã đi suốt cả đêm đến núi lâm lang khi anh đến được núi lâm lang thì đã là sáng hôm sau b u ổ sáng dưới chân núi lâm lang giang công tuấn bước tới khi anh vừa xuất hiện liền bị đệ tử của núi lâm lang phát hiện anh giang anh tới rồi anh giang anh giang từ giang cung tuấn gật đầu chào hỏi họ nói tôi đến đây để gặp tiền bối bách h i ể u sinh các chủ đang bê q u a n ở phía sau núi anh đi đi lần này khi đến núi lâm lang giang cung tuấn không bị chặn lại anh dễ dàng đi lên núi lâm lang và tìm thấy bách h i ể u sinh phía sau núi bách h i ể u sinh khoanh chân ngồi trên tảng đá ở phía sau núi một luồng khí tức b ư ớ c lên mạnh mẽ linh khí của đất trời cũng nhanh chóng hội tụ nhập vào trong cơ thể ông ta và bị ông ta hấp thu ông ta đang tu luyện cảm giác được có người xuất hiện ông ta ngừng tu luyện thu lại khí tức vào trong nhìn giang cung tuấn đang đứng một bên liền lập tức nở nụ cười tới rồi ư giang cung tuấn gật đầu nói tôi tới rồi lần này tới gặp ông là muốn thương lượng với ông cách xử lý các võ giả ngoài hành tinh ở thành phố h o a n g hồng h ạ ngay vậy vẻ mặt của bách hiểu sinh trở nên căng thẳng võ giả ngoài hành tinh đây chắc chắn là mối nguy hiểm đối với loài người trên trái đất giang cung tuấn hỏi có nên giết hết bọn họ để tránh phiền phức sau này không, không thể bách hiểu sinh lập tức nói tiếp tuyệt đối không thể mặc dù bây giờ cậu và đường sở vi đều rất mạnh hoàn toàn có thể tiêu diệt thành phố hoang hồng hà nhưng những người xuất hiện trên trái đất bây giờ không phải là những v õ giả rất mạnh theo thời gian dần trôi những v õ giả xuất hiện trên trái đất sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn nếu giết bọn họ ngay bây giờ sau này sự môn của bọn họ đến báo thù thì chúng ta sẽ không thể nào chống đỡ nổi vậy phải làm gì giang cung tuần lộ vẻ lo l ắ n g nói mặc dù bây giờ hoang hồng hà đã chết võ giả ngoài hành tinh sẽ không hành động hấp tấp trong lúc này nhưng nếu chúng ta không làm gì đó thì chẳng bao lâu nữa những v õ giả ngoài hành tinh sẽ lại nhảy ra để gây rắc rối bắt hiếu sinh thở dài nói chuyện này cũng không có gì đối mặt với võ giả ngoài hành tinh chúng ta không thể tỏ ra quá mạnh chỉ có thể lựa chọn hòa bình hữu nghị hiện tại tình hình vẫn có thể coi là ổn định chưa phải là ngày tận thế của chúng ta việc cần làm bây giờ là cải thiện sức mạnh càng sớm càng tốt để đón nhận ngày tận thế thực sự nói xong ông ta lấy ra bốn con ấn mà mình thu thập được và đưa chúng s a n g cung tuấn đây là bốn con ấn để mở phong ấn tôi nghĩ giao n ó cho cậu thì tốt hơn trong những năm qua võ giả ngoài hành tinh đã tìm kiếm bốn con ấ n khắp thế giới tôi lo rằng bốn con l n nằm trong tay tôi thì sẽ không thể thủ hộ được còn những người mở được phong ấn sẽ nhận được quà từ trời đất đây là một tạo hóa tuyệt vời rất nhiều võ giả ngoài hành tinh đến xin bốn con ấn tùy theo thời gian mở phong ấn ngày càng ngắn thì tôi tin rằng những võ giả ngoài hành tinh này sẽ sử dụng những mánh khỏe cực đoan để có được bốn con ẩ n bách hiệu sinh nói mặc dù chưa có võ giả ngoài hành tinh nào tìm thấy ông ta cũng chưa có võ giả ngoài hành tinh nào biết bốn con ẩ n đang nằm trong tay ông ta nhưng việc tìm được ông ta chỉ còn là chuyện sớm muộn bởi vì ông ta là người sống lâu nhất trên trái đất khả năng bốn con l n nằm trong tay ông ta là lớn nhất điều này võ giả ngoài hành tinh không thể nào lại không nghĩ tới được từ giang cung tuấn nhận lấy bốn con lớn b á c hiểu h sinh nhìn giang cung tuấn hỏi kế hoạch của cậu là gì giang cung tuấn nói đường sở vi đưa vương viên đến tử đằng rồi tôi đã chạy khắp nơi trong suốt mấy năm nay đã không thể ở bên chăm sóc cho đường sở vi và con nhân lúc hiện tại đang hòa bình võ giả ngoài hành tinh sẽ không xuất hiện để gây sự trong thời gian ngắn tôi dự định đi tử đằng để ở với con một thời gian trước cũng được bắt hiểu sinh nói mấy năm nay cậu thật sự đã rất mệt mỏi rồi cũng đến lúc phải nghỉ ngơi một thời gian cho thật tốt rồi giang cung tuấn gặp bách hiếu sinh vốn di theo suy nghĩ của anh anh sẽ trực tiếp tiêu diệt võ giả ngoài hành tinh để chiếm lấy thành phố hoa n g h ư n g hạ nhưng bách hiếu sinh lại lo lắng rằng sau khi những võ giả ngoài hành tinh này bị tiêu diệt sau này phong ấn được mở ra các môn phái của những người võ giả này sẽ đến trả thù loài người trên trái đất đây là hậu quả mà loài người trên trái đất không thể gánh chịu nổi vì vậy cả hai quyết định tạm gác lại chỉ cần võ giả ngoài hành tinh không gây c h u y ệ n trước thì bọn họ sẽ không hành động hấp tấp một khi các võ giả ngoài hành tinh làm điều gì đó đừng trách họ không biết lễ độ sau một cuộc trao đổi ngắn ngủi giang cung tuấn rời khỏi núi lâm lang và vội vã đi đến t ử đằng miền kiểm là một thế giới nhỏ trong bị phong ấn trong lòng đất tuy diện tích của thế giới này không lớn lắm nhưng n ó lớn hơn rất nhiều so với diện tích chung của trái đất bây giờ trên đỉnh một ngọn núi ở miền kiếm kiếm khí vô hình bay lơ lửng trên bầu trời kiếm khí sẹt ngang qua hư không tạo thành một phong cảnh tuyệt đẹp nhưng dưới phong cảnh tươi đẹp này lại ẩn chứa một luồng sát khí to lớn trên đỉnh núi một người đàn ông đang ngồi khoanh chân người đàn ông này có mái tóc rất dài người cởi trần và rất bẩn thiệu trông như một người h o a g dã với một chiều tâm niệm của ông ta toàn bộ kiếm khí trên bầu trời đều dồn vào trong cơ thể ông ta rồi biến mất ông ta từ từ đứng dậy khỏi mặt đất dầm đúng lúc này trên đỉnh núi xuất hiện một ông lão có ngoại hình và khí chất như thần tiên người đàn ông vai trần đột nhiên cung kính nói đệ tử kích chào thầy từ ông lão khẽ gật đầu ông ta mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng mái tóc màu trắng và có một bộ râu dài màu trắng linh kiếm con đã khổ luyện kiếm ý đến nay đã thu nạp được kiểm ý vào trong cơ thể hiện giờ phong ấn của trái đất sắp được mở ra ai mở được phong ấn sẽ nhận được quà tặng của đất trời điều này có lợi ích vô cùng lớn lao đối với việc luyện kiếm ý của con ông lão cất tiếng người đàn ông c ở i trần chăm chú lắng nghe có khoảng ba nơi bị phong ấn được gọi là thế giới tam thiên trong thế giới tam thiên đã sinh ra rất nhiều thiên tài trẻ tuổi thầy có thể cảm nhận được rằng phong ấn của trái đất sắp mở ra nhưng trước khi phong ấn được mở ra sẽ xuất hiện một tạo hóa tuyệt vời trên trái đất thưa thầy đó là tạo hóa gì vậy ông lão khẽ lắc đầu nói thầy cũng chưa biết thầy chỉ cảm thấy lần này sẽ không giống như bình thường tạo hóa này là nhắm vào thế giới tam thiên người dân thế hệ trẻ đều có thể tham gia vào cuộc chiến giành lấy tạo hóa này hơn nữa phong ấn của thế giới tam thiên sẽ được nới lỏng không cần phải trả bất kỳ giá nào mà vẫn có thể đến được trái đất ngay vậy vẻ mặt của người đàn ông tràn đầy tự tin nắm chặt tay nói đệ tử nhất định sẽ không để cho thầy phải thất vọng về những gì mà thầy đã bồi dưỡng cho đệ tử khi đệ tử xuống trái đất nhất định sẽ đè bẹp những thiên kiểu của thế giới khác chắc chắn sẽ nắm bắt được tạo hóa lần này ninh kiểm con đừng coi thường mọi chuyện mặc dù con đã thu nạp được kiểm ý trong cơ thể đã tu luyện được kiểm ý không có đối thủ nhưng thế giới tam thiên đều không hề tầm thường nhiều thiên tài thực sự sẽ được sinh ra đặc biệt là trên trái đất theo như lời tiên đoán của những người toàn năng từ xa xưa để lại thì trong thời đại này một số loài người có căn linh trí tôn sẽ được sinh ra những người đó mới là đáng sợ nhất h ứ ninh kiếm hừ nhẹ một tiếng cho dù là người có căn linh trí tôn thì đã sao đệ tử đều sẽ đẹp b chúng Trước 1054, thảng họa đầu tiên. Thương thế tiên thế trái đất rất、nhiều. Trước một ngôi nhà gỗ ở thương giới, một giới giới giới lớn giới, có 1054, họa phong hơn nhiều. nhà ấn, này ngôi gỗ đầu đầu là ở ông ta là cường giả số một trong thương giới cũng chính là thầy của thần tử và là người sáng lập ra kiếm thuật bốn mùa ông ta có rất nhiều danh sưng trong thương giới có người gọi là tôn giả bốn mùa có người gọi đó là ông cụ bốn mùa ông ta đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ trước mặt ông ta còn có một người thanh niên đang đứng người thanh niên đó khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi mặc một chiếc áo choàng dài màu xám trên lưng đeo một thanh kiếm dài ngọn đèn linh hồn của thần tử đã bị tắt cũng có nghĩa là cậu ta đã chết rồi tôn giả bốn mùa nói khuôn mặt dàn u a của ông ta đầy tức giận thầy không biết cậu ta gặp phải chuyện gì trên trái đất và đã trải qua những gì nhưng thần tử là đệ tử yêu quý nhất của thầy tiềm mạc thầy có thể cảm nhận được sẽ có một tạo hóa lớn trên trái đất hơn nữa phong ấn sẽ được nới lỏng đến lúc đó sẽ có thể dễ dàng xuyên qua phong ấn mà xuất hiện trên trái đất thầy phải con xuống trái đất tranh đoạt lấy phong ấn đồng thời dò hỏi về sự thật cái chết của thần tử cho dù là do ai gây ra cũng giết không tha vâng tiềm mạc quỳ một chân xuống đất vẻ mặt kiên quyết nói đệ tử sẽ không để cho thần, thần tử ừ tôn giả bốn mùa trầm rãi gật đầu có lẽ vẫn còn một chút thời gian trước khi phong ấn được nới lỏng con vẫn luôn muốn học kiếm pháp bốn mùa hôm nay thầy sẽ dạy k i ế m pháp bốn mùa cho con ở thế giới khác các siêu cấp cường giả của các thế giới khác đã cảm nhận được sẽ có một tạo hóa lớn trên trái đất một khi có được tạo hóa này cá chép sẽ hoa rồng và bay lên trời cường giả của tất cả các thế giới lớn đều phải những đệ tử mạnh nhất của họ chờ phong ấn nới lỏng sẽ đi đến trái đất để tranh giành tạo hóa mạnh nhất vào lúc này trong tiên phủ khí linh đứng trên đỉnh núi ngây người nhìn tình hình thế giới bên ngoài có một sự căng cứng hiếm có trong vẻ mặt của anh ta khí linh tổ quỳnh xuất hiện nhìn anh ta và hỏi sao vậy em rất lo lắng sắp l o ạ rồi khí linh vẻ mặt căng thẳng hả tổ quỳnh tỏ vẻ khó hiểu hỏi có chuyện gì vậy khí linh hỏi sao chẳng lẽ cô không cảm nhận được ư nghe vậy tổ quỳnh lập tức nghiêm túc cảm nhận một lúc sau trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên sự kinh ngạc đây đây là một tạo hóa lớn đúng vậy là tạo hóa lớn khí linh nhẹ g i ọ n g nói phong ấn được nới lỏng thiên t i ể u phong ấn trong lòng đất tam thiên sẽ tụ hội trên trái đất để tranh đoạt tạo hóa này với thực lực hiện tại của các võ giả trên trái đất ngay cả việc đối đầu với một thiên k i ề u cũng rất khó khăn t h ú n g chi là đối đầu với thiên k i ề u của thế giới tam thiên không biết lần này chủ nhân có thể đứng ra bộ lộ tài năng giữa rất nhiều thiên kiêu để giành lấy tạo hóa lần này hay không tạo hóa diễn ra thảm họa cũng sẽ xảy ra thảm họa đầu tiên của loài người trên trái đất cuối cùng cũng xuất hiện rồi sau thảm họa này số lượng người trên trái đất sẽ giảm nhanh chóng hy vọng rằng loài người trên trái đất có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường mới khí linh lo lắng nói tổ quỳnh v ẻ mặt lãnh đạm nói không có gì phải lo lắng cho dù có chết cũng sẽ không chết quá nhiều người ôi chỉ tiếc là tôi đã bị hạn chế bởi tội tác nếu không tôi cũng muốn đi tranh giành tạo hóa này khí linh nói bốn thảm họa xuất hiện phong ấn được mở ra không biết trên đời này ai mới là người may mắn có thể mở phong ấn và nhận được món quà trời ban giang cung tuấn không biết rằng sẽ có một tạo hóa lớn thực sự trên trái đất anh không biết rằng sau một thời gian nữa những thiên kiêu thực sự của thế giới tam thiên sẽ xuất hiện trên trái đất người xuất hiện lần này là thiên kiêu thực sự không phải là người mà thần tử hoang hồng hà có thể so sánh được anh không biết rằng thảm họa đầu tiên của trái đất đang đến lúc này anh đang trên máy bay đi đến từ đằng máy bay đáp xuống khu quân sự từ đằng anh xuống máy bay bước ra khỏi khu quân sự và chạy nhanh đến nhà họ đường ngay khi rời khỏi khu quân sự một bóng người đã chặn đường anh đó là một người phụ nữ cô ta quay lưng về phía giang c u n g tuấn mặc một chiếc váy trắng và mái tóc đen dài cô ta quay người lại để lộ một khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú giang c u n g tuấn giật mình vội v à n g bước tới hỏi chị thủ hộ sao chị lại đến từ đằng người này không phải là ai khác mà chính là thủ hộ của tàng kinh cấp của trái đất cô ta nhìn giang công tuấn và nói lần này đến tìm cậu là vì có chuyện muốn thông báo cho cậu biết ừ chị nói đi giang cung tuấn vẻ mặt nghiêm túc nhìn người thủ hộ chúng ta vừa đi vừa nói người thủ hộ bước về phía trước giang cung tuấn nhanh chóng đuổi theo hỏi chị rốt cuộc là có chuyện gì mà chị phải đích thân đến đây để thông báo người thủ hộ hỏi cậu có biết để mở phong ấn loài người trên trái đất cần phải trải qua bốn lần thảm họa không giang cung tuấn nhẹ nhàng gật đầu nói ừ tôi có từng nghe bách hiểu sinh nói lúc đó bách hiểu sinh còn tưởng rằng bốn thảm họa này là do tứ thụy thú ra đời nữa người thủ hộ nói người h ữ n thủ hộ nói những thay đổi thực sự trên thế giới những thay đổi lớn của môi trường trái đất cơn mưa đen từ bầu trời sẽ mang theo vô số virus ngoài hành tinh người thích nghi được sẽ thay đổi vóc dáng vì virus còn những người không thích nghi được sẽ chết trong thảm họa này người thủ hộ nói ngắn gọn tình hình chung của thảm họa đầu tiên tóm lại đây là sự thay đổi đầu tiên của trái đất cũng chính là điểm báo phong ấn sẽ mở ra ngay vậy giang cung tuấn trở nên nghiêm nghị anh không ngờ rằng tình hình lại nghiêm trọng như vậy có nhiều người chết không anh hỏi người thủ hộ khẽ gật đầu đương nhiên thảm họa đầu tiên sẽ loại bỏ khoảng một phần ba số lượng loài người khoảng một phần ba loài người sẽ chết trong trận mưa đen này thảm họa đầu tiên này còn được gọi là thiên h a i giang cung tuấn hít sâu một hơi anh thực sự hoảng sợ chuyện nữ cường người thu hộ an ủi đừng quá lo lắng mặc dù bốn thảm họa lớn rất đáng sợ nhưng chúng sẽ không tiêu diệt hoàn toàn loài người trên trái đất những gì còn lại sẽ càng mạnh mẽ hơn mà thôi giang cung tuấn lo lắng hỏi có cách nào tránh được không người thu hộ lắc đầu không giang cung tuấn lại hỏi vậy tạo hóa sẽ xuất hiện sau cái này là cái gì người thủ hộ khét lắc đầu nói chuyện này tôi cũng không rõ lắm tôi chỉ biết rằng có được tạo hóa và tạo hóa tốt này sẽ có thể cá chép hóa dòng bay lên trời sau này sẽ trở thành cường giả mạnh nhất thế giới trong cô ta dừng lại vẻ mặt nghiêm nghị nhìn giang c u n g tuấn nói giang c u n g tuấn tôi đến tìm cậu là vì hy vọng cậu có thể có được tạo hóa này nhất định phải giành được tạo hóa này cho dù là cậu hay là đường sở vi giành được đều được tóm lại không thể rơi vào tay người ngoại tộc nếu không đó sẽ là một thảm họa cho loài người trên trái đất thấy người thủ hộ nghiêm túc như vậy giang c u n g tuấn trịnh t r ọ n gật đầu nói được tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức Trước thảm xuất thủ xuất một tin Người nhưng 1055, họa hiện. hộ hiện mang xấu lại đến thảm họa đầu tiên của trái đất sắp xuất hiện và thảm họa này sẽ khiến cho một số lượng lớn l o à i người trên trái đất phải chết không phải là một người hai người mà là tính bằng hàng trăm triệu giang c u n g tuấn rất phiền muộn anh thực sự không biết trái đất sẽ trở thành như thế nào sau khi thảm họa đầu tiên xuất hiện trên anh đem theo sự phiền muộn đến nhà họ đường còn chưa kịp bước vào nhà anh đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ cả gia đình họ đang quay quần ă n t r ư a anh b ấ m chung chẳng mấy chốc liền có người ra mở cửa người mở cửa là đường lăng vừa nhìn thấy giang công tuấn anh ta ngẩn người ra lập tức phản ứng giang giang công tuấn cậu về rồi ư mau vào đi ông nội giang cung tuấn trở về rồi sở vi giang cung tuấn trở về rồi giọng nói của đường lăng văng lên cả gia đình liền dừng bữa và đứng cả lên vừa thấy giang cung tuấn bước vào nhà một cô gái nhỏ ăn mặc rất chỉnh tề chạy tới ôm lấy đùi anh vui vẻ gọi ba ba về rồi đây là giang vi lam hiện tại cô bé đã gần bảy tuổi trông rất cao và dễ thương trong những năm qua giang cung tuấn hiểm khi được gặp hà linh nhưng hà linh luôn biết ba mình trông như thế nào đường sở vị cũng bước tới mỉm cười và nói anh về rồi ừ giang cung tuấn gật đầu anh vứt bỏ những n g u ồ n phiền trong đồ và bước vào biệt thự đường thành lâm lập tức cho người đi lấy thêm bát búa giang c u n g tuấn ăn t r ư a ở nhà họ đường sau bữa trưa giang c u n g tuấn buồn phiền ngồi trên ghế ngoài sân biệt thự nhà họ đường đường sở vị nắm lấy tay anh hỏi có chuyện gì vậy sau khi trở về em thấy anh luôn rất sầu muộn giang c u n g tuấn kể chuyện thảm họa đầu tiên trên trái đất sắp xảy ra cho đường sở v ị chị thủ hộ nói rằng thảm họa đầu tiên sắp xuất hiện và khoảng một phần ba số người trên trái đất sẽ chết chị ấy cũng nói rằng sẽ có tạo hóa đầu tiên xuất hiện chúng ta cần giành lấy tạo hóa này nghe được tin tức này đường sở vi không tự chủ được liền đứng dậy và kêu lên cái gì kinh khủng đến vậy ư đúng vậy giang cung tuấn gật đầu nói thảm họa đầu tiên xuất hiện nghĩa là ngày tận thế thực sự đến rồi anh biết ngày này sớm muộn sẽ đến nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy giang cung tuấn lo lắng anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ để chờ đón ngày tận thế đến nhưng khi ngày tận thế thực sự đến anh lại cảm thấy bối rối không biết rốt cuộc tương lai sẽ phải làm thế nào sở vi sau khi sửng sốt liền nhanh chóng bình tĩnh trở lại nắm lấy tay giang cung tuấn và kiên quyết nói cung tuấn dù tương lại có ra sao em cũng sẽ cùng sát cánh bên anh dù sau này có xảy ra chuyện gì em cũng sẽ đối mặt cùng anh nhìn người phụ nữ bên cạnh trong lòng giang cung tuấn cảm thấy rất ấm áp chỉ có sở vi và hà linh mới có thể khiến cho anh tiếp tục kiên trì giang cung tuấn thở dài nói anh rất mong thế giới luôn hòa bình như vậy thì sẽ có thể cùng em sống cuộc sống giản đơn nhưng với tình hình bây giờ có lẽ ngày đó sẽ không bao giờ có thể tới được nữa những gì mà chúng ta phải đối mặt sẽ ngày càng khắc nghiệt cũng có thể anh sẽ phải hy sinh sở vi lập tức nói sẽ không như vậy đâu ba mẹ giang v ị lam chạy từ nhà ra và xuất hiện trước mặt hai người ba mẹ con muốn đi công viên giải trí giang c u n g tuấn bất chợt không nghĩ tới những vấn đề nan giải kia nữa anh nhìn giang vi lam sờ đầu cô bé và cười nói được rồi ba sẽ đưa con đến đó trong khoảng thời gian sau đó giang c u n g tuấn ở lại từ đằng cùng với đường sở vi và giang vi lam tạm thời gắt những việc khó xử lý lại vào một đêm của nửa tháng sau đó giang c u n g tuấn ngồi trên ban công lộ thiên trên tầng bất thường tối đến đáng sợ dầm trong đám mây đen một tia c h ớ c màu trắng bạc xoẹt qua chiếu sáng bầu trời đêm đen kịt cùng sấm sét chói thai đúng lúc này sở vị mặc đ ầ ngủ bước tới cùng với một giọng nói êm dịu Chồng ơi, muộn rồi anh ngủ đi. ừ giang cung tuấn gật đầu đứng dậy và định quay vào nhà đúng lúc này anh cảm giác được có giọt mưa rơi lên mặt theo bản năng anh giơ tay lên lau nước mưa trên mặt vừa lau xong đột nhiên ngớ người ra bởi vì anh thấy trong lòng bàn tay của mình là màu đen mưa mưa màu đen giang cung tuấn nhìn lên bầu trời đ ê m đen kịp vẻ mặt sừng sốt hiếm thấy ngày n à y cuối cùng cũng đến rồi ư xét xuyên qua những đám mây rầm rầm mưa rào rào như chút nước nhưng trận mưa lớn này lại có màu đen rất kỳ quái thậm chí khi rơi xuống đất mặt đất cũng bị ăn mòn một chút tỏa ra một ít khí tức màu đen chuyện này đường sở vi cũng bị sốc cô chạm vào mặt mình đang ướp đấm nước mưa có thể thấy rõ ràng mưa có màu đen hơn nữa cô là một võ giả và là một võ giá mạnh mẽ không quá lời khi nói rằng cô là người mạnh nhất trên trái đất cô có thể cảm nhận rõ ràng nước mưa có tính acid và có khả năng ăn một mạnh cung cung tuấn mưa màu đen đây chính là cơn mưa màu đen mà anh nói chuyện này lẽ nào thảm họa đầu tiên đến rồi sao đúng vậy giang cung tuấn gật đầu một cách căng thẳng là cơn mưa màu đen thảm họa đầu tiên đến rồi thảm họa đầu tiên của trái đất đến rồi phải làm sao đây giờ phút này đường sở vi cũng rất lo lắng giang c u n g tuấn vẻ mặt cũng vô cùng bất lực còn có thể làm gì đây thảm họa đầu tiên là giang c u n g tuấn vẻ mặt cũng vô cùng bất lực còn có thể làm gì đây thảm họa đầu tiên là thảm họa thiên nhiên con người dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể làm gì được khi đối mặt với thiên thai đi về phòng trước đã giang c u n g tuấn đưa đường sở vị về phòng anh không hề ngồi rảnh rỗi mà lập tức dùng địa vị hiện tại thông báo cho các nhà lãnh đạo tối cao của đ o a n hùng cho giang thời của giang triều thiên của thiên quốc còn cả t r i ê u tử của lan lan quốc thậm chí là cả người phụ trách của long quốc hiện tại đây là thiên thai là thảm họa mọi người phải hết sức coi trọng và ngay lập tức thông báo kể từ hôm nay nếu không có chuyện quan trọng thì nghiêm cấm không ai được ra ngoài phải ở trong nhà có thể hạn chế được càng ít người chết thì càng tốt giang c u n g tuấn đã thông báo cho những người phụ trách của các quốc gia này Thông báo tin tức thời tiết mới nhất.、Kính、thưa quý vị khán giả, đây là cục thời tiết Trời xuất một thảm họa của loài người. Từ giờ trở thì Kính khán hiện họa không có chuyện khẩn hãy nhà. đang cơn mưa đen, người. nếu người giả, gia. giờ báo loài mới đi, mọi cục quốc của có cấp cầu mưa màu quý yêu vị đây đây là là ở cơn mưa này xuất hiện khắp nơi trên thế giới có những nơi trời mưa to như t r ú t nước có nơi khác thì mưa phùn tóm lại cả thế giới đều đang mưa và đều đang mưa cơn mưa có màu đen một vài người đang ở bên ngoài bị ướt đám mưa màu đen mà chẳng hề nghĩ nhiều về điều đó nhưng sau khi trở về nhà họ bắt đầu phát sốt cơ thể xuất hiện các triệu chứng bất ổn đêm hôm nay các bệnh viện lớn trên thế giới đều quá tải thảm họa đã quét qua toàn thế giới một số người bị đánh thức từ trong giấc ngủ liền khóc lớn khi nghe thông báo của nhà nước thảm họ của loài người tại sao tại sao lại thế này ông trời hơi tại sao lại làm như vậy loài người trên thế giới đều thốt lên tiếng kêu gào thảm khốc suốt đêm dài giang cung tuấn không ngủ anh đang theo dõi cơn mưa màu đen này đêm dù dài nhưng cuối cùng cũng đến sảng sang ngày hôm sau trên bầu trời xuất hiện một vết nước trong vết nước xuất hiện một bóng người trưng một nghìn thu xếp một vết nước xuất hiện trên bầu trời kết nối tới vùng đất phong ấn tam t h i ê n thiên điệu thực sự của vùng đất của phong ấn tam thiên đã xuống trái đất vào thời điểm này nhìn thấy cảnh này giang cung tuấn vẻ mặt cứng đờ khác thường ngày tận thế cuối cùng cũng đến rồi trong hai người đứng ở trong sân biệt thự đường sở vị nhìn thấy khe nước trên trời từ trong khe nước hiện ra mấy bóng người vô thức nắm chặt tay giang c u n g tuấn trên mặt sở vị lộ ra một chút lo lắng nhiều nhiều võ giả ngoài hành tinh đến trái đất như vậy chắc chắn không phải là tin tốt cho trái đất giang c u n g tuấn thở dài chuyện đến nước này thì cũng chẳng còn cách nào nữa chỉ có đi đến đâu tính tới đó thôi từ lâu giang c u n g tuấn đã biết ngày này sẽ đến anh đã chuẩn bị rất kỹ nhưng khi ngày này thực sự đến anh mới nhận ra những gì mà mình đã chuẩn bị đều vô ích phải làm sao đây đường sở vi kéo tay giang công tuấn hỏi làm sao bây giờ giang c u n g tuấn khẽ lắc đầu nói anh không biết có lẽ hiện tại chúng ta không thể làm được gì cả không biết võ giả ngoài hành tinh xuất hiện lần này mạnh đến mức nào chỉ có thể chờ xem mọi chuyện diễn biến ra sao thôi vâng đường sở vi gật đầu hai người cùng nhau bước vào nhà trong phòng người nhà họ đường đã tụ tập đầy đủ ngay khi giang c u n g tuấn và đường sở vi bước vào bọn họ liền vây quanh đường thành lâm hỏi đầu tiên giang c u n g tuấn sở vi chắc chắn hai người biết chuyện gì đang xảy ra cơn mưa màu đen tối hôm qua là gì sáng nay trên bầu trời còn xuất hiện vết nứt có rất nhiều võ giả ngoài hành tinh rốt cuộc là có chuyện gì có phải phong ấn đã được mở hay không những người còn lại của nhà họ đường nhìn giang công tuấn và đường sở vi chờ đợi câu trả lời của họ nhà họ đường bây giờ cũng là một dòng họ võ sĩ bởi vì đã uống được long huyết nên sức mạnh của họ rất lớn thậm chí nếu so sánh với giới võ thuật từ xa xưa thì họ vẫn được coi là một gia tộc rất mạnh do vậy nhà họ đường biết rất nhiều chuyện biết rất nhiều điều mà người bình thường không biết chỉ là bọn họ không biết trận mưa màu đen tối hôm qua là có ý gì đối mặt với nhà họ đường giang công tuấn không hề che giấu mà nói thật trận cơn mưa màu đen tối hôm qua là thiên thai và là một trong những thảm họa trước khi phong ấn được mở ra cũng có nghĩa là ngày tận thế thực sự đến, đến rồi giang cung tuấn nói những điều cần phải nói đầu tiên từ bây giờ trở đi nếu có thể ở nhà thì không được phép rời khỏi nhà thứ hai ngay từ bây giờ dùng toàn bộ số tiền có trong tay để mua lương thực và tích chữ lương thực thứ ba bắt đầu từ bây giờ hãy cố gắng nâng cao cấp bậc tu luyện hết mức có thể bởi vì trong những ngày tận thế sức mạnh và nắm đấm mới là thứ mạnh nhất giang cung tuấn nghiêm nghị nói người nhà họ đều nghe vậy vẻ mặt đều trầm lặng rất lâu sau đường thành lâm mới thở dài một hơi ôi sao chuyện này lại xảy ra thế giới tốt đẹp như vậy tại sao lại trở thành như thế này chứ ngay tận thế này đến nhanh quá được rồi tôi còn có chuyện rất quan trọng nên sẽ không ở lại từ đằng lâu hơn được nữa tôi phải trở về long quốc trước đây điều giang cung tuấn cần làm bây giờ là ổn định long quốc hết mức có thể để nó không bị sụp đổ bởi vì do sự xuất hiện của cơn cơn mưa màu đen các bệnh viện trên toàn thế giới đều đã quá tải chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà đã có ít nhất hàng chục triệu người chết một cách thảm thương vì loại virus không rõ nguồn gốc nhiều quốc gia khu vực đều đã ngoài tầm kiểm soát hơn nữa khi đất nước thông báo ngày tận thế đến tỷ lệ tội phạm ở tất cả các nơi trên thế giới đã tăng lên nhanh chóng những gì giang c u n g tuấn mong muốn tạo ra là một thủ đô thực sự an toàn và yên bình anh không muốn tất cả những điều này xảy ra ở long quốc nếu điều đó thực sự xảy ra thì nó sẽ đi ngược lại ý định ban đầu tạo ra long quốc của anh chồng em đi với anh đường sở vị bám chặt lấy giang c u n g tuấn giờ đây cô muốn cùng giang c u n g tuấn vượt qua khó khăn cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn nhất của loài người cô tin rằng mọi thứ sẽ qua và sẽ trở nên tốt đẹp hơn、Được. Giang Cung、tuấn、gật đầu. Lần này, hai người không hai Linh đưa Tuấn Lần này, đầu. theo Hà một à nhà Hà nhà Hà này để đường. đoan đối để đường đằng đều để hiểm. cô Mặc lúc có chăm sóc cho cô không không không bé Bây bé. ở ở ở lại Linh Linh tạm giờ thời hai người thời gian hùng tương yên ổn, nguy nỡ nhưng họ họ gặp xa dù tử m sẽ ngày sau giang cung tuấn và đường sở vi đã đến long quốc tại đại điện của cung điện long quốc giang cung tuấn triệu hồi tiên phủ và gọi ba người tiêu giao vương nô huy và trần vũ h ế n ra ngoài ra còn có bát bộ thiên long của long quốc độc bộ vân hứa linh và những người khác hàng chục thành viên cấp cao của long quốc đã tập hợp lại với nhau ngồi ở đầu đại điện giang c u n g tuấn nghiêm nghị nói mục đích của tôi khi tạo ra long quốc là để đối phó với ngày tận thế vốn dĩ tôi tưởng vài năm nữa ngày tận t h ế mới xuất hiện nhưng không ngờ ngày tận thế lại đến sớm như vậy Độc Độc đất Độc Độc đ Bộ Bộ một Bộ một Bộ các nước Cung còn chuyện chưa trách chính của、long、Quốc, các quốc khác bởi biết, Vân, Vân, vì Vân Vân tình hình hiện nay như nào? Giang Tuấn hiện trên anh trong những người Long người tình hình hiện nhau. thế tại trái tại hỏi phụ hiểu ở ở gia mà là số rõ trận mưa màu đen đêm qua đã phá hủy mùa màng trên toàn thế giới cơn mưa này chứa một loại virus cực kỳ khủng khiếp trong số những người bị dính phải mưa thì 80% bị nhiễm virus google ngay trang tờ rùm tờ rượu n một số người ở trong tình trạng rất nhẹ giống như cảm lạnh thông thường nhưng có những người lại ở trong tình trạng rất nghiêm trọng từ khi phát hiện ra virus đến khi tử vong chỉ mất vài giờ cho đến nay khoảng 50 triệu người đã chết và đây mới chỉ là con số ước tính rất nhiều khu vực vẫn chưa có số liệu thống kê tình hình có thể tồi tệ hơn số người chết có thể đã vượt quá một trăm triệu người hiện tại tất cả các quốc gia trên thế giới đều đang vô cùng hoảng loạn độc bộ vân nói sơ qua về tình hình chung sau khi cơn mưa màu đen xuất hiện một cách nghiêm trang ngay vậy giang cung tuấn vẻ mặt phi cực kỳ nghiêm trọng có vẻ như những gì người bảo họ nói là đúng thảm họa này sẽ gây ra cái chết cho ít nhất một phần ba loài người hoặc nhiều hơn đây sẽ là một con số cực kỳ k h ủ n g kiếp h sắc người la liệt thật không quá lời khi dùng từ này để mô tả giang ly hỏi anh chúng ta phải làm sao bây giờ giang cung tuấn suy nghĩ một chút rồi nói đây là thiên tai sức mạnh này đến trời cũng không thay đổi được hiện tại chúng ta không thể làm gì được chỉ có thể chờ đợi thiên thai chấm dứt mà thôi giang cung tuấn đã triệu tập những người phụ trách chính của long quốc và tổ chức một cuộc họp tại cuộc họp anh nhấn mạnh một số điểm trước tiên hãy cố gắng hết sức để giải cứu những người đã bị nhiễm virus virus có thể khó đối với y học hiện đại nhưng đối với các võ giả cổ đại thì có thể không là gì cả thứ h a i kêu gọi toàn thể loài người thông báo về ngày tận thế và kể hết đầu đuôi sự việc cho loài người trên thế giới biết thứ ba công khai môn võ cổ truyền và để toàn dân bước vào thời đại tu luyện chỉ có như vậy loài người mới có thể tồn tại và đứng vững trong ngày t ậ n thế sau một cuộc họp đơn giản giang c u n g tuấn đã đích thân gọi điện cho chiêu tử giang thời thiên v à vua nước đoan hùng để nói về kế hoạch của mình và thông báo phương pháp luyện võ cho phép toàn dân tu luyện ý kiến của anh được mọi người nhất trí cao sau khi thông báo cho các nguyên thủ quốc gia giang c u n g tuấn tạm thời thở phào nhẹ nhõm hiện tại chỉ có thể làm được chuyện này còn những chuyện khác thì anh không thể làm gì cả t hôm nay giang công tuấn ở long quốc cả ngày nghe tin tức từ khắp nơi trên thế giới mặt mày buồn rầu đủ rũ đến chiều tối trời lại bắt đầu mưa cơn mưa màu đen bởi vì chuyện xảy ra tối hôm qua nên cả ngày hôm nay trên đường hầu như không có người tất cả đều ở nhà không đi ra ngoài trận mưa màu đen vào lúc chiều tối nay gây thiệt hại ít hơn nhiều so với ngày hôm trước tại một thành phố ở đoan hùng trong cống nước dưới lòng đất có mấy con chuột bị chìm trong dòng nước đen ngòm một số con đã chết sát chuột nổi đầy trên mặt nước ở một góc nào đó một con chuột lớn xuất hiện nó dài nửa mét và có răng n a n h đây là một con chuột đột biến do bị nhiễm nước mưa màu đen nên một loại virus không rõ nguồn gốc đã xâm nhập vào cơ thể khiến cơ thể biến dị nhanh chóng và trở nên cực kỳ mạnh mẽ nó đột ngột nhảy lên và xuất hiện cách đó vài mét cơ thể khổng lồ của nó đập vào thành công trên tường ngay lập tức xuất hiện một số vết n ư ớ cùng c lúc đó trên toàn thế giới nhiều loài động vật đã bị đột biến xuất hiện những con kiến lớn hơn cả con bò có những con vật to lớn hơn cả ngọn núi nhỏ những con vật này đều bị nhiễm virus và bị đột biến g e n trong khoảng thời gian rất ngắn vào buổi tối khoảng 10 giờ giang cung tuấn ngồi ở đại điện của cung điện long quốc Bột... đúng lúc này nô h u nhanh chóng bước tới chuyện gì đang xảy ra vậy giang cung tuấn đang suy nghĩ liền phản ứng lại nhìn về phía ngô huy đang bước vội tới và hỏi xảy ra chuyện gì mà vội vàng như vậy ngô huy nói tin tức từ nước đoan hùng vừa báo đề u một đàn chuột đã xuất hiện ở thành phố biển chúng đều đã bị đột biến và trở nên mạnh mẽ vô cùng gây chấn động khắp thành phố biển nhiều tòa nhà đã bị phá hủy vào thời điểm tin tức được đưa ra ít nhất năm mươi người đã chết ngay vậy giang cung tuấn vẻ mặt nghiêm trọng ngô huy tiếp tục một số võ giả ở đoan hùng cũng đã được điều động đến thành phố biển để giết những con chuột đột biến này hơn nữa ở đoan hùng Đã có rất n hiện ề u sau động đột đêm. một biến Chúng trở nên mạnh mẽ vô cùng, thân thể cũng trở nên lớn. vật vô trở thể trở rất to i chỉ h mẽ tại ở đoan hùng đã xuất hiện nhiều khu vực hỗn loạn nô huy mang đến rất nhiều tin tức hầu như tất cả những tin tức này đều đến từ đoan hùng giang cung tuấn tạm thời không thể giải quyết những vấn đề này anh hỏi tình hình long quốc bây giờ thế nào nô huy nói tình hình ở long quốc khá ổn định bởi vì hắc long quân đều là võ giả mặc dù trình độ còn rất thấp nhưng cơn mưa màu đen không ảnh hưởng gì đến họ ngoại trừ bốn t r ă h long quân đã tiến vào tiên phủ Tất cả ngay h ữ n người động đứng được điều động đi khác c đều đã n nơi trong Long quốc. Chỉ cần xuất hiện con vật nào khác thường n h khắp chỉ khác gác giết g Quốc, ở xuất vật là sẽ bị a lập tức. Ngay vậy giang cung tuần thở phào nhẹ nhõm xem ra những năm tháng vất vả này vẫn có chút tác dụng ít nhất thì hiện tại long quốc vẫn chưa bị xáo trộn vì ngày tận thế đến giang cung tuấn lại truyền lệnh công dân của long quốc nhất định không được tùy tiện ra ngoài nếu có việc khẩn cấp phải ra ngoài hãy cố gắng liên lạc với hắc long quân ở khắp nơi và di chuyển dưới sự trợ giúp của hắc long quân vâng no huy gật đầu sau đó nhanh chóng xoay người rời đi ngay khi anh ta vừa rời khỏi đại điện đường sở vi liền bước vào cô mặc một chiếc váy đen với mái tóc đen dài bông sau lưng đường nét thanh tú và khuôn mặt xinh đẹp đường sở vi đang ở bên ngoài điện và đã nghe thấy báo cáo của ngô huy cô cũng đang theo dõi diễn đàn võ giả trên diễn đàn có rất nhiều tin tức khác nhau từ khắp thế giới cô bước vào trong đại điện ngồi ở bên cạnh giang c u n g tuấn nhẹ nhàng kéo tay anh chồng đừng lo lắng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi hy vọng là như vậy giang c u n g tuấn bất lực nói bây giờ mới chỉ là bắt đầu mà đã thảm khốc như vậy anh không thể tưởng tượng nổi tiếp theo sau đó loài người trên trái đất sẽ phải đối mặt với điều gì đêm lặng lẽ trôi qua ngày hôm sau giang cung tuấn đứng ở cổng đại điện cung điện long quốc trời vẫn mưa đen kịp nhưng mưa tương đối nhỏ mặt đất đầy nước đen một chút khí tức lờ mờ biển đổi trong c ố n g nước những khí tức màu đen này bay vút lên không trùng tụ lại trên không rất lâu không hề bị phân tán bầu trời u ám và im lặng đến đáng sợ giang cung tuấn cứ thể đứng bên ngoài đại điện nhìn nước đen trên mặt đất và mây đen trên trời anh có thể cảm nhận rõ ràng những khí tức màu đen này đã cộng hưởng với thân thể của mình anh có thể cảm giác được lỗ chân lông trên toàn thân đều đang giãn nở ra một cách rõ ràng vô hình chung hấp thụ những khí tức màu đen của thế giới sức mạnh của cơ thể anh cũng được nâng cao lên chỉ là quá trình được nâng cao này có hơi chậm một chút anh biết đây một sự may mắn đối với anh thế nhưng đây không phải là một tin tốt lành gì cho loài người trên trái đất bởi vì không phải ai cũng bị ma vật nắn lại cơ thể giống như anh không phải ai cũng có thể hấp thu bất cứ sức mạnh nào để nâng cao thực lực giống như anh chồng anh đang nghĩ gì thế đ ư ờ n g s ở v ị bước tới đứng bên cạnh giang cung tuấn giang cung tuấn nhìn cơn mưa màu đen nhìn vài cây có bị mưa đen ăn mòn phía xa nhẹ g i ọ n g nói anh đang nghĩ lối thoát cho tương lai của loài người ở đâu anh đang nghĩ rốt cuộc tất cả những gì này là gì anh đang nghĩ tất cả những chuyện này là do ai gây ra giang cung tuấn có rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng lại không có ai đến giải đáp những thắc mắc đó cho anh x o ạ t x o ạ t x o ạ t lúc này vang lên tiếng bước chân dẫm lên mưa giang cung tuấn nghe thấy tiếng động lên i hướng mắt nhìn ở đằng xa một người bước tới người này mặc áo khoác đen đầu đội mũ mưa màu đen rơi vào người anh ta đều bị mũ che chắn hoàn toàn Nhìn thấy người này, thấy g i anh g Cung、tuấn、trong lòng có dự cảm Tuấn dự k ô nhìn g cung lòng tốt, quốc, đây điện là n ư người n này lại có thể lặng lẽ xuất hiện trong đại điện. Anh n g lại đại lẽ có thể xuất h chằm chằm vào người cách xa cả trăm mét ở bên ngoài người đàn ông mặc áo choàng đen này đang x à i bước về phía trước một trăm mét năm mươi mét m ư ơ i mét chẳng bao lâu anh ta đã xuất hiện chỉ cách giang cung t u ấ n m ư ơ i mét anh ta bỏ mũ ra để lộ khuôn mặt đây là một người đàn ông kho nlg chừng ba mươi tuổi không được đẹp trai cho lắm trông khuôn mặt rất bình thường bình thường đến mức không thu hút được sự chú ý của bất kỳ ai trong đám đông anh là giang cung tuấn cao mày nhìn người đàn ông trước mặt người đàn ông nhìn giang cung tuấn và đường sở vi vẻ mặt bình tĩnh một giọng nói rất nhẹ nhàng vang lên giang cung tuấn đường sở vi đúng không đúng giang cung tuấn không hề phủ nhận tên tôi là tiềm mạc người đàn ông nói nhỏ ừ giang cung tuấn gật nhẹ đầu nói không biết anh đến long quốc của tôi là có chuyện gì tiềm mạc nhẹ nhàng nói tôi đến từ thương giới nghe thấy những lời này giang cung tuấn có linh cảm không tốt tiềm mạc tiếp tục tôi có một người anh em tên là thần tử người anh em của tôi đã tiên phong đến trái đất nhưng anh ta không bị thuyết phục và đã bị giết bởi võ giả trái đất thưa quyết đấu chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc câu nói của tiềm mạc khiến giang c u n g tuấn bị sốc trong lòng khi anh ta nói thần tử là anh em của mình giang c u n g tuấn đã cảm thấy có chuyện không hay người trước mặt anh đến đây là để trả thù anh nhìn tiềm mạc không nói gì tiềm mạc cũng nhìn giang c u n g tuấn vẻ mặt rất bình tĩnh nói từng chữ một thần tử thua cậu đó là bởi vì cậu ấy học tập không tốt tôi sẽ không bắt nạt cậu cậu đã đánh nhau với thần tử ở đâu thì tôi sẽ đánh nhau với cậu ở đó nói xong anh ta lấy ra một bức thư quyết đầu từ trong áo choàng to lớn ném cho giang c u n g tuấn tôi cho cậu một tuần để chuẩn bị một tuần sau quyết đấu một trận sống mới tại núi bất châu giọng của tiềm mạc ngày càng nhỏ dần và cuối cùng biến mất hoàn toàn giang c u n g tuấn cầm thư quyết đấu trong tay lá thư nhỏ bé này dường như có sức nặng ngàn cân t r ồ n g giọng nói của đường sở vị truyền đến bên hai lúc này giang c u n g tuấn mới kịp phản ứng lại t r i n h trọng nói anh ta là anh em của thần tử cũng chính là đệ tử bế quan g của cao thủ mạnh nhất thương giới thần tử đã rất mạnh rồi để giết được thần tử anh đã phải hao tốn rất nhiều tâm huyết bây giờ người anh em của thần tử tìm đến tận cửa vậy mà anh lại không biết cái người tên t i ề m mạc này đang ở cấp độ tu luyện nào giang c u n g tuấn không sợ đánh nhau nhưng bây giờ anh thậm chí còn không biết sức mạnh của đối phương thì làm sao mà đâu được còn có em mà đường sở vị nhẹ g i ọ n g nói hay là để em đánh thay anh nhé giang c u n g tuấn khẽ lắc đầu nói không cần còn có một tuần trước thời điểm chiến đấu anh phải đến nhà thời gian để tu luyện một thời gian cố hết sức để tiến vào cảnh giới siêu phàm giang c u n g tuấn tự tin vào thực lực của chính mình hiện tại anh mới chỉ là thần thông đỉnh cấp bậc thứ tám mà đã có thể giết chết thần tử đạt cảnh giới siêu phạm cấp hai nếu anh đạt tới cảnh giới siêu phạm thì cho dù đối mặt cường giả siêu phạm cấp bốn cũng không sợ vâng đường sở vi không nói gì thêm giang cung tuấn cũng không ở lại quá lâu lập tức xuất phát rời khỏi nam cương long quốc chạy nhanh đến núi bất châu ở đoan hùng dự định tìm một nơi bí mật ở núi bất châu để vào tiên phủ và bế quan trong đó vốn dĩ đường sở vi cũng muốn đi theo theo kế hoạch của đường sở vị nếu giang cung tuấn không phải là đối thủ của tiền mặc thì cô sẽ ra mặt thay anh quyết chiến với anh ta Thế Tuấn từ tận thế đã xuất hiện, Long Quốc không thể không có cao thủ nhưng chối. hiện, không không Giang Cung ngày Long giờ Bởi cao Quốc có đã đã bây vì sau i giữ, vi. vi biết i ê u Quốc cấp chấn cần Long đường Đường g sở sở n g c nửa g lắng, quan tâm tới người dân nên cũng không Long ngợi Giang Tuấn tâm tới tạm thời Tuấn tiềm thì Bất tình quan buộc, Quốc, Cung nhau Châu Sau dân nên định đến đánh mạng đến núi lo lại lúc xem với cô hình. ép ở để sẽ ngày trời giang c u n g tuấn đã có mặt ở núi bất châu loan hùng ở núi bất châu xuất hiện một thành phố tên là thành phố hoang hồng hà được đặt theo tên của một cao thủ trước đây nhưng khi hoang hồng hà bị đường sở vị giết chết thành phố này cũng đã đổi tên tên hiện tại của thành phố là bất châu được đặt theo tên của núi bất châu thành phố bất châu đã trở thành nơi tụ họp của các võ giả đến từ các thế giới khác kể từ khi hoang hồng hà bị giết các võ giả ngoài hành tinh trở nên rất khiêm tốn thường ở trong thành phố bất châu chứ không tùy ý ra bên ngoài vì họ sợ đường sở vi sẽ tức giận và sẽ giết chết bọn họ nhưng khi cơn mưa màu đen đập đến các vết nước xuất hiện trên phong ấn một số lượng lớn các võ giả ngoài hành tinh xuất hiện những võ giả ngoài hành tinh này đã sôi nổi trở lại vào lúc này trên địa bàn thành phố vừa có tin tức lan truyền rằng người anh em của thần tử đã xuất hiện tên là tiền m ạ n nghe nói anh ấy đã đến long quốc và đưa cho giang cung tuấn một lá thư quyết đấu để báo thù cho thần tử nơi xảy ra trận chiến là ở núi bất châu trong vòng một tuần nữa thật ư tôi đến từ thương giới tôi biết tiềm mạc anh ấy là một đệ tử xuất sắc của cao thủ mạnh nhất thương giới rất nổi tiếng ở thương giới anh ấy đứng thứ hai trong danh sách tiềm long hàng năm của thương giới nhưng t r ê n h lệch hơn chục tuổi so với người đứng số một trong danh sách đó vậy tu vị của cái người tên tiềm mạc này là cảnh giới nào chắc chắn là đã bước vào cảnh giới n h ậ p thánh đúng vậy nghe nói lần này phong t n đã bị nới lỏng tại h nhất xuất hiện trên trái đất cũng phải ở cảnh nhập thánh. i kiểu trái giới tin ê trên n cũng môn rằng yếu xuất đất từ một t Có ở sự o hóa h lớn sắp xuất ệ n thành r trái ê n n đất, vì vậy ữ n thiên n g kiểu y đã l ầ lượt đến trái đất, đến đ mục c í là để tranh giành tạo hóa đó. Tại thành để đó. tranh tạo Tại hóa phố bất châu tất cả đều đang thảo luận về trận chiến của t i ề m mạc với giang cung tuấn và về tạo hóa lớn sẽ xuất hiện mọi người đều biết rằng có một tạo hóa lớn nhưng không ai biết tạo hóa này là gì bên ngoài thành phố một người đàn ông xuất hiện đó chính là giang cung tuấn giang cung tuấn biết rằng sự xuất hiện của các võ giả ngoài hành tinh hầu như đều sẽ tập trung tại thành phố này mục đích của việc anh đến đây chủ yếu là để nghe nóng về sức mạnh của t i ề m m ạ c trước khi vào thành phố anh đã thu hút rất nhiều sự chú ý là giang c u n g tuấn tại sao anh ấy lại đến đây tiêm mạc vừa gửi thư quyết đấu cho anh ta anh ta liền đến thành phố bất châu là vội đến tìm cái chết sao rất nhiều người nhìn giang c u n g tuấn và chỉ chỉ t r ò t r ò vì giang c u n g tuấn rất nổi tiếng trên trái đất nhiều chiến binh ở thế giới khác đều biết đến sự tồn tại của anh ở công thành vài người đang bước vào thành cầm đầu là một thanh niên c h ạ c hai mươi tuổi trông rất khôi n ô mặc áo c h o n trắng khôi n ô tuấn tú thắt lưng beo một thanh kiếm dải theo sau là một vài cô gái xinh đẹp người mặc áo bảo trắng cũng nghe thấy tiếng bàn tán của những người xung quanh vô thức dừng lại và quay đầu nhìn cậu chủ một người phụ nữ sau lưng anh ta nói theo như tin tức mà tôi nghe ngóng được thì người đàn ông này tên là giang c u n g tuấn anh ta rất nổi tiếng trên thế giới có thể nói anh ta là cao thủ đứng thứ hai trên thế giới còn cao thủ đứng số một thế giới chính là vợ của anh ta người thanh niên mặc áo choàng trắng, trắng nhẹ nhàng gật đầu và nói mặc dù loài người trên trái đất là người có tội nhưng trước khi rời đi thầy có dặn dò bảo tôi nếu có thể kết bạn với loài người trên trái đất thì hãy kết bạn đi đừng gây thủ chuốt b á n với loài người trên trái đất liên hoa cô thử đi thăm dò người này xem xem anh ta có xứng đáng để tôi kết bạn hay không vâng người phụ nữ mặc váy sặc sỡ gật đầu cô ta đứng dậy chặn đường giang c u n g tuấn đang bước tới giang c u n g tuấn dừng lại nhìn người phụ nữ đang giơ tay ra chặn đường mình bất giác nhữ mày hỏi có chuyện gì sao liên hoa mỉm cười nói lần đầu đến trái đất tôi đã nghe đến danh tiếng của anh giang hôm nay có thể gặp anh quả thật là nhanh nhẹn phong độ cô quá khen rồi vẻ mặt của giang công tuấn dịu đi rất nhiều xem ảnh một ư ngươi áo trắng gật nhẹ đầu hai tay vắt sau lưng đi về phía giang c u n g tuấn với một nụ cười trên khuôn mặt đẹp trai anh ta nói anh giang thật ngại quá thuộc hạ của tôi thật lỗ mãng rồi xin lỗi anh xin chào tôi tên là nguyên đến từ nguyên giới nguyên đã chủ động chào hỏi giang c u n g tuấn đã cho thấy anh có sức mạnh rất lớn hơn nữa đây còn là ở trái đất nơi mà linh khí gần như không có nếu đổi lại là ở nguyên giới thì thành tích của giang c u n g tuấn sẽ khác xa so với bây giờ Trước 1059, cảnh giới. Nguyên rất ti giới. cảnh Nguyên lòng hài với tiềm năng của giang Cung t h ư n trước khi rời đi có căn dặn anh ta nếu có thể tránh gây thù với võ giả trái đất thì hãy tránh có thể kết giao bạn bè thì hãy kết giao nguyên giới là một trong những tồn tại hàng đầu của vùng đất phong ấn tam thiên là nơi mà thương giới không thể nào so sánh được nếu nói đến việc xếp hạng thì thương giới thậm chí không thể đứng trong t ố p một trăm ở những thế giới khác nhau thì sức mạnh của những người tu luyện cũng sẽ khác nhau sức mạnh của giang c u n g tuấn đã vượt quá so với dự đoán của nguyên anh ấy lại có thể chịu được đòn của thuộc hạ của mình mà không hề bị thương giang công tuấn nhìn thanh niên nguyên đẹp trai đang đứng trước mặt mình và cười nhạt nguyên đã chủ động xin lỗi anh cũng không hề tức giận vì thuộc hạ của nguyên tấn công mình nguyên nhìn giang cung tuấn và hỏi anh giang bây giờ thành phố này không chào đón anh anh đến thành phố bất châu có chuyện gì không hãy nghe lời tôi nếu không có việc gì quan trọng thì cố gắng đừng đến thành phố bất châu hiện tại không phải là thành phố bất châu của trước đây nữa rồi nguyên tử tể nhắc nhở mục đích giang cung tuấn đến thành phố bất châu chủ yếu là để nghe nóng về sức mạng của t i ề m mạng không nờ g đến cổng thành lại gặp nguyên nhìn nguyên không có chút ác ý nào với mình hơn nữa anh cũng có thể đoán được rằng nguyên rất mạnh bởi vì mới chỉ là một người thuộc hạ của anh ta thôi đã có thể đánh anh bay lên không chung rồi tôi đến thành phố bất châu cũng không có việc gì to tắc cả chả là t i ề m mạc của thượng giới đã gửi thư quyết đấu cho tôi muốn một tuần sau đầu một trận sống mãi ở núi bất châu tôi đến đây chủ yếu để thăm dò về sức mạnh cụ thể của t i ề m mạc giang cung tuấn nói ra chủ ý của mình nguyễn c ư i nói chuyện này đơn giản tôi sẽ cử người đi điều tra giúp anh vừa nói nguyên vừa giơ tay làm động tác mới và nói hãy vào thành phố với tôi trước đi theo tôi tôi không nghĩ ai đó có thể làm gì được anh anh ta nói rất nhẹ nhàng từ câu nói này có thể thấy anh ta rất tự tin vào sức mạnh của bản thân giang c u n g tuấn cũng không từ chối anh theo sau nguyên đi về phía cổng thành trước đây luôn có bảo vệ canh gác ở cổng thành nhưng kể từ khi hoang hồng hà chết trong trận chiến những người bảo vệ đó đều giải tán kết quả là thành bất châu hiện tại không có người canh gác nhưng ngay cả như vậy cũng không có người nào dám chạy lung tung trong thành phố bất châu rất dễ để có thể vào thành phố bất châu tại một nhà hàng ở thành phố bất châu giang c u n g tuấn và nguyên ngồi ở một chỗ gần cửa s ổ nguyên bưng ra một loại rượu ngon để tiếp đ ạ i giang công tuấn giang công tuấn cũng không biết anh ta muốn làm gì và tại sao lại đối xử tốt với anh như vậy nhưng anh không hỏi quá nhiều mà chỉ im lặng uống rượu ngẩn ngơ nhìn một số võ giả ngoài hành tinh đi trên đường phố bên ngoài cửa sổ anh giang nguyên đột nhiên nói từ giang c u n g tuấn phản ứng lại nhìn nguyên n g u y ê n cười và nói chắc hẳn anh có biết trong thời đại này trái đất sẽ sản sinh ra mấy người có linh căn trí tôn giang c u n g tuấn gật đầu nói ừ tôi có nghe nói qua bổ sơ hỏi anh đã bao giờ gặp được người như vậy chưa sau khi nhìn nguyên một cái giang c u n g tuấn khẽ l ắ c đầu nói chưa nguyên nói những người đó rất dễ để nhận biết trên trái đất có tứ đại thụy thú chỉ cần uống máu tươi của tứ đại thụy thú vào người có thể nhập ma chính là linh căn trí tôn tôi cũng có nghe nói người vợ tên đường sở vị của anh dường như chính là người như vậy giang c u n g tuấn choáng váng trong lòng anh không ngờ rằng nguyên mới đến trái đất trong thời gian một ngày mà đã có thể điều tra được rõ mọi chuyện như vậy rồi anh không biết ý định của nguyên là gì hiện tại chỉ có thể giả ngu mà thôi chuyện này tôi cũng không biết mấy năm trước vợ tôi đã uống máu tươi của t h ủ y thú quả thực đã bị ma hóa nhưng mấy năm nay tình trạng này không còn xả ra nữa có lẽ vợ tôi không phải là căn linh trí tôn gì đó từ lời của giang công tuấn nguyên biết giang cung tuấn đang kiêng rẻ anh ta anh ta cười nói thật ra tôi không có ý xấu gì tôi biết vợ của anh bây giờ là cao thủ số một trên thế giới có thể giết chết người tu luyện có cảnh giới siêu phàm vợ anh mạnh như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người ở một số vùng đất bị phong ấn có một số đạo chính thống rất cổ xưa con cháu của những đạo chính thống này đã nhận được lệnh t ừ thần phải giết chết thiên kiêu có căn linh chỉ tôn sinh ra trên trái đất tại sao giang cung tuấn khó hiểu hỏi tại sao lại phải giết chết những căn linh trí tôn được ra trên mặt đất nguyên giải thích vì những đạo chính thống này đều là những người tham gia vào việc giết những kẻ phản bội của trái đất năm đó họ lo sợ thiên kiều căn linh trí tôn của trái đất sẽ lớn lên và đe dọa đến địa vị của họ giang cung tuấn có biết một chút về những kẻ phản bội nhưng bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì ngay cả mạch doanh của ma giới cũng không biết anh tin rằng nguyên cũng không biết nhiều nên anh cũng không hỏi quá nhiều nguyên lại nhắc nhở anh nên cẩn thận hơn đặc biệt phải nhắc nhở vợ anh nếu có thể không xuất hiện thì bảo cô ấy đừng xuất hiện trong khoảng thời gian này nhất định không được thò đầu ra dù bây giờ cô ấy rất mạnh nhưng những người xuất hiện trên trái đất lần này đều là thiên tiêu thực sự đến từ vùng đất bị phong ấn còn tiêm mạng người đã gửi thư quyết đấu cho anh có thể chẳng bằng một đầu ngón tay so với thiên tiêu thực sự ngay vậy giang cung tuấn im lặng anh không nói gì nữa ngay sau đó người được nguyên cử đi đã quay trở lại cậu chủ một người phụ nữ xinh đẹp đến bên nguyên và nhẹ nhàng nói ứ nguyên k h ẽ gật đầu nói cô đã phát hiện được những gì cứ nói thẳng vâng người phụ nữ gật đầu lập tức nhìn về phía giang cung tuấn nói anh giang tôi đã điều tra rồi người tên t i ề m mạc đến từ thương giới này là đệ tử bế môn của cao thủ mạnh số một thương giới cũng chính là người anh em cùng môn phái với t h ầ n tử t h ầ n tử bị đại anh giết chết lần này anh ta gửi thư quyết đấu cho anh chủ yếu là để báo thủ cho t h ầ n tử hơn nữa thực lực của t i ề m mạc cũng rất mạnh anh ta đã đạt tới cảnh giới nhập thành rồi hiện tại đã là nhập thành cấp thứ ba mạnh hơn anh rất nhiều trong trận chiến này anh gần như không có tạo hóa chiến thắng giang cung tuấn nghe vậy vẻ mặt cứng đờ nhập thành cấp thứ ba anh mới chỉ đang ở đỉnh của cảnh giới thần thông cấp thứ tám trên cấp thần thông là cấp siêu phàm vượt qua sáu cấp siêu phạm mới đến được cảnh giới nhập thánh v ề phần cảnh giới nhập thánh có bao nhiêu cấp độ giang cung tuấn vẫn còn chưa hiểu rõ nhưng hiện tại anh đã biết sức mạnh của t i ề m m ặ c là ở cấp thứ ba của cảnh giới nhập thánh cảnh giới này mạnh hơn rất nhiều so với anh anh phải chiến đấu như thế nào đây cho dù anh có thể tới nhà thời gian có thể tu luyện trong nhà thời gian với tốc độ cao nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy anh hoàn toàn không thể nào đổi kịp t i ề m m ặ c được nguyễn cười nhạt nói cảnh giới nhập thánh cấp thứ ba quả thực là mạnh hơn anh rất nhiều anh giang theo tôi thấy thì trận quyết đấu này anh hãy nhận thua đi hãy nhận lỗi và xin lỗi tiền mạng tôi tin anh ta sẽ không lấy mạng của anh nguyên cười và đưa ra ý kiến của mình giang cung tuấn hít sâu một hơi nhìn nguyên và hỏi nguyên cậu đến từ một vùng đất bị phong ấn mạnh mẽ chắc hẳn cậu hiểu rất rõ cảnh giới của tu sĩ nhập thánh có mấy giai đoạn cảnh giới sau nhập thánh là gì cao thủ ở vùng đất bị phong ấn mạnh đến thế nào giang cung tuấn hỏi những câu hỏi còn đang vướng mắt trong lòng nguyên liếc mắt nhìn giang cung tuấn nói thật nhập thánh tổng cộng có chín giai đoạn càng đến giai đoạn sau thì càng mạnh và đáng sợ hơn so với giai đoạn trước đó sau chín giai đoạn này sẽ đến p h á p cảnh khi đạt đến cảnh giới này thì có thể tu luyện ra hình dáng của chính mình cảnh giới này gồm có ba tầng sau p h á p cảnh là kiếp cảnh sau kiếp cảnh chính là tiên cảnh mà trước mắt một số đạo chính thống cổ đại ở vùng đất bị phong ấn đều có cao thủ bậc tiên cảnh c h ấ n g i ữ ngay vậy giang cung tuấn vẻ mặt cứng đờ bọn họ thực sự là đã tu luyện đến cấp độ tận cùng rồi cảnh giới hiện tại của anh quá yếu thực sự quá yếu sau khi hít một hơi thật sâu anh hỏi lần này thiên kiểu tới trái đất để tranh đoạt tạo hóa là cảnh giới gì n g u khẽ lắc đầu nói cái này thì không do lắm bởi vì vùng đất bị phong ấn đều bị cô lập tôi cũng không biết sức mạnh cụ thể của những thiên k i ể u ở vùng đất bị phong ấn khác Trước xuất thực biết thiên thế ta trái đất thời trái đất, ta một trên trái đất. Vậy ở thế giới của anh thì Tuấn nguyên nguyên tôi biết rõ tình Tu rõ chưa người cười giới mới giới Giới? Giới. Mạch sức của khác. có chỉ chuyện của Cung của Cung 1060, mạnh Doanh hiện. không những Hơn anh khi anh anh hỏi anh nhìn hỏi. anh hình dò sao? nữa gian ngang Sau Giang Nguyên đến nên nóng. đến Nguyên Nguyên Nguyên nói, Nguyên Giang kiểu ấy đi Vậy sự số để ở ở ở về và và và là Ý thầy tôi nói rằng bất kỳ người nào dưới một trăm tuổi đều có thể tham gia để tranh giành khi tạo hóa xuất hiện trong thảm họa đầu tiên của trái đất nhưng nếu đã trên một trăm tuổi thì không đủ tư cách để tranh giành tạo hóa nữa nói cách khác những tu sĩ xuất hiện trên trái đất lần này đều dưới một trăm tuổi mà ở nguyên giới người mạnh nhất dưới một trăm tuổi có lẽ đã đ ạ tới t nguyên suy nghĩ một chút liền nói tiếp có lẽ đã tu luyện tới pháp giới rồi giang cung tuấn bị sốc bởi những lời anh ta nói pháp giới lần này trên trái đất xuất hiện võ giả ngoài hành tinh đáng sợ đến vậy ư cảnh giới thần thông có chín tầng cảnh giới siêu phạm gồm sáu tầng cảnh giới nhập thánh có chín giai đoạn rồi sau đó mới đến p h á p cảnh mà thực lực của anh hiện tại mới chỉ là cảnh giới thần thông cấp tấm thậm chí còn chưa đạt tới cảnh giới thần thông cấp chín cho dù có đạt đến cảnh giới thần thông cấp chín thì sau đó vẫn còn cảnh giới siêu phạm nhập thánh họ đáng sợ đến mức chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể hủy diện anh rất nhiều lần rồi nguyên nhìn vẻ mặt giang cung tuấn cứng đờ liền cười nói có rất ít người có thể đạt tới pháp giới ở độ tuổi một trăm như vậy ngay cả trong biên giới bọn họ cũng là những người mạnh nhất rồi tôi nghĩ ở những vùng đất bị phong ấn k h á c không có nhiều người đạt đến được trình độ này đâu những người đạt đến trình độ này về cơ bản đều có đủ tư cách để tranh giành tạo hóa mà đa số những thiên tài đều ở cấp n h ậ p thánh với lời giải thích này giang cung tuấn thở phào nhẹ nhõm chỉ một vài người mà thôi nhưng nếu những người này coi loài người trên trái đất là kẻ thù thì con người trên trái đất hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ bây giờ anh chỉ hy vọng những thiên kiêu hàng đầu này chỉ quan tâm tới tạo hóa sắp xuất hiện chứ không để ý đến loài người trên trái đất nếu không đây nhất định sẽ là thảm họa cho nhân loại trên trái đất cảm ơn vì đã cho tôi biết giang c u n g tuấn đứng lên hai tay chắp lại thành nằm đấm nói hẹn gặp lại sau nguyên nhìn về phía giang c u n g tuấn hỏi lẽ nào mấy ngày nữa anh thật sự sẽ quyết đấu với t i ề m mạc ư anh phải biết là sức mạnh của hai người một trời một vực cảnh giới của anh và của t i ề m mạc cách nhau rất lớn là khoảng cách mà không có bất kỳ bí thuật thần thông nào có thể bù đắp được cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi biết phải làm thế nào giang c u n g tuấn để lại một lời nói rồi xoay người rời đi anh nhanh chóng rời khỏi thành phố bất châu anh đã nghĩ kỹ rồi trận quyết đấu này anh nhất định phải đi nếu không tiền mạc sẽ lấy đó làm lý do để nhắm vào long quốc sự trả thù này long quốc không thể nào gánh chịu nổi giang cung tuấn ngay sau khi giang cung tuấn rời khỏi thành phố bất châu một giọng nói chuyển đến giang cung tuấn nhìn theo hướng âm thanh phát ra phía xa xa một người đàn ông đang bước nhanh đến anh ta mặc một chiếc áo trắng trắng để tóc dài trông rất đẹp trai nước da trắng t r ẻ o thậm chí anh ta còn đẹp hơn cả một người phụ nữ mạch doanh khi giang cung tuấn nhìn thấy người đang bước đến anh hơi sửng sốt người đó không phải ai khác mà chính là mạch doanh đến từ ma tộc mạch doanh nhanh chóng bước tới và xuất hiện ở trước mặt giang cung tuấn nhìn anh rồi hỏi hơn hai năm trước tôi trở về bệ quan định ba năm sau sẽ quay lại để chiếm lấy tiên phủ sau khi biết được tạo hóa đầu tiên đã đến tôi nóng lòng vội vàng trở về thì phát hiện tiên phủ đã đổi chủ nhưng không ai trên thế giới biết tiên phủ đang nằm trong tay a i ừ giang cung tuấn gật đầu nói lúc tôi xuất hiện tiên phủ đã bị người khác cướp đi rồi tôi cũng không biết tiên phủ hiện tại đang nằm trong tay a i thật vậy sao mạch doanh nhìn giang cung tuấn vẻ mặt không tin rồi nói tôi đã tìm hiểu qua thời điểm tiên phủ đổi chủ với thời điểm anh xuất hiện không chênh lệch nhiều và cũng gần bằng khoảng thời gian mà anh giết chết thần tử lẽ nào đây chỉ là sự trùng hợp thôi sao giang cung tuấn liếc nhìn anh ta một cái rồi nói sao lẽ nào câu nghĩ rằng tiền phủ đang ở trong tay tôi mạch doanh nói tôi không phải kẻ thù của anh tại sao anh lại cảnh giác với tôi như vậy cho dù là ở trong tay của anh thì tôi cũng sẽ không nói gì chỉ là chúc mừng anh mà thôi tôi không cầm giang cung tuấn lại lắc đầu bây giờ anh không thể tin bất cứ ai và phải đề phòng tất cả mọi người thôi vậy không nói chuyện này nữa mạch doanh không hỏi gì thêm về vấn đề này chuyển đề tài hỏi nghe nói tiền mạc người anh em cùng môn phái với thần tử đã gửi thư quyết đấu cho anh anh định đi n ê n chiến ư ngay vậy vẻ mặt của giang c u n g tuấn trở nên căng cứng mấy giây sau mới chậm rãi gật đầu nói tôi nhất định phải đi nên chiến nếu t i ề m mạc lấy lý do này mà tấn công long quốc của tôi thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nhưng anh có biết thực lực của anh ta không tôi biết biết mà vẫn đi tôi cũng không còn cách nào khác giang c u n g tuấn thở dài và nói tôi biết cảnh giới của tôi kém hơn so với t i ề m mạc rất nhiều nhưng tôi đã giết chết thần tử đã gây ra thảm họa này tôi không muốn những người vô tội trên trái đất phải chết theo tôi không có gì phải lo lắng cả mạch doanh cười nói ma tộc của tôi cũng có một số thiên kiêu xuất hiện trên trái đất tôi sẽ giúp anh nghe vậy giang cung tuấn liếc mắt nhìn mạch doanh mạch doanh là ma tộc là kẻ thù của vùng đất phong ấn tam t h i ê n hiện tại thân phận của mạch doanh vẫn chưa bị bại lộ nhưng nếu như bị bại lộ anh sẽ bị người ngoài biết là có qua lại với ma tộc vậy thì thật là phiền phức cảm ơn vì lòng tốt của cậu giang cung tuấn lịch sự từ chối hiện tại tốt hơn hết là nên giữ khoảng cách nhất định với ma tộc tránh rước họa vào thân giang cung tuấn không nói nhiều liền xoay người rời đi mạch doanh nhìn giang cung tuấn đang rời đi sờ lên mũi tự lẩm bẩm tên nhóc này có cốt khí muốn lôi kéo cũng hơi k h ó có lẽ chỉ có người đã từng trải qua tình huống thực sự tuyệt vọng đến bước đường cùng như anh ta mới có thể tham gia gia tộc của mình t h i ế u chủ ngay khi giang c u n g tuấn rời đi một người mặc áo choàng đen từ xa liền bước đến trước mặt mạch doanh người đàn ông cao khoảng một m tám trông khá đẹp trai chỉ là trên mặt có vài vết đen không rõ là gì trông có chút dữ tợn và đáng sợ mạch doanh chống tay sau lưng nhìn về phía giang c u n g tuấn đang rời đi mà không thèm nhìn người đang đi tới chỉ nhẹ nhàng gật đầu ừ thiếu chủ một số thiên kiều trong thế giới của chúng ta đều đã đến trái đất rồi mạch doanh hờ hững hỏi những ai đã tới đây c ũ người không nhiều n g cố đến, đều đều đó đến hỏi, đến nhưng những tiên những Tên Ni liên Doanh Người họ thực thủ thực chiêu chưa? Mạch hỏi, ư? kiểu là là rồi sự, sự. cao áo đen nói anh ta không đơn giản chút nào nhiều năm qua đã bế quan khổ luyện tôi nghe đồn anh ta đã tiến hóa tới cảnh giới pháp tướng tầng thứ ba rồi với thực lực như vậy có lẽ hiện tại đã là người không có đối thủ trên trái đất rồi pháp tướng đã tiến hóa đến tầng thứ ba mạch doanh nghe vậy rất sửng sốt lập tức hỏi so với đại sư ca thì sao người áo đen khẽ lắc đầu nói Mấy năm Tam đây Tuyệt gần từng gặp thuộc hạ chưa sau á t thu không vi c ủ Tam t y Tuy Tuyệt Tuyệt ệ t Sát đã đạt tới cảnh giới nào. Tuy nhiên, năm đó Tam tuyệt Sát có thể Triều, thì Tam Sát so sánh thì sức đã đó đẹp mạnh giới nhiên, Ni Liên cảnh có của chẳng nào. năm nếu hẳn khi ô n n g gì thua kém Liên Triều. tranh Trước giang khi i a n g cung tuấn liên tiếp gặp nguyên và mạch danh o anh mới biết trên trái đất ngày càng có nhiều cao thủ xuất hiện thực lực của những cao thủ này rất mạnh đều là những cao thủ hàng đầu đã đạt tới p h á p cảnh đối với những người ở cảnh giới như vậy cho dù cơ thể của anh có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị giết chết ngay lập tức chưa kể những người đạt phát cảnh này cho dù là tiền m ạ c hiện tại anh cũng không thể đánh lại được với tâm trạng nặng trĩu anh vào mấy ngọn núi sâu và rừng g i ở núi bất châu tìm vùng đất không có người rồi vào tiên phủ vừa bước vào tiên phủ anh nhanh chóng đi về phía biệt thự thành chủ và tìm đến khí linh khí linh tổ q u ỳ n g đầu giang cung tuấn nhìn khí linh hỏi khí linh nói đang huấn luyện binh lính cậu đưa đến ở phía sau thành sao tôi lại không cảm nhận được đó là bởi vì cảnh giới của cậu bây giờ còn rất thấp tuy rằng cậu là chủ nhân của tiên phủ nhưng ở tiên phủ vẫn có rất nhiều nơi cậu không cảm nhận được chị tổ quỳnh tuy không phải là chủ nhân của tiên phủ nhưng lúc đó kinh hồng đại đế đã cho tổ quỳnh rất nhiều đặc quyền một số khu vực cậu không thể vào cô ấy đều có thể mau thông báo cho tổ quỳnh tôi có chuyện quan trọng muốn gặp cô ấy giang c u n g tuấn nói có chuyện gì vậy vừa dứt lời một cô gái trẻ tuổi xuất hiện cười nhìn giang c u n g tuấn hỏi x u ấ t sáng như vậy là do bên ngoài có gì biến đổi rồi sao chị tổ quỳnh lần này chị nhất định phải cứu tôi giang c u n g tuấn vẻ mặt buồn bực nói bây giờ thế giới bên ngoài có một người rất mạnh muốn quyết đấu với tôi mà lần này tôi nhất định phải quyết đấu nếu thua tôi sẽ chết tổ quỳnh hỏi chuyện này cậu đừng lo lắng cứ từ từ mà nói giang c u n g tuấn hít một hơi thật sâu kể về ân đoán của mình và thần tử về việc đã việc giết chết thần tử việc tiềm mạc tìm đến tận cửa và cả sức mạnh của tiềm mạc nghe đến đây tổ quỳnh n g h i m ặ t cảnh giới nhập thánh cấp độ thứ ba chuyện này khá là khó rồi đây cô ta nhìn giang c u n g tuấn với vẻ mặt khó xử và nói giang c u n g tuấn cảnh giới hiện tại của cậu quá thấp so với người gọi là tiềm mạc kia thì quá t r i n h l ệ n h cho dù tôi muốn giúp cậu cũng không có cách nào dù có vào nhà thời gian để tu luyện thì cùng lắm cậu cũng chỉ đạt được đến cảnh giới siêu phạm vẫn còn xa mới có thể làm đối thủ của anh ta vậy thì tôi nên làm gì đây giang cung tuấn nhìn tổ quỳnh với đôi mắt mong đợi và cầu xin chị tổ quỳnh lẽ nào chị chỉ nhìn tôi bị đánh bại rồi bị giết sao tổ quỳnh vẻ mặt khó xử tôi tôi thật sự không có cách nào cả hay là cậu chọn cách trốn đi trốn trong tiên phủ mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm chờ thực lực tiến bộ rồi mới ra tay làm sao mà như vậy được giang cung tuấn lập tức từ chối trốn mấy chục năm mấy trăm năm cả mấy trăm năm trôi qua con chả biết trái đất đã trở thành cái gì có lẽ lúc đó phong ấn đã sớm được mở ra thế giới tam thiên đã hợp nhất với trái đất từ lâu rồi nói không chừng loài người trên trái đất đều đã bị tuyệt chủng cả rồi đến lúc đó anh mới ra ngoài thì có ích lợi gì nữa thật sự không có cách nào sao giang cung tuấn nhìn tổ quỳnh anh cảm thấy tú quỳnh rất mạnh bởi vì người phụ nữ này đã sống nhiều năm như vậy thực lực của cô ta hẳn là đã đạt tới cảnh giới cực cao ự c c anh cảm thấy sức mạnh của tổ quỳnh có lẽ còn mạnh hơn cả mấy vị l a o tổ cao thủ đạo chính thống của vùng đất phong ấn tam thiên kia nguyên đã nói rằng thực lực của những vị lao tổ bảo thủ đạo chính thống k i a có sức mạnh khoảng cấp t i ê n cảnh vậy thì chắc tổ quỳnh đã vượt qua cả cấp t i ê n cảnh rồi tổ quỳnh s ờ cái cắm trắng non của mình rồi chìm vào suy tư nhưng cô ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể nghĩ ra cách gì để nâng cao sức mạnh của giang cung tuấn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy tôi có một cách có lẽ sẽ khả thi lúc này khí linh nói hả giang cung tuấn và tổ quỳnh đều nhìn khí linh khí linh nói năm đó chủ nhân đã đánh cược với lao tổ của tộc thần viên hôn thế、Hiếp、và lấy được một bộ công pháp mạnh mẽ từ tộc này sau khi luyện tập bộ thần công này có thể đạt được sức mạnh vô cùng mạnh mẽ bước ngạc tiên tổ quỳnh cũng kêu lên hỏi khí linh ý của anh là bước ngạc tiên khí linh cười nói chính xác giang cung tuấn mật ra không biết khí linh đang nói cái gì cũng không biết công pháp mà tổ quỳnh nói là cái gì anh nghi ngờ nhìn tổ quỳnh hỏi chị tổ quỳnh bước ngạc t i ê n là cái gì thôi mặc kệ đi cho dù có bước ngạc t i ê n thì cũng không thể luyện được trong thời gian ngán vì vậy trước tiên hãy ra ngoài bảo t i ề m mạc hoan trận chiến lại ít nhất một tháng như vậy thì cậu sẽ có đủ thời gian một ngày ở bên ngoài bằng ba tháng trong nhà thời gian ba mươi ngày ở bên ngoài thì trong nhà thời gian sẽ là chín mươi tháng tương đương với bảy năm dưới khoảng thời gian này đủ để cậu nâng cao sức mạnh rồi nghe vậy giang cung tuấn nói được tôi sẽ thử xem sao giang cung tuấn không chắc tiềm mạc sẽ đồng ý với anh rời lịch quyết đấu lại một tháng sau nhưng bây giờ đây là cách duy nhất anh rời khỏi tiên phủ khi xuất hiện lại thì đã đang ở d ã y núi bất sân rồi anh rời khỏi d ã y núi và đi về hướng thành phố bất châu tiềm mạc anh có ở đó không đứng ở cổng thanh bất châu giang cung tuấn dùng chân khí của mình h é t lớn một tiếng giọng nói chuyển khắp thành phố bất châu rất nhanh ngay sau đó một số tu sĩ đã xuất hiện nhiều người trong số họ đã quen biết với giang cung tuấn ngay cả nguyên mạch doanh cũng đều ở đó trong số đó tiềm mạc đứng ở vị trí hàng đầu vẻ mặt anh ta rất bình tĩnh nhìn giang cung tuấn thản nhiên hỏi giang cung tuấn thời gian tôi cho cậu là bảy ngày vậy mà cậu lại không chờ được muốn đến đây để tìm cái chết ư giang cung tuấn đột nhiên cười nói tiềm mạc anh hiểu lầm rồi tôi không phải đến đây để khiêu chiến anh tôi chỉ muốn xin ý kiến của anh có thể hoàn thời gian quyết đấu lại một tháng sau được không một tháng sau tiềm mạc khẽ tao mày được rồi giang c u n g tuấn tôi đồng ý với câu tiềm mạc nói giang c u n g tuấn đã nói hết lời rồi hơn nữa bây giờ có rất nhiều t h i ề n tiêu của vùng đất phong ấn tam thiên cảm ơn anh giang c u n g tuấn hai tay s i ế t chặt nằm đấm nói một tháng sau tôi nhất định sẽ đến quyết đấu đúng giờ lúc đó chúng ta sẽ phân thắng bại trên chiến trường giang c u n g tuấn để lại một lời rồi liền xoay người rời đi mạch doanh đứng trong đám đông sau lưng anh ta có rất nhiều người anh ta khẽ tao mày lẩm bẩm tên nhóc này làm cái trò gì vậy anh ta có thể đánh bại tiềm mạc trong một tháng sau mạch doanh không cho rằng giang c u n g tuấn lại có thể tu luyện nhanh như vậy chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà có thể đổi kịp t i ề m mặc ư nhưng anh ta lại không biết giang c u n g tuấn rốt cuộc đang muốn làm gì Trước 1062, siêu phạm. Giang Cung Tuấn tự mình giành lấy được một tháng. Một tháng thế thì trong thời thời thành Bất Bất tìm một vùng đất không có người ở, cẩn thận phát theo rời được dưới. người giới Cung có Châu, Châu, có cẩn cảm có chiếc siêu sẽ Sau Sau Giang giành ngoài, gian khi gian, khỏi đi núi núi khi hiện ai dõi, bên xung quanh. phạm, phố mình nhà anh không nhận không anh năm vùng lấy lấy là vào vậy dãy đủ ở ở ở ở, chiếc nhẫn rơi trên mặt đất và biến thành một ngôi nhà to bằng nắm tay khẽ lay động tâm trí cơ thể của anh liền biến mất tại chỗ và bước vào tiên phủ sau khi vào tiên phủ tiên phủ lại trở nên nhỏ hơn biến về kích thước của một viên đá nhỏ ẩn trong đất cho dù có đi ngang qua đây cũng sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của tiên phủ giang cung tuấn tiến vào tiên phủ và trực tiếp đến biệt thự thành chủ tìm tổ quỳnh thế nào rồi tổ quỳnh nhìn về phía giang cung tuấn hỏi đã hoãn thời gian quyết đấu lại một tháng nữa chưa rồi giang cung tuấn gật đầu nói tôi đã thành công xin hoãn trận quyết đấu lại một tháng sau được rồi đi theo tôi tổ quỳnh đưa giang cung tuấn rời khỏi biệt thự thành chủ và đến nhà thời gian rồi lại đến sân của ngôi nhà thời gian lúc này trong sân có một số chiến sĩ khác đang ngồi khoang chân trên mặt đất nghiêm túc l u y ệ n công để huấn luyện những chiến sĩ này tổ quỳnh đã phải đổ máu của mình để hái nhiều trái cây thần kỳ trong tiên phủ và đưa cho họ ăn công lực của những chiến sĩ này luôn được cải thiện không ngừng cảnh giới cũng được cải thiện rất nhanh giang cung tuấn vừa xuất hiện binh lính trong nhà thời gian đều cảm giác được mấy chục chiến sĩ này đồng thời đứng lên cung kính nói long vương tổ q u n h nói được rồi mọi người đi ra ngoài luyện công trước đi trong khoảng thời gian này giang cung tuấn sẽ bế quan ở đây vâng những người lính trong ngôi nhà thời gian nhanh chóng rời đi chẳng mấy chốc chỉ còn lại giang cung tuấn và tổ quỳnh ở đây giang cung tuấn khoanh chân ngồi trên mặt đất tổ quỳnh đứng trước mặt anh nói giang cung tuấn bây giờ tôi nói ngắn gọn cậu phải làm gì trong khoảng thời gian một tháng này tương ứng với bảy năm rưỡi ở nhà thời gian ừ giang cung tuấn gật đầu nói chị nói đi tổ quỳnh nói tôi sẽ nói cho cậu biết những bài công pháp mà cậu cần phải tu luyện trước b ư ớ i tiên giang cung tuấn hỏi ừ tổ quỳnh gật đầu nghe vậy giang cung tuấn cũng có hứng thú tổ quỳnh nói tiếp bước nghịch thiên là tuyệt học của tộc thần viên từ xa xưa là do kinh hồng đại đế phải tốn rất nhiều tâm huyết mới có được muốn tu luyện tuyệt học này có một điều kiện tiên quyết đó là thể chất cần phải đủ mạnh mẽ nói xong cô ta liếc nhìn giang cung tuấn thể chất của cậu rất đặc biệt hoàn toàn có đủ tư cách tu luyện bước nghịch tiên nhưng không phải bây giờ tuy rằng thể chất của cậu rất đặc biệt nhưng với thể lực hiện tại cậu còn chưa đạt tới mức có thể tu luyện bước n h ị c h i ê n trong khoảng thời gian này ở nhà thời gian cậu nên cố gắng nâng cao cảnh giới và thể lực của mình c ả ngay h i i ớ c ủ cậu cũng cảnh siêu ít nhất cũng phải nâng lên phải phạm giới và vậy giang cung tuấn trận tròn mắt nói sau khi thể chất đạt đến trình độ có thể so sánh với cảnh giới nhập thánh thì cho dù tôi không cần luyện bước nghịch thiên tiềm m ạ c có lẽ cũng không thể làm gì được tôi nữa rồi cậu biết cái gì tổ quỳnh têu lên đây là một bộ thiên tuệ y t học không có đối thủ một khi luyện thành công thì sẽ có rất nhiều lợi ích có thể dễ dàng đấu với người vượt cấp giết địch vượt cấp một cách dễ dàng được rồi giang cung tuấn cũng không nói thêm nữa đối với anh bây giờ có tu luyện bước n h ị t i ê n hay không giờ cũng chẳng còn quan trọng lắm bởi vì trong khoảng thời gian tới anh sẽ có thể đạt tới cảnh giới có thể so sánh với tiền mạng ba năm tổ quỳnh nói cho cậu ba năm để tu luyện thân thể nâng cao cảnh giới thời gian còn lại cậu sẽ luyện bước vị tiên ừ được giang cung tuấn gật đầu tổ quỳnh rất mạnh bây giờ tổ quỳnh nói gì sắp xếp như thế nào thì anh sẽ nghe theo như vậy cậu bắt đầu đi tôi đi hái một ít quả thần kỳ cho cậu tổ quỳnh nhắn lại một tiếng rồi bỏ đi còn giang cung tuấn thì khoanh chân trên mặt đất bắt đầu nghiêm túc tu luyện vận khí khẽ lay động tâm trí linh khí của trời đất trong toàn bộ biệt thự thần tiên nhanh chóng tụ lại chậm rãi tiến vào cơ thể được tinh luyện trở thành năng lượng tinh khiết nhất chẳng mấy chốc tổ quỳnh đã mang theo một số trái cây thần kỳ trở về những quả này chứa được linh khí huyền diệu của trời đất mỗi quả đều mạnh hơn quả bạc mà giang cung tuấn từng có được trước đó giang cung tuấn cũng biết linh quả của trời đất cũng phân thành phẩm cấp từ cấp một đến cấp chín sau cấp chín trở thành quả tiên là quả có cấp độ cao nhất còn quả cấp một là cấp thấp nhất tuy nhiên hầu hết các loại linh quả xuất hiện trên trái đất đều nằm dưới cấp thứ năm quả cấp năm được coi là rất quý giá hầu hết chúng đều chỉ đạt từ cấp nhất đến cấp hai linh quả từ cấp một đến cấp hai dành cho những võ giả chưa đạt tới cảnh giới nhập thần thông dùng l à thích hợp nhất giang cung tuấn không hề khách sáo cầm lấy quả và nhanh chóng ăn một quả sau khi ăn xong mới bắt đầu tinh luyện linh khí của trời đất tẩn chứa trong quả quá là dồi dào lỗ chân lông trên khắp người giang cung tuấn đều d ã n ra trong cơ thể anh hiện lên một tia sáng tựa như một vị thần giáng trần thực lực của giang cung tuấn đã đạt tới thần thông cấp thứ tám thêm một bước nữa sẽ là thần thông cấp chín nhưng để củng cố cảnh giới của mình anh không ngừng áp chế cảnh giới nén chân khí của mình lại chân khí của anh liên tục được luyện hóa ngày càng trở nên t i n h kết h hơn anh cứ áp chế như vậy tròn một tháng trời một tháng sau anh không còn chấn áp được chân khí của mình nữa và chuyện gì đến cũng phải đến anh bước vào cảnh giới thần thông cấp chín sau khi đạt đến cảnh giới thần thông cấp chín anh tiếp tục hấp thu linh khí của trời đất trong linh quả để nâng cao chân khí với vô số linh quả chân khí của anh tăng lên rất nhanh không tới một tháng liền hoàn toàn đạt tới cảnh giới thần thông cấp chín đạt tới cảnh giới này anh lại một lần nữa áp chế cảnh giới và chân khí của mình lần này anh đã kìm nén nó trong suốt ba tháng trời ba tháng sau anh mới đột phá và tiến vào cảnh giới siêu phàm trong ngôi nhà thời gian giang cung tuấn ngồi khoanh chân trên mặt đất trong cơ thể anh biến ra một sức mạnh to lớn lúc này anh cảm giác được mình đã thoát khỏi cõi đời trật tục cảm giác cơ thể rất nhẹ giống như đã mọc thêm đôi cánh và bay lên vậy đây đây là cảnh giới siêu phàm sao giang cung tuấn đứng dậy n ắ m chặt hai năm đ ấ m và khơi dậy chân khí cảm nhận được sức mạnh truyền đến từ trong cơ thể vẻ mặt tràn đầy bình tĩnh và tự tin tốt lắm giọng tố quỳnh văng văng bên hai cảnh giới hiện tại của cậu rất ổn định trong mỗi cảnh giới đều đã đạt tới cực hạn có thể nói trong cùng một cảnh giới thì sức mạnh của cậu là không có đối thủ hiện tại cậu đã bước vào cảnh giới siêu phàm rồi tiếp theo tạm thời cậu không cần nâng cao cảnh giới nữa chỉ cần tập trung nâng cao thể lực chuẩn bị tu luyện bước l g à y tiên giang cung tuấn phản ứng lại gật đầu nói từ ngay khi vừa gật đầu anh đã cảm nhận được một áp lực khủng khiếp từ trời đất dưới áp lực này cơ thể anh hoàn toàn bị u ố n c o n g xương cốt trong cơ thể cũng bị nghiền nát và có tiếng r ắ c rắc các cơ bắp cũng không thể chịu được lực này các vết nứt bắt đầu xuất hiện anh ngã xuống đất chửi lớn thổ quỳnh chị làm gì vậy còn không cho tôi chút thời gian để chuẩn bị t ổ quỳnh đứng một bên cười nói tôi biết thể chất của cậu rất kỳ lạ khả năng hồi phục rất mạnh áp lực này đối với cậu mà nói chẳng là gì cả chỉ có trong tình huống áp lực như vậy cơ thể của cậu mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn cậu hay cố lên tôi không thể đợi thêm nữa rất muốn xem loài người sau khi tu luyện bước nghịch thiên sẽ mạnh như thế nào cơ thể của anh rất kinh khủng nó có khả năng tự động phục hồi nhưng mà lúc này giang cung tuấn lại khống chế ma khí trong cơ thể không để cho ma khí khôi phục cơ thể một cách nhanh chóng bởi vì anh muốn sử dụng cựu truyện kim thân quyết để luyện hóa thân thể của mình vừa khống chế ma khí trong cơ thể vừa khơi dậy cựu truyện kim thân quyết linh khí của trời đất tiến vào trong cơ thể dịch chuyển khắp cơ thể chữa trị cho cơ thể đang bị thương nặng của anh cơ thể của anh bất giác được phục hồi thể lực cũng được cải thiện sau khi hồi phục đây là tác dụng huyền diệu của cựu truyện kim thân quyết nó được tái sinh trong sự hủy diệt và trở nên mạnh mẽ hơn trong trận chiến sau mỗi lần bị thương và phục hồi thì thể lực sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nói tóm lại chỉ cần không phải anh là người ra tay thì có thể ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn chật chật nhìn thấy thể chất của giang cung tuấn khỏe mạnh trở lại cảm nhận được cơ thể của anh đã trở nên mạnh mẽ hơn tổ quỳnh không khỏi khen ngợi không ngờ cậu lại thành thục một bài công pháp thần ký như vậy với bài công pháp này việc nâng cao thể lực của cậu trong thời gian ngắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều xem ra tôi phải tăng thêm một chút trọng lực cho cậu rồi tổ quỳnh cười nói ngay sau đó cô ta t h ả nhiên với tay trên ngón tay cô ta hiện ra những ký hiệu bí ẩn rồi biến mất giữa không trung vào lúc này giang cung tuấn cảm nhận được áp lực trong không gian lại tăng lên vốn dĩ vừa n ã y anh đã không chịu nổi áp lực của không gian này rồi hiện tại lại càng không chịu nổi cảm giác cả người như bị nghiền nát giống như bị cả thế giới đẻ lên người khiến anh không thở nổi ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn cơ bắp của anh không thể chịu được áp lực này mà rách lịa xương cốt không thể chịu được trọng lượng này liền bị nghiền nát khắp cơ thể chỉ cảm nhận được nỗi đau đớn vào lúc nào anh bị đè nén đến mức hơi thở yếu ớt như hấp hối mạng sống chỉ còn như một sợi chỉ mầm anh Anh h í trong một hơi thật thân hơi khơi dậy sâu cựu và ị c h cơ thể, cứ thể, l i ê tục, t lặp đi lặp lại đi như n vậy. r o khoảng thời gian tiếp theo giang cung tuấn bắt đầu hành trình luyện tập gian khổ trong ngôi nhà thời gian thể chất của anh liên tục bị tàn phá bị hủy hoại rồi lại tái sinh trong sự hủy diệt và trở nên mạnh mẽ hơn thực lực của cơ thể cũng không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn trong n á y mắt giang cung tuấn đã ở trong nhà thời gian ba năm trong ba năm qua anh đã phải chịu đựng đủ sự dày vò đau đớn được rồi giọng tố k i n v ă n lên khi giọng nói được phát ra áp lực trên thế giới biến mất ngay lúc đó giang cung tuấn không còn bị áp lực gì nữa thân thể lơ lửng trên không t r u n g anh không ngừng khơi dậy chân khí mới có thể khiến cho cơ thể từ trên không trung hạ xuống mặt đất tổ quỳnh nhìn giang cung tuấn khuôn mặt xinh đẹp có vẻ ngưỡng mộ nói tuy rằng quá trình tu luyện t ă n khốc nhưng hiệu quả rất tốt chỉ trong mấy năm mà thể lực hiện tại của cậu đã đạt tới trình độ có thể sánh với siêu phàm cấp năm rồi hiện tại cho dù là cao thủ cảnh giới siêu phàm cấp năm mà dốc hết sức cũng chưa chắc đã có thể làm cậu bị thương những năm vừa qua tổ quỳnh thực sự choáng cô ta bị sốc bởi sự kiên trì của giang cung tuấn một phương pháp tu luyện tàn nhẫn như vậy nếu đổi lại là người khác thì từ lâu đã không thể nào chịu đựng được rồi vậy mà giang cung tuấn đã gắng gượng kiên trì suốt mấy năm trời cuối cùng đã đạt được kết quả rất tốt phải biết rằng ở thời đại này rất ít người tu luyện thân thể hầu hết bọn họ đều lựa chọn tu luyện năng lượng chân khí giang cung tuấn tiếp theo tôi sẽ dạy cậu bước n ị c h thiên tổ quỳnh vừa nói vừa tiện tay chỉ vào giang cung thần trong đầu ngón tay cô ta xuất hiện một tia sáng trắng ánh sáng trắng lặn vào trong lông mày giang cung tuấn lúc này trong đầu giang cung tuấn lại có thêm một số thông tin đó chính là bước n g tiên anh đột nhiên ngồi khoang chân trên mặt đất cẩn thận tiếp nhận thông tin trong đầu một lúc sau anh đã hoàn toàn tiếp nhận được công pháp thần kỳ này vẻ mặt kinh ngạc bài bài công pháp này thực sự là quá thần kỳ thế nào có bị s u ấ t không khuôn mặt tổ quỳnh lộ rõ vẻ đắc ý nói đây là tuyệt học của tộc thần viên do kinh hồng đại để tốn rất nhiều tâm huyết mới có được một khi luyện thành công cậu sẽ có thể sử dụng suốt đời sau khi hết sửng sốt vẻ mặt giang cung tuần trở nên khó xử mặc dù bộ công pháp có tên bức lịch thiên này rất thần kỳ nhưng nó cũng quá khó để luyện tập dù giang luyện thành công một khi sử dụng nó thực lực sẽ được cải thiện rất nhiều chỉ trong thời gian ngắn chiến đấu vượt cấp cũng không phải là chuyện khó khăn thế nhưng quả thự rất khó để luyện tập cơ thể con người có 33 xương c ủ a sống bao gồm 7 đốt sống cổ 12 đốt sống ngực 5 đốt sống thắt lưng 5 đốt sống cùng và 4 đốt sống đôi mà bước đầu tiên trong bài luyện bước nịch thiên là đánh gãy 33 xương c ủ a sống của cơ thể và sử dụng sức mạnh của bước nịch thiên để định hình lại cuộc sống mỗi đốt cuộc sống bị gãy và được định hình lại được coi là một bước đánh gãy 33 đốt và định hình lại ba đốt xương sống đó được tính là ba m ư bước có nghĩa là đã bước lên tầng trời thứ ba mươi ba rồi một khi đạt đến cảnh giới này cơ thể vật chất hòa nhập với trời đất và sẽ có được sức mạnh cực lớn có thể nghiền nát cả thế giới sau khi giang cung tuấn nhìn thấy quá trình tu luyện này lập tức ngẩn người ra cái này c h ị tổ quỳnh cái này khó tu luyện quá tổ quỳnh gật đầu nói thật sự rất khó tu luyện hơn nữa người bình thường đều không đủ t ư cách để luyện tập chỉ có những người của tộc thần viên có cơ thể mạnh mẽ không đối thủ mới đủ tư cách luyện tập tuy nhiên cơ thể của cậu được ma liên tạo hình lại nên hoàn toàn đủ tư cách luyện tập người bình thường chưa cần bàn đến chuyện tạo hình lại chỉ cần bị đánh gãy là coi như tàn phế luôn rồi nhưng cậu thì khác nếu cậu bị đánh gãy xương sống thì sẽ chẳng thể chết được cậu thử xem cô ta nhìn giang c u n g tuấn và nợ nụ cười khuôn mặt giang c u n g tuấn lộ ra vẻ lo lắng mặc dù bước n ị c h thiên rất thần kỳ chỉ cần tu luyện thành công thì sẽ có được một sức lực vô cùng mạnh mẽ nhưng anh cũng lo lo rằng sẽ không chịu nổi cơn đau gãy xương sống l ư n g đó tổ quỳnh dường như nhìn ra được sự lo lắng trong lòng giang c u n g tuấn cười nói không sao tôi tin rằng cậu nhất định sẽ chống đỡ được chỉ là đánh gãy xương sống thôi mà đánh gãy xương sống của chính mình sau đó dùng sức mạnh của trời đất để tạo hình lại sương cốt cũng chỉ có cơ thể của cậu mới làm được chuyện này tổ quỳnh cổ vũ không phải cậu đang muốn đánh bại tiền mặt sao với thực lực hiện tại cậu vẫn không thể đánh bại anh ta chỉ có luyện bước nịch g h thiên cậu mới có tạo h ó a đó khi giang cung tuấn nghĩ đến tình hình hiện tại của trái đất trái tim đang run dậy của anh trở nên vững vàng nghiêm túc gật đầu nói tôi sẽ thử xem có thể luyện được hay không anh ngồi khoang chân trên mặt đất bắt đầu lĩnh ngộ bước nịch thiên muốn thực hành thì trước hết cần hiểu rõ về nó tổ quỳnh tuy chưa luyện bước nịch thiên này nhưng đã thành thạo rồi cô ta kiên nhẫn giải thích những chỗ giang cung tuấn còn chưa hiểu trong n y mắt ba tháng lại trôi qua trong khoảng thời gian này giang cung tuấn đã quán triệt bản thân phải luyện bước mùi tiên bước đầu tiên không phải là đánh nát xương sống mà là tu luyện khí hải mở ra một nơi để lưu trữ chân khí trong các h u y ệ t đạo của cơ thể cho phép chân khí tiếp tục lưu thông và lặp đi lặp lại trước tiên mở ra một không gian nhỏ để giữ chân khí vào các huyệt đạo trong cơ thể tường i a n g c u n g tuấn gật đầu anh khoanh chân trên mặt đất nhìn vào bên trong cơ thể mình sau đó khơi dậy chân khí để chân khí tiến vào trong một huyệt đạo tiếp theo bắt đầu mở ra một không gian nhỏ trong huyệt đạo theo hướng dẫn chân khí liên tục bị nén trong huyệt đạo một chút chân khí bị nén lại thành một điểm nhỏ khi bị nén đến cực điểm giang c u n g tuấn bất chợt đã không kiểm soát được chân khí khiến nó phát nổ trong huyệt đạo cơ thể của anh cũng rơi xuống đất một phần trên cánh tay bị nổ tung những tu sĩ khác nếu làm như vậy thì không chết cũng sẽ bị thương nặng nhưng chuyện này đối với giang c u n g tuấn cũng chẳng là gì ma khí chạy trong cơ thể rất nhanh đã khiến cho vết thương trên cánh tay của anh lành lại không cần phải nóng vội cứ từ từ thôi vừa mới bắt đầu chắc chắn là sẽ khó khăn đợi sau khi cậu mở được mấy cái thì sau đó mọi thứ sẽ dễ dàng hơn tổ quỳnh không ngừng cổ vũ giang c u n g tuấn đứng dậy khỏi mặt đất lại đi mở ra một gian nhỏ lần này anh chọn một h u y ệ t đạo ở bụng dưới điều khiển một dòng c h â n khí đẩy vào h u y ệ t đạo này rồi liên tục nén chân khí này đến khi nó nhỏ dần chỉ còn là một đốm sáng bên trong đốm sáng ẩn chứa một sức mạnh vô cùng đáng sợ đúng lúc này bên trong đốm sáng xuất hiện một không gian hư hào nhỏ tổ quỳnh cũng đang không ngừng theo dõi từng động tác của giang cung tuấn lúc này cô ta dặn dò bây giờ hãy giữ vững khơi dậy chân khí và đẩy nó vào không gian nhỏ này giang cung t u ấ n làm theo lời tổ quỳnh toàn bộ chân khí của cơ thể dịch chuyển và chìm d ầ n vào trong h u y ệ t đạo củng cố cho không gian nhỏ này rất nhanh đã hoàn thành việc mở một h u y ệ t đạo ngay sau đó một không gian đặc biệt xuất hiện trong h u y ệ t đạo ở bụng dưới của giang cung tuấn bên trong không gian này không quá lớn chỉ bằng một nắm tay mặc dù nó không lớn nhưng c ó thể tích chữ rất nhiều chân khí tốt lắm hoàn thành được một cái rồi cố lên tổ quỳnh khen ngợi giang cung tuấn hít sâu một hơi rồi tiếp tục trong những lần sau có những lần anh làm thành công và cũng có những lần anh thất bại mỗi khi thất bại huyệt đạo trong cơ thể sẽ nổ tung khiến anh bị thương nhưng vết thương này đối với anh chẳng là gì sau mỗi lần bị thương vết thương sẽ nhanh chóng hồi phục chập chập chập quả là cơ thể trời sinh ra để luyện bước n ị c h thiên tổ quỳnh lại khen cơ thể của giang cung tuấn thất khiến người khác phải kinh ngạc ngay cả cô ta cũng phải ngưỡng mộ vì giang cung tuấn có cơ thể thần kỳ như vậy sau nhiều lần thất bại giang cung tuấn ngày càng trở nên thành thạo hơn chỉ là anh vẫn phải rất cẩn thận đối với một số h u y ệ t đạo chính cơ thể con người có rất nhiều h u y ệ t đạo giang cung tuấn chỉ mở ra những khoảng nhỏ ở một số h u y ệ t đạo chính tổ quỳnh gọi không gian chứa chân khí này là khí hải sau này chân khí chìm trong khí hải ở khắp người thì ngay cả cáo thủ bậc nhất cũng không thể cảm nhận được chân khí của giang cung tuấn mạnh yếu ra sao càng không thể cảm nhận được sức mạnh thực sự của giang cung tuấn giang cung tuấn đã mất ba tháng dòng để mở ra một vùng khí hải nhỏ ba tháng sau giang cung tuấn k h a n h chân ngồi trên mặt đất lúc này trên người anh không hề phát ra chút khí tức nào khẽ lay động tâm trí tất cả các h u y ệ t khí hải trong cơ thể đều mở ra chân khí trong khí hải lập tức trào dâng và chạy theo kinh mạch trong cơ thể tốt lắm đã hoàn thành bước đầu tiên giọng của tổ quỳnh vang lên bây giờ bắt đầu bước thứ hai bước thứ hai là khó nhất giang cung tuấn hít sâu một hơi bước thứ hai không phải khó mà là quá khó nhưng đã đi đến bước này rồi có nói thế nào thì anh cũng phải thử nghiệm xem sao hơn nữa nếu luyện thành công sẽ có được sức mạnh vô cùng đáng sợ đây là một sự cám dỗ mà không ai có thể từ chối anh ngồi khoanh chân trên mặt đất khơi dậy chân khí trong cơ thể một c ộ c sống bị chân khí đánh gây và vỡ vụn a xương sống vỡ vụn cho dù là giang cung tuấn thì cũng không thể nào chịu đựng nổi sự đau đớn này vẻ mặt anh trở nên méo mó đau đớn kêu lên hội tụ giang cung tuấn vẻ mặt dữ tợn đột nhiên gào lên một tiếng chân khí trong các khí hải huyệt đạo trong cơ thể nhanh chóng tụ lại với nhau ở chỗ xương sống bị đánh gãy vụn rồi hình thành lại một xương sống bằng chân khí mới toanh vào lúc này giang cung tuấn đột nhiên rơi vào trạng thái thần bí khó tả trong nhận thức của anh bóng dáng của anh hiện ra trong trời đất có mấy cái xương sống xuất hiện thân hình anh lộn ngược mà đi lên và xuất hiện ở trên xương sống nơi hội tụ chân khí còn khí tức trên cơ thể anh lúc này cũng mạnh thêm vài phần giấc giấc giấc g i a n g cung tuấn thôi thúc chân khí đánh gãy xương sống của mình ngay sau đó sức mạnh kinh thiên động địa nhanh chóng tụ lại và nhập vào trong cơ thể anh tạo thành một cuộc sống hoàn toàn mới còn bóng người hư hảo thì không ngừng lội ngực và xuất hiện trên cuộc sống mới mỗi khi bước lên một đốt sống khí tức của anh lại mạnh thêm một phần rất nhanh giang cung tuấn đã đánh gãy bảy đốt xương sống và đều đã được định hình lại giờ phút này anh không còn trụ nổi nữa cơ thể từ trên bộ xương sống hư ả o ngã quỵ xuống cơ thể này là hư ả o là một loại trạng thái của anh còn có thể thực sự của anh đang ngồi khoanh chân trên mặt đất lúc này cơ thể của anh ngã xuống đất m ồ t phun ra một mùa máu cuộc sống bị gãy nhanh chóng được phục hồi giang cung tuấn hồi phục không đến mười phút thật sự rất tốt tổ quỳnh cười nói trong thông tin mà tôi có được cho dù là tộc thần viên xa xưa luyện thành công bước nghịch thiên sau mỗi lần sử dụng đều cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục nhưng cậu chỉ cần vài phút là đã có thể khôi phục như vậy thì cậu có thể sử dụng bước n ị c h thiên liên tục rồi hiện tại cậu đã luyện được tới đốt sông thứ tám trong thời gian còn lại cậu hoàn toàn có thể đánh gãy và định hình lại đến đốt sống thứ ba mươi ba rồi bước lên tầng trời thứ ba mươi ba cơ thể hợp nhất với trời đất có được sức mạnh tối cao và có thể nghiền nát mọi thứ giang cung tuấn nghỉ một lát sau đó tiếp tục thử lần này anh đánh gãy mười một đốt sống của mình lợi dụng năng lượng của đất trời và chân khí của bản thân để định hình lại mười một đốt sống nhưng đây đã là cực hạn của anh lúc này rồi nếu tiếp tục đánh nát xương sống cơ thể anh sẽ không chịu nổi không cần n ổ i cứ từ từ vẫn còn đủ thời gian cậu cứ từ từ thích ứng tôi tin nghị lực của cậu cơ thể của cậu không hề thua kém tộc thần viên tộc thần viên có thể luyện thành công thì cậu cũng có thể tổ quỳnh không ngừng cổ vũ và động viên giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn tiếp tục cố gắng không ngừng chịu đựng và nén chịu những cơn đau 13, 14, 15, 18, 25. số lượng đốt sống anh có thể đánh gãy ngày càng nhiều và ngày càng định hình lại được nhiều đốt sống hơn may mắn là cơ thể anh đủ mạnh và đủ thần kỳ nếu không sẽ không thể nào tu luyện được tuyển học không có đối thủ này giang c u n g tuấn khoanh chân ngồi ở trong nhà thời gian khi tức trong người không ngừng mạnh lên lúc này cơ thể anh đột một chuyển động vừa x ả i một bước khoảng không liền dung chuyển anh bước một mạch ba mươi ba bước sau ba mươi ba bước đó cơ thể anh hòa vào trời đất anh chính là trời là đất trên người đều là khí thế khắp thế giới không có đối thủ mạnh mệnh quá tổ quỳnh ngần người cuối cùng cũng luyện thành công rồi chương một nghìn sáu mươi lăm xuất quan chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt đề đọc sau khi luyện tập gian khổ cuối cùng giang cung tuấn cũng đánh gãy được cuộc sống thứ ba mươi ba của mình lợi dụng bức nịch g h thiên để hấp thu sức mạnh từ trời đất định hình lại cuộc sống thứ ba mươi ba anh tiến lên ba mươi ba bước với mỗi bước đi sức mạnh của bản thân anh đều sẽ tăng lên sau khi bước ba mươi ba bước khí tức của anh đã hoàn toàn hòa nhập với đất trời cuối cùng cũng luyện thành công rồi giang cung tuấn hít sâu một hơi anh cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình và niềm tin không có đối thủ trỗi dậy trong lòng anh tiềm mạc là cái thá gì tại thời điểm này anh tự tin một trăm phần trăm rằng mình có thể đánh thắng tiềm mạc anh xua tan bức nịch g h thiên khí tức trên người anh yếu dần đi cuối cùng anh ngã lăn ra đất bởi vì cuộc sống được định hình lại nhờ sức mạnh của trời đất đã biến mất còn cuộc sống của anh thì đã bị đánh gãy rồi anh nằm trên mặt đất thậm chí còn không có sức để gợi dậy ma khí quét qua cơ thể anh khiến cuộc sống bị gãy nhanh chóng được phục hồi anh đã hồi phục chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút anh lại thử thêm lần nữa rất nhanh đã bước được 33 b ư ớ c và định hình lại 33 m đốt sống sau khi thử đi thử lại nhiều lần liên tiếp anh ta dừng lại trải qua suốt bao nhiêu năm khổ luyện hiện tại cảnh giới của anh đã đạt tới siêu phạm cấp một còn thể lực của anh có thể sánh với siêu phạm cấp năm tuy rằng thực lực chỉ có vậy nhưng chỉ cần sử dụng bước nghịch thiên thì thực lực của anh sẽ tăng lên gấp bội bút bút bút những c h à n g pháo tay giòn dã v ă n g lên tổ quỳnh vừa vỗ tay vừa bước vào giang cung tuấn sự kiên trì của cậu mạnh hơn tôi tưởng không ngờ cậu lại có thể luyện thành công môn tuyệt học không có đối thủ này chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy cậu có biết là ngay cả tộc thần viên xa xưa cũng phải tốn rất nhiều năm mới có thể tu luyện thành công không hơn nữa sau mỗi lần luyện tập họ đều cần phải nghỉ ngơi một thời gian dài mới có thể hồi phục sức khỏe còn cậu thì không giang cung tuần ngồi trên mặt đất khôi phục lại thể trạng trên mặt lộ ra vẻ biết ơn và nói chị tổ quỳnh trong khoảng thời gian này chị đã rất vất vả rồi à đúng rồi cho đến giờ tôi đã luyện tập được bao lâu rồi còn bao lâu nữa là đến ngày quyết đấu tổ quỳnh nói vẫn còn thời gian nếu bây giờ cậu đi ra ngoài thì còn ba ngày nữa mới đến ngày quyết đấu nghe vậy giang cung tuần thở phào nhẹ nhõm nửa giờ sau cuộc sống bị đánh gậy và vỡ vụn của anh đều đã hồi phục hoàn toàn anh đứng dậy khỏi mặt đất và nói tôi không ở tiên phủ thêm nữa mà sẽ ra ngoài trước đợi khi trận chiến kết thúc đánh bại t i ề m m ạ c rồi tôi sẽ đến cảm ơn chị một lần nữa không sao không sao giúp cậu l à việc nên làm mà ai bảo cậu là chủ nhân của kinh hồng tiên phủ chứ tổ quỳnh cười nói cậu xem tôi vất vả biết bao nhiêu vừa hướng dẫn cậu tu luyện lại vừa huấn luyện cho cậu một đội quân có phải là cậu nên thể hiện chút gì đó không giang cung tuấn nghi ngờ nhìn tổ quỳnh không biết cô ta muốn làm gì anh nhìn tổ quỳnh rồi ngập ngừng hỏi chị muốn gì tổ quỳnh cười nói cũng không muốn gì chỉ là trong tiên phủ này có một thanh khắc kiếm đạo tôi muốn xem một chút có được không chuyện này không có thiệt hại gì đến tôi chứ sao có thể tôi chỉ nhìn một chút thôi mà xem xem rốt cuộc thanh kiếm bất khả chiến bại là như thế nào liệu tôi có thể học được điều gì từ thanh kiếm bất khả chiến bại này không nếu có thể lĩnh n g ộ được thì tôi cũng có thể dạy nó cho cậu đúng không nào ngay vậy giang cung tuấn cảm thấy an tâm nói nếu l à như vậy thì tôi đồng ý lúc này tổ quỳnh mới mặt mày hớn hở giang cung tuấn nói nhân tiện chị cố gắng giúp đỡ tôi việc quân đội một chút nhé tôi có thể xây dựng được quân đội bất khả chiến bại hay không đều nhờ cả vào chị đấy tổ quỳnh cười nói đừng lo cứ giao cho tôi trong tiên phủ có rất nhiều linh quả cấp thấp đầy khắp núi đồi những thứ này rất thích hợp với quân đội chỉ vài năm nữa một đội quân bất khả chiến bại sẽ ra đời nghe được câu nói này của tổ quỳnh giang cung tuấn rất t i ế n tâm anh không ở trong tiên phủ thêm nữa mà rời đi và xuất hiện ở trong khu rừng rậm của núi bất châu khi n h ặ t tiên phủ lên tiên phủ biến thành chiếc nhẫn nằm trong tay anh anh cất nó và rời khỏi khu rừng rậm giang cung tuấn không đến thành phố bất châu vì vẫn còn ba ngày nữa mới đến ngày quyết đấu anh đã đến một thành phố của loại người ở gần núi bất châu tìm đến một trung tâm mua sắm để mua sạc dự phòng rồi sạc điện thoại di động của mình sau đó anh mở vào diễn đàn võ giả để xem tin tức đã một tháng trôi qua kể từ ngày xuất hiện trận mưa màu đen một tháng nay anh bế quan trong tiên phủ không biết thế giới bên ngoài ra sao bây giờ sau khi vào diễn đàn võ giả anh hoàn toàn chấn động khi nhìn thấy thông tin từ khắp nơi trên thế giới trận mưa màu đen đã mang đến những thảm họa tàn khốc cho loài người khi cơn mưa đen quét qua cả thế giới đã mất mùa hơn nữa trong đất đai của trái đất hiện nay có đầy dây các loại virus không rõ nguồn gốc và không còn thích hợp để trồng thực phẩm nữa điều này khiến gia thực phẩm tăng chóng mặt chỉ trong một tháng ngắn ngủi trong một tháng vừa qua trên khắp thế giới có ít nhất ba trăm triệu người đã chết thảm thương trong trận thiên thai này các nhà tăng lễ c h ặ t kín sát người ở khắp nơi nói một cách ngắn gọn tình hình trên trái đất hiện nay thật khủng khiếp và đang vô cùng hỗn loạn ưu điểm duy nhất là một số người miễn nhiễm với virus và có sức đề kháng cơ thể của họ cũng đột biến làm cho sức mạnh tăng lên đáng kể thêm nữa là cả thế giới đều đang truyền nhau những công pháp tu luyện điều này dẫn đến sự trỗi dậy nhanh chóng của một số loài người trên trái đất và trở thành võ giả tuy thực lực còn rất yếu nhưng đây chỉ là tạm thời chỉ cần loài người trên trái đất có đủ thời gian thì chắc chắn loài người trên trái đất sẽ vùng dậy những người chết đều là kẻ vô dụng những người còn sống sót mới là cao thủ thực sự sau khi nhìn thấy thông tin giang cung tuấn khẽ lẩm bẩm xem ra cái chết đã trở thành một kết cục được báo trước chỉ hy vọng tiếp sau đó sẽ không có quá nhiều người chết hy vọng loài người trên trái đất có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường mới giang cung tuấn lại lượt xem tin tức khác trong thời gian này xuất hiện nhiều loài động vật đột biến trên khắp thế giới trong đó có một số loài rất mạnh có thể sánh ngang với những võ giả cảnh giới siêu phàm những con vật đột biến này đều là đều đã được mở trí tuệ và rất thông minh chúng không chọn cách mạnh mẽ chống lại con người mà thay vào đó chúng vào một số khu rừng nguyên sinh và tìm kiếm tạo hóa trong đó xem ảnh một nếu võ giả ngoài hành tinh giết chết cả hai người rồi ra tay với tất cả võ g i ả trên trái đất thì võ giả trái đất sẽ không có sức chống cự thực sự hy vọng giang cung tuấn có thể thắng ôi làm sao có thể có chuyện ấy được sức mạnh của hai người trên lệnh quá lớn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 những người bình thường lúc này đều đang quan tâm đến chuyện không biết phải chọn con đường nào cho tương lai nhưng những võ giả thì lại đang rất quan tâm đến trận chiến lớn sẽ xảy ra sắp tới và dường như tất cả đều chú tâm đến trận chiến giữa giang cung tuấn và t i ề m thi ngay cả những tu sĩ đến từ tam thiên khe nước được phong ấn dường như không một hai trong số họ đi lại nhiều quanh trái đất nữa họ đều chọn cách cờ náu âm thầm chờ đợi tạo hóa xuất hiện sau khi giang cung tuấn rời khỏi thiên phủ anh tạm thời yên tâm thở phào nhẹ nhõm ngay khi biết được tình hình hiện tại của trái đất trên diễn đàn mặc dù tình hình hiện tại có thể nói là rất tồi tệ nhưng tất cả đã là kết cục được định sẵn mà không một thứ gì có thể thay đổi cho nên dù mọi thứ có tệ đến đâu thì cũng sẽ chẳng thể tệ hơn nữa tiếp đến anh tiến vào núi bất chu t ì một m dây núi không người n g ồ i khoanh chân trên đỉnh núi bắt đầu điều hòa lại trạng thái của bản thân để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới thoáng chốc ba ngày đã trôi qua chẳng bao lâu nữa là lúc giang cung tuấn phải chiến đấu với tiềm thi sáng sớm một người đàn ông bước ra khỏi thành bất chu người đàn ông ấy khoác trên mình một chiếc áo choàng màu xanh lam sau lưng đeo theo một thanh trường kiểm cùng vẻ mặt nghiêm nghị anh ta bước từng bước, từng bước ra khỏi thanh bất chu sau khi ra khỏi thành cơ thể anh ta bỗng lóe lên và xuất hiện trên đỉnh của một ngọn núi ở phía xa xa ngọn núi này không thuộc bất kỳ một dãy núi bình thường nào trên trái đất mà nó thuộc một dãy núi xuất hiện từ bên trong tam thiên khe nước được phong ấn bây giờ có rất nhiều dãy núi như vậy xuất hiện ở núi bất chu người đàn ông mặc áo choàng màu xanh lam xuất hiện trên đỉnh núi bên ngoài thành bất chu ấy chính là tiềm thi tiềm thi vừa xuất hiện đã gây ra một hồi chấn động trong thành vô số tu sĩ xuất hiện bắt đầu lao đến dãy núi chỗ tiềm thi vào ngày hôm nay các võ giả trên trái đất dường như đã tập học đông đủ xa xa có một ngọn núi nơi đây tụ họp rất nhiều người có bách h i ể u sinh t r i ê u tử vương lan đả thiên giang thời còn có cả trần thanh sơn trần phi hùng giang phùng mộ dung xuân nói tóm lại hầu như tất cả những võ giả có tên tuổi trên trái đất đều đến đông đủ tiềm thi xuất hiện rồi bách h i ể u sinh nhìn tiềm thi trên đỉnh của dãy núi ở phía xa với vẻ mặt nghiêm trọng và nói không biết lần này giang c u n g tuấn có thể tạo ra kỳ tích đánh bại hay thậm chí là giết chết tiềm thi hay không nữa chắc là không thể đâu chiêu tử vương khẽ lắc đầu nói tuy tôi rất hy vọng giang công tuấn có thể thắng nhưng thật lòng mà nói thực lực giữa hai người t r a n h lệch nhau quá lớn tiềm thị đã là nhập thánh tam giai rồi cứ cho là tốc độ tu luyện của giang cung tuấn rất nhanh đi nhưng mà chỉ với một tháng ngắn ngủi thì thật sự là không cách nào bắt kịp tiềm thi giang thời nghiêm túc nói giang cung tuấn là đệ tử ưu tú nhất trong thế hệ này của nhà họ giang và cũng là một trong những thiên tài mạnh nhất kiêu ngạo nhất của trái đất ông ấy thực sự không hy vọng giang cung tuấn sẽ ra chuyện phải làm sao đây giang thời nghĩ tới nghĩ lui nghĩ muốn nổ tung cả đầu nhưng cũng không biết phải làm thế nào để cứu giang cung tuấn ngay lúc này một cô gái với vẻ ngoài nổi bật từ xa xa bước tới cô gái ấy mặc quần áo màu đen trên tay cầm một thanh trường kiểm cũng màu đen dáng người mảnh khảnh dung mạo vô cùng xinh đẹp đường sở vi giang thời dẫn đầu đứng dậy gọi một tiếng người đang đi đến chính là đường đường sở vi cô khẽ gật đầu cũng gọi một tiếng ông nội vẻ mặt giang thời mang theo một chút lo lắng ông ấy nói đường sở vi lần này giang cung tuấn có thể sống được hay không tất cả đều nhờ vào con vẻ mặt của đường đường sở v i bỗng chốc cũng trở nên nghiêm trọng cô bất lực thở dài rồi nói b tu ê tuy là i c vậy những cảnh giới của cô bây giờ vẫn còn quá yếu nếu cô có thể đạt đến cảnh giới siêu phạm tầng bốn hoặc cao hơn thì nhất định sẽ có đủ sức quyết đấu với tiềm thị một trận gia trò nhưng thật đáng tiếc bây giờ cô chỉ là mới bước đầu bước vào cảnh giới siêu phàm thiên địa tứ tượng quyết cũng không cách nào khỏa lấp được khoảng cách t r ê n lệch giữa hai cảnh giới vậy phải làm sao đây giang thời nhữ mày nói chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn giang cung tuấn bị đánh chết thôi sao đ ư ờ n g sở vị nói ông nội ông đừng lo lắng chúng ta cứ bình tĩnh xem xem tình hình thể nào trước đã con sẽ không bao giờ đứng trơ mắt ra nhìn giang cung tuấn chết đâu đến lúc cần thiết con nhất định sẽ ra tay cho dù có không phải là đối thủ của tiềm thi đi chăng nữa con vẫn sẽ xông ra cứu giang cung tuấn chị đương sở vi có tiếng kêu từ xa xa chuyển tới đường đường sở vi nhìn về phía nơi phát ra âm thanh hai cô gái xinh đẹp đi tới hai người này chính là đan thiến và y đình thi trong những năm qua cả hai gần như đều ở cùng nhau nhìn thấy y đình thi đường sở thi có chút cao mày mà y đình thi thì dường như cũng cảm thấy xấu hổ trong lòng nên cô ta cũng không dám nhìn đường đường sở vi đan t h i ế n đi tới m ỉ m cười chào đường đường sở vị lúc này đường đường sở vi mới kịp phản ứng lại cô khẽ gật đầu là đan t h i ế n à? nhiều năm không gặp em vẫn khỏe chứ đan thiện cười nói vâng em vẫn khỏe à đúng rồi chị đường sở vi mấy năm gần đây chị có gặp chị vô song không đường đường sở vi sửng sốt hỏi giang vô song vâng đan tiến gật đầu đường đường sở vi lại hỏi giang vô song đã xảy ra chuyện gì rồi sao cô thực sự chưa từng gặp giang vô song trong những năm gần đây đan tiến cho biết khoảng hai ba năm về trước chị vô song đột nhiên biến mất những năm gần đây cũng không thấy chị ấy xuất hiện em cũng không biết chị ấy rốt cuộc là đã đi đâu rồi nữa đ ư ờ n g đường sở vi hỏi tiếp mọi chuyện là thế nào đan tiến kể lại đầu đuôi câu chuyện nghe vậy đường đường sở vị nhữ mày hỏi lại ý của em là cô ấy vì muốn xác nhận xem giang c u n g tuấn có thật sự còn sống hay không nên đã cố tình đến núi bất chu nhưng trước khi cô ấy gặp được giang c u n g tuấn thì đã mất tích trên đường đến núi bất chu vâng mọi chuyện chính là như vậy đan thiến gật đầu và nói em cũng hỏi anh ra rồi chị vô song thật sự không tìm tới anh ấy nói như vậy cũng có nghĩa là chị ấy chưa từng xuất hiện ở núi bất chu đường đường sở vi nói chuyện này chị cũng không rõ bởi vì chị đã bế quan suốt mấy năm nay và cũng không ra ngoài cho nên chị cũng không biết bây giờ giang vô song đang ở đâu nhưng mà em yên tâm đi đợi sau khi trận chiến này kết thúc chị sẽ cùng em đi tìm lại cô ấy ô hát đ a n thiện trông có vẻ thất vọng cô còn t ư ở n g giang vô song đã tìm đến chỗ đường đường sở vi nhưng bây giờ xem ra g i a n g vô song đã thực sự gặp chuyện không may rồi các võ giả trái đất cùng nhau tụ họp chờ đợi giang c u n g tuấn xuất hiện vào giờ khắp này bên trong dây núi tu sĩ xuất hiện càng lúc càng đông những tu sĩ này đều là từ tam thiên khe nước được phong ấn mà ra thực lực vô cùng lớn mạnh vượt xa võ giả trái đất trong số những tu sĩ này còn có thiên tài thực sự của tam thiên khe nước được phong ấn những người này ở đây là bởi vì tạo hóa chưa xuất hiện rảnh rỗi không có việc gì làm nên đến đây để xem náo nhiệt cái quái gì đang diễn ra vậy đã lâu như vậy rồi mà sao tên giang c u n g tuấn đó còn chưa xuất hiện nữa xem ảnh một anh cười n ế t mép rồi thản nhiên nói cũng nhiều người phết ngay sau đó anh bước về phía trước dẫm lên khoảng không đi về phía tiềm thi thoáng chốc vài bước đã xuất hiện ở chỗ tiềm thi giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn xuất hiện rồi chật chật chật thật thú vị đứa nhỏ này vậy mà thật sự dám lộ mặt tôi cũng muốn xem xem cậu ta liệu có thể tiếp được một chiều của tiềm thi hay không đây và dường như không một hai trong số họ xem trọng giang cung tuấn đơn giản là vì khoảng cách thực lực giữa hai người lúc này giống như khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất đây không phải chỉ đơn giản là sự tranh l ệ n h giữa một hay hai cảnh giới nhỏ mà nó là sự tranh l ệ n h của cả một hai cảnh giới lớn và đây cũng chính là sự tranh l ệ n h cảnh giới mà không một bộ công pháp nào có thể khóa lấp các võ giả trái đất nhìn thấy giang cung tuấn xuất hiện trong lòng cảm thấy có chút gì đó b ấ t an giang cung tuấn đáp đất vững vàng ngay trên đỉnh núi anh xuất hiện cách tiềm thi khoảng chừng trăm mét với vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh anh nhìn tiềm thi rồi nhẹ giọng nói tôi thật có lỗi đã để mọi người chờ lâu rồi tiềm thi cười nhạt một tiếng rồi nói giang c u n g tuấn hôm nay anh dám xuất hiện ở đây thực sự đã vượt quá dự đoán của tôi trận chiến hôm nay không chỉ đơn thuần là trận chiến phân thắng bại mà còn là một trận chiến sinh tử giọng nói của anh ta tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng điên cuồng trong vẻ mặt còn lộ ra những tia chết chóc lần trước khi rời khỏi thương giới anh đã nhận được tư lệnh báo thủ cho đàn em của mình cho nên nếu không giết giang c u n g tuấn anh ta sẽ không cách nào báo cáo hoàn thành nhiệm vụ hôm nay giang công tuấn bắt buộc phải chết vậy cũng tốt vừa phân thắng bại vừa quyết chiến sinh tử giang cung tuấn hít một hơi thật sâu may mắn thay anh đã chiếm được tiên phủ thậm chí còn nhận được sự chỉ điểm của tổ quỳnh từ bên trong tiên phủ chứ nếu không chắc ngày này năm sau chắc chắn sẽ là ngày dỗ của anh đừng nói tôi bắt nạt anh nào ra chiêu đi tiềm thi một tay để ra sau lưng một tay ra hiệu mời giang cung tuấn ra chiêu trước vẻ mặt anh ta vô cùng ung dung theo đó còn là một vẻ khinh thường trong mắt anh ta giang cung tuấn chỉ là một con sâu cái kiến nếu anh ta muốn giết giang cung tuấn thì chỉ cần một cái n g á y mắt là đủ nhưng anh ta không dám tùy tiện ra tay vì thực lực của anh ta và giang cung tuấn chênh lệch nhau quá lớn dưới ánh mắt của biết bao nhiêu người như vậy nếu anh ta mà chủ động ra tay trước thì còn gì là thể diện nữa nhường cho đối thủ ra chiêu trước chính là sự uy nghiêm của một cường giả ha <cười> ha thái độ ngạo mạn của tiềm thi khiến cho giang cung tuấn phải cười nhạt một tiếng giang cung tuấn cũng không ra tay mà nhàn nhạt nói nếu anh đã chắc chắn sẽ giết tôi như vậy thì cứ ra tay trước đi tôi cũng muốn xem xem cường giả ở cảnh giới nhập thánh tầng thứ ba rốt cuộc là mạnh đến mức nào anh đã nóng lòng muốn chết như vậy rồi cũng chẳng trách tôi được ngu c i trên mặt tiềm thi bông xứng lại mà thay vào đó là vẻ mặt âm u đang dần bước tới thân hình anh ta xẹt qua như một bóng ma và chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn còn chưa kịp phản ứng chiêu thức của tiềm t h i đã thi triển được một nửa tốc độ của tiềm thi quá nhanh nhanh đến mức giang c u n g tuấn không cách nào có thể đánh trả anh bị tiềm thi đánh trúng ngay ngược khiến lồng ngực lõm vào bên trong cơ thể bay ra ngoài tức thì như một quả bóng cơ thể anh lướt qua một loạt dây núi cuối cùng rơi xuống đất một cách dữ dội âm sức mạnh quá sức khủng bố sức công phá khi rơi xuống mặt đất cũng vô cùng lớn khiến cho núi sập đất lở gây ra một trận long trời lở đất còn giang cung tuấn thì bị rơi vào một đống đổ nát nhất thời không cách nào gượng dậy được rơi tít đằng đ ó à? tôi đã nói rồi giang cung tuấn rõ ràng là không thể tiếp được một chiều của tiềm thi m à giờ thì sao quả nhiên là như vậy trận chiến này chẳng có tình tiết hồi hộp gì cả một chi tiết đáng giá cũng không có chẳng có gì thú vị nhàm chán một số tu sĩ dị giới khẽ lắc đầu rồi quay người rời đi kết cục trận chiến sớm đã biết trước cho nên bây giờ có ở lại đây xem cũng chỉ thêm lãng phí thời gian còn về những võ giả trái đất mỗi một người đều mang cho mình một bộ mặt vô cùng nghiêm trọng tuy bọn họ cũng biết giang c u n g tuấn không phải đối thủ của thiềm thi nhưng bọn họ vẫn cổ ôm lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng hy vọng giang c u n g tuấn có thể tạo nên được kỳ tích giờ đây giang c u n g tuấn lại bị một chiêu này đánh bay lên không trung cái tia hy vọng nhỏ nhoi ấy đã hoàn toàn bị dập tắt mạch doanh đứng ở một bãi đất trống xa xa phía sau có rất nhiều người lúc này mạch doanh nghiêm nghị nhìn về phía ngọn núi nơi giang c u n g tuấn đã rơi xuống nhẹ giọng lẩm bẩm dù có tranh lệch nhưng ít nhất cũng sẽ không kém cỏi như vậy chứ đến cả một chiêu cũng không tiếp nổi như vậy thật sự là quá hổ thẹn với cái danh thân thể vô địch đúng lúc mọi người đang nghĩ rằng giang c u n g tuấn đã bị đánh bại thì chỗ dậy núi đổ nát nơi giang c u n g tuấn rơi xuống đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức vô cùng mãnh liệt b ư ớ c lên cao ngay thời khắc này linh khí trời đất nhanh chóng tụ lại linh khí quá đỗi mạnh mẽ khiến tất cả hình thành những đám mây linh khí chuyện gì đang xảy ra vậy chẳng lẽ thằng nhóc giang c u n g tuấn vẫn chưa chết mọi người đều bị sốc ngay cả một số cường giả chuẩn bị rời đi trước đó cũng dừng lại nghe ngóng tình hình trong đống đổ nát ở phía xa một người đàn ông chậm rãi bước ra khỏi đống đổ nát người đó không ai khác chính là giang cung tuấn giang cung tuấn cất bước ẩm vừa s a i bước đất rung núi chuyển như thể ngày tận thế sắp tới còn tiêm thi ngay lập tức cũng cảm nhận được sự rung trận trong lòng giống như có một thứ vũ khí sắc bén nào đó đâm vào trái tim máu tươi trong người không ngừng sôi sục giang cung tuấn lại tiến thêm một bước một bước này vừa đ ặ t xuống trời đất rung chuyển chấn động bốn phương về phần t i ê m thi anh ta đã cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ đang đệ lên mình anh bất cần một lúc cơ thể hơi chảy hướng suýt nữa thì ngã xuống đất anh ta phải nhanh chóng thúc giục chân khí mới có thể ứng mà lúc này giang cung tuấn lại tiền thêm bước thứ ba vào lúc này linh khí trời đất nhanh c h ó n g tụ lại tạo thành một cỗ uy áp vô cùng khủng khiếp hướng đến nghiền ép tiềm thi tuy nhiên anh ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho nên bước tiến này của giang cung tuấn không gây tổn hại gì cho anh ta nhưng rồi tiếp đến là bước thứ tự rồi bước thứ năm giang cung tuấn từng bước đi lên không chung mỗi một bước chân được đặt xuống tiềm thi đều cảm thấy như có thứ gì đó đang dẫm lên mình mà mỗi khi giang cung tuấn cất bước linh khí trên người anh lại càng thêm hùng mạnh chuyện này là sao đây là tuyên học gì vậy chứ k h í tức của giang c u n g tuấn đang không ngừng tăng lên khí tức thật đáng sợ nhìn xem tiềm thi chịu không nổi nữa rồi m ặ t anh ta đỏ bừng khoe miệng cũng tràn ra máu rồi kìa không ít người đang chăm chú nhìn tiềm thi sau khi giang c u n g tuấn đi được ba mươi ba bước thì cũng là lúc tiềm thi không chịu nổi nữa ngay thời điểm giang c u n g tuấn đ ặ t xuống bước thứ ba mươi ba tiềm t h i chỉ có thể cảm giác như có một thế giới đang nghiền ép lên chính mình trên người anh ta bắt đầu xuất hiện thương tích một số kinh mạch bị vỡ nát huyết khí quẩn quẩn không cách nào kiềm chế cuối cùng p h u n ra một v ù n máu trong khi đó giang công tuấn đã xuất hiện trên bầu trời lúc này khí tức của anh đã hoàn toàn hòa nhập với trời đất anh là trời anh là đất thằng nhóc này rốt cuộc là đã tu luyện cái quái gì vậy mạch doanh kinh ngạc nhìn giang c u n g tuấn sắc mặt tái nhuận thực lực này cũng tiến bộ quá nhanh rồi đây rốt cuộc là loại công pháp gì sao mình chưa từng nghe tới chứ mạch doanh sửng sốt những thiên kiêu đến từ tam thiên khe nước được phong ấn cũng bị khiếp sợ tất cả bọn họ đều bị sốc bởi bộ công pháp mà giang c u n g tuấn thi triển ở đằng xa chỗ khu vực của võ giả trái đất các võ giả trái đất trợn mắt nhìn nhau kèm theo đó là vẻ mặt không thể tin được giang thời nở một nụ cười mang theo một niềm vui khó tả ta nói rồi mà giặt nhỏ này nhất định có dấu sát chiêu quả nhiên chính là như vậy khí tức của nó quá mạnh mẽ đối mặt với nó ta tưởng như mình đang đối mặt với tử thần vậy trong lòng dâng lên một cái cảm giác bất lực không thể phản kháng và cũng không thể làm bất cứ điều gì đường sở vi cũng cười nhạt xem ra anh ấy sớm đã có kế hoạch khả năng anh ấy thắng trận này là rất cao nhìn thấy giang cung tuấn thi triển t u y ệ t học cùng với khí tức không ngừng tăng lên đường sở vi cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào trận chiến này kết quả ai chết trong tay ai vẫn còn là một tần số bầu chơi phía xa khí t ứ c giang cung tuấn tựa như cầu rồng anh nhìn tiềm thi ở dưới đỉnh núi vẻ mặt ung dụng lươn tiếng nói tiềm thi đây chỉ mới là món khai vị thôi anh ra chiêu đi trưng một nghìn m ộ t chiều kết liễu khí t ứ c lúc này của giang cung tuấn quá đỗi mạnh mẽ cho dù có là tiềm thi cũng có chút không thể sánh được tiềm thi đưa tay lau vết máu nơi khoe miệng vẻ mặt tối sầm nhìn về phía giang cung tuấn thang nhóc này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy khí t ứ c trên người nó sao có thể đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy chứ tiềm thi khiếp sợ vô cùng khí t ứ c mà giang cung tuần thể hiện ra quá sức khủng bố giang c u n g tuấn đứng giữa không trùng quanh thân tụ lại linh khí trời đất kết thành một cỗ khí tức vô cùng hùng mạnh dường như anh là trời là đất nếu anh đã muốn chết vậy thì hôm nay đích thân tôi sẽ tiễn anh lên đường sau một phen khiếp sợ thiềm thi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh anh ta biết rõ cảnh giới của giang c u n g tuấn không cao bây giờ k h í tức lại bỗng trở nên mạnh mẽ như vậy rất có thể là do giang c u n g tuấn đã thi triển một bộ bí thuật nào đó và theo hiểu biết của anh ta bí thuật gia tăng sức mạnh sẽ không có hiệu lực quá lâu tình trạng hiện giờ của giang công tuấn nhất định sẽ không thể kéo dài a gấm lên một tiếng cơ thể hướng ngược lên trên khí tức kinh khủng bộc phát trường kiếm sau lưng cũng ra khỏi vỏ kiếm khí đáng sợ bộc phát hướng tới chỗ hiểm của giang cung tuấn hừ giang cung tuấn hử nhẹ một tiếng chỉ thấy anh trực tiếp dẫm lên không trung khi anh bước tới linh khí trời đất nhanh chóng tụ lại với nhau tạo thành một c ỗ uy áp khủng khiếp áp lực này từ trên trời rơi xuống trực tiếp phá tan kiếm khí mà tiềm thi cũng cảm giác được áp lực kinh khủng đó nó giống như sức ép của cả một thế giới đặt lên chính người mình thân thể anh ta không chịu nổi áp lực kinh khủng này bị đè ép một cách mánh liệt anh ta ngã xuống đất rồi phun ra một n g máu chuyện gì đang xảy ra vậy những người theo dõi trận chiến hoàn toàn chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng này đây là giang cung tuấn ư đây là giang cung tuấn mà vừa n ã y đã bị một chiêu hất văng ra sao làm thế nào mà anh có thể trở nên mạnh mẽ và dễ dàng đánh bại tiềm thị như vậy chứ tất cả mọi người đều chấn động bọn họ đều bị thực lực của giang cung t u ấ n làm cho khiếp sợ ngay cả tiềm thi cũng thấy khiếp sợ trong lòng và không khỏi hoảng hốt sao thằng nhóc này có thể mạnh đến như vậy chứ anh ta có chút khó tin khó khăn lắm mới đứng dậy được thằng nhóc kia tao muốn giết mày tiếng gầm căm phẫn vang vọng b ố n phía tiếng gầm ấy định tại n h ứ c góc như thể tiếng sấm sét vang vọng phía chân trời sóng âm kinh thiên động địa quét qua đánh tan núi non từng mảng núi tăng h a n giã sức mạnh của cường g i ả nhập thành thật sự là quá đáng sợ dù chỉ là sóng âm cũng có thể hủy thiên d i ệ t đ ị a giang c u n g tuấn cũng bị sốc đến mức m ả n g nhĩ tế dại còn chưa kịp phản ứng tiềm thi đã lao lên mấy lần nữa trường kiếm trong tay trực tiếp chém về phía giang công tuấn、Xoét. vào lúc này thanh trường kiếm mà giang công tuấn mang theo cũng bắt đầu ra khỏi vỏ anh thi triển kiếm thuật mã tổ quyền dạy vô số kiếm thuật được tích hợp chỉ trong một chiêu thức ngay sau đó chỉ có thể thấy cơ thể của giang c u n g tuấn đ ó n g l ó ạ i lên thoáng chốc anh đã xuất hiện phía sau t i ề m thi còn tiềm thị thì hệ vải giữa không trung anh ta c h ừ n g mắt với vẻ mặt không thể tin được giang c u n g tuấn đứng sau lưng tiềm thi trên thanh đệ nhất long kiếm trong tay đã dính vài giọt máu tươi thời gian dường như đóng băng ngôi giây phút đấy cảnh này kéo dài khoảng năm giây năm giây sau trên cổ tiềm thi xuất hiện một vết cắt máu tươi tràn ra ngay sau đó đầu anh ta rơi xuống cơ thể cũng từ trên trời rơi xuống theo và mãi mãi không thể đứng dậy được nữa tuy xung quanh có ngàn vạn tu sĩ tập hợp ngồi xem nhưng hiện trường lại im lặng đến chết người tất cả đều nhìn chằm chằm vào giang c u n g tuấn những tu sĩ dị giới cũng không dám tin thật sự rất khó có thể tin rằng giang c u n g tuấn có thể giết chết tiềm thi đây chính là cường giả đang ở cảnh giới nhập thánh tầng thứ ba trong khi thực lực của giang c u n g tuấn cũng chỉ mới bước đầu bước vào cảnh giới siêu phàm cậu nhóc này đúng là không khiến người ta thất vọng m ạ n h doanh thì thầm tự hỏi cùng với nụ cười trên mặt ngay sau khi nhìn thấy cảnh này cũng không biết đây là thứ tuyệt học gì nữa nó thực sự quá mạnh vậy mà lại có thể khiến sức mạnh của một người tăng lên nhiều như vậy và thậm chí là có thể vượt cấp giết địch các cường giả khác cũng đều kinh ngạc giờ phút này bọn họ đều đang nghiêm túc nhìn vào giang c u n g tuấn giang c u n g t u ấ n từ trên trời giang xuống vững vàng đứng trên mặt đất tản ra bước chân miệt tiên ngay giờ phút này luồng linh khí dày đặc kia đã biến mất uy lực mạnh mẽ kia cũng biến mất vào lúc này anh ngã khụy trên mặt đất trong tình trạng hấp hối và thậm chí không còn sức để đứng dậy đường đường sở vi nhanh chóng đi tới trước mặt giang công tuấn và cố gắng đỡ anh dậy giang công tuấn đúng lúc nói anh, anh không sao cứ cho để anh nằm g ngơi h chút Anh ỉ n rồi. một được là trên mặt đất khơi dậy ma khí trong cơ thể đẩy nhanh quá trình hồi phục đúng lúc này rất nhiều người đi tới những người này có cả võ giả trái đất cũng có cả tu sĩ dị giới giang cung tuấn cậu có sao không mạch doanh đi tới trước nhìn giang cung tuấn đang tái nhợt sắp chết trên mặt đất rồi bất giác hỏi giang cung tuấn cười n h ạ t nói tôi thì có thể có chuyện gì được chứ mạch doanh giơ ngón tay cái lên nói lợi hại đúng là lợi hại dù gì thì tiềm thị cũng là cường giả ở cảnh giới nhập thánh tầng thứ ba nhưng cậu lại dùng sức mạnh của chính mình giết chết anh ta như vậy thật sự là quá mạnh mà này rốt cuộc cái công pháp mà cậu tu luyện là công pháp gì vậy sao có thể kỳ diệu như vậy chứ nghịch thiên đạp một giọng nói chuyển đến mọi người đều nhìn về hướng phát ra âm thanh một người đàn ông mặc áo choàng đen chậm rãi đi tới người đàn ông này trong khoảng hai mươi tuổi với mái tóc dài trong anh ta rất đẹp trai nhưng trên khuôn mặt lại mang theo chút tà khí đại sư huynh mạch doanh hét lên hỏi nghịch thiên đạp nghịch thiên đạp là cái gì đúng lúc này cách đó không s a một giọng nói vang lên đây là tuyệt học của tộc thần viên thời thượng cổ có tên là nghịch tiên đẹp mọi người nghe thấy tiếng thì nhìn lại lại có một người đàn ông nữa đi đến giang cung tuấn đã từng gặp qua người này anh ta chính là bản mạch đến từ thế giới khác đại sư huynh của mạch doanh là tam hoài linh liếc nhìn bản mạch rồi nhữ mày nói không đơn giản rõ ràng biết rõ tuyệt học giang cung tuấn tu luyện chính là tuyệt học của thượng cổ thần viên tộc bản mạch cũng nhìn về phía tam hoài linh cười nói cũng kẻ tám lạng người nửa cân với nhau cả thôi biết rõ công pháp giang cung tuấn tu luyện là gì nữa mà bản mạch bình tĩnh nhìn tam hoài linh nhưng trong lòng có chút khiếp sợ sự môn của anh ta dù gì cũng có nguồn gốc rất lớn cho nên anh ta biết đến nghịch thiên đạp cũng không phải chuyện gì kỳ lạ nhưng thứ khiến cho anh ta phải khiếp sợ chính là người đàn ông mặc áo c h à n g đen trước mặt người đàn ông này rốt cuộc là ai sao có thể biết rõ nghịch thiên đạp như vậy chứ giang cung tuấn đang hồi phục trên mặt đất cũng cảm thấy kinh ngạc anh biết bản mạch có thể biết nghịch thiên đạp là gì nhưng không ngờ rằng đại sư huynh của mạch doanh cũng biết bộ công pháp này bây giờ thương tích trên người anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục anh khó khăn lắm mới gượng dậy được anh ngồi dưới đất cười nói được rồi tôi không sao mọi người giải tán đi bàn mạch liếc nhìn thương tích trên người giang cung tuấn rồi nói theo tôi được biết ngay cả thần viên tộc cũng rất khó có thể luyện thành bộ công pháp này bây giờ anh cần nghỉ ngơi rồi tôi đi trước đây nếu có thời gian tôi sẽ lại tới tìm anh nói xong anh ta quay người rời đi xung quanh vẫn còn rất nhiều người tụ tập chỉ là không ai trong số những người này dám đến gần tam hoài linh cũng liếc nhìn giang cung tuấn đang ngồi trên mặt đất rồi cười n h ạ t nói không sai thân thể này đúng là rất cường tráng anh ta bỏ đi với một tràng cười sảng khoái q u ý dị những tu sĩ t ử dị giới lần lượt rời đi kết quả của trận chiến này vượt qua sự dự đoán của mọi người không ai ngờ rằng giang c u n g tuấn có thể giết chết t i ề m thi mà hơn nữa lại còn là một chiều kết liêu loại sức mạnh này đúng thật là quá sức khủng bố và quá dị giang c u n g tuấn ngồi khoanh chân dưới đất liên tục t r ị thương suốt nửa giờ đồng hồ mới hoàn toàn bình phục sau đó anh từ trên mặt đất đứng dậy đường sở vị kịp thời đi tới đ ỡ anh giang c u n g tuấn dừng lại nói anh không sao m ạ n h doanh nhìn giang c u n g tuấn rồi cười nói giang c u n g tuấn không tệ thực lực của cậu bây giờ đã mạnh như vậy rồi nếu cảnh giới của cậu lại tăng thêm vài tầng nữa nói không chừng sẽ có cơ hội tranh đoạt tạo hòa đó chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc sức mạnh mà giang cung tuấn thể hiện ra nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người ngay cả m ạ n h doanh cũng không khỏi sửng sốt theo ý kiến của anh ta chỉ cần thực lực của giang cung tuấn lại tăng thêm vài cảnh giới thì chắc hẳn anh sẽ có tư cách tranh đ o ạ t tạo hóa thứ mà sẽ xuất hiện trong trận đệ nhất kiếp trên trái đất nhưng bây giờ thì vẫn chưa được mặc dù giang cung tuấn có thể giết được tiền thi nhưng nếu so với những thiên kiêu thực sự thì vẫn còn chút tranh lệ giang cung tuấn cười nhạt một tiếng tạo hóa anh cũng đã nghĩ qua về nó hơn nữa người thủ hộ còn đưa cho anh một tử lệnh buộc anh và đường sở vi phải nắm lấy cho bằng được cái thứ gọi là tạo hóa đó chỉ là bản thân anh cũng biết thực lực lúc này vẫn còn yếu cho dù có tu luyện thành lịch thiên đạp nhưng với thực lực bây giờ nếu muốn tranh lấy tạo hóa thì thật ra vẫn có chút khó khăn điều anh phải làm bây giờ chính là không được quên ý định ban đầu của mình nghiêm túc tu luyện và cố gắng nâng cao thực lực của mình càng sớm càng tốt cậu cũng nghỉ ngơi đi tôi đi trước đây mạch doanh cũng không ở lại thêm anh ta nói xong lập tức cùng mấy người thuộc hạ rời đi trong u sĩ dị giới cũng lần lượt ờ i đi. Chẳng b a lâu, khu vực à y c ũ n chỉ c ò nháy lại võ giả võ t mắt nửa giờ đã trôi qua xương sống mà giang cung tuấn bị đập nát vừa nãy cũng đã khôi phục đây là chỗ tốt của cơ thể này cho dù là thân viên tộc sau khi thi triển lịch thiên đạp cũng phải mất một thời gian dài để khôi phục nhưng giang cung tuấn chỉ cần nửa giờ ngắn ngủi anh đứng dậy khỏi mặt đất ông nội cậu ông ngoại tiền bối bách hiểu s in h anh chào hỏi một lượt các võ giả trái đất tốt lắm chiêu tử vương mỉm cười vỗ nhẹ vào vai giang cung tuấn rồi nói đúng là làm cho trái đất thêm nợ mày nợ mặt mà sau trận chiến này tu sĩ dị giới nhất định sẽ không bao giờ dám coi thường trái đất chúng ta nữa giang cung tuấn giang thời hỏi con rốt cuộc là đã tu luyện tuyển học gì ông vẫn tự hỏi không biết con đã gặp phải kỳ n ộ gì sao thực lực có thể tăng nhanh như vậy sao có thể tự luyện nhiều tuyệt học như vậy giang c u n g tuấn cười nói chỉ là con may mắn chút thôi mà thôi con không nói nhiều nữa con về long quốc trước đây giang c u n g tuấn nắm lấy tay đường sở vị xoay người rời đi ngay sau đó đã biến mất khỏi tầm mắt của những võ giả trái đất bên ngoài núi b ấ t chu giang c u n g tuấn nắm tay đường sở v ị cả hai k ầ vai sát cánh tiến về phía trước đường sở vị không khỏi liếc mắt nhìn giang c u n g tuấn cô hỏi chồng à rốt cuộc là anh đã tu luyện cái gì vậy đối với những người khác giang công tuấn vẫn luôn giấu dếm nhưng với đường, đường sở vi anh lại không giấu dếm nửa lời Anh nói, đây là một tuyệt học anh nay, anh gian nói, luyện được bên trong tiên tháng dành trong luyện. học phủ. thời cười được Cả đối đó đây đã đều tuyệt Tuy là một một tu tu ở vâng ớ giới mới dưới. i ngoài trôi phải thế một tháng thật suốt chỉ nhưng anh đã phải khổ dòng bên năm có ra qua, đã dã v đường đường sở vị gật đầu cô cũng biết về việc giang cung tuấn sở hữu tiên phủ chuyện thời gian bên trong tiên phủ cô cũng biết hai người nhanh chóng rời khỏi núi bất chu hơn nửa ngày sau cả hai cùng xuất hiện ở long quốc có thể nói long quốc là quốc gia an toàn nhất trên trái đất vào lúc này bởi vì quân hắc long của long quốc đều là võ giả bây giờ nạn đói xuất hiện khắp cả thế giới rất nhiều quốc gia không có lương thực dự trữ tình trạng hỗn loạn xảy ra khắp nơi nhiều người dân bắt đầu tranh cướp lương thực và thực phẩm điều này đã k h i ế n đất nước bắt buộc phải ra mặt cưỡng bức những người gây ra náo loạn nói tóm lại bây giờ cả thế giới đều đang trong tình trạng cực kỳ hỗn loạn ở khoảng thời gian này những quốc gia có thể nói là tương đối yên bình có thể kể đến như nước đoan hùng long quốc còn có giang triều thiên quốc và t r i ề u tử vương quốc trên đường trở về long quốc đường sở vị và giang cung tuấn cũng nói với nhau về những chuyện này sau khi trở lại long quốc hai người trực tiếp đi vào hoàng cung đường sở vị nắm lấy tay giang cung tuấn nói những năm này bởi vì đoan hùng và long quốc thu mua lương thực trong phạm vi toàn thế giới với giá cao và cả giang triều thiên quốc c hai, hai người bước vào sảnh lớn của hoàng cung long quốc rất nhiều người đã tập trung ở sảnh lớn của hoàng cung đứng đầu là tiêu giao vương của long quốc kể đến là ngô huy h ứ a linh và những người khác theo sau là những người đứng đầu của một số quốc gia khi giang cung tuấn và đường sở vi vừa trở về tất cả những người đang ngồi trong đại sảnh đều đứng dậy giang cung tuấn trực tiếp đi tới vị trí chủ tọa rồi ngồi xuống h ứ a linh đến bên cạnh anh và nói nhỏ vào thai những người này đều là đại diện của một số quốc gia vì nạn đói trong nước mà đến long quốc chúng ta để tìm kiếm sự trợ giúp họ hy vọng long quốc sẽ quên tặng một ít lương thực giúp đỡ bọn họ vượt qua cửa h i khó khăn này hứa linh nói sơ qua về mục đích của những người trong đại sảnh giang cung tuấn hướng mắt nhìn những người này những người này cũng nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi giang cung tuấn rơi vào t r ầ m tư trong những năm gần đây tuy long quốc đã tích chữ lương thực nhưng với số lượng đó cũng không thể coi là nhiều cùng lắm cũng chỉ đủ cho hàng trăm triệu người sử dụng trong vài năm long vương ngài nhất định phải giúp nước tôi hiện tại nước tôi đã có mười triệu người không được ăn cơm suốt mấy ngày trên đường phố sát chết khắp nơi đây là một cuộc khủng hoảng toàn cầu với tư cách là một siêu cường quốc tư cách là một quốc gia được thành lập ra vì ngày tận thế chúng tôi thật lòng hy vọng rằng long quốc sẽ đứng ra và giúp đỡ toàn bộ nhân loại sống sót qua cuộc khủng hoảng này đại diện của các quốc gia không ngừng lên tiếng những năm đầu khi giang c u n g tuấn đến nam cương thành lập long quốc đã bị không ít người mắng mỏ chỉ trích vậy mà trước sự xuất hiện của ngày tận thế giang c u n g tuấn lại hết lần này đến lần khác giết chết các tu sĩ dị giới đem lại hòa bình cho trái đất vì vậy mà những quốc gia nhỏ đến bước cùng này cũng chỉ còn cách đến cầu xin long quốc hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ đường sở vị đi tới ngồi bên cạnh giang c u n g tuấn cô trầm giọng hỏi chồng à đất đai bây giờ đã không còn thích hợp để trồng hoa màu nữa rồi lương thực bây giờ ăn thêm một chút cũng sẽ ít đi một chút nếu bây giờ mà đem quên tặng thì sau này con dân của long quốc chúng ta biết sẽ ra sao đây những năm nay long quốc phát triển nhanh chóng hiện tại đã có khoảng ba trăm triệu người trên khắp cả nước chỉ với số lượng lương thực ít ỏi còn lại con dân long quốc biết phải sống ra sao đây xem ảnh một ngài đúng là ân nhân ông trời phải xuống để cứu rỗi trái đất mà long vương muôn năm đại diện của các quốc gia đều phấn khích đứng dậy Trước 1070, thân phận nữ nhi. tin rằng Cung Tuấn quyết định mở kho để phát lương thực truyền một rằng lương Cung cách 1070, phận nhi, định kho khắp nữ lan nơi để đã mở nghe nói giang cung tuấn sẽ mở kho lương thực của long quốc để cứu thế mấy nước vừa nhỏ vừa nghèo đó theo tôi thấy thì điều đó là không cần thiết đám người nghèo đó trước sau gì cũng sẽ chết tôi h chết sớm một chút thì đã sao cho nên không cần cho bọn họ ăn làm gì cho tốn cơm cả đúng vậy dù có cơm ăn thì làm gì được ở trong hoàn cảnh ngày tận thế sắp tới nơi thì có muốn sống lâu thêm một tí cũng không được nhiều võ giả đang thảo luận và tin tức này cũng nhanh chóng được lan truyền khắp cả thế giới long quốc đúng là tốt thật mấy năm trước lúc long quốc mới được thành lập đã mời mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến nhập cư nếu tôi biết trước chuyện này sẽ xảy ra thì lúc đó tôi đã nhập cư vào l o n g quốc cho rồi thật đáng tiếc bây giờ có muốn nhập cư cũng khó tôi muốn nhập cư vào l o n g quốc bằng mọi giá l o n g quốc đã trở thành một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới và rất nhiều người giàu muốn nhập cư vào l o n g quốc vào lúc này hoàng cung l o n g quốc một số người phụ trách chính của l o n g quốc đã tập hợp lại với nhau hứa linh lo lắng nói nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách lần này mở kho lương thực chúng ta đã chi ra tận một phần ba lương thực rồi đến lúc tận thế tới chúng ta biết phải tính thế nào đây hứa linh chin giang công tuấn giang c u n g tuấn cũng tỏ ra nghiêm nghị và chậm rãi nói trái đất sẽ sớm có một mùa bội thu nhưng lần này tất cả hoa màu đã bị phá hủy điều này đã làm tăng tốc độ chết của loài người trên trái đất bây giờ trái đất không còn thích hợp để cây lương thực sinh chừng nữa chúng ta hãy để mắt tới tam thiên khe nước được phong ấn ngay vậy đường sở vi nhìn về phía giang c u n g tuấn và hỏi chồng ý của anh là sao chẳng lẽ anh muốn giang c u n g tuấn gật đầu nói bây giờ có hai cách thứ nhất là tăng tốc tu luyện toàn cầu biến loài người trên toàn thế giới trở thành tu sĩ bởi vì tu sĩ có thể hấp thu linh khí của trời đất để bổ sung năng lượng trong cơ thể và nhu cầu về thực phẩm cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều thứ hai là kiếm thêm lương thực để ít nhất nhân loại toàn cầu có thể tồn tại trong 10 năm anh tin rằng đứng trước hoàn cảnh này g tận thế sắp tới thì trong vòng 10 năm cũng đủ để tất cả nhân loại trên thế giới đều có thể trở thành tu sĩ còn lương thực trên trái đất đơn giản là không đủ để con người tồn tại lâu như vậy thậm chí có rất nhiều người chết việc chúng ta cần làm bây giờ là đi đến chỗ phong ấn để tìm kiếm thêm lương thực đường sở vị nghiêm túc nói bây giờ tất cả tu sĩ từ khe nước được phong ấn đều đến trái đất vậy làm sao loài người trên trái đất có thể tới khe nước được phong ấn được đây không sao anh biết có một người nhất định sẽ có cách đưa chúng ta tới khe nước được phong ấn giang cung tuấn nói anh nghĩ đến một người không ai khác chính là mạch doanh đến từ ma tộc anh cũng không biết cụ thể mạch doanh có thân phận là gì nhưng đại khái có thể đoán được mạch doanh có địa vị rất cao trong ma tộc nhất định sẽ có cách để đưa anh tới khe nước được phong ấn chúng ta cứ quyết định vậy đi giang cung tuấn đứng lên nhìn đường sở vi và nói sở vi à em ở đây điều hành long quốc anh sẽ đi tìm mạch doanh để mạch doanh đưa anh đi khe nước được phong ấn anh ở trong đó sẽ cố gắng nghĩ cách làm sao đưa lương thực về trái đất giúp những người trên trái đất sống sót qua nạn đói này giang cung tuấn có tiên p h ụ trong tay không cần biết có bao nhiêu lương thực anh cũng có thể dễ dàng mang về đ ư ờ n g sở vị với vẻ mặt quan tâm nhắc nhở anh nhớ phải cẩn thận ừ n anh biết rồi giang cung tuấn gật đầu nói xong vài lời giang cung tuấn lập tức rời đi anh rời khỏi long quốc và đến núi bất chu khởi hành vào buổi sáng và đến núi bất chu vào buổi chiều trước khi đến gần núi bất chu anh nhìn thấy xa xa có một người quen trên một tảng đá phía xa có một thanh niên ngồi k h a n h chân ông ta là mộ dung xuân ông mộ dung giang cung tuấn đi tới và cất tiếng gọi mộ dung xuân đang ngồi khoanh chân trên mặt đất khẽ mở mắt lập tức nhìn thấy giang cung tuấn đang đi tới trên mặt mang theo ý cười cười nói cậu giang chẳng phải cậu về long quốc rồi hả sao giờ lại đến núi bất chu giang cung tuấn nhìn mộ dung xuân nói tôi thấy ông khi đang tu luyện khắp cơ thể đều có linh khí vây quanh chắc là ông đã tìm ra cách tu luyện rồi đúng không, không sai mộ dung xuân thở dài đã nhiều năm như vậy cuối cùng tôi cũng chính thức bước lên con đường tu luyện nhớ ngày nào trong mắt tôi cậu còn là một thằng nhóc miệng còn h ơ i sữa vậy mà bây giờ chỉ mới có mấy năm không gặp cậu đã trở nên mạnh mẽ như vậy rồi còn tôi thì vẫn dậm chân tại chỗ nhưng không sao cuối cùng thì bây giờ tôi cũng đã tìm ra cách để tu luyện bước vào cựu cảnh giang cung tuấn cười nói ông có thể đột phá cựu cảnh cũng không tồi không cần nội tuy rằng hoàn cảnh thế giới đã thay đổi nhưng chuyện này đối võ giả và tu sĩ mà nói ngược lại là rất tốt ít nhất không có thiếu linh khí trời đất thiên tai đẩy nhanh quá trình tiến hóa của loài người trên trái đất loại bỏ những yếu kém những người ở lại đều là cường giả hoàn cảnh bây giờ đối với người bình thường thật sự không tốt chút nào nhưng đối với võ giả và tu sĩ lại là một hoàn cảnh tốt mà này lần này cậu đến núi bất chu để làm gì vậy mộ dung xuân nhìn giang cung tuấn hỏi giang cung tuấn ngồi xuống trên tảng đá lấy ra một điếu thuốc đưa qua sau đó nói cho mộ dung xuân ý định của mình mộ dung xuân thở dài nói sự xuất hiện của cậu thực sự là may mắn cho loài người giang cung tuấn cười nói anh mộ dung anh tu luyện đi tôi đi thành bất chu trước đây được cậu đi đi mộ dung xuân không nói gì thêm giang cung tuấn cũng không nhồi đây nói chuyện phiếm với mộ dung xuân nữa anh đứng dậy quay người rời đi về phía thành bất chu chẳng bao lâu anh đã xuất hiện ở thành bất chu ngay khi vừa xuất hiện ngoài thành anh đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người mặc dù sức mạnh của giang cung tuấn vẫn còn yếu hơn nhiều so với những thiên tài thực sự ở tam thiên khe nước được phong ấn nhưng vẫn có rất nhiều võ giả của tam thiên khe nước được phong ấn đều biết ông ta vì có thể nói anh là cường giả mạnh nhất trên trái đất lúc này hơn nữa chuyện anh tu luyện n ị c h thiên đạp cũng bị truyền ra ngoài đây là một tuyệt học vô cùng khủng bố cho nên muốn không thu hút sự chú ý của người khác cũng khó anh vừa đi đến một số tu sĩ dị giới ở cổng thành đã tự động nhường đường giang c u n g tuấn bước vào thành khi anh vừa bước vào thành rất nhiều người đã tìm đến với anh đây là một số thuộc hạ của thiên tài và chủ nhân của họ rất có hứng thú với giang c u n g tuấn và muốn gặp anh nếu như trong lúc bình thường giang c u n g tuấn nhất định sẽ muốn tạo quan hệ tốt với những thiên kiểu đến từ tam thiên khe nước được phong vấn này nhưng chuyện lần này đối với anh mà nói là vô cùng quan trọng nên anh đạt nhẹ nhàng từ chối giang c u n g tuấn một giọng nói chuyển đến giang c u n g tuấn vừa nghe tiếng thì lập lức quay đầu lại một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy trắng mỉm cười đi tới nhìn thấy người này giang cung tuấn sửng sốt đến ngay cả người mạch doanh anh anh ngạc nhiên nhìn mạch doanh người trước mặt anh giống hệt như mạch doanh mà anh biết chỉ khác là mạch doanh trước mặt anh mặc một bộ trang phục rất nữ tính hoa thai chỗi hạt còn có một nụ cười rặng rỡ nét đẹp của cô có thể nói là nghiêng nước n h i ê n thành sao vậy bất ngờ lắm hả mạch doanh đi tới nhìn giang cung tuấn rồi cười nói anh anh là nữ sao tôi cũng đâu có nói tôi là nam giang cung tuấn nhìn mạch doanh thật kỹ trông cô quả thật là rất đẹp thân hình mảnh mai cùng dung mạo xinh đẹp lại còn cả khuôn mặt đó、nữa. nó giống như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tỉ mỉ vậy một lúc sau anh mới hồi phục lại tinh thần lần này tôi tới tìm cô thật sự là vì có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nhờ cô giúp đỡ Trước thực Tuấn. tiên thấy thầm trên một thêm thấy người. người như Châu chuyện. Mạch của Cung Mạch của cô làm cho ngây người. Lúc có cũng Mạch Minh nằm làm ngoài liệu Giang đời lại xinh diễn nhiều. giờ Doanh nữ Lần nhìn Doanh, anh ngây anh đang thầm nghĩ trên đời này sao lại có một người đàn ông anh không Doanh nữ Bây quả đầu suy vậy. vậy, dự Dù sao là là đã đã đẹp đó đẹp bị vẻ nhưng chuyện mạch doanh là nam hay nữ không quan trọng mà quan trọng là bây giờ chỉ có mạch doanh mới có thể giúp được anh mạch doanh cười hỏi sao vậy có chuyện gì sao nói xong cô đưa tay ra hiệu mời đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện mời cô quay người bước về phía trước dưới sự dẫn dắt của mạch doanh giang cung tuấn tiến sâu vào thành bất chu đến một dinh thự vô cùng lộng lẫy thành bất chu giờ đây là một thành vô chủ với sự xuất hiện của tu sĩ ở tam thiên khe nước được phong ấn trên trái đất gần như tất cả những người này đều tập trung ở thành bất chu cho nên việc tìm kiếm được một tòa dinh thự lộng lây ở thành bất trụ cũng không phải việc gì quá khó có thể có một dinh thự ở thành bất trụ không chỉ là tượng trưng cho người có địa vị mà còn là tượng trưng cho sức mạnh trước cổng dinh thự có rất nhiều lính canh khi những lính canh này nhìn thấy mạch doanh tất cả đều quỳ trên mặt đất mạch doanh dường như đã quen với việc này mặc kệ những thị vệ đang c u gối này cô trực tiếp kéo giang cung tuấn vào trong dinh thự vừa bước vào dinh thự đã có một người đàn ông đi tới anh ta mặc trên người một chiếc áo choàng màu đen là một người đàn ông khá đẹp trai với vẻ mặt khá hung ác anh ta nhìn mạch doanh đang kéo giang cung tuấn đi qua mạch doanh dường như cũng sợ người đàn ông này không khỏi bông giang cung tuấn ra lớn tiếng gọi sư m i n h người này chính là sư m i n h của mạch doanh anh ta tên là tam hoài linh đó là một trong số những thiên kiêu hàng đầu ở ma giới anh ta cùng với ni liên triệu được gọi là song kiện tam hoài linh khẽ gật đầu liếc nhìn giang cung tuấn và đi về phía anh mạch doanh xoay người tiến lên đứng ở trước mặt giang cung tuấn nhìn tam hoài linh hỏi anh muốn làm gì tam hoài linh cười nhạt nói sư muội tốt nhất em đừng có quên thân phận của mình trên trần gian này cô vướng bận nhân dân chuyện này nếu truyền lại thì cô biết hậu quả sẽ như thế nào cô biết rõ hơn tôi không cần anh nhắc mạch doanh k h ẽ n h ư mày nói em đã báo cáo với sự phó từ lâu rồi nghe vậy tam hoài linh cũng không nói nhiều anh ta chỉ liếc mắt nhìn giang cung tuấn sau đó xoay người rời đi mạch doanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm và nói anh đ ừ n g để trong lòng anh ấy là như vậy đó suốt ngày tự cao tự đại không coi ai ra gì giang cung tuấn thực sự cũng không để trong lòng chỉ là anh cảm thấy có chút hứng thú với tam hoài linh này người này vậy mà lại có thể nhìn ra chiêu thức mà anh thi triển chính là n ị c h thiên đạm anh không khỏi tò mò hỏi mạch doanh anh ta là sư huynh của cô sao đúng vậy mạch doanh nháy mắt giang c u n g tuấn lại hỏi thực lực thế nào mạch không mạch doanh sửng sốt một chút sau đó trả lời phải nói sao đây ta thực lực của anh ấy nếu ở thế giới của tôi mà nói thì có thể xem là xếp kế cuối nhưng nếu đem so anh ấy với các thế hệ thiên tài ngày nay thì chắc chắn anh ấy ăn nước bọn họ năm nay anh ấy cũng không quá hai mươi tuổi nhưng đã tiến vào pháp cảnh lĩnh hội thiên địa pháp tướng còn về cụ thể anh ấy đang ở pháp cảnh tầng thứ mấy thì tôi cũng không rõ cô nhìn về phía giang công tuấn và nói cho nên tôi nói cho anh hay trong số những tiên t i ê u từ tàm thiên khe nước được phong ấn tới trái đất lần này anh cả của tôi chắc chắn có thể xếp ở top năm tuy mạch doanh không biết thực lực của những tiên t i ê u đến từ khe nước được phong ấn ra sao nhưng cô lại rất tin tưởng và đánh giá rất cao tam hoài linh nghe vậy giang cung tuấn hít một hơi thật sâu phát cảnh chuyện này thật sự là quá xa vời đối với anh bây giờ anh chỉ mới ở cảnh giới siêu phàm siêu phàm có sáu tầng trên siêu phàm là nhập thánh nhập t h á n h lại có chín cấp trên nhập thánh rồi mới tới phát cảnh đối diện với cảnh giới cao hơn anh hoàn toàn bị đè bẹp mạch doanh cười nói thật ra anh cũng rất mạnh anh chính thức bước vào con đường tu cũng chưa lâu mà anh của tôi từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện hơn nữa anh ấy còn có những cường giả hàng đầu chỉ dạy giang cung tuấn cũng không nghĩ tới nữa mạch doanh hỏi mà này lần này anh tới tìm tôi có chuyện gì không giang cung tuấn nói chuyện là thế này trái đất bởi vì hứng chịu một trận mưa đen và thiên tài đã khiến trái đất đứng trước nguy cơ diệt vong giờ đây tình trạng thiếu thốn lương thực xuất hiện khắp trái đất theo tính toán sơ bộ của tôi cũng phải hơn mười năm nữa trái đất mới có thể chính thức trở thành một thế giới tu luyện trước đó con người trên trái đất cần phải có đủ lương thực chỉ khi có lương thực họ nói có thể sống sót qua thời kỳ khó khăn này nhưng bây giờ lương thực trên trái đất đã không còn nhiều nữa lần này tôi đến tìm cô là muốn nhờ cô giúp đưa tôi đến khe nước được phong ấn tôi muốn lấy một ít lương thực ở khe nước mang về trái đất giúp cho toàn thiết nhân loại trên trái đất vượt qua khó khăn mạch doanh nghiêm túc lắng nghe giang cung tuấn nói nghe xong ý định của giang cung tuấn cô cũng nhớ mày bây giờ phong ấn còn chưa mở ra hoàn toàn nếu muốn đi vào khe nước thật sự có chút khó khăn giang c u n g tuấn c h ơ mắt nhìn cô hỏi sao chứ ngay cả cô cũng không cách sao có một cách vẻ mặt m ạ n h doanh có chút bất định lập tức nhìn về phía giang c u n g tuấn và nói thật ra hiện tại trong tay tôi có một bảo vật có thể giúp anh tùy ý ra vào phong ấn nhưng đây là bảo vật của tộc tôi nếu cho anh m ư ợ n bị gia tộc phát hiện thì đây chính là trọng tội ngay vậy giang c u n g tuấn đưa tay xin thề cô yên tâm tôi tuyệt đối sẽ không nói ra nửa lời một khi tìm được lương thực tôi sẽ ngay lập tức trở về trả lại bảo vật cho cô mạch doanh suy nghĩ một hồi sau đó lấy ra một hạt trâu hạt trâu này có kích thước khoảng bằng năm tay bên ngoài được bao phủ bởi một lớp màu trắng bên trong hạt còn có thể nhìn thấy một vài dòng chữ bí ẩn có cảm giác như đang di chuyển được khắp tỉ mỉ trên mặt giang cung tuần lộ ra một vẻ n g h i hoặc anh hỏi đây là cái gì mạch doanh giải thích đây là minh châu một bảo vật tối cao của tộc chúng tôi nó ẩn chứa một nguồn sức mạnh vô cùng đáng sợ sức mạnh của nó có thể đẩy lùi phong ấn có minh châu trong tay anh nhất định có thể tiến vào khe nước được phong ấn một cách an toàn nói xong cô đưa minh châu trong tay cho giang cung tuấn chỉ cần thi triển ma khí là có thể kích hoạt được minh châu ma khí cũng không phải thứ anh thiếu cho nên anh chắc chắn có thể dễ dàng kích hoạt được minh châu cảm ơn cô giang cung tuấn nhận lấy minh châu lúc anh cầm nó trong tay minh châu bỗng nhiên trở nên biến dị phát ra một ít khí tức màu đen mà giang cung tuấn cũng có cảm giác thân thiết đến kỳ lạ mạch doanh nhìn thấy cảnh này cũng không nhiều lời mà hỏi khi nào anh đi giang cung tuấn nói tôi dự định sẽ lập tức đi mạch doanh nhắc nhở anh nhớ cẩn thận một chút khe nứt không hề đơn giản như những gì anh nghĩ đâu cường giả bên trong phong ấn hằng hà sa số họ là những người mà không phải những thiên kiểu tầm thường ở trái đất có thể so sánh được mặc dù những thiên kiểu này cũng có thể xem là thiên tài nhưng nếu đặt họ vào bên trong khe nước mà nói thì cũng chẳng khác gì ngọn cỏ ven đường ngoài ra minh châu là một bảo vật tuyệt thế có linh khí nó có thể đảm bảo đưa anh đến một vị trí thích hợp ở khe nước nếu có thể thì tốt nhất là a n hãy h cố gắng quay trở về càng sớm càng tốt bởi vì thời sắc tạp hóa xuất hiện đã đến rất gần rồi tôi hy vọng anh có thể nhanh chóng trở về trước khi nó xuất hiện tuy thực lực của anh vẫn còn hơi thấp nhưng tạo hóa cũng không nhất thiết phải là người mạnh mới có thể lấy được mà phải là người có duyên mới có thể nắm lấy mạch doanh đã nói rất nhiều giang cung tuấn nói với vẻ mặt đầy cảm kích cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi biết rồi giang cung tuấn tôi sẽ mãi ghi khắc g â n tình này ngày sau có cơ hội tôi nhất định sẽ đáp trả rồi rồi biết rồi anh mau đi đi mạch doanh vẫy vây đôi bàn tay thanh mảnh mạch doanh không chỉ không khiến cho anh phải thất vọng mà còn trao cho anh bảo vật tối cao của ma tộc minh châu anh cầm chặt minh châu trong tay và rời khỏi thành bất chu điều mà anh muốn làm nhất bây giờ chính là đến chỗ phong ấn khe nước càng sớm càng tốt và mang đủ lương thực về đến trái đất để giúp loài người trên trái đất có thể sống sót qua cuộc khủng hoảng này anh đi sâu vào núi bất chu vào một khu rừng nguyên sinh rậm rạp đứng trên một cây cao lớn nhìn về chân trời phía xa xa vết nước trên bầu trời vẫn còn đó giang cung tuấn biết đây là con đường dẫn tới khe nước được phong ấn chỉ cần vượt qua khe nước này là anh có thể đi vào Khe ngay ư ớ c bị p h o n ấn rốt cuộc là trông như thế nào rốt thế cuộc là g đây? i n Cung Tuấn cũng hương nước n g có chút đầu bắt thú với khe với à Anh lúc ấ y ra minh châu, h t giục ma khí b ê này trong cơ thể, một tia ma khí xâm nhập cơ khí ma xâm v o hạt châu màu trắng. màu n g a lúc này, bên trong hạt châu đột nhiên biến thành màu đen và cũng chính lúc này anh dường như đã cảm nhận được một tia liên hệ giữa mình và hạt châu màu đen đó hạt châu này giống như một chiếc điện thoại thông minh cao cấp vậy anh có thể nhìn thấy rất nhiều chức năng trong đó một số thông tin được tiết lộ từ bên trong hạt châu đại khái thì nó cho biết đây là tam tiên khe nước được phong ấn ngoài ó h i ngu cầu c ra còn có một đoạn giới thiệu sơ lược về đại lục thiên long đại lục thiên long là một trong những nơi thuộc tam thiên phong ấn trí địa nó là nơi được xếp hạng thấp trong tam thiên phong ấn trí địa nhìn chung thì thực lực của những tu sĩ ở thế giới này cũng không mạnh lắm minh châu cũng đưa ra nhắc nhở rằng đi vào đại lục thiên long chỉ số nguy hiểm chỉ có một sao chỉ số nguy hiểm một sao này chẳng là gì đối với giang c u n g tuấn chỉ cần lúc anh tới đại lục thiên long không cố tình gây dối lung tung thì có thể xem như an toàn tuyệt đối không sai chính là đại lục thiên long giang c u n g tuấn quyết định chọn đại lục thiên long đúng lúc này bên trong hạt châu màu đen hiện ra một ít khí tức màu đen khí tức này bao phủ lấy thân thể anh thân thể anh cũng không thể tự chủ mà bay lên trời cuối cùng bước vào khe nước không gian ngay lúc bước vào khe nước giang công tuấn cảm thấy trời đất quay cuồng cảm giác này kéo dài trong khoảng mười giây mười giây sau trời đất trở lại bình thường còn anh thì cũng xuất hiện ở một nơi xa lạ đây là một hẻm núi hai bên hẻm núi có những bức tường đ á dựng đứng anh cẩn thận quan sát xung quanh bây giờ là t r ạ m vào tối mặt trời sắp lặn và phía xa xa chân trời đã xuất hiện ánh hoàng hôn xem ra nơi này cũng không khác trái đất làm ấy còn có mặt trời nữa kệ giang cung tuấn khẽ lẩm bẩm sau đó bước về phía trước trước hết anh dự định sẽ rời khỏi đây tiếp đến là sẽ tìm một nơi có con người sinh sống và nghĩ cách kiếm lấy lương thực bây giờ để lấy được lương thực anh có hai cách thứ nhất là kết bạn với một vài cường giả và làm quen với lãnh đạo của một số quốc gia ở đại lục thiên long sau đó xin họ một ít lương thực thứ hai đó là tự mình cướp lấy trước khi tới đây giang c u n g tuấn đã hiểu được phần nào về đại lục thiên long nếu ở đây mà nói thì khe nước được phong ấn sẽ chẳng có gì gọi là nguy hiểm đối với giang c u n g tuấn với thực lực của anh bây giờ cũng có thể xem là rất mạnh ở đại lục thiên long chỉ cần là anh muốn thì chắc chắn có thể thành công dùng cách thứ hai tự mình giành lấy lương thực nhưng anh lại không muốn đi cướp cho nên bây giờ chỉ có thể áp dụng cách thứ nhất đó là cố gắng kết bạn với một vài cơn giả làm quen với người đứng đầu của một số quốc gia nơi này và xin họ lương thực màn đêm buông xuống trên bầu trời đầy khắp những ngôi sao lấp lánh sau khi giang cung tuấn ra khỏi hẻm núi anh tiến vào một khu rừng rậm nguyên sinh đến đây anh cũng không đội lên đường mà tạm thời dừng lại đốt lửa trong rừng nghỉ ngơi qua đêm bởi vì anh không biết nhiều về thế giới này không biết sẽ có thứ gì sẽ rình rập anh trong bóng tối vì vậy đó chính là lý do không thích hợp để anh tiếp tục tiến về phía trước tốt nhất vẫn là đợi đến bình minh ngày mai rồi mới thực hiện kế hoạch anh bắt một con vật trong rừng mổ bụng và làm sạch nó rồi ngồi bên đống lửa bắt đầu n ư ớ n g thịt chẳng mấy chốc mùi thịt nướng thơm lừng đã lan tỏa khắp nơi giang cung tuấn nhìn miếng thịt nướng chín vàng tỏ vẻ thỏa mãn anh đưa miếng thịt lên trước mùi hít hà một cái cuối cùng cắn một miếng mùi vị thịt nướng thơm ngon giòn béo thơm từ ngoài vào trong béo ngậy từ từng miếng mỡ hương vị ấy mùi hương ấy cái vị ngon từ thịt ngọt từ xương ấy tràn ngập trong khoác miệm cả ngươi anh cảm thấy lâng lâng bay bổng đó là một loại cảm giác thoải mái, khó ngay khi giang c u n g tuấn vừa ăn được vài miếng thịt nướng ẩm đùng đùng xa xa vang lên tiếng giao tranh ác liệt ngoài ra còn có âm thanh của những bước chân lộn xộn giang c u n g tuấn cảm nhận được tiếng đánh nhau bất giác nhũ mày sau đó thân hình l o a lên xuất hiện trên cây lớn cao khoảng trăm thước anh nhìn về nơi phát ra tiếng đánh nhau cách đó trăm mét một trận giao tranh khốc liệt đang diễn ra một số người mặc áo choàng và mặt nạ màu đen đang giao tranh ác liệt với một số lính cánh mặc áo giáp trận chiến diễn ra hết sức ác liệt các chiến binh mặc áo giáp liên tục bị đánh bại và giết chết trong đám đông còn có một người phụ nữ mặc trang phục trắng tay cầm trường kiểm kiểm khí của thanh trường kiểm trên tay xuất hiện như bảy tia cầu vồng không ngừng phóng ra giết chết những người đàn ông áo đen cô ấy rất mạnh nhưng lại có quá nhiều kẻ địch cô ấy cũng không khỏi bị thương bộ quần áo trắng tinh trên người cũng điểm tô thêm bằng chút màu đỏ đứng trên cây lớn giang cung tuấn có thể nhìn thấy rõ ràng tường tận mọi chuyện anh nhìn thấy những chiến binh mặc giáp liên tục bị giết chết chỗ đó có đến mấy trăm chiến binh nhưng trong nháy mắt chỉ còn lại có mười mấy người mười mấy người này vây quanh người phụ nữ mặc trang phục màu trắng và lấy thân mình chắn kiểm cho cô ấy có đến khoảng ba trăm tên mặc áo choàng đen đang vây xung quanh họ một người đàn ông trên dưới khoác một màu đỏ dựng bước tới đưa tay đ e o g ă n g ra nghe thấy một giọng nói khẳng khản công chúa điện hạ tốt nhất là cô hãy mau giao thứ đó ra đây may ra tôi còn có thể cho cô được chết đàng hoàng một chút tôi l i ề u mạng với ông một chiến binh thét lên cầm c h ắ c thanh kiểm trong tay lao tới nhưng còn chưa kịp đến gần người đàn ông đ e o mặt nạ đỏ một đạo kiểm khí bông đi tới chem chiến binh đó thành hai nửa người phụ nữ mặc trang phục màu trắng trông rất chật vật bông tiếng vỗ tay từ đầu truyền đến máu tôi còn động trên khoe miệu vẻ mặt cô ấy trở nên ưu ám cô ấy lạnh lùng nói nằm mờ đi muốn chém muốn giết tùy anh không cần nhiều lời ha <cười> ha người đàn ông mặc áo choàng chế nạo h công chúa cô hay suy nghĩ kỹ một chút cô là công chúa thanh cao lá ngọc canh vàng lại còn là đệ nhất mỹ nữ của thiên long đế quốc không biết có bao nhiêu người đang thèm muốn thân thể của cô cô thử nói xem liệu cô có thể chịu được ba trăm thuộc hạ điên cuồng ở đây của tôi không anh chết tiệt sắc mặt người phụ nữ mặc đồ trắng trở nên tái nhợt người đàn ông trong chiếc mặt nạ màu đỏ cầm chặt trừng kiếm từng b ư ớ ý định i p h í của anh chính là kết bạn với một vài nhân vật lớn ở đây nhưng anh cũng không ngờ rằng chỉ vừa đến đại lục thiên long đã gặp được ngay công chúa của một quốc gia nếu mình cứ được cô ấy chương ó lẽ m ì n sẽ kiếm đ ợ c l ư thực c Giang u một nghìn h anh bảy mươi ba bảo vật giang cung tuấn ở trên cây đã quan sát một lúc những tu sĩ áo đen này thực lực không mạnh lắm dựa vào khí tức mà đoán thì cũng chỉ là cảnh giới thần thông cấp bài tám đối mặt với những người như vậy anh hoàn toàn n ắ m chắc có thể giết chết bọn họ cũng chính vì thế nên anh mới dám ra mặt anh đứng trước vài tên lính canh nhìn đám người mặc áo choàng đen và tên đ e o mặt nạ đỏ rồi nhàn nhạt nói đuổi cùng g i ế t tận như vậy cũng thật là quá vô lương tâm đấy đây là chuyện riêng của ám điện chẳng lẽ cậu muốn trở thành kẻ thù của ám điện tu sĩ mang mặt nạ đỏ lại lên tiếng anh ga không nhìn ra thực lực của giang cung tuấn nên cũng chỉ có thể phô trương thanh thể của mình hy vọng giang cung tuấn sẽ kiên sợ mà né tránh nhưng anh ta đã sai giang cung tuần hoàn toàn không phải người của thế giới này mà là từ một thế giới khác tên là trái đất thậm chí anh còn không biết cái gì gọi là ám điện nữa là anh cười nhạt một tiếng rồi nói tôi không cần biết cái điện gì đó của anh là gì tôi đây không gặp thì thôi chứ đã gặp rồi là cứ thích đ ú n g tay vào đấy rồi sao thang mắt con thì ra mày chọn cái chết người đàn ông áo đỏ vung kiếm đâm về phía giang cung tuấn anh ta là thủ lĩnh của đám người áo đen đó thực lực cởng nhiên cũng phải mạnh hơn đám người đó rất nhiều anh ta đã đạt tới cảnh giới siêu phàm anh ta ra tay rất nhanh chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt giang cung tuấn Cẩn thận. công ẩ n thận. c chúa ở phía sau anh đưa ra lời nhắc nhở nhưng mà đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc giang cung tuấn lập tức giơ tay dỗi ra hai ngón tay kẹp chặt kiếm của đối phương ở đây hả anh cười nhạt các ngón tay có hơi dùng sức giắc thanh kiếm của đối phương bị gãy ngay lập tức giang cung tuấn lập tức ra chiêu kinh lực kinh khủng quét qua công kích của người đàn ông mang mặt nạ đỏ thân thể anh r a trực tiếp bị đánh bay ra ngoài ngã xuống đất một cách thê thảm chuyện này là sao hàng trăm người mặc áo choàng đen xung quanh đều bị sốc、Cút. giang cung tuấn lạnh giọng nói những người này đều cầm kiếm muốn không đi cũng không được đúng lúc này khí tức trên người giang cung tuấn đột nhiên t ă n gọn v thân thể bỗng xuất hiện ở giữa không trung ở độ cao khoảng mấy chục mét anh vung tay lên huyền hóa thành một cỗ k ì n h lực vô cùng mạnh mẽ những người áo đen xung quanh cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ bọn họ đều sợ hãi nhanh chóng bỏ chạy một số thủ lĩnh của họ nhanh chóng biến mất trong màn đêm giang cung tuấn lúc này mới nở một nụ cười thân hình từ trên trời rơi xuống vững vàng đứng trên mặt đất công chúa đi tới biết ơn nói linh chi cảm tạ ân cứu mạng của công tử giang cung tuấn liếp nhìn cô ấy một cái rồi hỏi cô là ai sao lại bị bọn họ truy giết cô ấy có hơi lưỡng lự giang cung tuấn dường như thấy được cô có vẻ hơi bận tâm thì lập tức cười nói tôi không có ác ý gì đâu t r o n g cô ấy có vẻ mệt mỏi ngay lúc cô đang định nói gì đó thì trên khuôn mặt mệt mỏi ấy đột nhiên xuất hiện một vẻ đau đớn cô vươn tay che ngực rồi nôn ra một ngụm máu đen cơ thể không chịu nổi nữa mà ngã khuỵ xuống đất công chúa chỉ còn lại mười lính canh ở khu vực xung quanh với đầy vẻ hoảng sợ anh nhanh chóng tiến đến muốn đỡ linh chi đang nắm trên mặt đất dậy lúc này cô khó khăn lắm mới đứng dậy nổi ngồi k h a n h chân trên mặt đất giang cung tuấn cũng nhìn cô anh có học qua ngành y dì nhìn thoáng qua cũng có thể biết được linh chi đã trúng độc hơn nữa đây còn là một loại độc dược vô cùng nguy hiểm nếu không được giải độc kịp thời tính mạng của cô ấy chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm cô trúng độc rồi nôn tình sùng giang cung tuấn quỳ xuống nhìn cô ấy nói đây là một loạt độc vô cùng nguy hiểm nếu không giải độc kịp thời cô nhất định sẽ sớm chết nếu cô tin tôi tôi có thể ra tay giúp cô vẻ mặt của linh chi đầy đau đớn cô bị truy giết tất cả những lính canh cô mang theo bên mình cũng chết trận hết chẳng còn bao nhiêu Cô giờ đây không giờ nương nơi đây thật ự a nếu có t ì cũng chỉ có Cung cùng cô Giang Tuấn người g thể khẽ một là lạ, xa vô đầu. được Sau Cung Tuấn sự của Giang tay khi kéo cho phép Linh Chi, cô lấy ra ồ i để t y lên cơ h ỗ mặt muốn đó, đó độc đ nói, sau cười giải rất n giản. thể ậ t t ra cơ h của giang c u n g tuấn rất đặc biệt cơ thể anh có thể hấp thu bất kỳ sức mạnh nào và biến nó thành sức mạnh của chính mình chất độc trong cơ thể linh chi đối với cô là cực kỳ độc hại nhưng với giang c u n g tuấn thì nó chẳng đáng là gì anh nắm lấy tay linh chi thúc giục chất khí ép kịch độc trong người linh chi ra và hút nó vào cơ thể mình chất độc này khi vào cơ thể sẽ nhanh chóng được luyện hóa và biến thành mà khí trong cơ thể khuôn mặt của linh chi dần hồng hào trở lại cô liếc nhìn giang cung tuấn và một tiêng ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy giang cung tuấn đứng lên cười nói được rồi c ô sẽ không sao nữa rồi linh chi miễn cưỡng đứng dậy nói một lần nữa linh chi xin cảm tạ ân cứu mạng của anh giang cung tuấn xua xua tay thiện tay thôi cô không cần phải khách sáo trong rừng giấm nguyên sinh một đống lửa đang bùng cháy giang cung tuấn ngơ ngác nhìn linh chi đang ngồi đối diện không khỏi tò mò mà hỏi tôi nghe bọn họ nói cô là công chúa hả linh chi phản ứng lại và gật đầu ừ tôi là công chúa của thiên long quốc tôi tên là thiên linh chi giang cung tuần hoàn toàn không hiểu gì về thế giới này anh hỏi thiên long quốc có mạnh không hờ、hm. mờ linh chi có chút sửng sốt không hiểu tại sao giang cung tuấn lại hỏi câu hỏi như vậy sau khi nghĩ lại cô vẫn nói rằng thiên long quốc có xem là quốc gia mạnh nhất trong khe nước được phong vấn này đây là một quốc chuyển từ đời này sang đời khác có lịch sử hơn v ộ t năm hiện nay dân số ở quốc gia của tôi đã là một ư ơ i tỷ quân đội cũng trên một tỷ nếu nói tự xưng bá chủ ở thế giới này thật ra cũng không phải quá đáng nghe vậy giang cung tuấn không khỏi tò mò lại hỏi tiếp nếu cô đã là công chúa của một quốc gia lớn như vậy tại sao lại còn bị người tôi truy giết ôi thiên linh chi thở dài một tiếng rồi nói còn không phải bởi vì phong ấn bị nối lỏng mà bảo vật truyền thừa của tộc tôi lại đột nhiên xuất hiện dị tượng nên mới gây sự chú ý của ám điện sao cương giả của ám điện xuất hiện ở nước tôi buộc phụ hoàng tôi phải giao nộp ra bảo vật của gia tộc dưới sự sắp xếp của phụ hoàng tôi đã lặng lẽ mang bảo vật rời khỏi đ ầ đô nhưng nào ngờ đâu trong tộc lại xuất hiện một tên phản đồ con đường trốn thoát của tôi bị bại lộ sau đó thì bị truy đuổi hầu như tất cả lính canh đi cùng tôi đều đã chết trong trận chiến giang c u n g tuấn cảm thấy có chút hứng thú đó là bảo vật gì vậy anh rất tò mò không biết bảo vật này rốt cuộc là bảo vật gì xem ra nó có liên quan đến phong ấn đúng lúc phong ấn bị nới lỏng bảo vật này mới xuất hiện dị tượng tiên h linh chi có chút do dự giang c u n g tuấn cười nói tôi chỉ là thấy hơi tò mò thôi nếu cô không muốn nói thì thôi vậy thiên linh chi nhìn giang c u n g tuấn với đầy vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt hỏi ân nhân anh anh rốt cuộc là ai giang công tuấn cũng không giấu dếm mà nói thật hết ra mọi chuyện thật ra tôi không phải người ở đại lục thiên long mà là người từ một thế giới khác tên là trái đất đến gì chứ thiên linh chi kinh ngạc bật vậy ngay cả một số thị vệ ở bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn giang cung tuấn với tư cách là những người ở thiên long lục d i ệ a họ biết rõ cái gì gọi là phong ấn cái gì gọi là trái đất bọn họ cũng biết một khi phong ấn được mở ra khe nước được phong ấn sẽ hợp nhất với trái đất và trở thành một thế giới hoàn toàn mới bây giờ trên bầu trời cũng đã xuất hiện một vết nứt của phong ấn trước sự xuất hiện của thảm họa lớn nhất của trái đất rất nhiều người muốn vượt qua phong ấn để đến trái đất nhưng chuyện này là một chuyện vô cùng dễ dàng mà đại lục thiên long cũng có không ít tu sĩ vượt qua phong ấn tiến về trái đất với ý định tranh đ o ạ t tạo hóa từ đây xuyên qua đó thì dễ nhưng nếu đi từ trái đất đến đây thì lại khó gấp trăm ngàn lần cũng chính vì vậy mà linh chi đã cảm thấy sốc trước lời nói của giang cung tuấn giang cung tuấn cũng thở dài nói tôi là người trên trái đất tôi đến đại lục thiên long là vì thiên thai nạn đói đang hoành hành trên trái đất tôi tới đây hy vọng có thể tìm đủ lương thực Trước tá ngọc. 1074, Giang cung tuấn nói ra chủ ý của mình. đó là bởi vì anh biết người phụ nữ xinh đẹp trước mặt này chính là công chúa cao quý của một quốc gia lớn mạnh nhất đại lục nếu như có thể được sự giúp đỡ của công chúa thì cơ hội lấy được lương thực là rất lớn sau khi thiên linh chi biết được ý định đến đại lục thiên long của giang c u n g tuấn cô cũng tỏ ra hơi sửng sốt chẳng lẽ hoàn cảnh ngoại giới bây giờ lại tệ như vậy ư chỉ vì miếng ă n mà phải ưu tư lo lắng nhiều như vậy ư cô nhìn giang c u n g tuấn bằng ánh mắt kỳ quái giang c u n g tuấn cũng không hiểu nổi tại sao thiên linh chi lại nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái đó anh sờ sờ cái mũi và hỏi sao sao lại nhìn tôi như vậy thiên linh chi nói ngoại giới bây giờ nghèo khó đến mức không khỏi lo lắng chuyện cơm nước đến vậy sao giang cung tuấn không biết tình hình của đại lục thiên long ra sao anh cũng không biết cái thế giới này là thế nào anh nói sơ qua tình huống hiện tại của trái đất cho thiên linh chi nghe vậy thiên linh chi cũng đã hiểu ra mọi chuyện hóa ra trái đất lại tụt hậu so với đại lục thiên long nhiều như vậy theo tôi được biết đại lục thiên long vốn đã xếp hạng rất thấp trong số các thế giới ở khe nước được phong ấn vậy mà trái đất thậm chí còn xếp sau cả đại lục thiên long giang cung tuấn ngơ ngác nhìn thiên linh chi hỏi cô, cô có thể giúp tôi không vẻ mặt thiên linh chi có chút khó xử thật ra tôi cũng rất muốn giúp anh nhưng bây giờ đất nước tôi đang đứng trước khủng hoảng phụ hoàng tôi yêu cầu tôi mang bảo vật rời đi cho nên bây giờ tôi súng không biết ở để đô đang xảy ra chuyện gì nữa hơn nữa ám điện còn là thế lực đáng sợ nhất ở thế giới này ngay cả là hoàng tộc thiên lòng của tôi cũng không phải đối thủ của họ tôi rất lo cho phụ hoàng thiên linh chi vô cùng khó xử cô ấy thực lòng rất muốn giúp đỡ giang c u n g tuấn nhưng bây giờ đến cả bản thân cũng khó bảo vệ h ư ố n g chi là giúp người khác ngay vậy giang công tuấn hỏi ám điện mạnh làm sao phải nói thế nào đây Thiên linh chi suy nghĩ một chút một trong nhất Thiên tổ tộc tôi Linh Chi nghĩ chủ những mạnh như rồi nói, Điện Điện người Đại Long. Nếu là lục láo của của suy Ám ở vậy cô nói xem vị điện chủ của ám điện rốt cuộc là đang ở cảnh giới nào giang cung tuấn biết rõ muốn có đủ lương thực anh chỉ còn cách giúp thiên long quốc vượt qua thời điểm khó khăn này đã bước vào nhập thánh vẻ mặt thiên linh chi vô cùng nghiêm túc Cảnh cô Cô chỉ có chủ của được thực lực của điện chủ Cung c như tồn vẫn luôn hướng vọng lần này không điện điện không đến Bằng không nạn này tránh điện điện, Giang、cung、Tuấn hy khó khỏi. khi giới tại tới. kiếp biết ư vậy ấy ấy là là mà sự Sau ám ám đề đồ. e ờ i n h ạ thì một tiếng rồi nói, c u y này vậy ệ n t h quá đơn giản rồi. Hay là như vậy đi, giản như rồi. tôi với Hay vậy là cũng ô sẽ làm một thì giao dịch, được chứ? c Ở thì cũng được nhưng mà là giao dịch gì thiên linh chi nhìn giang cung tuấn với vẻ mặt đầy nghi hoặc giang cung tuấn cười nói tôi sẽ giúp tộc của cô vượt kia qua khoảng thời gian khó khăn này bằng cách tiêu d i ệ tám điện nhưng bù lại cô phải cho tôi thật nhiều lượng thực để tôi mang về trái đất cô thấy sao anh anh nói thật chứ thiên linh chi kích động nhìn giang cung tuấn đại lục thiên long có thể thiếu thứ gì nhưng chắc chắn một điều rằng đó không phải lương thực hơn nữa nó không phải là những lương thực bình thường mà là được gieo trồng bằng phương pháp đặc biệt sau khi kích động thiên linh chi bình tĩnh trở lại rồi hỏi điện chủ ám điện đã đạt tới cảnh giới nhập thánh rồi đó anh anh thật sự giết được tên đó sao tất nhiên về chuyện này giang cung tuấn vô cùng tự tin đến cả tiềm thi đạt đến nhập thánh cấp ba anh còn giết được thì chỉ một tu sĩ mới bước vào nhập thánh đã có là gì được rồi tôi hứa với cô thiên linh chi kích động đứng lên và nói việc này không nên chậm trễ đi chúng tôi lập tức lên đường cô lo lắng rằng có thể ở để đô sẽ xảy ra chuyện gì đó không may nghĩ tới chuyện gia tộc sẽ gặp rắc rối cô ấy muốn tức tốc trở về để đ ô giang cung tuấn liếc nhìn chung quanh rồi nói không cần đội đợi đến trời sáng rồi mới đi cũng không mượn thiên linh chi thực sự rất lo lắng cho gia tộc nhưng khi nghe giang cung tuấn nói rằng sẽ cùng đi vào rạng sáng cô ấy cũng không nói gì thêm mà ngồi xuống bên cạnh đống lửa vấn đề lương thực tạm thời đã được giải quyết giang cung tuấn cũng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều bây giờ anh lại có chút hứng thú với bảo vật của thiên gia đây rốt cuộc là loại bảo vật gì nó thực sự là có liên quan đến phong ấn sao anh nhìn thiên linh chi đang ngồi trên tảng đá hỏi với một nụ cười rặng rỡ công chúa linh chi bảo vật của tộc cô rốt cuộc là thứ gì tại sao khi phong ấn bị nới lỏng nó lại xuất hiện dị tượng chuyện này có liên quan gì đến phong ấn thiên linh chi không yên tâm mà lắc đầu Thật l ò nhìn thấy vẻ mặt không được tình nguyện của thiên linh chi giang cung tuấn có hơi từ bỏ ý định không nói thêm nữa thiên linh chi nhìn giang cung tuấn rồi rơi vào trầm tư giang cung tuấn cứu cô ấy hơn nữa thực lực của anh lại còn rất mạnh nếu anh đã có thể tự tin tiêu diệt được hắc điện như vậy thì nếu anh muốn cướp bảo vật của cô cô cũng không có cách nào phản kháng sau hồi lâu suy nghĩ cô ấy nói thật ra bảo vật gia truyền của tộc tôi cũng chỉ là một miếng ngọc bội mà thôi nói xong cô ấy lấy r a ngọc bội đưa cho giang không dê tuấn và nói chính là cái này giang cung tuấn tỏ mò cầm lấy anh cầm trong tay cẩn thận xem xét miếng ngọc bội này không lớn lắm nó có hình tròn bao phủ xung quanh là một màu đỏ đỏ như máu cầm ngọc bội trên tay anh cảm nhận được một chút ấm áp còn sót lại trên đó anh xem đi xem lại nhưng cũng không thấy có gì khác thường đây sao vẻ mặt giang cung tuấn trở nên kỳ lạ anh nhìn thiện linh chi và hỏi miếng ngọc đội này là thứ gây chú ý tới ám điện sao đúng vậy thiên linh chi gật đầu nói từ khi phong ấn có dấu hiệu n ố i lỏng miếng ngọc đội này đã không ngừng xuất hiện dị tượng giang cung tuấn hỏi là dị tượng gì thiên linh chi trả lời có một lần ngọc đội này huyễn hóa ra huyết quang huyết quang đó bay lên trời và phản chiếu hình ảnh trong đó có cảnh vô số cường giả chiến đấu mãnh liệt máu chạy thành sông cuối cùng thì những người này đều chết trong trận chiến bị chôn vùi trong một thế giới hoang tàn nơi này cũng biến thành những ngôi mộ chất đống thiên linh chi nói sơ qua những dấu hiệu kỳ lạ xuất hiện trên ngọc bội còn chuyện tại sao ngọc bội lại có những dấu hiệu này thì cô cũng không rõ mà ngay cả những cường giả trong gia tộc của cô cũng không biết bởi vì mặt ngọc bội này đã được lưu truyền rất nhiều lời những manh mối liên quan tới nó đều đã mất tích trong lịch sử gia tộc họ chỉ biết chắc một điều là lại lịch của mảnh ngọc này rất lớn cụ thể là được lưu truyền từ thời thượng cổ nó chính là t h n g ngọc đúng lúc này trong đầu giang cung tuấn vang lên một g ọ n nói khi g ọ n nói chuyển đến trong đầu giang cung tuấn hiện ra hình ảnh bên trong tiến phủ khí linh đứng trước cổng lớn của tiên phủ nói giang cung tuấn biết ngay đây là giọng nói của khí linh anh lập tức liên hệ với khí linh bên trong tiên phủ hỏi t á n g ọ c là cái gì khí linh nói vào thời thượng cổ t r ư thiên nổ ra giao chiến khiến vô số người chết và bị thương ngay cả cường giả cấp bậc đại đ ệ cũng không thể thoát khỏi cái chết sau khi trận chiến kết thúc nơi các cường giả ngã xuống xuất hiện vong linh làng vãng khắp nơi hơn nữa vô số ý niệm của các cường giả lưu lại còn ngưng kết thành một miếng ngọc đội mà ngọc đội đó cũng chính là t á ngọc đang trong tay anh lời giải thích của khí linh khiến giang cung tuấn có chút kinh ngạc anh không ngờ miếng ngọc bội nhỏ xíu này lại có nguồn gốc khủng khiếp đến như vậy khí linh nói tiếp có ngọc bội này trong tay sẽ có thể tiến vào lăng mộ chư thần nghe nói trong lăng mộ còn có truyền thừa của chư thần để lại năm đó ngay cả kinh hồng đại đế cũng đã từng cất công đi tìm táng ngọc ở khắp nơi thậm chí là lật tung mọi ngóc ngách trên thế giới nhưng chỉ tiếc là công sức của ông rồi cũng chỉ như công giá trảng đến cả một chút manh mối cũng không tìm thấy chủ nhân ngọc bội này là một thứ vô cùng xa xưa ngay cả vào thời của kinh hồng đại đế nó cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết người ta nói rằng táng ngọc này ẩn chứa những bí mật vô cùng to lớn Trước 1075, bí mật trời đất khí linh của tiên phủ đã từng đi theo một vị đại đế cho nên nó biết rất nhiều chuyện ngay cả trong thời đại của kinh hồng đại đế tá ngọc vẫn chỉ là thứ trong truyền thuyết khí linh tiếp tục nói theo tôi biết tá ngọc đã từng có một vị chủ nhân anh ta họ thiên và cũng là người bảo vệ táng mộ anh ta vô cùng mạnh mẽ vào cái khoảng thời kỳ lịch sử ấy có thể nói anh ta chính là đệ nhất cao thủ chỉ là đ ỗ n g dưng không biết vì cớ gì anh ta lại biến mất mà thiên gia cũng chẳng thấy tăm hơi không ngờ ở cái đại lục thiên long nhỏ bé này lại có thể gặp được con cháu của vị bảo vệ táng mộ đó khí linh không khỏi thở dài là con cháu của người mạnh nhất lịch sử vậy mà bây giờ lại xa suốt thế này giang cung tuấn trong lòng hỏi vậy táng ngọc này rốt cuộc là có liên quan gì tới khe nước được phong ấn tại sao lúc phong ấn bị lòng táng ngọc lại xuất hiện thiên địa dị tượng khí linh giải thích táng ngọc là thứ được hóa thành từ ý niệm của vô số cường giá sau khi chết mà táng ở đây có nghĩa là trôn cất những cường giá năm đó lúc nằm xuống không phải được mai táng đàng hoàng trong phần mộ mà nằm g ả i rác khắp nơi trong trời đất kể cả phong ấn ở trái đất cũng là là trời đất tự mình phong ấn cho nên đương nhiên cũng có chút liên hệ còn chuyện bây giờ giữa chúng có mối liên hệ cụ thể gì thì tôi cũng không biết ngay vậy giang cung tuấn có chút buồn b ự c chứ chẳng phải phong ấn bây giờ của trái đất liên quan đến ma tộc à. cũng không hẳn khí linh giải thích năm đó ma tộc đột nhiên xuất hiện trên trái đất chỉ là vì trên trái đất có một thứ vô cùng hấp dẫn đối với bọn họ nhưng khi ma tộc sắp chiếm được trái đất họ lại chọn cách rút khỏi đó còn về chuyện ma tộc tại sao lại rút khỏi địa cầu tôi cũng không rõ còn phong ấn cũng không phải do ma tộc phong ấn mà là trời đất tự mình phong ấn tôi chỉ biết rõ một điều rằng năm đó trời đất phong ấn lại là để bảo vệ trái đất bởi vì trái đất sắp đứng trước nguy cơ bị ma tộc xâm chiếm trái đất lựa chọn phong ấn mục đích chính là để phục hồi và chuẩn bị tốt nhất cho mọi thứ khí linh nói ra rất nhiều bí mật trước giờ giang cung tuấn vẫn luôn cho rằng phong ấn trên trái đất bấy giờ là do ma tộc làm lại không ngờ rằng đây lại là do trời đất tự mình phong ấn khí linh nói tiếp mở ra bốn ấn của phong ấn cũng là do trời đất tự mở đây mới chính là bảo vật thực sự nhưng năng lực bây giờ của anh vẫn còn quá yếu không thể phát huy hết uy lực của bốn ấn phong ấn hơn nữa là bốn ấn của phong ấn vẫn chưa được mở ra cho nên sức mạnh của nó vẫn chưa hoàn toàn xuất hiện và chỉ khi phong ấn mở ra nó mới có thể phát huy sức mạnh một lần nữa khi linh phổ cập kiến thức cho giang cung tuấn giang cung tuấn lại hỏi vậy táng ngọc này có chức năng gì khi linh nói tôi từng nghe kinh hồng đại để nói rằng táng ngọc chính là chìa khóa để vào táng ngộ mà táng ngộ lại là một thứ tự nhiên trời đất sinh ra bên trong lần chứa rất bí mật tối thượng của trời đất nhưng những thứ này quá xa vời đối với anh、oh. giang c u n g tuấn nghe thì nghe nhưng vẫn cải hiểu cái không thiên linh chi thấy giang c u n g tuấn cầm ngọc bội đến g ẩ n người cũng không quay dậy anh trao đổi với khí linh xong giang c u n g tuấn trao trả ngọc bội lại cho thiên linh chi và nói công chúa linh chi tôi trả lại ngọc bội cho cô này cô mau cất nó đi mặc dù tôi không biết nó là gì nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng nó chắc chắn là một bảo vật siêu cấp vũ trụ giang c u n g tuấn đã biết rõ ngọc bội này là gì nhưng anh cũng không nói gì ra anh cũng rất muốn có tá ngọc này nhưng đây lại là bảo vật gia truyền của thiên gia và đương nhiên là không thuộc về giang công tuấn tuy tay anh trả lại nó cho thiên linh chi nhưng trong lòng lại nghĩ không biết làm sao để có được bảo vật theo anh nghĩ cách duy nhất là theo thiên linh chi trở về thiên long quốc và gặp phụ hoàng của cô làm một cuộc giao dịch từ đó lấy được t á n g ngọc tuy bây giờ nếu có lấy cũng không dùng được nhưng khí linh đã nói bên trong táng mộ ẩn chứa bí mật vô cùng to lớn nói biết đâu không xa anh sẽ có thể sử dụng được nó thiên linh chi khẽ gật đầu và nhanh chóng cắt t á n g ngọc giang cung tuấn cũng không nói nhiều anh ngồi khoanh chân trên tảng đá bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi thiên linh chi giờ đây rất không yên lòng bởi vì cô ấy đang rất lo lắng cho gia tộc lúc cô ấy chạy trốn để đô đã bị cường giả của ám điện bao vây cô rất lo lắng rằng điều gì đó không may có thể xảy ra với gia tộc cô ấy liếc nhìn giang cung tuấn vẻ mặt nhàn nhã thì muốn thốt lên một điều gì đó nhưng cổ họng vừa nhúc nhích lại không biết nên nói gì công chúa một lính canh tiến lại gần thiện linh chi nói nhỏ khi chúng ta rời khỏi để đô rất nhiều cường giả của ám điện xuất hiện và bao vây để đô tính đến thời điểm này cũng đã ba ngày trôi qua nếu chúng ta không kịp trở về chỉ e là tôi biết nhưng thiên linh chi sốt ruột vô cùng nhưng nếu cô ấy có vội vàng quay về thì cũng vô ích bây giờ chỉ khi cô ấy cũng trở về với giang cung tuấn thì may ra mới có thể cứu được đế quốc và gia tộc ân ân nhân thiên linh chi không thể nào chờ đợi thêm được nữa cô ấy lập tức gọi giang cung tuấn giọng nói của cô ấy khiến giang cung tuấn phải mở mắt anh nhìn thiên linh chi và nhẹ giọng hỏi công chúa có chuyện gì vậy trên mặt thiên linh chi có chút bối rối mang theo đó là một chút khẩn cầu cô ấy nói lúc tôi chạy trốn khỏi đế đô nơi đó đã bị rất nhiều cường giả của ám điện bao vây đến bây giờ cũng đã ba ngày trôi qua rồi tôi ôi sợ để đô sẽ xảy ra chuyện không may gì mất vậy cô muốn quay về ngay lập tức sao giang cung tuần liếc nhìn thiên linh chi anh có thể thấy được thiên linh chi đang rất sốt ruột ngay giờ phút này trong lòng anh cũng có chút do dự không biết có nơi lợi dụng sự lo lắng của thiên linh chi mà lừa cô làm thêm một cuộc giao dịch buộc cô ấy phải đánh đổi bằng tăng ngọc thiên linh chi không hề biết chút gì về nguồn gốc của tăng ngọc nhưng anh đây là thứ mà những chủ nhân chức của tiên phụ đã từng cố gắng hết sức để tìm kiếm đúng vậy thiên linh chi không thèm quan tâm đến hình tượng của chính mình cô ấy đột nhiên quỳ xuống mặt đất trên khuôn mặt xinh đẹp ấy lộ ra vẻ cầu khẩn kính x i n công lập tức tới thiên long để đổ cứu thiên gia của tôi nếu công tử thực sự có thể cứu giúp được thiên gia tôi thiên gia tôi nhất định sẽ báo đáp công tử bằng mọi giá thiên linh chi càng lo lắng bao nhiêu thì giang cung tuấn lại càng không đếm sửa bấy nhiêu anh giờ chỉ muốn chiếm được tá ngọc nhưng anh cũng không biểu hiện ra quá rõ ràng điều mà anh muốn chính là để cho thiên linh chi chủ động đưa tá ngọc cho anh công chúa rủ gì cũng đã ba ngày trôi qua rồi nếu như thiên gia thật sự xảy ra chuyện chắc cũng đã xảy ra chuyện từ lâu rồi nhưng thiên linh chi lòng như lừa đốt giang cung tuấn ngắc lời cô yên tâm đi không sao đâu sáng mai chúng ta sẽ khởi hành sớm ôi thiên linh chi thở dài bất lực còn giang cung tuấn thì tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi trong lòng anh cũng có chút thất vọng tại sao thiên linh chi lại không đưa táng ngọc và cầu xin anh lên đường ngay lập tức dù rất muốn nhưng giang cung tuấn cũng không nói ra thiên linh chi lại không mở lời anh không thể biểu hiện ra anh có ham muốn rất lớn đối với táng ngọc nửa đêm vắng lặng trong rừng núi gió thổi vị vu cành cây xào xạc giang cung tuấn ngồi khoanh chân trên mặt đất hấp thu linh khí trời đất để tu luyện linh khí ở đại lục tiên long rất khan hiếm ít hơn rất nhiều so với linh khí ở trái đất thảo nào chẳng có cường giả lợi hại nào đây còn thiên linh chi thì sốt u ruột vô cùng cô ấy cứ đi đi lại lại và không ngừng nhìn lên bầu trời mong sao bình minh sớm tới thời gian trôi qua từng phút từng giây giờ đây đối với thiên linh chi mỗi một giây dài như cả một năm một đêm dài đằng đắng cuối cùng cũng đã trôi qua ân nhân trời trời sáng rồi chúng ta có thể khởi hành được chưa mới sáng sớm thiên linh chi đã nóng lòng đánh thức giang c u n g tuấn đang tu luyện trời sáng rồi hả giang công tuấn đứng lên hít một hơi thật sâu vâng trời sáng rồi chương ú n lên g ta mò đ một nghìn như bảy mươi sáu hồn hoài cổ t r ư ơ n g có nội dung hình ảnh t r ư ơ n g này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc ở phía xa chuyển tới tiếng bước chân rất nhanh một nhóm tu sĩ mặc áo choàng đeo mặt nạ đen xuất hiện người đến rất đông ước chừng khoảng hơn ba người những người này nhanh chóng bao vây lấy đám người giang cung tuấn một ông lão từ trên trời bay xuống vững vàng đứng trên mặt đất nhìn qua ông lão này chắc đã hơn bảy mươi tuổi khuôn mặt nhăn núm hai con mắt sâu h o ắ m ông ta khoác áo tròn đỏ tay nắm thanh kiếm cũng màu đỏ cảm giác vô cùng quỷ dị hôn hoài cổ nhìn thấy ông lão sắc mặt thiên linh chi liền biến đổi mà thiên linh chi chỉ còn v ò n vẹn mười mấy thị vệ cũng bị dọa cho run sợ giang cung tuấn nhịn không được quay đầu liếp nhìn thiên linh chi một cái rồi hỏi hôn hoài cổ này có lại lịch như thế nào nét mặt thiên linh chi sợ hãi run cầm cầm nói lão ta là phó điện chủ của ám điện thực lực chỉ dưới điện chủ là cường giả có một k h ô n g hai của đại lục thiên lòng đồn sức mạnh lão ta đã đạt đến đỉnh của cảnh giới thứ sáu chỉ còn một bước nữa thôi là trở thành thần rồi không ngờ con ngãi con như mi cũng biết l ã o già này ông l ã o khoác áo choàng đỏ k h ẽ vuốt râu trên gương mặt g i à n u a mang theo ý cười lão điểm đạm nói linh chi công chúa tôi đây cũng không muốn làm khó cô mau giao bảo vật ra thì tôi sẽ giữ cho cô một mạng âm thanh hồn hoài cổ vang vọng mỗi một chữ ông ta thốt ra giống như lưới dao sắc nhọn xuyên qua lồng ngực của thiên linh chi thân thể cô run lệ bầy cơn ư giả g đạt đến đỉnh của cảnh giới thứ sáu chỉ cần bụng ngón tay cũng có thể giết chết cô rồi cô ta bất giác n ắ m ô n g tay h áo của giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn liền vỗ nhẹ tay cô ta an ủi nói không sao đâu còn có tôi đây xem ảnh một xem ảnh hai giết hồn hoài cổ quát lớn theo âm thanh lạnh leo ấy mấy ngàn võ giả xung quanh đồng thời lao đến tay nắm chặt vũ khí nhằm hướng giang c u n g tuấn mà giết vào thời khắc này thân thể giang c u n g tuấn chuyển động thanh đệ nhất long kiểm trong tay liền biến ra một đạo kiểm ánh sáng chói mắt mang theo khí tức đáng sợ đ o n phía xa đột nhiên nổ tung rất nhiều thị vệ ám điện bị kiếm khím trúng tức khắc liền mất mạng giang cung tuấn vừa ra tay đã khủng bố như thế mặc dù anh mới đạt cảnh giới siêu phàm nhưng lực lượng trong cơ thể anh đã đạt đến tầng thứ năm rồi hơn nữa mỗi lần anh ở một cảnh giới đạt đến cực hạn chân khí trong anh có thể phá vỡ ả n h giới đó cả nhà tìm nguồn như hình đọc khích lệ nhóm lên trương tốt nhé chúc cả nhà vui khỏe tốc độ thi triển của giang cung tuấn đạt đến cực hạn một khi võ giả ám điện tiếp cận sẽ bị g i ế t trong tức khắc chỉ trong thời gian ngắn g i ế t chết được mấy trăm tên hôn hoài cổ nhìn thấy thực lực mạnh mẽ mà giang cung tuấn thi triển mặt ông ta liền trầm xuống nhanh chóng rút kiếm người đ ờ i đồn đãi rằng thực lực của ông ta đã ở tầng thứ sáu nhưng thực ra ông ta đã đạt đến cảnh giới thần thánh rồi cơn ư giả g cảnh giới thần thánh một khi ra tay khí tức rất đáng sợ kiếm khí vô hình đồng bền chấn động vào hư không khí tức đáng sợ đẹ nén dồn dập tới làm cho đám người thiên linh chi không chịu được nổi trên mặt hiện lên vẻ thống khổ chết đi giọng nói lạnh lẽo của hồn hoài cổ vang lên theo giọng nói ấy kiếm khí vô hình áp tới khiến cho mười mấy tên thị vệ xung quanh điền linh chi chết trong tức khắc một đạo tàn ảnh lóe lên sau một giây hồn hoài cổ đã xuất hiện trước mặt thiên linh chi sau khi giang cung tuấn một kiếm giết đám thị vệ ám điện anh liền xuất hiện trước mặt thiên linh chi kéo cô ta lại cơ thể thiên linh chi nghiêng qua tránh được đòn tấn công của hồn hoài cổ kiếm khí rơi trên mặt đất nhất thời làm mặt đất dung chuyển giang cung tuấn ôm lấy thiên linh chi chân anh đạp vào hư không xuất hiện giữa không t r ú n g cao mấy c h ụ c mét sau đó anh thu lại kiếm ôm chặt lấy tôi anh hô to thiên linh chi biết giang cung tuấn ôm cô ta rất dễ tốn sức lực cô ta liền ôm lấy anh giang cung tuấn nâng hai tay lên trong lòng bàn tay h u y ệ n hóa ra hai luồng chân khí khác biệt sau đó chúng dung hòa thành một hình thành nên sức mạnh mới c à n k h ô n tịch diệt quả cầu năng lượng được d u n g hợp bởi hai luồng chân khí áp xuống mặt đất đoằng núi trời d u n g chuyển mọi thứ phía dưới đều tan thành cho b ụ i tất cả đám thị vệ ám vệ đều chết t h n g hại còn hồn hoài cổ nhân lúc giang cung tuấn thi triển c à n k h ô n tịch d i ệ t ông ta cảm thấy khí tức quá nguy hiểm nên kịp thời né tránh xuất hiện ở không c h u n g phía xa tránh được đòn tấn công trí mạng cơ thể giang cung tuấn chợt lóe lên sạt hiện ở một dãy liễu cách đó chục nằm mét thiên linh chi b u n g anh ra giang cung toản cắt dặn cô ở đây đừng đi đâu cả tôi đi giải quyết hồn hoài cổ tương thiên linh chi gật đầu giang cung tuấn đạp vào hư không xông ra tên nóc kia mỹ nhất định phải chết phía xa chuyển đến âm thanh gầm gừ của hồn hoài cổ theo đó là kiểm khí đáng sợ chém đến giang cung tuấn né tránh đoằng kiếm khí rơi trên mặt đất một dãy núi nữa lại bị đánh nát tiên h linh chi dun sợ nhanh chóng lùi ra sau cách xa chỗ chiến đấu lúc này hồn hoài cổ nhất kiếm đâm tới khí tức trên người ông ta rất mạnh kiểm khí thanh trường kiếm bừng bừng giống như một vị chiến thần bất khả xâm phạm chiêu thức ông ta ra quá mạnh mẽ khiến cho giang cung tuấn nhất thời không chở tay kịp anh nắm lấy thanh đệ nhất long kiếm đánh nhau liên hồi với hồn hoài cổ、Ken. hai thanh kiếm chạm vào nhau t ó é ra tia lửa đỏ rực giang cung tuấn chỉ cảm thấy cố lực lượng đáng sợ đang áp sát thanh đệ nhất hai nlg ở kiếm bao phủ toàn thân anh làm cánh tay anh run r ậ y khí huyết sôi t r à o khiến anh phải lùi lại liên tục chưa đánh tan cố lực đạo này hồn hoài cổ đã liên tục chém tới rồi thanh trường kiểm trong tay ông ta cố dồn giang cung tuấn đến chỗ chết quá mạnh trong lòng giang cung tuấn cả kinh hồn hoài cổ không thể nào là cảnh giới tầng thứ sáu được đánh mạnh đến vậy thì nhất định đã bước vào cảnh giới nhập thánh rồi hai bên đánh nhau qua lại như vậy giang cung tuấn cũng hiểu đôi chút về thực lực của hồn hoài cổ、Xét Tốc rất Tuấn mắt, trường của cổ Cung cả độ nhanh Giang hoa hồn hoài kiếm làm sau ắ c bén n h n chóng h đâm x y thấy ê Thiên n ngực anh. Linh đằng nhìn Giang Cung Tuấn thanh trường qua A xa Chi ở bị khi i người ể m làm xuyên qua người làm cô ta cô é t to, mặt t khuôn á n hồn ợ t chết đi. Đi đi. khi h Sau hoài cổ đâm trúng giang c u n g tuấn ông ta lại lần nữa đánh một trường lực đánh ra một trường quả thật đáng sợ làm cho ngực của giang c u n g tuấn tức khắc l ó m vào thân thể anh bị đánh bay ngãi nào xuống đất trên đất lại xuất hiện ra một cái hố sâu vùi lấp lấy anh trên đất đã xuất hiện một cái hố sâu thiên linh chi bị dọa cho mặt mũi t á i xanh ngay cả ân nhân cứu mạng cũng chết thảm trên tay của hồn hoài cổ cô ta cảm thấy kiếp nạn này khó thoát rồi công chúa hồn hoài cổ đứng giữa hư không ngắm nhìn thân thể đang run dậy của thiên linh chi nét mặt mang chút ý cười cô cho rằng người này có thể cứu mình sao đúng là ngu ngốc hồn hoài cổ cho rằng giang c u n g tuấn đã chết rồi tôi tôi đưa cho ông là được lúc này thiên linh chi lựa chọn phương pháp thỏa hiệp giang công tuấn đã chết rồi nếu cô ta không đưa ngọc đội thì sợ rằng cô ta cũng sẽ chết thôi cô ta chết thì hồn hoài cổ có được ngọc bội dao ngọc bội ra ít nhất vẫn có thể sống mà quay lại báo thủ nhưng mà vào lúc này dưới đống đổ nát xuất hiện một bóng người bay vụt lên trên trời đầu tóc anh dối bời toàn thân đều là máu bộ dạng trông vô cùng nhét nhác có điều vết thương trên ngực anh đã hồi phục lại rồi giang c u n g tuấn giơ tay l a u đi vết máu trên khoe miệng nhìn hồn hoài cổ ở phía xa anh nết miệng c ư ờ i nhạt khó sơ thiệt xem ra không thi triển tuyệt học thì không thể nào giết ông rồi chỉ bằng mi hồn hoài cổ thấy giang công tuấn bình yên vô sự thì không khỏi kinh ngạc ông ta rõ ràng cầm kiếm đâm trúng ngực của giang cung tuấn sau đó còn đánh thêm một trường chắc chắn giang cung tuấn không thể nào sống nổi bây giờ giang cung tuấn lại không s ứ c mẹ gì đứng trước mặt ông ta làm sao ông ta không ngạc nhiên được giang cung tuấn đạp một bước bay vụt lên trời khí tức trên người anh biến đổi không ngừng mỗi một bước đi của anh làm hồn hoài cổ cảm thấy như bị đè nén bởi áp lực vô hình cơ thể ông ta chỉ cần nghiêng một chút là ngã trên mặt đất giang cung tuấn liên tục đá tới không ngừng sau 33 b ư ớ c thì hồn h o i cổ không chịu nổi nữa thân thể ông ta lập tức bị đạp ngã xuống đất trên cơ thể xuất hiện nhiều vết rách bất cứ lúc nào cũng có nào cái này, cái này khi Ông anh song thi triển lịch thiên đạp có thể giết chết một cường giả đạt cảnh giới thành c thần thôi cho dù anh chưa ra tay tiếp thì hồn hoài cổ đã bị thương nặng rồi chết đi giang cung tuấn mang theo sắc ý thân thể và ý chí hợp nhất trong cơ thể biến hóa ra vô số khí tức màu đen những khí tức đen này tập trung lại hình thành nên đoá h ắ c liên những đoá h ắ c liên bao phủ vô số khí tức đen đi vào trong cơ thể hồn hoài cổ khiến cho linh khí bị thoát ra ông ta tức khắc biến thành một cái xác chết khô b à n mệnh của giang cung tuấn vốn là ma liên sau khi hút toàn bộ sức mạnh của hồn hoài cổ giang cung tuấn cảm nhận được khí tức của h ắ c liên hoa đang dần mạnh lên ma khí chuyển động dữ dội xoa dịu thể xác của anh rất nhiều cơ thể của anh biến hóa mạnh mẽ giữa không trung tay giang cung tuấn nắm chặt thành quyền cảm ứng lấy toàn bộ sức mạnh trong cơ thể miệng anh nếp lên tạo ra một nụ cười hết sức quỷ dị mạnh thật ở địa cầu anh không dám tùy ý sử dụng ma liên nhưng ở đại lục thiên long thì khác rồi ma liên hấp thụ toàn bộ sức mạnh của người khác sau đó chuyển vào cơ thể anh làm cơ thể anh càng ngày càng lớn mạnh hơn lúc trước chỉ mới ở cảnh giới cấp năm nhưng bây giờ đã nâng lên cấp sáu rồi sau khi giải quyết hồn hoại cổ giang c u n g tuấn thu lại thần công nịch thiên đạp lực lượng trong trời đất tập trung vào xương cốt liền biến mất giang c u n g tuấn lập tức n g ã n h à o trên mặt đất đến sức lực bỏ dậy cũng không còn lúc này ma khí trong cơ thể tự chuyển động khôi phục lại xương cốt cho anh phía xa thiên linh chi ngây ngóc nhìn ngay khi cô ta tận mắt chứng kiến giang công tuấn chết liền chọn cách tuân theo mệnh trời thế mà trận chiến xoay chuyển quá nhanh trong thời gian ngắn giang c u n g tuấn đã giết chết hồn hoài cổ hơn nữa thủ đoạn giết người của anh khiến thiên linh chi kinh hồn bạc vía khó thốt nên lời một lát sau cô ta mới bước nhanh đến chỗ giang c u n g tuấn chỉ thấy giang c u n g tuấn mới ngã xuống đất khí tức rất yếu nhớ lại cảnh tượng giang c u n g tuấn giết chết hồn hoài cổ lúc nãy cô ta có chút run sợ không dám tới gần anh cô ta đứng cách xa mấy mét mang vẻ mặt phòng bị nhìn giang c u n g tuấn thận trọng hỏi thăm ân, ân nhân cậu không sao chứ giang công tuấn nằm dài trên mặt đất dần dần khôi phục khẽ g ọ n nói không sao nghỉ một chút sẽ khỏi thôi nghe vậy thiên linh chi mới thở phào nhẹ nhõm cô ta không dám đến gần mà chỉ đứng cách vài mét nhìn giang c u n g tuấn cô ta quan sát thấy sắc mặt giang c u n g tuấn hồng hào trở lại chỉ trong thời gian ngắn giang c u n g tuấn đã hồi phục đứng dậy thư giãn gân cốt đây là sao thiên linh chi lần nữa hoảng hốt rõ ràng cô ta cảm thấy khí tức của giang c u n g tuấn rất hiểu dường như gần bên bờ cái chết thế mà chỉ mới nửa tiếng đồng hồ sinh khí thêm r ồ i r à o giang c u n g tuấn cười nói kẻ thù đã giải quyết rồi đến để đô thiên long thôi ửng ửng thiên linh chi gật đầu hai người bước đi nhanh chóng rời khỏi dây núi tan nát này Ấn nhân ơi, mình ơi, đi trong h chậm ế này quá ồ i gia tăng tốc độ Giang Cung tuấn bước đi một cách chậm rãi khiến chúng tốc Cung bước cách chậm c h nên tăng Tuấn ta một độ t h i ê Linh Chi n c sốt ruột. rất Anh cũng rất buồn thiền, Thiên trước đó l i n h Chi c ũ n g sắp giang o gia t n g ọ công rồi, giờ sao bây c ta lại k h ô giao gia Chẳng dùng phải ra nhỉ? mình lực? lẽ ép mình phải dùng vũ tuấn r o n lòng Giang g c n g t u hiện ra rất nhiều ý nghĩ sau đó anh quyết định để hết qua một bên kéo thiên linh chi lại cơ thể lõe lên xuất hiện ở giữa không chúng nói tôi cần gấp rút lên đường cô chỉ đường đi tôi sẽ đưa cô tới nơi phía bên này thiên linh chi giơ tay chỉ về phía trước t g i a n g công tuấn gật đầu kéo cô ta thúc đẩy nội lực gia tăng tốc độ một bước nhảy liền bay đi ngàn mét chỉ mấy bước nhảy liền biến mất khỏi dãy núi mênh mông này tốc độ đi của anh rất nhanh lúc trước tiên h linh chi bỏ trốn phải mất ba ngày mới tới được nơi này thế mà giang cung tuấn gấp rút lên đường chỉ mất nửa ngày liền tới thành thiên long rồi đây là thành cổ ngàn năm cổng thành cao ngàn mét dùng đá đen xây dựng nên từ xa nhìn vào trông thật hào hùng khí thế hai người xuất hiện ở ngoài cổng thành công thành đóng chặt bên ngoài cũng không thấy ai cả trong lòng tiên h linh chi sinh ra dự cảm bất an trước đây thành thiên long luôn là nơi náo nhiệt nhất ngoài thành người ngựa ra vào đông đúc thế nhưng bây giờ cổng thành lại đóng chặt một người cũng thấy đâu cô ta bất giác kéo lấy giang c u n g tuấn công công tử có phải xảy ra chuyện gì rồi không giang cung tuấn lắc tay nói chúng ta vào thành xem thử giang cung tuấn kéo thiên linh chi nhảy một bước vào trong liền xuất hiện trên tường thành cao ngàn mét hai người đứng đó đưa mắt nhìn vào trong trong thành xác người chất cao như nữ máu chạy thành sông a i nhìn thấy cảnh này thiên linh chi gào lên thế thảm hốc mắt đỏ lên chạy ra những giọt nước mắt trong suốt ngay cả giang cung tuấn cũng nhớ mày đám ám điện này đúng là mất hết nhân tính dám đổ sát cả toàn thành như vậy phu hoàng mẫu h ầ u anh trai em gái thiên linh chi hướng về thành vừa chạy vừa khóc giang cung tuấn chỉ biết đứng phía sau cô tòa thành lớn như vậy giờ đây chỉ còn máu chạy và sự tinh mịch thi thể chất đầy n ồ n ngang trên mặt đất máu nhuộm đỏ khắp nơi không có từ nào có thể miêu tả hết sự bị thương và thê lương này Trước 1078, Thành tự do. Dọc đường đi trên mặt đất toàn là thi thể Tuấn tính Giết hết sạch dân trong thành Thiên đường người người như Dọc Cung cũng chấn còn sạch chi Nhìn ghê anh không không linh là mà Đến Giang động, ngờ điện dân do đi lại ám vậy dường như chất lên đến hai lớp máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất cô ta dẫm lên lớp thi thể không bao lâu đã vào tới cửa hoàng cung ở đó có rất nhiều thị vệ mặc áo giáp chết rất t h ê thảm linh chi đi vào bên trong nhưng đi mãi vẫn chỉ thấy s á t chết hoàng cung lớn như vậy nhưng không tìm được một người sống cha cô ta ngã ngồi xuống đất t ê u lên t h ả g thiết giang cung tuấn cũng không biết phải an ủi thế nào chờ một lúc lâu mới nói đi tìm trước xem có nhìn thấy thi thể của người thân cô hay không có lẽ họ vẫn chưa chết đâu không chừng chỉ bị bắt đi đâu đó thôi lúc này tiên linh chi mới giật mình đi xung quanh tìm kiếm trong đống thi thể t ì m nửa ngày mới trở lại bên cạnh giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhìn cô ta hỏi thế nào thiên linh chi khẽ lắc đầu nói không không phát hiện thi thể của người nhà tôi chắc là đã bị người của ám điện bắt đi rồi cũng đúng giang c u n g tuấn gật đầu nói mục đích của bọn chúng là ngọc bội trong tay cô trước khi lấy được ngọc bội sẽ không dễ dàng giết người nhà cô đâu thiên linh chi nước mắt đầy mặt nhìn giang c u n g tuấn cầu xin anh giang anh nhất định phải giúp tôi bây giờ chỉ có anh mới có thể giúp tôi thôi nếu không tôi thật sự không biết nên làm gì bây giờ mặt giang công tuấn hiện lên vẻ khó xử nói nhưng tôi cũng không biết căn cứ của ám điện nằm ở đâu cũng không biết người của ám điện bắt người nhà của cô đi đâu rồi việc này thiên linh chi suy nghĩ rồi nói có một người chắc chắn biết căn cứ của ám điện ở đâu ai giang cung tuấn hỏi thiên linh chi nói thành chủ thành tự do giang cung tuấn hỏi ông ta là ai